Trước 1217, có tư cách gì nói bạn công tử?" Trưởng Tôn Vũ Dạ, nghe được hết sức quen thuộc ông lão âm thanh, Tiêu Trần Tâm tỉnh chỉ xuống, hơi thay đổi sắc mặt, khi sư tử Vương xoay người chiều sau thời điểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét xa không, tìm kiếm trường Tôn lũ Dạ thân ảnh. "Sell, sell, sell, sell." 20000 trượng ở ngoài xa để chống hiện bốn chiếc màu sắc khác nhau thuyền xuyên qua không gian, chính là mang theo trường Tôn Thế Gia một đám đại nhân vật bốn chiếc thuyền xuyên qua không gian. Trưởng Tôn vô địch đám người cố ý đến thật là nhanh, hiển nhiên bọn họ thu được lần theo tin tức sau, lập tức thuyền xuyên qua không gian bay qua hư không mà đến vừa vận ở vân vụ xâm lâm phía trước đem tiêu trần cùng sư tử vương ngăn chặn bốn chiếc thuyền xuyên qua không gian không được khi tiêu trần phát hiện trưởng tôn thế gia đến thuyền xuyên qua không gian con số không phải ba mà là tứ thời điểm hắn hoàn toàn biến sắc nói thầm một tiếng không ít gấp hướng đến trưởng tôn thế gia đến rồi càng thêm mạnh trợ giúp cường giả chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ đại hoàng nhanh chiêu một bên bay trốn nhanh biết rồi đại ca sư tử vương không chờ tiêu trần mở miệng hắn đã bắt đầu hướng về một bên bay trốn phía trước là không thể địch bầy địch phía sau là cực kỳ nguy hiểm vân vụ xâm lâm bọn họ chỉ có thể từ hai bên bay trốn. Sư tử vương thực lực xa xa so với tiêu trần mạnh mẽ, năng lực nhận biết tự nhiên so với tiêu trần mạnh mẽ, hắn ngay lập tức phát hiện trưởng tôn sự tồn tại vô địch, trưởng tôn vô địch cho hắn một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác, liền hắn quả đoán bay trốn, không trốn kết quả là là chết. Nhưng là lần này còn có thể đào tẩu sao? E sợ khả năng không lớn, thậm chí có thể nói hy vọng xa vời. Không nên như vậy sớm đem trưởng tôn vô tâm thả, không có con tin, lần này e sợ lành ít giữ nhiều. Tiêu trần nội tâm cực kỳ trầm trọng, có chút hoài niệm trưởng tôn vô tâm cái kia dùng tốt con tin, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, chuẩn bị kế tiếp cựu tử nhất sinh huyết chiến. Đại ca, chúng ta không nên tới Vân Vũ Sâm Lâm a. Sư Tử Vương có chút trầm trọng cảm khái một câu. Không đúng vậy, bọn họ như thế nào tìm đến chúng ta? Tiêu Trần buồn mực, dọc theo đường đi bọn họ cũng không có phát hiện bất cứ kẻ địch nào hình bóng, làm sao buồn mực vào lúc này? trưởng Tôn Thế gia cường giả lần theo tới, Hàn là loại Quyền Lần Theo kia duyên cớ. Phần Sát Kiếm nói ra mình suy đoán, Quyền Lần Theo, Hàn là bọn chúng nguyên nhân, chúng ta bất cần rồi. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương hơi sức sở, Trần một mặt bừng tỉnh vẻ mặt, hiển nhiên bọn họ tán thành phần Sát Kiếm suy đoán. Tiêu Trần Tam huynh đệ nỗ lực phòng bị cường giả lần theo, nhưng lơn là phi thiên huyền thực lực như vậy nhỏ yếu ra hỏa, hiện tại muốn xui xẻo rồi, đồng thời vẫn là gặp vận rủi lớn, không làm được bọn họ sẽ toàn bộ ngã tại đây. Hối hận là không có tác dụng gì, Tiêu Trần Tam huynh đệ đều biết rõ đạo lý này, chỉ có dũng cảm đối mặt hiện thực, toàn lực giải quyết vấn đề, mở một đường máu mới có thể thắng sống suốt cơ hội. Sa Không trưởng Tôn Vũ Dạ nhìn thấy Sư Tử Vương mang theo Tiêu Trần bảy trốn, không khỏi cười lạnh nói: "Tiêu Trần, Sư Tử Vương, các ngươi còn mưu toan đạo tẩu sao? Các ngươi lại đi tới Vân Vũ lâm, đây là tự tìm đường chết." Hay là các ngươi còn không biết vân vũ xâm lâm công bố, để ta nói cho các ngươi biết hái cái hương ba lão này kiềm chức ngu xuẩn chứ. Đã từng có rất nhiều bán thần cảnh cường giả thậm chí thiên thần cảnh cường giả tiến vào vân vũ xâm lâm sau, liền cũng không còn đi ra, vì lẽ đó các ngươi không thể tồi tệ hơn tiến vào vân vũ xâm lâm à? Kha kha, không có ý tốt. Trường tôn lũ dạ lần nữa cường điệu vân vũ xâm lâm công bố, không phải quan tâm tiêu trần cùng sư tử vương sự sống còn, mà là sợ tiêu trần cùng sư tử vương tiến vào vân vũ xâm lâm lãng phí tài nguyên. Không nói đại hoàng con long sư thú này, liền nói trên người tiêu trần đều có không ít đại thần thông để trường tôn lũ giả động lòng. Vì lẽ đó Trưởng Tôn lũ Dạ tự nhận không hy vọng Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương tiến vào Vân Vũ Sâm Lâm. Kỳ thực, không cần Trưởng Tôn lũ Dạ nhắc nhở, Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương cũng sẽ không dễ dàng tiến vào Vân Vũ Sâm Lâm, trừ phi đến mức độ tuyệt vọng, coi là chuyện khác. Lấy Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục quật cường tính cách, nếu như thật đến cùng đường mặt lộ thời điểm vậy sao bọn họ hay là thật sẽ một cái va vào cự tử không một sinh Vân Vũ Sâm Lâm. Coi như chết cũng không muốn tiện nghi kẻ định trải qua Trưởng Tôn Dạ nhắc nhở, Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương trong lòng có cùng nhau ý nghĩ hay là tiến vào vân vũ xâm lâm còn có một chút cơ hội sống sót, bởi vì cũng không ai biết vân vũ xâm lâm bên trong đến tuột cùng là hình dáng gì, lại có cái nhân vật khủng bố gì. Trường tôn vô địch ánh mắt bình tĩnh rồi mắt nhìn tiêu trần cùng sư tử vương, không có phát hiện trường tôn vô tâm thân ảnh, không khỏi hơi nhướng mày, có chút lo lắng nói, vô tâm tại sao không có ở tiêu trần trong tay? lẽ nào đúng đấy? Ta làm sao đem vô tâm quên đi mất? đáng chết! kinh trưởng tôn vô địch vừa nói như thế, trường tôn nụ dạ hoàn toàn biến sắc, đã ý không đứng lên, giận dữ hét, tiêu trần, ngươi đem ta nhi vô tâm làm sao? chúng ta không phải hẹn cẩn thận ta thả ngươi đi, ngươi liền buông con trai của ta. Lẽ nào ngươi lật lọng? Ngươi nếu như thật giết con trai của ta vậy sao ta sẽ để ngươi sống không bằng chết cái gì? Lao Tam, ngươi cùng Tiêu Trần hẹn cẩn thận. Trưởng Tôn vô địch ánh mắt lạnh lùng nhìn quét trường Tôn Lũ Dạ, thưởng thức Trưởng Tôn Lũ Dạ, rõ ràng chuyện gì xảy ra, không khỏi sắc mặt âm trầm ngắm, "Lao Tam, ngươi thẳng ngu này, lúc trước ta tại sao không có đưa ngươi bắn tới mẹ ngươi trong miệng? Ngươi cùng kẻ địch đạt thành ước định, sau đó trợn mắt nhìn kẻ địch đem con trai của ngươi cất đi. Người trong đầu tất cả đều là heo phân, bằng không làm sao sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn phụ thân?" Ta Trưởng Tôn Lũ Dạ đối lý, muốn giải thích một câu, muốn nói lại rồi, không dám tranh luận trưởng tôn vô địch chỉ lo đưa tới người sau càng thêm nổi giận chửi tới. trường tôn du nhật trột dạ rụt cổ một cái hơi rủi xuống ngay mặt chỉ lo mình cũng bị cha hắn trưởng tôn vô địch mắng bởi vậy có thể thấy được trường tôn du dạ cùng trường tôn du nhật hai người bọn họ vẫn là phi thường sợ bọn họ lao tử Nghiêm vụ gia yếu tử hổ phụ không khỏe tử trường tôn vô địch cường đại như thế vi phong hắn ba cái nhi tử đều không phải người yếu tu vị toàn bộ đạt đến bán thần cảnh đồng thời vẫn là bán thần cảnh hậu kỳ thực lực chẳng trách trưởng tôn thế gia có thể uy hiếp toàn bộ Trung châu khu vực phía đông tuyệt không là một cái không có thực lực sắc không tử đuổi. Trường Tôn vô địch chửi đối một trận, dừng lại, ánh mắt quét xuống phương xa Tiêu Trần cùng sư Tử Vương, lạnh lùng ra lệnh, chính thức bắt đầu truy sát Tiêu Trần cùng sư Tử Vương. "Tiêu Trần, ngươi là không trốn được, dám đả thương con trai của ta, ngươi chết chưa hết tội." Trưởng Tôn Lũ Dạ sẽ bị mắng chịu đến loa nước chuyển hóa hoàn thành đối với Tiêu Trần căm hận, trong lòng mạnh mẽ nguyền rủa Tiêu Trần, hận không thể ăn sống Tiêu Trần thịt. Lật lọng. "Ha ha." Tiêu Trần nghe được Trưởng Tôn Lũ Dạ gào thét, không khỏi trong lòng cười gằn, trả lời, "Trưởng Tôn lão nhi, chúng ta ai lật lọng, mọi người rõ ràng trong lòng, bản công tử nói được là làm được, đã sớm đem Trưởng Tôn Vô Tâm thả." chỉ có điều không có đặt ở trong thành trì thôi, hắn có thể hay không sống sót trở lại trưởng tôn thế gian này dựa vào hắn bản lãnh của chính mình. Ngược lại các ngươi, trong bóng tối lần theo huynh đệ chúng ta, nói vậy các ngươi trưởng tôn thế gia căn bản không có tiêu diệt người nhà họ Lý cùng người nhà họ Chu chứ? Các ngươi đều không có làm được một chuyện, có tư cách gì nói bản công tử? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1218, cá mẹ một lửa. Cái gì? Tiêu Trần, ngươi nói ngươi từ lâu thả con trai của ta vô tâm. Trưởng tôn Lưu Dạ hơi kinh ngạc, không tin Tiêu Trần như thế coi trọng chữ tín, liền hỏi tới Tiêu Trần, người đem Ta Nhi để chỗ nào bên trong đi tới. Nói, bản công tử quên. Tiêu Trần lãnh đạm nói, dừng một chút, trò chơi ngược nói, loại người như ngươi, bản công tử làm sao có khả năng nói cho ngươi? Ngươi có dũng khí. Trường Tôn Nu Dạ giận dữ, sắc mặt trở nên hồng một khối rõ ràng một khối, ánh mắt ác độc nhìn kỹ Tiêu Trần, hung thần nói, cậu tập trung, trước hết để cho ngươi hả hê một hồi, chờ sau đó rơi xuống lao tử trong tay, lao tử sẽ làm hối hận làm người. Tiểu tử, không thể không nói ngươi xác thực rất ưu tú, nhưng là quá mức yêu căng hung hăng, thông thường thiên tài đều sống không lâu, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Khà khà lao tam, từ lâu tới phí lời nhiều như vậy. Trường Tôn vô địch quát lạnh một tiếng, nghiêng liếc cười gằn sơ cứng trưởng Tôn Vũ Dạ, "Hạ lệnh, toàn bộ cho lão tử hết tốc lực đuổi theo sư Tử Vương, sau đó bắt sống bọn họ. Có nghe hay không?" "Vâng, phụ thân đại nhân." "Vâng, tộc trưởng đại nhân." Trưởng Tôn Vũ Dạ không dám nói lời nào, hết thảy trưởng Tôn thế gia nhiều cường giả phân kính để sử phải, bằng không chọc giận trưởng Tôn vô địch, đều phải bị gia pháp nghiêm trị, trường Tôn thế gia đẳng cấp sơ nghiêm, cái này không phải là chuyện đùa. Ở nghiêm ngặt gia pháp trước mặt, có lúc tình thân đều không hữu dụng, nên làm gì liền làm sao bây giờ? không có một chút nào tình cảm có thể chú ý quốc không quốc pháp không trừng trị nhà không gia pháp không lập chúng chi là trưởng tôn thế gia loại này thế lực bá chủ giống như gia tộc truy đuổi chiến bắt đầu rồi sư tử vương tốc độ phi hành so với sử dụng địa dai linh thạch khởi động thuyền xuyên qua không gian chậm không bao nhiêu nhưng là thuyền xuyên qua không gian có thể thông qua xuyên toa hư không vì lẽ đó sư tử vương sớm muộn cũng sẽ bị trưởng tôn thế gia cường giả đuổi theo vân vụ xâm lâm lạ kỳ bao la sư tử vương chiều một bên bay ra mười mấy dặm đường tiêu trần vẫn như cũng nhìn không tới bên cảnh, nhưng là kẻ địch xuyên qua không gian càng ngày càng gần lẽ nào lúc này thật không trốn được. Tiêu Trần nhìn chung quanh một vòng bốn phía tình cảnh, nội tâm chìm vào đáy vực, sư tử vương vừa nãy đã nói cho hắn nói phe địch trong đến rồi một cái so với Trưởng Tôn Vũ Dạ người còn mạnh mẽ hơn. Cái kia kẻ địch mạnh mẽ tự nhiên chính là Trưởng Tôn vô địch, Tiêu Trần mình kỳ thực cũng nhận biết Trưởng Tôn vô địch mạnh mẽ, đồng thời từ phe địch đối thoại trong biết được Trưởng Tôn vô địch chính là Trưởng Tôn Thế gia tộc trưởng đương nhiệm. Trưởng Tôn Thế gia tộc trưởng há lại là người yếu, tuyệt đối là Trưởng Tôn Thế gia số một số hai cường giả, coi như ở toàn bộ Trung Châu đều là có thể đến được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao. Từ khi tiến vào Trung Châu sau này, tựa hồ vẫn luôn đang bay trốn. Sư tử Vương trong lòng lệ khí sinh sôi, thú hoàng tôn nghiêm không ngừng chống cự bay trốn loại hành vi này, liền hắn bật thốc lên, "Đại ca, chúng ta tiến hành chiến thú hợp thể chứ? Giết một cái tính vào một cái, giết hai cái tính vào hai cái, giết ba cái chúng ta liền không thể tỏi, giết bốn chúng ta liền kiếm lời, đến thời điểm quá mức chúng ta một cái va vào vân vụ xâm lâm, mặc cho số phận." "Mặc cho số phận." Tiêu Trần khẽ như mày, đối với mệnh trời trời sinh chống cự, hắn từ trước đến giờ không bái trời không quỳ xuống đất, liền một mặt nghiêm túc nói, "Đại hoàng, chúng ta tại sao muốn mặc cho số phận? Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời." Lúc trước huynh đệ chúng ta mấy cái nói cẩn thận phải đem cái này trời cho thủng, lẽ nào ngươi quên? A. Đại ca, ta làm sao có khả năng quên? Khà khà. Sư tử Vương hơi sững sờ, chợt ngượng ngùng nở nụ cười, hiển nhiên bị Tiêu Trần nói thật không tiện. Chưa quên là tốt rồi, ha ha. Tiêu Trần khẽ mỉm cười, dừng một chút, Hào Hùng vạn trượng nói, "Đại hoàng, tiểu sát, nếu chúng ta không trốn được vậy sao chúng ta liền huyết chiến đến cùng, để trung châu những cái này tự cho là đại nhân vật biết huynh đệ chúng ta không phải là quả hũ nún." Ma hóa. Tiêu Trần lúc này phóng thích ma hóa thần tứ, thực lực tăng lên năm tầng. Từ Địa Long cảnh đỉnh cao tầng 3 tăng vọt đến Thần Long cảnh 2 tầng đỉnh cao, trên người hắc quang long lánh, khí tức cuồng bạo cực kỳ. Xeo. Khi Tiêu Trần đôi kia trắng đen rõ ràng thâm thúy cực kỳ con ngươi hoàn toàn chuyển biến hoàn thành yêu diễm mê người con ngươi sau, Tiêu Trần phóng thích ma hóa thần tứ hoàn thành, lập tức từ sư tử vương trên lưng bay khỏi, chờ đợi người sau tiến vào thân thể của chính mình. Đại ca, chờ ta biến thân long sư thú. Sư tử vương nói một câu, lập tức bắt đầu biến thân long sư thú quá trình. Chiến thú hợp thể có cái đặc thù vậy chính là Tiêu Trần cùng đại hoàng mạnh nhất thực lực đều bày ra sau tiến hành chiến thú hợp thể mới có thể đem đạt đến mạnh nhất hợp thể thực lực, bằng không tiêu trần cùng sư tử vương cũng không cần phiền toái như vậy. khét sư tử vương biến thân long sư thú sau khi thành công, phát ra một đạo dung trời động mà gào khét, cự dài thân thể ở trên không xoay quanh đến. xèo uy vũ long sư thú chừng mắt một đôi màu vàng mắt thật to, lạnh lùng nhìn quét một phen càng ngày càng gần trưởng tôn thế gia cường giả, sau đó hóa thành một đạo to lớn kim quang một cái va và vào tiêu trần bên trong thân thể. thời gian có hạn, không cho phép long sư thú trêu cho bằng không trưởng tôn thế gia cường giả tới gần phát động công kích, hắn cùng tiêu trần đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Trần bắt đầu rồi siêu cấp biến thân từ khi sư tử vương biến thân long sư thú sau, trưởng tôn thế gia đại nhân vật bao quát trưởng tôn vô địch đều khiếp sợ cực kỳ. Trưởng tôn Lưu Dạ cùng 6 người cũng chưa từng thấy long sư thú, chỉ là gặp qua chiến thú hợp thể sau Tiêu Trần, lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ to lớn long sư thú, tự nhiên cũng chấn kinh đến đòi mạng. Xèo, xèo, xèo. Bởi vì trưởng tôn thế gia cường giả thất thần duyên cớ, ngoại trừ trưởng tôn vô địch cái này trực thuyền xuyên qua không gian ở ngoài, cái khác ba thú có chút không bị khống chế hướng xuống đất nghiêng rơi mà đi. A, trưởng tôn Lưu Dạ ba người giật mình tỉnh lại. Dồn dập một lần nữa không chế mình truyền xuyên qua không gian. Trưởng Tôn vô địch không có xem người mình một chút, lúc này hắn nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trở nên cực kỳ nóng rực lên, cao quý uy nghiêm trên mặt cũng xuất hiện một tia vẻ tham lam. Trên đời này còn có yêu thú kỳ lạ như vậy, còn có thần kỳ như thế yêu thú cùng võ giả kết hợp biến thân. Quá thần kỳ, Trưởng Tôn vô địch nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ sư Tử Vương biến thân long sư thú quá trình, hiện tại tiếp tục nhìn kỹ Tiêu Trần cùng long sư thú chiến thú hợp thể siêu cấp biến thân quá trình, đồng thời phát ra cảm khái thanh. Khí thế tương đương với bán thần cảnh 4 tầng cường giả khí thế, không sai à, phi thường ghê gớm hai rất tốt hai rất tốt hai rất tốt. Đợi đến Tiêu Trần siêu cấp biến thân sau khi hoàn thành, trưởng tôn vô địch trên mặt vẻ khiếp sợ càng thêm dày đặc, liên tiếp tán ra ba tiếng rất tốt, ánh mắt càng thêm nóng rực lên, tựa hồ Tiêu Trần là một cái tuyệt thế bảo vật. Không có thấy tận mắt đến long sư thú cùng siêu cấp sau khi biến thân Tiêu Trần, trưởng tôn vô địch trong đầu không có khái niệm gì, đương nhiên sẽ không quá mức coi trọng. Hiện tại tận mắt đến thần kỳ long sư thú cùng chiến thú hợp thể đại thần thông, ngồi ở vị trí cao thực lực hàng đầu trưởng tôn vô địch cũng không thể duy trì bình tĩnh, trở nên khiếp sợ cùng tham lam đến. Hết thảy trưởng tôn thế ra cường giả nghe lệnh, Thần không thể lập tức thu hoạch bí mật của tiêu trần trưởng tôn vô địch có chút không thể chờ đợi được nữa ra lệnh toàn bộ bay ra thuyền xuyên qua không gian đem tiêu trần vây quấn đến bản tộc trưởng tuyên bố vậy đầu thần kỳ bán thánh yêu thú thuộc về ta còn tiêu trần thần thông bí mật thuộc về trưởng tôn thế gia chúng ta ha ha ha vâng tộc trưởng đại nhân trưởng tôn du dạ đám người nghe được bọn họ có thể chia sẻ bí mật của tiêu trần lập tức nội tâm kích động đến yêu thú mạnh mẽ tại trung châu đâu đâu cũng có tiêu trần thần thông bí mật mới đúng quan trọng nhất trưởng tôn thế gia người mỗi cái đều tham lam cực kỳ trưởng tôn vô địch cũng không ngoại lệ như cá mẹ một lửa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước 1219, đùa địch thủ. Xèo xèo xèo. Sau khi biến thân tiêu trần không có chính diện nên chiến trưởng tôn thế gia cường giả vẫn như cũ hướng về một bên bay trốn, lấy thực lực bây giờ của hắn có thể đánh bại này bốn tên bán thần cảnh năm tầng trở xuống cường giả là tốt lắm rồi. Đối đầu trưởng tôn lũ giả cùng trưởng tôn lũ nhật hai người sẽ không có phần thắng. Đối đầu trưởng tôn vô địch này càng là lấy trứng tỏ đã, trừ phi ba người đứng bất động cho hắn chọn dùng liệt thần chảo cùng tịch diệt quyền đánh giết. Nhưng là cường địch đứng cho ngươi khoanh khắc là không thể, trừ phi kẻ địch đã biến thành kẻ ngu si, không muốn bị trưởng tôn thế gia bảy tên bán thần cảnh cường giả vây giết. Tiêu Trần Chỉ có thể một bên trốn một bên chiến, tìm kiếm chạy thoát cơ hội. Không bác nào có đường sống, còn muốn trốn? Ha ha. Trưởng Tôn vô địch cũng ra thuyền xuyên qua không gian, hắn hai tay chắp sau lưng, lăng không vi bước, nhìn như chậm chậm kỳ thực tốc độ cực kỳ nhanh, bởi vì hắn lại có thể làm được xúc không hoàn thành thuần bộ pháp. Loé lên hai ngàn trượng, cảm giác trên không trung tuấn gì một cái, tốc độ đoạn khủng bố, rất hiển nhiên Trưởng Tôn vô địch tốc độ phi hành so với Tiêu Trần tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều, lần này Tiêu Trần chạy trời không khỏi nắng. Cái lao ra hỏa kia tốc độ làm sao kinh khủng như thế? Lẽ nào hắn không phải bán thần cảnh cương giả? Mà là thiên thần cảnh tiêu trần tự nhiên phát hiện trưởng tôn vô địch quỷ dị phi hành, nhất thời tâm tình chìm xuống, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị đến. Hắn biết lần này gặp gỡ chân chính cường giả vô địch. Đại ca, cái lao ra hỏa kia hay là thực sự là một cái thiên thần cảnh cường giả? Đáng tiếc thực lực ta không có ở trạng thái đỉnh cao, bằng không ta có thể trong nháy mắt thuấn sát hắn. Phân sát kiếm tán thành tiêu trần suy đoán, cảm thán thực lực mình mất giá rất nhiều, không phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, đối mặt như vậy làm khó dễ tình huống, hắn cũng có chút bất đắc dĩ nói. Đại ca, chúng ta tận lực mà chiến, thực sự không chống được, hoặc là sẽ rách hư không mà đi, hoặc là tiến vào vân vụ xâm lâm. Hai loại phương thức đều vô cùng nguy hiểm, hầu như đều là cựu tử nhất sinh, thậm chí không hề có một chút sống sót cơ hội. Ân Tiêu Trần gật gật đầu, suy tư một chút, cuối cùng quyết định nói, "Tiểu sát, nếu như thật không chống được, như vậy ta lựa chọn tiến vào Vân Vụ Sâm Lâm, Vân Vụ Sâm Lâm tuy là vì vùng cấm hiểm địa, thế nhưng sự tình không có tuyệt đối, ta cảm thấy coi như vùng cấm hiểm địa phải cũng có một chút hy vọng sống." Ồ, đại ca thật kiến giải, có thể với cái thế giới này có như thế sâu sắc linh ngộ, vô cùng tốt, tiểu lệ ta khâm phục cực kỳ, các các, các. Phân sát kiếm làm kỳ quái khen tặng tiêu Trần một câu, cũng không biết là nghĩa tốt vẫn là nghĩa xấu, có điều hẳn là người trước độ khả thi khá lớn. Ngạch ta đây là mù cân nhắc, tiểu sát ngươi chớ giễu cợt đại ca ta, ha ha. Tiêu Trần có chút thật không thiện, có điều mặt của hắn bị bé nhỏ long lân mảnh bao trùm, người ngoài căn bản không nhìn ra sắc mặt hắn bất kỳ biến hóa nào, đều là làm cho người ta một loại lạnh lẽo hờ hững cảm giác. Đại ca, ngươi nói rất có đạo lý, ta tán thành sự lựa chọn của ngươi, nói không chắc chúng ta có thể ở Vân Vũ xâm Lâm bên trong gặp gỡ cơ duyên lớn." Phân sát kiếm đàng hoàng trịnh trọng nói, lúc này hắn không có cười quá gì, hiển nhiên hắn là thật lòng không cầu cơ duy lớn, có thể sống mệnh là tốt lắm rồi. Tiêu Trần không có đối với Vân Vũ Sâm Lâm ôm cái gì tốt hy vọng, dù sao Vân Vũ Sâm Lâm là Trung Châu thập đại vùng cấm hiểm địa một trong, không danh từ lâu danh dương Trung Châu lịch sử, từ thiên thần cảnh cường giả cũng không dám tiến vào bên trong là có thể biết Vân Vũ Sâm Lâm trình độ nguy hiểm tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi. Tiêu Trần dừng lại đi, ở bản tộc trưởng trước mặt ngươi là không trốn được. Ngay vào lúc này, Trường Tôn vô địch âm thanh từ phía sau truyền đến, ngữ khí cực kỳ bá đạo tự tin, không cho phép bất kỳ khiêu chiến nào quyền ủy của hắn. Tiêu Trần quay đầu lại liếc mắt một cái năm ngàn ở ngoài Trường Tôn vô địch, không nói gì tiếp tục bay trốn, đối mặt cường đại đến không cách nào đối kháng kẻ địch, nói bất kỳ nói đều là trắng sáng vô lực. Ồ, Trưởng Tôn vô địch cùng Tiêu Trần lạnh lùng ánh mắt đối diện một chút, cảm giác được Tiêu Trần là cái liền vinh nhục không kinh sợ đến mức người trẻ tuổi, không khỏi phát ra một đạo kinh ngạc thanh, dừng một chút, không chút keo kiệt khen, thành thật mà nói, Tiêu Trần, ngươi phi thường ưu tú, không, là cực kỳ ưu tú, lớn hơn so với ta cháu trai cùng hai cháu trai đều muốn ưu tú nhiều lắm, ngươi một cái vực mặt đại lục đến tiểu tử đánh vỡ trung châu võ đạo tưởng thức, sáng tạo võ đạo kỳ tích. Lao phu đều đối với ngươi có chút khâm phục. Dựa theo trung châu với thiên tài tiêu chuẩn, thiên phú của ngươi đã đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Ngươi yêu nghiệt như vậy trẻ tuổi võ giả bất kể đi đến nơi nào đều là khắp nơi thế lực lớn đại gia tộc thế gia lôi kéo đối tượng. Bản tộc trưởng như là trưởng tôn thế gia tộc trưởng, hiện tại trịnh trọng mời ngươi gia nhập trưởng tôn thế gia trở thành trưởng tôn thế gia cung phụng trưởng lão, hưởng thụ trưởng lão cấp bậc gãy ngộ. Làm sao? Mời ta gia nhập các ngươi trưởng tôn thế gia. Ha ha, để ta suy tính một chút đi. Tiêu chuẩn không phải là như thế dễ dàng bị người giao động bị lừa. Thông thường trưởng tôn vô địch người như thế càng là khen kẻ địch, nội tâm càng là dối trá nhăm hiểm. Hắn muốn thật tin liền bị lừa. Cẩn nhắc. Được rồi, cho ngươi nửa nén hương cân nhắc thời gian. Khi vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, gia nhập trưởng tôn thế gia là một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Tiêu Trần một câu suy tính một chút để trưởng tôn vô địch hơi sững sờ. trưởng tôn vô địch vừa nãy chỉ là cảm khái một chút, cũng không phải thật muốn mời Tiêu Trần gia nhập trưởng tôn thế gia. Lại nói, Tiêu Trần loại yêu nghiệt này võ giả làm sao có khả năng sẽ thần phục người khác? Trưởng tôn vô địch từng trải rộng rãi phong phú, đối với lịch sử hiểu rõ rất nhiều, biết yêu nghiệt võ giả một khi chân chính trưởng thành, tuyệt đối là sưng bá người trong thiên hạ trung hoàng, căn bản sẽ không chân tâm thần phục người khác, dù cho đối phương là thế gia nuôi hổ thành hoạn chuyện ngu xuẩn, trưởng tôn vô địch loại người thông minh này là sẽ không làm, tuy rằng hắn là cái yêu nhân tại người, thế nhưng hắn càng là một cái lòng dạ độc ác tiêu hùng. Tiêu hùng đều là phi thường có giá tâm chủ, bọn họ tuyệt đối không cho phép tương lai có thể uy hiếp đến bọn họ yêu nghiệt võ giả bình yên trưởng thành, vì lẽ đó, trưởng tôn vô địch căn bản không phải thật tâm mời Tiêu Trần gia nhập trưởng tôn thế gia. Có điều, vì ổn định Tiêu Trần, trưởng tôn vô địch không thể làm gì khác hơn là làm bộ cho Tiêu Trần nửa nén hương thời điểm cân nhắc, nửa nén hương thời gian đủ hắn đem Tiêu Trần chế phục ở, cái này chính là hắn nham hiểm nội tâm. Nửa nén hương thời gian, quá ít điểm chứ? Tiêu Trần có kẻ mặt cả đến, hắn biết trưởng Tôn vô địch là cái trong ngoài bất nhất người, liền dự định trêu đùa một phen trưởng Tôn vô địch, "Trưởng Tôn tộc trưởng, ngươi luôn miệng nói muốn mời bạn công tử gia nhập các ngươi trưởng Tôn thế gia, vì sao các ngươi còn đang đuổi giết bạn công tử?" Cái này chính là các ngươi trưởng Tôn thế gia đặc hữu mời phương pháp. Thực sự là thiên hạ kỳ văn a, bạn công tử chưa từng nghe thấy. Ha ha. Cái này trưởng Tôn vô địch trả lời không được, vẻ mặt trở nên hơi khó coi, có chút hối hận cùng Tiêu Trần phí lời, cảm giác ở con trai của chính mình cùng thủ hạ trước mặt bị mất mặt, liền lạnh lùng quát lên, "Tiểu tử, ngươi đừng được voi tiên." Ngươi hiện tại là trưởng tôn thế gia vật trong túi, ngươi có tư cách gì cùng bản tộc trưởng bàn điều kiện? Cho ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc gia nhập trưởng tôn thế gia chúng ta, xem như là bản tộc trưởng yêu nhân tài cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, thông thường người như thế đều sẽ bị chết rất thảm. Ừ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1220, 20 năm sau diệt cả nhà ngươi. Không cần, bản công tử còn khinh thường gia nhập các ngươi trưởng tôn thế gia, gia nhập các ngươi trưởng tôn thế gia e sợ bị chết nhanh nhất, nhất, bản công tử còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Tiêu Trần không có tâm tình cùng trưởng tôn vô địch chơi miệng lưỡi, liền lệnh lùng vạch trần trưởng tôn vô địch dối trá mời. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu ngươi muốn chết vậy sao bản tộc trưởng không thể làm gì khác hơn là tắc thính ngươi. Thử. Trường tôn vô địch cũng không có tâm tình chơi tiếp, trực tiếp ra lệnh. Lão nhị, lão tam, các ngươi hết tốc lực đem tiêu trần chặn đường, chờ sau đó bản tộc trưởng tự mình đem tiêu trần cho bắt sống. Khà khà. Tuân mệnh, phụ thân. Trường tôn nú nhật cùng trưởng tôn nú dạ đáp ứng một tiếng, cười gần ra tốc truy đuổi tiêu trần. Hiện nhiên bọn họ vừa nãy bảo lưu tốc độ. Bán thần cảnh 7 tầng cường giả tối đỉnh cùng bán thần cảnh 8 tầng cường giả thực lực bản thân vô cùng mạnh mẽ, đối với thiên đạo cảm ngộ thâm hậu, tốc độ phi hành tự nhiên nhanh đến mức khó mà tin nổi, so với chiến thú hợp thể sau so, tiêu trần tốc độ phi hành muốn nhanh hơn không ít. Trưởng tôn thế gia bốn tên thủ hạ tốc độ cùng tiêu trần so với liền kém hơn một chút, cái này chính là trưởng tôn vô địch chỉ mệnh lệnh hắn hai đứa con trai truy đuổi chặn lại tiêu Trần Nguyên Nhân, dựa vào như vậy bốn tên thủ hạ căn bản không đuổi kịp tiêu Trần bởi vậy có thể thấy được tiêu trần cùng long sư thú chiến thú hợp thể sau thực lực có thể so với bán thần cảnh 3 tầng đến 4 tầng thực lực tổng hợp sức chiến đấu thậm chí so với 4 tên trưởng tôn thế gia thủ hạ cường giả đều phải cường hắn hơn dù sao tiêu trần tên biến thái này nắm giữ mấy loại đại thần thông còn nắm giữ phần sắc kiếm đặc biệt là hắn còn nắm giữ cường hãn thân thể thân thể sức phòng ngự cùng sức hồi phục chờ chút đều là siêu cấp mạnh mẽ tiêu trần có thể có được siêu cấp biến thái tốc độ cùng thần thể có quan hệ trực tiếp lô đại phú cùng trường tôn trường anh hai người đều phi thường mạnh mẽ cuối cùng vẫn là thua ở chiến thú hợp thể sau tiêu trần Trường Tôn Trường Anh bị Tiêu Trần giết chết, nô đại phú phải cũng chết vành lên vành lên, đối với Trưởng Tôn Lũ Nhật cùng Trưởng Tôn Lũ giả đội theo, Tiêu Trần trong lòng cười gằn, hắn dự định không tiếc đánh đổi cũng phải trọng thương hoặc là giết chết một người trong đó, để Trưởng Tôn vô địch nếm thử mất con nỗi đau. Tiêu Trần muốn cho toàn bộ Trung Châu cường giả đều biết, huynh đệ bọn họ không phải là để cho người bắt nạt nhà quê, mà kinh sợ phương thức tự nhiên là máu tanh hung tàn giết chóc, đặc biệt là muốn đối với Trung Châu đại nhân vật giết chóc. Tiêu Trần mấy huynh đệ đã giết chết vô số Trung Châu cường giả đặc biệt là giết chết Ngô Đại Phú cùng Trường Tôn Trường Anh cái này hai tên Trung Châu đại nhân vật đối với Trung Châu võ giả mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn kinh sợ lật đổ Trung Châu bản thổ võ giả đối với vực mặt võ giả nhận thức tại Trung Châu bản thổ võ giả trong thường thức vực mặt đại lục đến võ giả đều là nhà quê nghèo túng đến đi cạn thực lực cũng yếu có thể tiến vào Trung Châu vì là Trung Châu gia tộc bán mạng đã xem như là không sai hiện tại xuất hiện Tiêu Trần một cái như thế từ vực mặt đại lục đến yêu nghiệt võ giả mới vừa gia nhập Trung Châu liền liên tiếp làm ra náo động Trung Châu một loạt sự kiện lớn cái này làm sao để cảm giác ưu việt 10 phần Trung Châu bản thổ võ giả dễ dàng tiếp thu. Mặc kệ Trung Châu bản thổ võ giả có thể không tiếp thu Tiêu Trần tên yêu nghiệt này võ giả, Tiêu Trần cũng đã tiến vào Trung Châu, đồng thời hiện tại còn bị Trung Châu tứ đại bá chủ một trong trưởng tôn thế gia cường giả truy sát. Nếu như Tiêu Trần lúc này có thể từ trưởng tôn vô địch trong tay chạy thoát vậy sao hắn sẽ triệt để dương danh Trung Châu, trở thành tồn tại như thần, dù sao trưởng tôn vô địch nhưng là Trung Châu có thể đến được trên đầu ngón tay người mạnh nhất một trong. Không khiêu chiến bại cương địch, chỉ cầu chạy thoát. Đây là Tiêu Trần hiện nay hy vọng, có thể sống mệnh xuống, mới có trở mình cơ hội, bằng không hết thể đều là hư. Trưởng tôn vô địch không hề từ bỏ truy đuổi Tiêu Trần, có điều hắn không có bày ra toàn bộ tốc độ Chỉ lo kinh hại đến Tiêu Trần, hắn vẫn đúng là lo lắng Tiêu Trần, ở hắn bày ra toàn bộ thực lực cảm thấy tuyệt vọng sau một cái va vào Vân Vũ xâm Lâm. Nếu như Tiêu Trần thật tiến vào phụ cận Vân Vũ xâm Lâm, như vậy Trưởng Tôn Vô Địch cùng Trưởng Tôn Thế Gia làm hết thảy đều sẽ kiếm tuổi ba năm tiêu mở giờ, bọn họ hy vọng sẽ trở thành bấc nước, rọ chúc múc nước công dã chẳng. Vì lẽ đó, Trưởng Tôn Vô Địch dự định ổn định Tiêu Trần, không thể nóng độ, không thể cho Tiêu Trần áp lực quá lớn, không thể để cho Tiêu Trần cảm thấy tuyệt vọng, muốn cho Tiêu Trần ôm ấp một tia thoát thân hy vọng, sau đó tìm tới tốt nhất cơ hội ra tay, lấy thế lôi đỉnh chớp giật ra tay bắt giữ Tiêu Trần. Trường Tôn vô địch lo lắng không có sai, Tiêu Trần sắc thực đã quyết định ở cùng đường mạn lộ thời khắc cuối cùng tiến vào Vân Vũ Sơn Lâm, hay là còn có một chút cơ hội sống sót. Xèo xèo xèo, Trường Tôn Nu Nhật cùng Trường Tôn Nu Dạ không ngừng rút ngắn cùng Tiêu Trần mình khoảng cách. Thân là thế gia đại nhân vật, hai người bọn họ không phải người ngu ngốc, vẫn rất có thực lực, từ bọn họ khủng bố tốc độ phi hành liền có thể thấy được một, hai. Tiêu Trần, ngươi là không tránh được. Nếu như ngươi quỳ xuống đến cầu xin vậy sao, Trường Tôn thế gia chúng ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, Trường Tôn Dạ mới vừa rồi bị phụ thân hắn mắng thảm, tâm tình có chút không được liền đem án khí phát đến trên người tiêu trần, đối với tiêu trần nói chào phung đến, không sai, trưởng tôn thế gia chúng ta từ trước đến giờ đều rất ưu đãi tù binh. trưởng tôn lưu nhật phụ hòa nói, sắp mặt đều là trò chơi người vẻ, đương nhiên, tù binh muốn đầu hàng mới có thể thu được đến ưu đãi, bằng không sẽ bị chết rất thảm. kha kha, hai người các ngươi lão giả, nói những lời nhảm nhí này có ý định nghĩ sao? tiêu trần quay đầu lại lạnh lùng thoáng nhìn, chào phung nói, tiêu trần ta kẻ địch vô số, giết người cũng vô số, xưa nay chỉ có kẻ địch hướng về ta hàng xin tha cùng đánh lén, có điều ta đối với kẻ địch xưa nay cũng không lưu lại tình, trên căn bản đều giết. Các ngươi trưởng tôn thế gia, bản công tử căn bản không để vào mắt, nếu như bản công tử không chết, 20 năm sau hôm nay, chính là huynh đệ chúng ta giết vào các ngươi trưởng tôn thế gia thời gian, đến thời điểm định đem bọn ngươi trưởng tôn thế gia giết cái chó gà không tha. Ngươi ngông cuồng. Trưởng tôn Lưu Dạ giận dữ, xem thường quát lên, "Cậu tập trùng, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất đáng ngậm? Ở trong mắt chúng ta ngươi chính là một cái đáng thương thấp kém con lệ. 20 năm, ngươi cảm thấy lúc này ngươi có thể còn mạng sống? Coi như cho ngươi 20 năm, ngươi có thể nhảy ra cái gì phóng tung đến? Ngươi có thể tu luyện tới bán thần cảnh. Vẫn là thiên thần cảnh." Trường tôn thế gia chúng ta đứng vững ở Trung Châu mấy ngàn năm, trải qua vô số những mưa gió, vẫn như cũ cứng chắc không ngã. Ngươi cho rằng là giấy? Chỉ bằng ngươi còn muốn diệt rồi Trường tôn thế gia chúng ta? Chuyện cười, chuyện cười lớn. Haha. Lão Tam, chớ cùng một kẻ hấp hối sắp chết phí lời, chờ sau đó bắt hắn sau, ta muốn bắt chỉ cự viên bạo hắn tấm kia túi miệng. Kha kha. Trường tôn lưu nhật ánh mắt ác độc nhìn kỹ tiêu trần, nghĩ đến một cái dàn bạc tiêu trần tuyệt hảo biện pháp, xem ra hắn cùng trưởng tôn vô tâm giống nhau là một cái nội tâm tên biến thái, thật hoài nghi hắn mới đúng Trường tôn vô tâm chà ruột Tiêu trần không nói nữa, lời hung ác đã thả ra chỉ cần hắn lần này có thể chạy thoát trời vậy sao hắn nhất định sẽ làm được mình phát ra lời thề. 20 năm sau nắm giữ tiêu diệt trưởng tôn thế gia thực lực, không hẳn không có một khả năng nhỏ nhỏi, thế giới này là tràn ngập kỳ tích sự tình, hắn tin tưởng mình có thể sáng tạo cái này lớn nhất từ trước tới nay kỳ tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1221, thiên thần cảnh cửa giả. Trưởng Tôn vô địch nghe được mình hai đứa con trai cùng tiêu Trần trò chuyện, không khỏi hơi nhướng mày, Lặng Yên tăng nhanh tốc độ, muốn tự tay bắt tiêu Trần, miễn cho ngày càng rắp rối. Đối với tiêu Trần phát ra lời thể Trưởng Tôn vô địch không có như Trưởng Tôn lũ dạnh như vậy cười nhạo tiêu Trần. Hắn tư tưởng so với Trưởng Tôn lũ Dạ muốn chống trả nhiều lắm, hắn biết trên đời này không gì không có, võ đạo tu thần cơ gặp rất trọng yếu. Tiêu Trần tuổi còn trẻ, liền nắm giữ cùng Trung Châu đại nhân vật chiến đấu thực lực, cái này đã là một cái rất tốt chứng minh, chứng minh kỳ tích là có thể sáng tạo. Trưởng Tôn vô địch đã ôm định quyết tâm muốn chết trẻ thiên tài, giết chết Tiêu Trần vĩnh viễn trừ hậu họa. Chỉ cần Tiêu Trần sống trên đời một ngày vậy sao Trưởng Tôn vô địch hắn sẽ một ngày không thể nào an tâm, không để bản thân sử dụng liền hủy diện. như là tiêu hùng điểm ấy ý thức vẫn có. Một nén nhang sau, Trưởng Tôn Nhật cùng Trưởng Tôn giả đã đuổi tới Tiêu Trần 1000 trượng khoảng cách mà theo ở phía sau không xa trưởng tôn vô địch lại đột nhiên biến mất hình bóng. không sai, trưởng tôn vô địch đột nhiên gia tốc biến mất hình bóng, tựa hồ hắn sẽ đại thần thông xuyên toa hư không giống như từ không gian này vị diện biến mất rồi. kỳ thực, trưởng tôn vô địch không có tiến vào hư không, hắn vẫn như cũ nằm ở thế giới này bên trong không gian, chỉ là tốc độ phi hành của hắn đột nhiên tăng lên mấy lần, sắp tới mức làm người nghe kinh hãi. cái này vẫn là bán thần cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh tốc độ. hiển nhiên không phải. nói như vậy, trưởng tôn vô địch thật đột phá thiên thần cảnh. thiên thần cảnh, đáng sợ giường nào chứ? Toàn bộ Trung Châu ở bề ngoài thiên thần cảnh cường giả sợ một bàn tay cũng có thể đến ra, hiện tại trưởng tôn vô địch 89 phần 10 đã trở thành thiên thần cảnh cường giả trong một tên. Bán thần cảnh cường giả sở dĩ xưng là bán thần cảnh cường giả, đó là bởi vì bán thần cường giả còn chưa đủ lấy xưng là thần thông quảng đại thần, mà thiên thần cảnh cường giả sẽ không ít khủng bố thiên đạo thần thông, liền được gọi là thiên thần. Thiên thần cảnh cường giả không chỉ sẽ rất nhiều khủng bố thiên đạo thần thông, hơn nữa tuổi thọ so với bán thần cảnh cường giả dài ra gấp đôi không thôi. Bán thần cảnh cường giả tuổi thọ dài nhất có thể sống đến 500 tuổi, mà thiên thần cảnh cường giả sống được 1000 tuổi đó là dễ như ăn cháo đến sự tình, thậm chí có thể sống đến 2000 tuổi. Thiên thần cảnh cường giả thân thể so với bán thần cảnh cường giả càng thêm xu hướng thân thể, linh hồn của bọn họ cũng so với bán thần đem cường giả vô cùng mạnh mẽ. Thiên thần cảnh cường giả thân thể còn chưa đủ lấy gọi là trong truyền thuyết thân thể, nhiều lắm trở thành thiên đạo bảo thể mà thôi, bởi vì thân thể của bọn họ là trải qua thiên đạo tôi thể mà hoàn thành. Thiên thần cảnh cường giả Thiên đạo bảo thể hay là còn không sánh bằng tiêu trần sơ cấp thần thể, dù sao tiêu trần sơ cấp thần thể nhưng là sức mạnh đất trời trong kinh khủng nhất cuồng bạo lực lượng tiên lôi rèn thể mà hoàn thành. Có điều thiên thần cảnh cường giả đối với Thiên đạo lĩnh ngộ thâm hậu căn bản không phải hiện tại tiêu trần có thể so sánh. Mặc kệ trưởng tôn vô địch có phải là thiên thần cảnh cường giả, tiêu trần đều muốn đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Hà, trưởng tôn vô địch biến mất rồi, tiêu trần vẫn phân thần phòng bị trưởng tôn vô địch truy sát tới, trưởng tôn vô địch đột nhiên biến mất, thực tại để hắn lấy làm kinh hãi, hắn lúc gần lúc hiện cảm giác trưởng tôn vô địch còn ở phụ cận, nhưng là nhất thời phát hiện không được. Đại ca, tránh mau tránh. Ông lão kia thực sự là một tên thiên thần cảnh cường giả. Trong nhẫn chứa đồ phân sát kiếm vào lúc này kinh ngạc thốt lên đến, nhắc nhở tiêu trần né tránh trưởng tôn vô địch công kích. Xèo xèo xèo. Không cần phân sát kiếm nhắc nhở, tiêu trần đã ở né tránh, né tránh phương hướng chính là vân vũ xâm lâm phương hướng. Nếu như trưởng tôn vô địch thực sự là thiên thần cảnh cường giả vậy sao hắn chỉ có thể vào vào vân vũ xâm lâm? Đồng thời, tiêu trần ở trên người gia trì năng lượng vòng bảo vệ, tiếp theo ở năng lượng vòng bảo vệ càng thêm chống đỡ một đạo sinh tử luân hồi thiên đạo, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ trưởng tôn vô địch công kích. ầm ẩm. Chính đang né tránh Tiêu Trần đột nhiên cảm giác mình sau lưng gặp phải một cái đòn nghiêm trọng, sức mạnh kinh khủng lại đem hắn bên ngoài thân năng lượng vòng bảo vệ đều miễn cưỡng đánh nát, tiếp theo còn lại sức mạnh tác dụng ở phía sau lưng tâm. Phúc. Còn lại sức mạnh tuy rằng không đủ 3 phần 10, thế nhưng vẫn như cũng không phải Tiêu Trần có thể hoàn toàn chịu đựng, trong nháy mắt đem Tiêu Trần kích thương, Tiêu Trần không nhịn được phun mạnh một ngụm máu tươi, huyết xái trường không. Tiêu Trần lại bị người một chiêu liền đánh bại, rơi vào một cái không nhẹ thương thế kết quả. Cũng may Tiêu Trần chiến thú hợp thể sau, thân thể sức phòng ngự cực kỳ cường hãn trong đó long lân sức phòng ngự siêu cấp biến thái thêm vào hắn sơ cấp thần thể vốn là cường hãn hai gấp đôi thêm tạo nên thân thể sức phòng ngự so với bán thần cảnh cường giả hồn lực giáp bảo vệ sức phòng ngự đều không kém chính là bởi vì như vậy tiêu trần chỉ là bị thương mà không phải là bị thuần sát có thể tưởng tượng được đánh lén hắn phía sau lưng đòn đánh này uy lực khủng bố cỡ nào bị đánh bay tiêu trần cảm giác phía sau lưng tâm đau nhức cực kỳ cũng may không có gây vơ xương cốt vừa nãy thổ huyết là chấn thương duyên cớ hắn đối với thân thể mình sức phòng ngự có sâu sắc hiểu rõ Vốn là biết được thân thể mình sức phòng ngự cường hãn như vậy là kiện cao hứng vô cùng sự tình, nhưng là tiêu trần hiện tại không có chút nào hài lòng không đứng lên, bởi vì tiêu trần phát hiện mình ở thiên thần cảnh cường giả trước mặt căn bản liền phòng bị năng lượng đều không có, trưởng tôn vô địch tốc độ quá nhanh đồng thời còn thu lại khí tức, tiêu trần liền trưởng tôn vô địch ở nơi nào cũng không biết, cái này chiến còn đánh như thế nào? Coi như tiêu trần nhận biết được trưởng tôn vô địch tung tích, vẫn không có cái gì năng lực phản kháng, bởi vì hắn năng lượng vòng bảo vệ ở trưởng tôn vô địch công kích xuống, dường như pha lê giống như không đỡ nổi một đòn. Tiêu trần nỗ lực khống chế thân hình của chính mình, đi lên trước nữa mới bay đi rất có thể bị vân vụ xâm lâm hấp kéo lực hút vào bên trong. Ồ, huyết dịch chữa thương năng lượng mạnh rất nhiều, lẽ nào là cùng thân là bán thánh thú đại hoàng chiến thú hợp thể sau, năng lực chữa thương càng mạnh hơn. Huyết dịch chữa thương lực lập tức triển khai đối với thân thể của Tiêu Trần thương thế nhanh chóng trị liệu, để Tiêu Trần kinh hỉ chính là, hắn phát hiện dòng máu của chính mình chữa thương năng lượng so với lần trước chữa thương thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Đối với chuyện Tiêu Trần mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hiện tại chiến thú hợp thể sau Tiêu Trần không chỉ có sức phòng ngự mạnh rất nhiều, liền ngay cả huyết dịch năng lực chữa thương cũng tăng mạnh, có thể nói, hắn bây giờ càng như một con tiểu cường đánh không chết. Nếu như trưởng tôn vô địch lực công kích chỉ có vừa nay ấy cường đại như vậy, vậy sao hắn không hẳn có thể thuần sát ta? Nói vậy hắn lưu thủ, dù sao hắn muốn bắt sống miệng ta. Tiêu Trần trong lòng đối với thiên thần cảnh cường giả sức mạnh có bước đầu hiểu rõ, suy đoán thiên thần cường giả lực công kích căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ, bởi vì trưởng tôn vô địch rất có thể lưu thủ. Quả nhiên. Ồ, tiểu tử, thân thể của ngươi sức phòng ngự không sai à? An ta 5 phần 10 sức mạnh một đòn, lại chỉ phun một ngụm máu mà không có trọng thương mất đi sức chiến đấu. Cha cha, ngươi cùng bán thánh thú hợp thể sau sức phòng ngự rất để bản tộc trưởng thỏa mãn. Ha ha. Trường Tôn Vô Địch có chút thanh âm kinh ngạc ở Tiêu Trần phía trước hai ngàn trượng địa phương vang lên, nguyên bản biến mất thân ảnh hắn hiện ra thân ảnh. 5 phần 10. Đã khống chế thân hình, Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng quét về phía Trưởng Tôn Vô Địch, nghe được Trưởng Tôn Vô Địch nói chỉ dùng 5 phần 10 sức mạnh, nhất thời tâm tình chìm xuống, cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Trưởng Tôn Vô Địch chọn dùng 5 phần 10 sức mạnh liền có thể kích thương Tiêu Trần, 10 phần sức mạnh này không phải có thể đem Tiêu Trần cho trực tiếp tuân sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1222, sống chết mà bày. Phụ thân đại nhân vô địch thiên hạ. Tộc trưởng đại nhân quân lâm thiên hạ. trường Tôn Trưởng tôn lưu nhật cùng mặt khác bốn tên trưởng tôn thế gia cường giả nhìn thấy trưởng tôn vô địch tùy tiện một đòn liền đem tiêu trần đánh bại phi thương, dồn dập tân búc bắt đầu trưởng tôn vô địch định ngọn. Tân búc trưởng tôn vô địch định ngọn đồng thời, trưởng tôn vô địch sáu người đối với tiêu trần sức phòng ngự cảm thấy phi thường giật mình. Nghe được trưởng tôn vô địch, bọn họ đối với tiêu trần chiến thú hợp thể đại thần thông càng thêm chờ mong. Ở khoảng cách chiến trường mấy vạn trượng ở ngoài xác không, ẩn giấu đi 6 bóng người, chính là lý thế kiệt cùng chu thông 6 người. Không nghĩ tới bọn họ đối với tiêu trần còn không hết hy vọng, còn muốn phân một chén canh ngon. Thiên thần cảnh, trưởng tôn vô địch thật đột phá thiên thần cảnh. Trường Tôn vô địch cùng tiêu Trần Giao Thủ ngắn ngủi vừa vặn bị Lý Thế Kiệt cùng Chu Bác Thông nhìn thấy. Lý Thế Kiệt cùng Chu Bác Thông hai người nhìn nhau, dồn dập hạ thấp giọng kinh ngạc thốt lên đến. Biết được Trường Tôn vô địch là tên thiên thần cảnh cường giả, Lý Thế Kiệt cùng Chu Bác Thông trên mặt trở nên cực kỳ khó coi đến, trong lòng cảm giác được áp lực cực lớn. Hiện tại Trường Tôn Thế Gia là bọn họ Lý Chu hai nhà được nhà, Trường Tôn Thế Gia có thêm một tên thiên thần cảnh cường giả đối với Lý Chu hai nhà mà nói, không thể nghi ngờ là một cái bom nang gần, để Lý Thế Kiệt cùng Chu Bác Thông cảm thấy cực kỳ áp lực. trưởng Tôn vô thiên đã từ trước mặt thế nhân biến mất 20 mấy năm, cũng không biết là chết hay sống vẫn là triệt để mất tích. Lý Thế Kiệt cùng Chu Bác thông ước gì Trường Tôn Vô Thiên ngọn củ tỏi hoặc là vĩnh viễn mất tích cái gì? Tất Trường Tôn Vô Thiên là cường giả vô địch, ép tới Lý Trung Ngô ba nhà trăm năm qua không thở nổi. Hiện tại Trường Tôn vô địch cũng đã trở thành thiên thần cảnh cường giả, không thể nghi ngờ Trường Tôn Thế Gia thiên thần cảnh cường giả gia tăng rồi một tên. liền Trường Tôn Thế Gia thực lực tổng hợp càng mạnh mẽ hơn. Một đại gia tộc trong chỉ cần xuất hiện một tên thiên thần cảnh cường giả vậy sao cái này đại gia tộc rất có thể trở thành trung châu thứ năm thế gia. Có thể tưởng tượng được một tên thiên thần cảnh cường giả đối với một cái gia tộc là trọng yếu cỡ nào. Tứ Đại Thế Gia nguyên bản chỉ có Hiên Viên Thế Gia nắm giữ hai tên Thiên Thần Cảnh Cường Dã, cái khác ba nhà đều chỉ có một tên Thiên Thần Cảnh Cường giả Hiện tại Trường Tôn vô địch đột phá Thiên Thần Cảnh, liền trưởng Tôn Thế Gia cũng nắm giữ hai tên Thiên Thần Cảnh Cường giả Trường Tôn vô địch trở thành Thiên Thần Cảnh Cương Dã, cái này không thể nghi ngờ là một cái chấn động toàn bộ Trung Châu sự kiện lớn. So với tiêu trần cái này việc sự tình muốn náo động nhiều lắm, bởi vì một tên Thiên Thần Cảnh sinh ra đủ để thay đổi tứ đại thế gia thực lực bài vị. trưởng Tôn Thế Gia thực lực tổng hợp nguyên bản ở tứ đại thế gia trong bài đi thứ ba, hiện tại thêm ra một tên Thiên Thần Cảnh Cương Dã, thực lực tổng hợp mạnh yếu khẳng định có biến động lớn. Trường tôn thế gia thực lực tổng hợp rất có thể đã vượt qua đoàn một thế gia, đem người sau thế gia thực lực xếp hạng thay vào đó. Nói cách khác, trường tôn thế gia hiện tại thực lực tổng hợp rất có thể chỉ đứng sau hiên viên thế gia. Trường tôn thế gia xếp hạng thứ mấy nguyên bản đối với Lý Chu hai nhà đều không có bao lớn quan hệ. Hiện tại Lý Chu hai nhà đắc tội rồi trường tôn thế gia, quan hệ nhưng lớn hơn rồi, không làm được hai nhà thật sẽ bị trường tôn thế gia cho diệt tộc. Lý Thế Kiệt cùng Chu Bắc Thông hiện tại phi thường hối hận vì không chiếm được lợi ích mà đắc tội trường tôn thế gia, nhưng là trên đời không có thuốc hối hận, bọn họ gieo xuống hậu quả xấu chỉ có thể chính bọn hắn đi chịu đựng, lại khổ cũng phải nhắm mắt nuốt xuống xèo xèo ba ba lý thế kiệt cùng chu Bác thông phân biệt lưu lại lý thế minh cùng chu nam thiên xa xa quan sát tiêu chuẩn cuối cùng kết cục bọn họ không có tâm tình tiếp tục đợi ở chỗ này rồi dập cười thuyền xuyên qua không gian bay đi từng người gia tộc lý thế kiệt cùng chu Bác thông muốn chạy về từng người gia tộc nhiên xin đối phó thế nào lửa giận của trưởng tôn thế gia cùng thảo phạt đây là một cái phi thường nghiêm túc vấn đề quan hệ đến gia tộc tồn vong ha ha trưởng tôn vô địch không để lại dấu vết nhìn quét một chút lý chu hai nhà cường giả vị trí trong lòng cười lạnh một tiếng không có vật trần, ánh mắt nhìn xuống Tiêu Trần, Doai Phong lẫm liệt nói, "Tiêu Trần, bó tay chịu trói đi, ngươi hiện tại phải suy đoán ra bản tộc trưởng thực lực, không sai, bản tộc trưởng là một tên hàng thật đúng giá thiên thần cảnh cường giả, mặc dù mới là thiên thần cảnh một tầng, thế nhưng một tên thiên thần cảnh cường giả đủ để quét ngang mấy trăm tên bán thần cảnh. 9 tầng cường giả tối đỉnh liên minh. Không thể không nói, ngươi cái này thân long gia sức phòng ngự phi thường mạnh mẽ, lại có thể chống đỡ ở ta vừa nãy một đòn này ba phần 10 sức mạnh, xem ra là bán thánh thú tự thân sức phòng ngự. Có điều, ngươi không muốn dương dương tự đắc, vừa nãy chỉ là bản tộc trưởng tùy ý một đòn Đồng thời vẫn là thuần sức mạnh một đòn, căn bản không có sử dụng bất kỳ thiên đạo sức mạnh. Nếu như bạn tộc trưởng vừa nãy vận dụng thiên đạo sức mạnh công kích, như vậy ngươi từ lâu biến thành một bộ không hoàn chỉnh thi thể, ngươi có tin hay không? Trưởng Tôn Vô Địch, ngươi khoan đã ý, ngươi thân là thiên thần cảnh cường giả đánh bại bản công tử có cái gì đã ý, có bản lĩnh ngươi đi tìm hiên viên tộc trưởng luyện một chút. Tiêu Trần không chút nào yếu thế, mắt lạnh nhìn nhau, trong bóng tối phòng bị trường Tôn Vô Địch lần sau đối với sự công kích của hắn, hắn đã một lần nữa vì là thân thể của chính mình ra trì năng lượng vòng bảo vệ, đồng thời ở năng lượng vòng bảo vệ càng thêm chống đỡ một đạo sinh tử luân hồi thiên đạo. Vừa nãy sinh tử luân hồi thiên đạo còn chưa kịp phát huy hiệu dụng, năng lượng vòng bảo vệ liền bị trưởng tôn vô địch quyền kình đánh tan. Có thể tưởng tượng được thiên thần cảnh cường giả sức mạnh là khủng bố bao nhiêu. Không phải sinh tử luân hồi thiên đạo không được, mà là tiêu chuẩn đối với sinh tử luân hồi thiên đạo cảm ngộ độ cùng không chế độ không đủ sâu sắc cùng thông thạo, cái này cùng tiêu trần thực lực của tự thân có quan hệ trực tiếp. Hiên viên tộc trưởng, cái này trưởng tôn vô địch không cởi nổi, hiên viên tộc trưởng ngoại trừ hiên viên thế gia tộc trưởng đương nhiệm hiên viên hồng vận còn có thể là ai đó. Hiên viên Hồng vận cùng trường tôn Vô Thiên là người đồng lửa, từ lúc trường tôn Vô Thiên trước liền đột phá Thiên Thần cảnh, hiện tại không biết hắn tu luyện tới Thiên Thần cảnh mấy tầng. Ngược lại tuyệt đối không phải trưởng tôn Vô Địch loại này mới vừa đột phá Thiên Thần cảnh cường giả có thể so sánh. Hiên viên Hồng vận không có từ trước mặt thế nhân biến mất, cũng không có nhường chỗ tộc trưởng cho con trai của hắn Hiên viên Phi Hồng, Hiên viên Phi Hồng hiện tại chỉ là hiên viên thế gia gia chủ, phụ trách quản lý hiên viên thế gia. Hiên viên Phi Hồng cùng trưởng tôn Vô Địch là người cùng thế hệ, từ lúc 10 năm trước cũng đã đột phá Thiên Thần cảnh, thực lực bây giờ khẳng định có tiến tiến. Hiên viên Vũ Hân là hiên viên Phi Hồng con gái xem như là lão ý đến nữ chính vị như thế hiên viên phi hồng cùng hiên viên hồng vận đều vô cùng sủng ái nàng hiên viên vũ hân xem như là tập hợp vạn ngàn sủng ái cùng kiêm ha ha ha tiêu trần nhìn thấy trưởng tôn vô địch sắc mặt biến hóa không khỏi thoải mái làm cản cười to ba tiếng trong miệng cùng khỏe miệng lưu lại máu tươi phản xạ ngay hàn quang thêm vào hắn nửa người nửa thú răng dốc, có vẻ cực kỳ làm người ta sợ hãi khiến người ta tê cả da đầu cười cái gì tiểu tử hiên viên hồng vận lại không phải ra ra ngươi đắc ý cái gì à trưởng tôn vô địch bị tiêu trần cười đến khó chịu liền nổi lên tu tục dừng một chút xem thường chào phu nói một mình ngươi vượt mặt đến nhà quê bất luận tiên phú tu luyện cỡ nào yêu nghiệt ở bản tộc trưởng trước mặt đều là cặn bản tộc trưởng coi ngươi như run rẩy giết ngươi dễ như trở bàn tay Thử! lão nhị lão tam các ngươi lên cái này con đáng thương con dẹp cho các ngươi vui đùa một chút thuận tiện đem hắn bắt giữ các ngươi có thể không cần nói cho lão tử cái này đều có chút khó khăn gì chứ trường tôn vô địch để tỏ lòng đối với tiêu trần xem thường tạm thời không dự định ra tay lại mệnh lệnh hắn hai đứa con trai ra tay rồi hắn sống chết mặc bay ở bên cạnh không chế cục diện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước 1.223 siêu cấp sức chiến đấu, phụ thân, không có vấn đề. Chúng ta thu thập một tiểu tử chưa giáo máu đầu còn không phải chuyện đơn giản. Trường Tôn Nu Nhật cùng Trường Tôn Nu dạ một mặt ung dung nói, nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt tràn ngập xem thường. Cẩn thận một chút, đừng khinh địch. Trường Tôn vô địch căn dặn một câu, sau đó liền mặt không lên tiếng, thở ơ lạnh nhạt. Vâng, phụ thân. Trường Tôn Nu Nhật cùng Trường Tôn Nu dạ chỉ là ngoài miệng nói một chút, nội tâm nhưng không có quá nhiều xem thường Tiêu Trần. Tiêu Trần chịu đựng thiên thần cảnh cường giả một đòn lại không chết, đủ để chứng minh Tiêu Trần không giống bình thường có điều, tiêu trần hiện tại đều hoàn thành nửa người nửa thú già dấp, há lại là hạng người tầm thường. giết. trường tôn lưu nhật cùng trường tôn lưu dạ nhìn nhau, hai bên trái phải hướng về tiêu trần bay đi. trường tôn lưu nhật vũ khí là một cái dài năm thước kim loại màu đen côn, côn thân hắc quang lưu chuyển, thả ra một loại khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên không phải phảng khí, nói vậy là một cái linh khí. trường tôn lưu dạ vũ khí là một cái màu trắng bạc viên nguyệt loan đao, thân đao bạch quang long lánh, nói vậy cũng đúng một cái cấp bậc không thấp linh khí. đến kim loại côn cùng viên nguyệt loan đao có thể hay không là thần khí vậy hầu như không có khả năng, thần khí thực lực có thể so với bán thần cảnh thậm chí thiên thần cảnh cường giả hầu như ở trên đời này tuyệt tích, coi như trên đời này vẫn như cũ tồn tại thần khí, phòng trừng những thần khí kia cũng trôn giấu ở rừng sâu núi thẳm, đặc biệt là vùng cấm tuyệt địa bên trong tồn tại thần khí tỷ lệ khá lớn một ít, tỷ như phần sắt kiếm phong ấn mà liền khá là bí ẩn. nói đến, phần sắt kiếm cũng thuộc về một cái thần khí, trạng thái đỉnh cao hắn thậm chí có thể sương tụng chí tôn thần khí, thực lực có thể so với chí tôn thiên thần. đáng tiếc, phần sắt kiếm ở trăm vạn năm trước tao nộ hai bay và gió, kiếm linh chịu đến chí mạng trọng thương suýt nữa mất đi, tạo thành thực lực hạ thấp lớn đồng thời phần lớn ký ức mất đi hậu quả nghiêm trọng. Với người đầu tiên nhận chức chủ nhân Ma Thiên chia liệu, đến nay khôi phục thực lực không bằng một thành, càng khỏi nói trăm vạn năm trước ký ức. Ma Thiên cái kia lấy sắt chứng đạo đại đế như thần nắm tử, đến nay sinh tử chưa biết. trăm vạn năm năm tháng trôi qua, coi như là đại đế đều kiền chỉ như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Nói như thế, Ma Thiên phải chết mất. Nhưng là Tiêu Trần mỗi lần đột phá cảnh giới thời điểm, xuất hiện hình người cự ảnh, phần sắt kiếm cảm giác cùng ký ức nơi sâu xa Ma Thiên có chút tương tự. Cự ảnh là cái gì? Đến tổ cùng cùng Ma Thiên có quan hệ hay không? Ma Thiên có hay không còn sống sót? Ma Thiên cùng Tiêu Trần lại có cái gì quan hệ? Giày đặc xương ngủ. Tiêu Trần hiện tại không có công phu đi quản những chuyện khác, hắn muốn đối mặt trưởng tôn lũ Nhật cùng trưởng tôn lũ dã liên thủ công kích, một người trong đó hắn đều khó có thể đối đầu, huống chi là hai người. Z. Tiêu Trần cho gọi ra phần sắt kiếm, hiện tại đều đến sống còn thời khắc, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, kiếm là hắn am hiểu vũ khí, coi như bởi vậy bại lộ phần sắt kiếm cũng sẽ không tiếc. Lại nói, Tiêu Trần tại Trung Châu sử dụng mấy lần phần sắt kiếm, đều không có nhận ra phần sắt kiếm, nói do hiện tại Trung Châu võ giả không có mấy cái nhận thức phần sắt kiếm, dù sao khoảng cách lần trước phần sắt kiếm xuất thế gần như có 2 3 và 5 Trung Châu tứ đại thế gia gia tộc lịch sử có điều mấy ngàn năm cũng không có trải qua phần sắt kiếm họa loạn trung châu thời đại hay là trong gia tộc có liên quan với phần sắt kiếm ghi chép. đương nhiên trung châu có chút đã từng huy hoàng hiện tại xa suốt gia tộc có lẽ có bảo tồn đối với phần sắt kiếm ghi chép vì lẽ đó phần sắt kiếm tồn tại bạo lộ ra nguy hiểm. Hả? tiêu trần thanh kiếm kia thật là kỳ lạ cảm giác thấy hơi nhìn quan mắt phần sắt kiếm vừa ra trường tôn vô địch ánh mắt liền bị hắn hoàn toàn hấp dẫn lấy trường tôn vô địch trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc tiến vào suy tư trạng thái chẳng lẽ hắn xem qua liên quan với phần sắt kiếm truyền thuyết ghi chép lần này sự tình phức có điều tiêu trần tam huynh đệ đều đối mặt sinh tử tuyệt cảnh. Phần sắt kiếm bạo lộ ra cũng không đáng kể, chí ít trước khi chết còn có thể oanh oanh liệt liệt một hồi, tà dương phong quang vô hạn rất là Loạn thần âm. Tiêu Trần căn bản không có công phu bận tâm trưởng tôn vô địch suy đoán, lúc này hắn đã cùng trưởng tôn đu Dạ cùng trưởng tôn đu Nhật chính thức giao chiến đến, vừa ra tay chính là loạn thần âm, hy vọng có thể đạt được hiệu quả nhất định. Thu. Không bố loạn thần âm hướng về phía trước xa mười mấy trượng hai người gọn sóng mà đi, trong nháy mắt ảnh hưởng đến hai người, đáng tiếc bởi vì Tiêu Trần cùng trưởng tôn Đỗ Dạ hai huynh đệ thực lực chênh lệch quá lớn, lực sát thương mất giá rất nhiều. Ngụy. Thần âm loại linh khí, tiểu tử thực lực ngươi không đủ mạnh. Đối với chúng ta ảnh hưởng quá nhỏ, chịu chết đi. Quả nhiên, Trưởng Tôn Du Dạ cùng Trưởng Tôn Du Nhật chỉ là chịu đến loạn thần âm nhẹ nhàng ảnh hưởng, cũng không có quá nhiều thất thần, lập tức tỉnh lại, hai bên trái phải nhằm phía Tiêu Trần, vung lên vũ khí của chính mình một trên một dưới công kích Tiêu Trần đầu cùng nơi bụng. Độc ác. Trưởng Tôn Du Nhật chọn dùng đen côn phẫn nộ đập Tiêu Trần đầu, Trưởng Tôn Du Dạ nhưng là chọn dùng viên nguyệt loan đao chẻo cắt Tiêu Trần bụng dưới. Đầu đối với người tầm quan trọng tự nhiên không cần phải nói, bây giờ nói bụng dưới, bụng dưới là võ giả đan điền vị trí, lại xuống đi một điểm chính là nam nhân vận mệnh vị trí. Trưởng Tôn Du Dạ nói rõ muốn phế Tiêu Trần So với Trưởng Tôn lũ Nhật Tâm Tư còn muốn náo độc, xem ra Trưởng Tôn Thế Gia không có một độ tốt, toàn bộ là biến thái độc ác hạng người. Đối mặt hai tên cường địch sắc bén độc ác liên thủ công kích, Tiêu Trần không có một vẻ bối rối. Hướng. Chỉ thấy Tiêu Trần thân hình đột nhiên ra tốc hướng về Trưởng Tôn lũ Dạ nghiêng người mà lên, vung lên kiên cố như linh khí vướt trái từ mặt bên cơ đổ Trưởng Tôn lũ Nhật đen côn, vướt phải vung lên phần sắt kiếm hướng về phía Trưởng Tôn lũ Dạ viên nguyệt loan đao mạnh mẽ đánh kích mà đi. Tứ Lạng Bạt Thiên Cần, lấy kỷ trưởng công đối phương ngắn. Tiêu Trần khí cao nhân cả lớn, hắn định dùng sảo kình đẩy ra đen côn công kích gần như cùng lúc đó sử dụng cự giải phần sắt kiếm đánh ra ngắn nhỏ đơn bạc viên nguyệt loan đao, loại này đấu pháp là tốt nhất đấu pháp. Hả? Tiểu tử ngươi lại lựa chọn cứng trên chúng ta? Kha kha, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. trường Tôn Du Nhật cùng trưởng Tôn Đũ Dạ nhìn thấy Tiêu Trần lại nên chiến bọn họ, không khỏi cười gần đến, thế tiến công bất biến, chỉ là hướng về từng người vũ khí ra chỉ sức mạnh mạnh hơn, dự định lấy sức mạnh tuyệt đối áp chế Tiêu Trần xảo diệu lại bá đạo thế tiến công. Thật sao? Cửu tử sát. Tiêu Trần không có lựa chọn né tránh, hắn đã rõ ràng mình thân thể sức phòng ngự, kết luận bán thần cảnh 8 tầng lực công kích khó có thể thương tổn được mình ầm. Tiêu Trần vuốt trái che ở đèn côn một bên, tuy rằng hắn vuốt trái bị phản chấn trở về, thế nhưng đèn côn cũng trượt về một bên, không có bắn trúng Tiêu Trần thân thể, dán vào Tiêu Trần thân thể một bên đánh vào không khí trên. Cong. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Trần phân sát kiếm cùng Trưởng Tôn đu dạ viên Nguyệt Loan đao chặt chẽ vững vàng va và chạm đến cùng một chỗ, lực cực sát sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, chống lại viên Nguyệt Loan đao ẩn chứa khủng bố sức mạnh. Xèo. Tiêu Trần trung quy thực lực so với cường địch yếu đi mấy tầng, đó là lấy 1:2, cứ việc hắn sức chiến đấu siêu cường, vẫn bị to lớn lực phản chấn đánh bay. Ân. Tiêu Trần hai chảo đều chấn động đến mức tê dại nếu không là kiên cố cường hãn vô địch, khả năng liền bị chấn đoạn, to lớn lực phản chấn trùng kích vào trong thân thể của hắn, dẫn đến nội tạng khuấy động huyết dịch sôi trào. Tiết hầu một ngọt suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1224 Phần sắt kiếm bại lộ. Tiêu Trần một người đồng thời đối chiến hai tên mạnh mẽ hơn hắn mấy tầng thực lực hàng thật đúng giá bán thần cảnh cường giả, lại chỉ là chịu một ít vết thương nhẹ, sức chiến đấu siêu cường cực kỳ, chuyện này chuyến đi đủ để khiếp sợ vô số cường giả. Sức chiến đấu bao quát sức phòng ngự, tốc độ phi hành tốc độ công kích cùng lực công kích cùng võ giả tổng hợp tố tổ chất nếu như tiêu trần sức phòng ngự không đủ mạnh như vậy hắn căn bản chịu đựng không được hai đại cường giả liên thủ công kích tiêu trần thân thể không ngại như là kẻ thù của hắn trưởng tôn lũ nhật cùng trưởng tôn lũ dạng cũng tương tự không có bị thương tổn có điều hai người bị đẩy lui một khoảng cách nhỏ cầm vũ khí tay hơi hơi hơi tê tê làm sao có khả năng tên tiểu tử kia lại không có chịu đến tổn thương gì thật mạnh sức phòng ngự chẳng trách hắn có thể ở phụ thân công kích xuống không có bị thuẫn sát trưởng tôn lũ nhật cùng trưởng tôn nóng nhìn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ tiêu trần nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương không dám tin tưởng vẻ mặt. Bất quá nghĩ đến tiêu trần ở trưởng tôn vô địch công kích xuống đều có thể mạng sống, bọn họ thoải mái. Phần sắt kiếm ngay vào lúc này, đứng ở mấy ngàn trượng ở ngoài hư không trưởng tôn vô địch đột nhiên kinh ngạc thốt lên đến, hắn lại hô lên phần sắt kiếm tên, xem ra hắn nhận ra phần sắt kiếm, cái lao ra hỏa kia lại nhận thức phần sắt kiếm. Không được, thôi, lần này ngược lại không chống được, huyết chiến một phen giết không được kẻ địch, liền mình tiến vào mưa bụi rừng rậm chứ nghe được trưởng tôn vô địch nói ra phần sắt kiếm tên, tiêu trần tâm tình chỉnh xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét Trường Tôn vô địch, phát hiện người sau vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ phần sắt kiếm, biết Trường Tôn vô địch nhận ra phần sắt kiếm, Tiêu Trần bắt đầu có chút bất đắc dĩ, nhưng là muốn muốn lần này bọn họ căn bản chạy trốn không được, liền không để ý phần sắt kiếm có hay không bại lộ. Phần sắt kiếm, Trường Tôn Đu Nhật cùng Trường Tôn Đu dạ đầu góc mơ hồ, hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe nói phần sắt kiếm hoặc là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền ánh mắt nghi hoặc nhìn phía một mặt hưng phấn cùng kích động Trường Tôn vô địch, hi vọng được Trường Tôn vô địch giải thích nghi hoặc. Ha ha ha, vẫn gao nhìn kỹ phần sắt kiếm Trường Tôn vô địch, đột nhiên đắc ý cười lớn đến tựa hồ hắn nhặt được tuyệt thế bảo vật giống như vậy, tâm tình mừng như điên, không thể nén xuống đắc ý đến. nhìn thấy trưởng tôn vô địch thất thố như thế giống như đắc ý cười to, trưởng tôn đu dạ cùng trưởng tôn đu nhận ánh mắt nhìn phía tiêu trần trong tay phần sắt kiếm, bọn họ cũng đúng lần thứ nhất nhìn thấy tiêu trần sử dụng phần sát kiếm. tên tiểu tử kia kiếm không phải là vật phang a, phóng thích ngay một loại máu tanh cuồn bạo khí tức hung sát, hiện nhiên là một cái giết người vô số hung ngắt kiếm, hung ngắt kiếm. chờ chút. trưởng tôn dạ một bên đánh giá phần sắt kiếm, vừa hướng phần sắt kiếm soi mói bình phẩm, đột nhiên sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tựa hồ hắn vang lên cái gì? Ánh mắt nhìn lại trưởng tôn vô địch, vừa vặn cùng trưởng tôn vô địch ánh mắt đối diện đến. Lão Tam, ngươi nói không sai. Tiêu Trần trong tay thanh kiếm kia chính là một cái hung ác kiếm, vẫn là một cái nghe tên vạn cổ tuyệt thế hung ác kiếm. Tên của nó gọi phần sắt kiếm. Trưởng tôn vô địch gật gật đầu, chứng thực trưởng tôn lũ dạ suy đoán. trưởng tôn thế gia chúng ta có liên quan với phần sắt kiếm ghi chép trong sách cổ miêu tả phần sắt kiếm đồ án tuy rằng cùng tiểu tử kia trong tay huyết kiếm có chút sai lệch, thế nhưng ta dám xác định tiêu trần trong tay huyết kiếm chính là truyền thuyết hung danh hiển hách phần sắt kiếm. Thực sự là phần sắt kiếm á vậy truyền thuyết là thái của một đời đại đế ma thiên chứng đạo binh khí nó lại thật tồn tại ở trên đời này, đồng thời còn ở trong tay một cái tiểu tử. lẽ nào trưởng tôn lũ dạ khiếp sợ cảm khái đến, khi hắn ánh mắt từ phần sắt kiếm rời đi bình tĩnh như lang tiêu trần trên mặt thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái để hắn mừng như điên suy đoán, phụ thân, lẽ nào tiêu trần thu phục phần sắt kiếm đồng thời được truyền thừa của ma thiên đại đế? bằng không một cái vực mặt đại lục tiểu tử làm sao có khả năng tu luyện tới mức độ như vậy? truyền thừa của ma thiên đại đế, trưởng tôn lũ nhật nghe rõ ràng trưởng tôn vô địch cùng trưởng tôn dạ trò chuyện, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kỹ tiêu trần, như nói bụng sói hoang nhìn chăm chú con giống như. Nếu như một cái võ giả hoặc là một cái gia tộc được truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế vậy sao người võ giả này hoặc là gia tộc này nhất định sẽ phát đạt đến, thực lực phải nhận được tăng nhanh như gió, được ích lợi không nhỏ. Đại Đế, thật châm trọng chữ, thật là uy phong cảnh giới. Đại Đế tuyệt đối là xứng bá một thời đại siêu cấp chúa tể cùng vô địch hoàng giả, Quân Lâm Thiên Hạ đó là chuyện dễ dàng. Đại Đế thần uy vô địch thiên hạ. Đại Đế hiệu lệnh không ai dám không theo. Đây chính là Đại Đế vô thượng thần uy cùng tuyệt đối ba quyền, bởi vì Đại Đế vạn năm có một chúa tể thiên địa, bất kỳ sinh mệnh bao quát nhân yêu ma tam tộc nhìn thấy Đại Đế đều sẽ cam tâm tình nguyện quỷ sát thần phục. Bất luận cái nào đại đế đều là thế giới tiêu điểm, bất kỳ yêu nghiệt thiên tài ánh sáng đều bị đại đế vô thượng thần quang áp chế che giấu, bởi vì một thời đại đại đế trên căn bản đều duy nhất. Truyền thuyết, từ khi viễn cổ thời đại thời đại sau này, cũng chính là 50 vạn năm trước bắt đầu, thế giới này xuất hiện hai cái hoặc là mấy đại đế cùng tồn tại tỷ lệ nhỏ vô cùng, trên căn bản đều là một cái đại đế độc dẫn dắt phong ta 10, 20 ngàn năm. Lao Tam, ta không biết Tiêu Trần có không có được truyền thừa của Ma Thiên đại đế, có điều Tiêu Trần được phần sát kiếm là nhất định sự tình, có phần sát kiếm còn sợ không chiếm được truyền thừa của Ma Thiên đại đế. Ha ha, trưởng tôn vô địch nụ cười trên mặt hiển nhiên cực kỳ sung sướng. Hiển nhiên tâm tình của hắn cực kỳ sung sướng. Tựa hồ hắn đã ở ước mơ tương lai hắn chứng đạo hoàn thành đại đế vẻ đẹp hình ảnh. Nam mộng ban ngày, một đạo lệnh lùng đánh gãy trưởng tôn vô địch sung sướng tiếng cười. Người nói chuyện tự nhiên là tiêu trần, thân là phần sát kiếm đời thứ hai chủ nhân gia tăng ca hắn đều không có được truyền thừa của ma thiên đại đế. trưởng tôn thế gia người không phải nằm mộng ban ngày là cái gì? Tiêu tiểu tử, người nói cái gì? trưởng tôn dạ nổi giận nói, hắn nghe ra tiêu trần đối với trưởng tôn vô địch cười nạo cung bất kính, vì lấy lòng trưởng tôn vô địch hắn lập tức nổi giận lên án tiêu trần. Tiểu tử, dám đối với ta phụ thân bất kính, ngươi muốn chết hay sao? Ta khuyên ngươi lập tức giao ra phần sắt kiếm cùng truyền thừa của Ma Thiên Đại đế, nói không chắc phụ thân ta đại nhân có lượng lớn, tha cho ngươi mệnh một mạng chó cũng khó nói. Lại một cái ở nằm ngậm băng ngày. Tiêu Trần không lúc nhích phẫn nộ, chỉ là lắc lắc đầu, đồng thời nhàn nhạt nói một câu, cũng không sợ trực tiếp đem Trưởng Tôn Lũ Dạ cho khí nổ. Quả nhiên, muốn chết. Trưởng Tôn Lũ Dạ gặp phải Tiêu Trần tuyệt đối kinh bị, chân chính nổi giận, cầu tập trùng. Ngươi cái này bại tướng dưới tay còn có tư cách Chuyện cười. Ngươi ở trưởng Tôn thế gia chúng ta trước mặt chính là một cái thấp kém con rệp con lệ. Ha ha, Tiêu Trần cười gằn, trò chơi ngược hỏi ngược lại, các ngươi trưởng tôn thế gia đại nhân vật lại đối với một cái con dẹp cảm thấy hứng thú, thực sự là mở thiên hạ rất lớn chuyện cười, ha ha ha. Ngươi trưởng tôn lũ dạ giận dữ, tức giận đến nói không ra lời, hắn cũng không biết làm sao phản bác Tiêu Trần, bị Tiêu Trần cười đến có chút mặt đỏ tới mang hai, mất mặt nem lớn. Tam đệ, ngươi không cần cùng một kẻ hấp hối sắp chết phí lời, chúng ta mau nhanh đem hắn bắt chứ. Trưởng tôn lũ nhặt mở miệng khuyên lơn tức giận đến không nhẹ trưởng tôn lũ dạng, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa bắt Tiêu Trần, đặc biệt là muốn đoạt xuống Tiêu Trần trong tay phần sắc kiếm, do đó được truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. trước 1225 không gian cầm cố. đúng, trước tiên bắt cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh. kha kha. Trường Tôn Lú dạ lừa giận bình tĩnh không ít cười gằn ép về phía ngàn trượng ở ngoài tiêu trần. Trường Tôn Lú nhật cũng trong nháy mắt động. Trường Tôn vô địch không nói gì lặng lặng nóng nhìn tiêu trần, có điều hắn cũng chuẩn bị ra tay rồi. phần sắt kiếm cùng truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế quá trọng yếu, để thân là thiên thần cảnh cường giả hắn đều động lòng cực kỳ, tuyệt đối không thể để cho tiêu trần chạy mất, đồng thời còn muốn bắt sống tiêu trần. đây là Trường Tôn vô địch tâm tư, bằng không tiêu trần chết mất. Có thể sẽ mất đi rất nhiều trọng yếu đồ vật. Dù sao, phân sắt kiếm chỉ là một thanh kiếm, chưa chắc sẽ truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế, Trưởng Tôn vô địch cho rằng như thế. Trưởng Tôn vô địch dự định ở hắn hai đứa con trai cùng Tiêu Trần lần thứ hai chiến đấu cùng nhau thời điểm, hắn tìm đúng thời cơ đánh lén Tiêu Trần, một lần trọng thương Tiêu Trần, chỉ cần trọng thương Tiêu Trần vậy sao chẳng khác nào bắt Tiêu Trần. Tiêu Trần không phải người ngu, đoán được Trưởng Tôn vô địch tâm tư, liền hắn không tiến ngược lại lùi, lùi hướng về mấy ngàn trưởng ở ngoài Vân Vũ Sâm Lâm, một khi Trưởng Tôn vô địch động tác vậy sao hắn sẽ không chút do dự nhảy vào Vân Vũ Sâm Lâm. Toàn bộ cho bản tộc trưởng lui. Vậy quanh Tiêu Trần nhanh, trưởng tôn vô địch tựa hồ đoán được tiêu trần ý đồ, không khỏi hơi những mày, hét lớn một tiếng hạ xuống toàn lực truy đuổi vây giết lệnh. nếu như tiêu trần vọt vào vân vũ xâm lâm vậy sao hết thể đều kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. xèo xèo xèo, ra lệnh trưởng tôn vô địch cũng trong nháy mắt di chuyển, lại một lần biến mất hình bóng, tốc độ phi hành của hắn nhanh đến mức cực hạn, liền ngay cả tiêu trần đều không thể chọn dùng mắt thường bắt lấy bóng người của hắn. thiên thần cảnh cường giả đối với thiên đạo cảm ngộ thâm hậu, có thể lợi dụng thiên đạo đem chính mình tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn, cũng có thể lợi dụng thiên đạo đem tự thân khí tức tận lực đi. chính vì như thế. Tiêu Trần mới khó có thể phát hiện Trưởng Tôn vô địch, do đó bị người sau cho đánh lén bắn chúng phía sau lưng tâm, nếu không là sức phòng ngự siêu cường vậy sao hiện tại hắn đã trở thành tù binh. Trưởng Tôn thế ra bốn tên thủ hạ cũng dồn dập hướng về Tiêu Trần vây giết đi qua, vừa nãy bọn họ cũng nghe được Trưởng Tôn vô địch ba người đối thoại, biết được Tiêu Trần trong tay đỏ như máu cự kiếm lại là một đời đại đế chứng đạo binh khí, trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn. Chính đang bay ngược Tiêu Trần nhìn thấy Trưởng Tôn thế ra hết thảy cường giả đều ở hết tốc lực bay về phía hắn, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị đến. Bốn tên Trưởng Tôn thế ra cường giả thủ hạ còn khả năng thoát khỏi. Trưởng Tôn Du Dạ cùng Trưởng Tôn Du Nhật còn có miễn cưỡng sức đánh một trận, tiêu Trần kiên kỵ nhất chính là trưởng Tôn vô địch cái này thiên thần cảnh cường giả. Lúc này, tiêu Trần ánh mắt nhanh chóng nhìn quét, năng lực nhận biết cũng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra, muốn phát hiện trưởng Tôn vô địch ở nơi nào, bằng không hắn lại sẽ bị trưởng Tôn vô địch cho đánh lên chúng. Nhưng là phải phát hiện trưởng Tôn vô địch nói nghe thì dễ. Tiêu Trần một tia không có phát hiện trưởng Tôn vô địch thân ảnh, có điều nhiều năm qua đối với nguy hiểm siêu cường năng lực cảm ứng, nhắc nhở hắn bên trái tựa hồ có cô mơ hồ khí tức nhanh chóng tới gần. Tịch Quyền. Tiêu Trần không chút do dự quay về nhìn như không người bên trái không gian đánh ra trái quyền lại chọn dùng lực sát thương mạnh nhất tịch diệt quyền, hiển nhiên hắn dự định sử dụng tịch diệt quyền đẩy lùi hoặc là kích thương trưởng Tôn vô địch. Đến đánh giết trưởng Tôn vô địch, Tiêu Trần không có cùng như thế ngông của lớn, tịch diệt quyền tuy rằng khủng bố, thế nhưng trưởng Tôn vô địch nhưng là thiên thần cường giả, nếu như thiên thần cảnh cường giả không có có chút tài năng vậy sao cùng bán thần cảnh cường giả khác nhau ở chỗ nào? Cửu tử sát. Đánh ra tịch diệt quyền sau, Tiêu Trần trong cơ thể linh lực tiêu hao 1/2, nhưng là hắn không có liền như vậy đình chỉ công kích, gầm thét một tiếng, vớt phải múa điên cuồng bộ ra hai kiếm. Xèo, xèo. Thoáng chốc hai đạo cựu cực sắt bốn màu kiếm mang từ phần sắt kiếm mũi kiếm bắn ra, phân biệt hướng về trưởng tôn lũ dạ cùng trưởng tôn lũ nhật hai người bắn nhanh mà đi. Tiêu trần liều mạng như vậy công kích, cũng đúng không có cách nào, không liều mạng căn bản không có bất kỳ đường sống. Lần này trưởng tôn vô địch tuyệt đối sẽ không lưu thủ, vì lẽ đó tiêu trần quả đoán sử dụng tịch diệt quyền. Về phần tại sao sử dụng lực sắt thương có hạn cựu cực sắt công kích trưởng tôn lũ giả cùng trưởng tôn nhật hai người, đồng thời vẫn là đem một cái cựu cực sắt chia làm hai đạo uy lực giảm phân nửa bốn màu kiếm mang. Nguyên nhân là, tiêu trần ở hai đạo bốn màu kiếm mang trên phân biệt ra chỉ một đạo sinh tử luân hồi thiên đạo. Hy vọng có thể dẫn ra cái kia thần bí khủng bố Thái cực đồ. Phải biết uy lực của Thái cực đồ so với hiện tại tịch diện quyền uy lực chắc chắn mạnh hơn. Một khi dẫn ra một đạo Thái cực đồ vậy sao Tiêu Trần tự tin có thể trọng thương hoặc là giết chết trưởng tôn lũ dạ cùng trưởng tôn lũ nhật một người trong đó đặt đến trọng thương trưởng tôn thế ra mục đích để trưởng tôn vô địch mạnh mẽ đau lòng một lần. Hiện tại liền xem Tiêu Trần vận may. Sai, phải nói xem trưởng tôn lũ dạ cùng trưởng tôn lũ nhật vận may. Số may liền bình yên vô sự. Vận may không nên xuất hiện một đạo Thái cực đồ. Trong hai người một người nhưng là thảm. Tịch Diệt Quyền nổ ra trong ngay mắt, Trưởng Tôn vô địch kinh ngạc tiếng ở Tịch Diệt Quyền ngay phía trước vang lên, Tiêu Trần quả nhiên không có nhận biết sai lầm, Trưởng Tôn vô địch chính là từ bên trái hắn đánh lén mà đến đến rồi. Ngâm. một đạo đầu rồng hình dạng ánh quyền từ Tiêu Trần trái quyền thoát ly mà ra, lại phát ra một đạo long ngâm giống như gào thét, trận hướng về ngay phía trước không gian xung kích mà đi, tốc độ vượt qua tốc độ của tia chớp, nhanh như cầu vồng. Ầm ầm ầm. Long hình ánh quyền quá trình phi hành, kéo không gian động, sản sinh tiếng vang ầm ầm, như lôi bạo giống như, tình hình cực kỳ kinh người, như bầu trời đều muốn đổ nát vỡ vụn. Tiêu Trần cái này một đạo Tịch Diệt Quyền uy lực lại khủng bố như vậy so sánh với một lần sử dụng tịch diệt quyền uy lực lớn hơn không ít hiện nhiên đây là tiêu trần siêu trình độ phát huy kết quả đối mặt thanh thế như vậy kinh khủng như thế tịch diệt quyền trưởng tôn vô địch không thể bình tĩnh thân hình của hắn xuất hiện một mặt khiếp sợ hiện nhiên hắn đối với tịch diệt quyền cũng có chút kiên nghị cùng cực kỳ quan trọng khá lắm tiêu trần ngươi thật là làm cho bản tộc trưởng cảm thấy kinh ngạc a lại sẽ uy lực như thế khủng bố quyền pháp nói vậy loại quyền pháp này là một loại đại thần thông chứ trưởng tôn vô địch lại bay ngược Hiển nhiên hắn cảm giác được tịch diệt quyền không dễ chơi suy đoán ra tịch diệt quyền là một loại đại thần thông hắn bản năng cảm giác không thể chọn dùng thân thể đối kháng tịch diệt quyền. Liền hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời bay ngược. Trưởng Tôn vô địch bay ngược, không có nghĩa là hắn đối với tịch diệt quyền bó tay toàn tập, nếu như thiên thần cảnh cường giả liền điểm ấy năng lực vậy sao hắn có thể tự sát, miễn cho mất mặt xấu hổ. Quả nhiên. Tiêu Trần, xem bản tộc trưởng như thế nào phá giải ngươi cái đạo này đại thần thông. Bay ngược trong trường Tôn vô địch rất nhanh bình tĩnh lại, đồng thời thoáng qua trong lúc đó ở trung ứng đối phương pháp, chỉ thấy hắn giơ lên hai tay, nhanh chóng biến hóa thủ thế. Một cái hô hấp sau, Trưởng Tôn vô địch hai tay cuối cùng hình ảnh ngắt quãng làm một cái hai tay báo nguyệt thủ thế, hướng về long hình ánh quyền hư hợp đi qua. Đồng thời uy phong lấm lẫm hét lớn một tiếng, không gian cầm cố. Vụ. Nguyên bản bởi vì tịch diệt quyền liền khoấy động bất an không gian, đột nhiên phát ra một đạo phiêu miểu thâm trầm oang oãng, chặn lấy long hình ánh quyền chu vi mấy trăm trượng không gian cũng bắt đầu nhanh chóng nứt lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1226, giết chết một cái. Không gian cầm cố. Thật là khủng khiếp thiên đạo thủ đoạn. Thiên thần cảnh cường giả quả nhiên lợi hại, lại có thể đem một mảng nhỏ không gian chọn dùng thiên đạo lực lượng nứt lại, bên trong không gian bất cứ sự vật gì đều liên quan bị nứt lại. Không gian cầm cố có thể cầm cố tịch diệt quyền long hình ánh quyền sao? Lập tức liền biết rồi. Long hình ánh quyền bởi vì không gian cầm cố nguyên nhân tốc độ phi hành đột nhiên trở nên phi thường chậm chậm đến hiện nhiên không gian cầm cố đối với nó có cực cường hạn chế tác dụng. Có điều Long hình ánh quyền chưa hề hoàn toàn dừng lại, tựa hồ đang phá hoại đã cầm cố không gian, có thể tưởng tượng được tịch diệt quyền là khủng bố bao nhiêu, lại có thể chống lại thiên thần cảnh cường giả thiên đạo thần thông. Ồ, tiểu tử ngươi cái này là quyền pháp gì? Ánh quyền trong lần chứa năng lượng lại kinh khủng như thế. Trường tôn vô địch lần thứ hai chấn kinh rồi. Hán phi thường rõ ràng mình không gian cầm cố uy lực hoàn toàn có thể niêm phong lại bất kỳ thiên thần cảnh trở xuống năng lượng công kích. Hiện tại phát hiện tiêu trần phát ra ánh quyền lại còn có thể phá hoại không gian cầm cố sau không gian năng lượng, điều này thực để hắn giật mình không nhỏ. Tịch Diệt Quyền quả nhiên mạnh a, đáng tiếc Trưởng Tôn vô địch là một tên thiên thần cảnh cường giả, thực lực địch ta cách xa quá to lớn, khó có thể thương tổn được Trưởng Tôn vô địch, tiêu trần tự nhiên cũng phát hiện long hình ánh quyền chính đang chậm chậm đột phá không gian cầm cố, trong lòng rất hài lòng Tịch Diệt Quyền uy lực, đáng tiếc hắn bản lĩnh thực lực cùng Trưởng Tôn vô địch cách biệt quá xa, căn bản phát huy không sai Tịch Diệt Quyền càng to lớn hơn uy lực. Ầm, ầm. Ngay vào lúc này Tiêu Trần sử dụng phần sắt kiếm phát ra hai đạo kiệu cực sắt bốn màu kiếm mang phát sinh nổ tung, hóa ra trưởng tôn lũ dạ cùng trưởng tôn lũ nhật căn bản khinh thường né tránh bốn màu kiếm mang, trực tiếp chọn dùng vũ khí phát ra một đạo công kích năng lượng đối kháng bốn màu kiếm mang, không đỡ nổi một đòn. Ừ, trưởng tôn lũ dạ chọn dùng năng lượng vòng bảo vệ chống đỡ ở nổ tung năng lượng sóng trùng kích, tuy rằng bị đánh bay sắp tới ngàn trượng, thế nhưng không có chịu đến tính thực chất thương tổn. Trường tôn lũ nhật cũng không có bị thương tổn, lúc này ánh mắt của hắn nhìn phía Long Hình Quyền, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng vẻ trong lòng không có đối với Tiêu Trần xem thường. Nghe được Trưởng Tôn Đũ Dạ đối với tiêu Trần xem thường lời nói, Trưởng Tôn Đũ Nhật không khỏi nhắc nhở một câu, "Lão Tam, tiêu Trần tên tiểu tử kia ghê gớm, ngươi nhìn hắn phát ra đạo kia ánh quyền lại có thể cùng phụ thân không gian cầm Cố Thiên đạo năng lượng chống lại, chúng ta không hẳn có thể tiếp được đạo kia khủng bố ánh quyền a." "Thật không? Tên tiểu tử này lợi hại thủ đoạn công kích còn rất nhiều a." Chẳng trách như thế ngông Cuồng tự đại Trưởng Tôn Đũ Dạ ánh mắt nghi hoặc nhìn phía long hình ánh quyền trốn ở không gian. Khi Trưởng Tôn Đũ Dạ thấy rõ tình huống sau, cũng chậm rãi thu hồi đối với tiêu Trần sự coi thưởng. Có điều trên mặt hắn nhưng xuất hiện vẻ tham lam, hiển nhiên hắn ở đánh tiêu Trần Tịch diệt quyền chú ý ở Trưởng Tôn Lũ Nhật cùng Trưởng Tôn Lũ Dạ toàn bộ sự chú ý đặt ở Tịch diệt quyền cùng Không Gian Cẩm Cố tranh tại thời điểm, bọn họ không có một chút nào không có chú ý tới phụ cận nổ tung khu vực chầm rãi xuất hiện một đạo trắng đen song ngư hình dạng năng lượng đồ án. Thái cực độ. Thân bí khủng bố thái cực độ tái hiện. Lần này có người muốn gặp vận rủi lớn, liền không biết Tiêu Trần sẽ chọn đối với người nào ra tay. Thái cực độ vẫn chưa hoàn toàn thành hình thời điểm, Tiêu Trần liền trong lòng sinh ra ý nghĩ, khi hắn nhìn thấy quen thuộc lại xa lạ thái cực độ sau, hắn trong lòng mừng như điên. Lãnh cốc trên mặt xuất hiện một vệt cười tàn nhận ý vấn đề đến, đến rồi, Thái cực đồ đem ra đối phó ai. Trường tôn vô địch có thể chống đỡ tịch diệt quyền, nói vậy Thái cực đồ cũng chưa chắc có thể bị thương hắn. Trường tôn đũ dạ lớn lối như vậy, liền bắt hắn khai đau đi. khà khà tiêu trần trải qua ngắn ngủi trầm ngâm, cuối cùng quyết định đem Thái cực đồ mục tiêu công kích định vì Trường tôn lũ dạ. Ai kêu Trường tôn đũ dạ hung hăng như thế ương nạnh. Nói làm liền làm, tiêu trần bắt đầu tập trung tinh thần, thân thức hướng về đã thành hình Thái cực đồ liên hệ mà đi, mạnh mẽ lực lượng linh hồn bám vào Thái cực đồ mặt ngoài. Tiêu Trần thông qua mình lực lượng linh hồn cùng thần bí năng lượng kinh khủng thái cực đồ sản sinh câu thông liên hệ, do đó dẫn dắt thái cực đồ vận động đạt đến công kích mục đích của kẻ địch. Bảo đồ xem ngươi, giúp ta giết chết cái lao ra hoặc kia. Xuất kích! Mới sau một chốc, Tiêu Trần cảm giác mình có thể dẫn dắt thái cực đồ, liền ở trong lòng gầm thét một tiếng, bắn chúng khống chế tinh thần thái cực đồ bay về phía không hề phát hiện trường tôn đũ dạ. Xèo xèo xèo, thái cực đồ quả thực bắt đầu bay di chuyển, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, nhanh như cầu vồng, trong nháy mắt cũng đã đạt đến trường tôn đấu dạ trên đỉnh đầu ngàn trượng ở ngoài không gian. Hả? Trưởng tôn nu dạ thực lực không sai, Thái cực đồ tiếp cận hắn thời điểm, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía Thái cực đồ vị trí bầu trời, khi thấy Thái cực đồ thời điểm, hắn kinh ngạc lớn tiếng hỏi, nhị ca, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Cái gì? Trường tôn nu nhật ánh mắt nghi hoặc theo trưởng tôn nu giả ánh mắt nhìn tới, khi hắn nhìn thấy Thái cực đồ thời điểm, không khỏi hoàn toàn biến sắc, lập tức hét lớn đến, lao Tam, Màu tránh ra, Lao Tam, nguy hiểm, Màu tránh ra. Cách đó không xa truyền đến trưởng tôn vô địch gào gét, hầu như cùng trưởng tôn nu nhật cùng vang lên. Từ hắn kinh hoàng giận dữ trong giọng nói có thể biết được hắn đối với Thái Cực Đồ vô cùng e dè, bằng không sẽ không thất thố như vậy. A. Trưởng Tôn Du dạo phản ứng lại, đang muốn tránh né ra đi, nhưng đống nhiên phát hiện Thái Cực Đồ đã bay xuống ở đỉnh đầu của hắn mấy trượng địa phương. Hắn lúc này trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một loại cảm giác của cái chết, không khỏi tuyệt vọng sợ hãi dâng đến, không. Phụ thân cứu ta. Để trưởng Tôn Thế Gia cường giả theo dự liệu khủng bố vụ nổ lớn chưa từng xuất hiện, nhưng là bọn họ nhìn thấy một cái cả đời đều gặp khủng bố cảnh tượng. Cici chỉ thấy thái cực đồ bao trùm ở trường Tôn Đũ Dạ trên người, lấy mắt Trần có thể thấy dễ dàng ăn mòn phá tan rồi trưởng Tôn Đũ Dạ bên ngoài thân năng lượng vòng bảo vệ, sau đó bắt đầu nhanh chóng ăn mòn trường Tôn Đũ Dạ thân thể. Trường Tôn Đũ Dạ không có khởi động hồn lực giáp bảo vệ, thái cực đồ sức mạnh hủy diệt dễ dàng ăn mòn phân giải trường Tôn Đũ Dạ ra rẻ, "Bắc thịt, xương cốt ta. A a phụ thân cứu ta, ta không muốn chết. A a Tiêu Trần, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." A. Trường Tôn Dạ chịu đựng ngay để hắn đau thần kinh khổ đến cực điểm đau đớn, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, một làn sóng tiếp một làn sóng hoàn toàn thay đổi thân thể trên không trung lăn lộn rơi xuống, cảm giác tuyệt vọng bao phủ ngay hắn vẫn không có mất đi trong ý thức. Ở trước khi chết, trưởng Tôn Lũ Dạ suy đoán đến thái cực độ nhất định đúng tiêu chuẩn phát ra, liền trong lòng hắn đối với tiêu chuẩn đoán hận tới cực điểm. Nhưng là, đoán hận thay đổi không được trưởng Tôn Lũ Dạ khổ rồi kết cục, mười mẩy hơi thở sau, thân thể thân thể tàn phế không thể tả trưởng Tôn Lũ Dạ đình chỉ tiêu thằng thiết, vẫn chưa hoàn toàn bị thái cực độ năng lượng ăn mòn thân thể tàn phế vô lực hướng xuống đất rơi xuống. Một tên tu vị vì là bán thần cảnh bảy tầng đỉnh cao trung châu thế gia đại nhân vật liền như vậy ngã xuống, đáng thương, đáng tiếc lao tam. Tam đệ Chớp mắt nhìn trưởng Tôn Đũ Dạ trong thời gian ngắn như vậy tử vong, trưởng Tôn Vô Địch cùng trưởng Tôn Đũ Nhật dồn dập gào lên đau sót đến. Xèo xèo xèo. Trưởng Tôn Vô Địch cùng trưởng Tôn Âm Úy lý bắt đầu hướng về trưởng Tôn Đũ Dạ còn lại thân thể bay đi, nhưng là vừa sợ thần bí cùng bố thái cực độ, cuối cùng hãm dừng thân hình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1227, giết đủ. Tiêu Trần. Gào lên đau sót qua đi, trưởng Tôn Vô Địch cùng trưởng Tôn Đũ hận ánh mắt độc dồn dập quét về phía trượng ở ngoài Tiêu Trần, dồn dập giận dữ tập ngươi giết con trai của ta, bản tộc trưởng không giết ngươi thể không là người!" để mặc lại, thằng nhóc. người giết ta tam đệ, lao tử định đưa ngươi ngàn dao bầm thấy, vì ta tam đệ báo thù rửa hận, muốn dùng đầu của ngươi cùng máu tươi tế điện ta tam đệ trên trời có linh thiêng. ầm, chính vào lúc này, tiêu trần vừa nãy phát ra đạo kia tịch diệt quyền long hình ánh quyền cùng trưởng tôn vô địch không gian cầm cố đồng quy vũ tận. a, bị kêu hận lạc lối con mắt cùng ý thức trưởng tôn vô địch cùng trưởng tôn lũ nhật chính đang hết tốc lực bay về phía tiêu trần, bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn sự chú ý, theo bản năng nhìn phía nổ tung khu vực, giết một cái đứng đầu hung hăng láo ha ha ha, tiêu trần thỏa mãn cười to bay ngược mở ra có thể giết chết trưởng tôn lũ giả hắn đã phi thường hài lòng liền hắn quả đoán hướng về phía sau vân vũ xâm lâm bay ngược mà đi không sai tiêu trần dự định tiến vào vân vũ xâm lâm hiện ở hắn linh lực trong cơ thể nhiều lắm giúp đỡ phát ra một đạo tịch diệt quyền nhưng là tịch diệt quyền không đả thương được trưởng tôn vô địch lại phát ra một lần cũng không làm nên chuyện gì ngược lại sẽ đem chính mình lập tức rơi vào tử địa không có linh lực hoặc là hồn lực võ giả vậy thì là một phế vật căn bản chống đỡ không được những cường giả khác tùy tiện một đòn càng thêm không cách nào chiến đấu vì lẽ đó tiêu trần quả đoán lùi về sau muốn chạy trốn không dễ như vậy. Trưởng Tôn vô địch phát hiện Tiêu Trần ý đồ, cười lạnh một tiếng, ra tốc truy sát Tiêu Trần. Đồng thời hắn thả ra Thiên Thần cảnh cường giả khí thế mạnh mẽ hướng về Tiêu Trần bao phủ mà đi, đằng đằng sát khí quá to, Thiên Thần uy thế. A, không được. Tiêu Trần đột nhiên cảm giác tinh thần của chính mình cùng thân thể đặc biệt là tinh thần chịu đựng một loại nặng nề như núi áp lực thật lớn, có loại đau đớn cực kỳ lại buồn ngủ cảm giác không ổn. Thiên Thần uy thế. Đây là Thiên Thần cảnh cường giả một loại đặc thù thần thông, Thiên Thần cảnh cường giả triển khai Thiên Thần uy thế sau, có thể cho Thiên Thần cảnh trở xuống võ giả to lớn linh hồn áp bức, làm cho người sau mất đi năng lực chống cự. Thiên thần uy thế lợi hại như vậy, không phải tùy tiện có thể sử dụng, cần tiêu hao không ít lực lượng linh hồn. trưởng Tôn vô địch vì nắm lấy Tiêu Trần, đã bắt đầu không tiếp bất cứ giá nào. Kha Kha nhìn Tiêu Trần ánh mắt dại ra đến, trưởng Tôn vô địch cười tàn nhẫn, hắn hơi hơi chỉ hoan tốc độ phi hành, cứ việc căm hận Tiêu Trần, thế nhưng hắn tạm thời sẽ không giết chết Tiêu Trần. Trưởng Tôn lưu dạ tử vong đã trở thành sự thực, trải qua như thế thời gian ngắn nhì, trưởng Tôn vô địch đã tiếp nhận rồi sự thực này, trong lòng bi vẫn ít một chút, vì được trên người Tiêu chuẩn vì lẽ đó bí mật, hắn chỉ có thể cố nén tuấn sát Tiêu Trần kích động. Trường Tôn lưu nhật với phụ thân Trường Tôn vô địch một cái tâm tư. Lúc này hắn trong lòng cười lạnh cùng hắn phụ thân cùng bay về phía cơ hội mất đi năng lực phản kháng Tiêu Trần, chờ mong được bí mật của Tiêu Trần. Đại ca nhanh tỉnh táo, nhanh tỉnh lại. Phân sát kiếm lại không có chịu đến thiên thần uy thế ảnh hưởng. Nhìn thấy Tiêu Trần trúng chiêu, lập tức hét lớn truyền âm cho Tiêu Trần hy vọng đánh thức Tiêu Trần. A, phân sát kiếm hét lớn đưa đến hiệu quả nhất định. Dù sao hét lớn là ở Tiêu Trần trong ý thức vang lên, liền Tiêu Trần ý thức thanh tỉnh một chút, nhưng là nhất thời khó có thể hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng mà. Trường Tôn vô địch cùng Trưởng Tôn Vũ Nhật đã cách Tiêu Trần không tới 500 trượng khoảng cách, lấy tốc độ của bọn họ chỉ cần trong nháy mắt là có thể đến nơi Tiêu Trần trước mặt, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Đại ca, phân sát kiếm lần thứ 2 hét lớn đến, lần này hắn vận dụng kiếm linh lực lượng, mục đích để Tiêu Trần hoàn toàn tỉnh lại, đồng thời hắn đã tự chủ từ Tiêu Trần trong tay thoát ly che ở Tiêu Trần trước người. Phân sát kiếm ngươi là ngăn cản không được ta, cũng được, trước đem ngươi thu phục, lại trường trị ngươi chủ nhân, không, là ngươi chủ nhân trước, từ hôm nay sau này ngươi thuộc về bản tộc trưởng, kha kha. Trường Tôn vô địch nhìn thấy phần sát kiếm tự chủ che ở Tiêu Trần trước mặt, càng thêm xác định phần sát kiếm là trong truyền thuyết phần sát kiếm, Tham Lam đưa tay phải ra trực tiếp hướng về vài chục trượng ở ngoài phần sát kiếm chụp tới. "Dám đả thương huynh đệ ta, muốn chết." Ở phần sát kiếm chặn ở phía trước chính mình thời điểm, Tiêu Trần đã tỉnh táo hơn nữa, nhìn thấy trường Tôn vô địch chụp vào phần sát kiếm, hắn đôi kia yêu diễm con ngươi Hàn Quang bắn mạnh, điên cuồng vận chuyển linh lực đạt đến vượt phải cùng cánh tay phải. Tiêu Trần tay trái một phát bắt được sắp sửa ngên tiếp địch phần sát kiếm, vượt phải đột nhiên từ phần sát kiếm một bên chớp giật thò ra đón lấy Trưởng Tôn vô địch vượt phải, quất lạnh, liệt thần trảo. Trường Tôn vô địch cho bản công tử lấy tay. Hả? Phù du hám thụ. Ừ. Đối với Tiêu Trần nhanh như vậy tỉnh lại, Trường Tôn vô địch hơi sưng sở, chợt cười gần đến. Hắn không có thu hồi vớt phải, trực tiếp biến chảo vì là quyền cùng Tiêu Trần vớt phải liệu mạng đến. Trường Tôn vô địch căn bản ngăn cản Tiêu Trần sẽ một loại lực sát thương khủng bố liệt thần trào, Nếu như hắn biết vậy, sao hắn chắc chắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Lần này hắn khả năng muốn ăn thì tỏi. Theo ta phụ thân cứng nuôi cứng, không biết tự lượng sức mình. Kha kha. Tôn trên mặt lộ ra một vẻ xem thường cười gần, chờ xem Tiêu Trần tay phải vỡ nát thê thảm dã dấp. Trường tôn thế gia mặt khắc bốn tên cường giả cũng ôm xem kịch vui dáng dấp chờ đợi tiêu trần trọng thương kết quả bán thần cảnh liều mạng thiên thần cảnh kết cục chính là dùng đầu ngón chân đều có thể suy đoán đến đi ra. Nhưng là trường tôn thế gia cường giả không khỏi cao hưng quá sớm, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như tiêu trần không hề có một chút niềm tin, như vậy làm sao có khả năng lựa chọn cùng mạnh mẽ trường tôn vô địch liều? Tiêu trần là kẻ ngu si. đương nhiên không phải. ầm ầm, giang giác, giang giác, a, ân, theo ngay liên tiếp tiếng va chạm, xương cốt gãy vỡ thần, người tiếng gào đau đớn cùng tiếng kêu rên. Tiêu Trần cùng Trưởng Tôn Vô Địch lần này trả quyền va chạm có kết quả, kết quả này không có để Tiêu Trần thất vọng. Kết quả là Trưởng Tôn Vô Địch lưu quyền bao quát tay nhỏ cánh tay đều gãy nát, cũng may thiên thần cảnh cường giả sức mạnh đem Tiêu Trần đánh bay, bằng không Tiêu Trần vuốt phải có thể sẽ thuận thế xen vào trong lòng hắn. A, đáng ghét, đáng chết. Cậu tạm trùng ngươi lại phế bỏ lão tử tay phải. Ta hận a, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trưởng Tôn Vô Địch chưa từng nhận qua nặng như thế tổn thương, nhìn thấy mình còn lại nửa đoạn cánh tay phải, hắn vừa giận vừa sợ, phát điên giống như gào thét đến, không để ý tới cầm máu chữa thương, thân hình bắn tới, truy sát bị hắn đánh bay tiêu trần Phốc phốc phốc. tiêu trần cũng không dễ chịu vớt phải cùng cánh tay phải từ ba chỗ then chốt ra gãy vỡ vớt phải hoàn toàn phế bỏ đồng thời hắn thân thể chịu đến nội thương rất nặng máu tươi không muốn sống phun mạnh xèo xèo xèo may mà tiêu trần chỉ là bị trọng thương không chết lúc này thân thể của hắn vô lực bị đánh bay hướng về sau lưng một ngàn trưởng ở ngoài vân vũ xâm lâm đánh bay tốc độ nhanh qua tốc độ của kia chớp cuối cùng tiêu trần ở nổi giận phát điên trưởng tôn vô địch đuổi theo trước bị càng lúc càng lớn hấp kéo lực trong nháy mắt hút vào mây mù bao phủ vân vũ xâm lâm thân ảnh biến mất không thấy sinh tử chưa biết Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1228, nhân quả báo ứng. Tiểu tử chết tiệt, đáng ghét, đáng trách. À, tức chết ta rồi. Trưởng Tôn vô địch thiếu một chút liền tóm lấy Tiêu Trần, cuối cùng trơ mắt nhìn Tiêu Trần bị hút vào bên trong Vân vụ xâm Lâm, nhất thời càng thêm tức giận rít gào đến, nguyên bản chói chặt chỉnh tề tóc bạc nụn năng đến, giống như điên cuồng. Tiền mất tật mang, rồi trúc múc nước công giả tràng. Trưởng Tôn vô địch mất đi một đứa con trai, mình phế bỏ một cái tay, trả giá khổng lồ như thế đau đớn thê thảm đánh đổi, cuối cùng không có nắm lấy Tiêu Trần, thực sự là tiền mất tật mang, rộn trúc múc nước công giả tràng. Trường Tôn Vô Địch làm sao không phẫn nộ? Có thể nào không đi? A Trưởng Tôn Vô Địch ngửa mặt lên trời gào thét rít gào, trận mắt trừng chừng, khuôn mặt dữ tợn, tay trái nắm tay vẽ thần kinh mô tung, tay phải còn lại gần nửa đoạn cánh tay nơi đứt gãy máu tươi bắn mạnh, tình cảnh cực kỳ dọa người khủng bố. Trường Tôn Lũ nhặt ngốc sững sờ, khắc nào thân ở trong động, tất cả có vẻ không chân thực. Hắn không thể tiếp thu phát sinh ở chuyện trước mắt, bắt đầu là Trưởng Tôn Lũ dạ bị Tiêu Trần thuần sát, hiện tại là Trưởng Tôn Vô Địch tay phải bị phế, đây là một cái nguyên bản tu vị chỉ có địa long cảnh tiểu tử làm được sao? Vô nghĩa. Thật rất sao vô nghĩa. Nghe được trường Tôn Vô Địch gào thét rít Trưởng Tôn Du Nhật theo bản năng dùng sức bấm một cái mặt của mình, cảm giác được chân thực cảm rất đau, rõ ràng mình không phải đang nằm mơ, rốt cục tiếp nhận rồi sự thực. Nhìn thấy Bi phẫn nộ đàn sen trưởng Tôn vô địch, trưởng Tôn Du Nhật đột nhiên cảm giác ở trong mắt hắn vô địch kính nghệ trưởng Tôn vô địch có chút đáng thương đến, liền hắn bay đến trưởng Tôn vô địch phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một khuyên giải an ủi, "Phụ thân ngươi phải bảo trọng thân thể, không muốn khí không tốt thân thể, tiên xuất sinh kia rơi vân vụ xâm lâm bên trong chết chắc rồi, vì lẽ đó, chúng ta đã vì là âm vũ báo Chính đang gào thét trưởng Tôn vô địch đột nhiên bẩm xoay người lại, chớp giật ra tay Chọn dùng tay trái đối với trưởng Tôn đu Nhật má phải quật mà đi, ở người phía sau chưa kịp phản ứng tình huống, mình đem người sau quất bay. A! Trưởng Tôn đu Nhật bị quất bay, trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, đầy đủ bay ra trăm trượng xa mới dừng lại thân hình. Qua một lát, trưởng Tôn đu Nhật tay phải bừng sưng to lên mặt, miệng chảy xuôi ngay huyết dịch, mắt dương dương hoa, một mặt oan ức một lần nữa bay trở về trưởng Tôn Vô Địch bên người, túi ngay mặt sợ hãi hỏi: "Phụ thân, hãy nhi nơi nào làm sai?" "Ngươi không có sai, lão tử đã muốn đánh người mà thôi." Kỳ thực lão tử càng muốn giết người. Trưởng Tôn Vô Địch cho trưởng Tôn Du Nhật để người sau phi thường không nói gì lý do tiếp theo ánh mắt lạnh lùng đảo qua xa xa bốn tên trưởng tôn thế gia cường giả cuối cùng ánh mắt nhìn kỹ tiêu trần ngã vào vân vũ xâm lâm hận hận nói tiêu trần không có tự tay xé nát ngươi cái này đáng ghét cậu tạp trùng lão tử hận à thật hy vọng ngươi còn có thể sống mà đi ra vân vũ xâm lâm đến thời điểm lão tử chắc chắn bắt giữ ngươi lão tử sẽ làm ngươi sống không bằng chết lão tử muốn tươi sống hạ trên ngươi vân vũ xâm lâm là trung châu tứ đại vùng cấm tuyệt địa một trong từ xưa tới nay không có đại đế cảnh trở xuống võ giả sau khi tiến vào có thể sống ngay đi ra cậu tạp trùng ngươi cũng không thể đi ra kha kha đáng tiếc tiêu con hoang một thân đại thần thông còn có phần sát kiếm cũng theo tiêu con hoang đi vào, đáng trách cậu tập trùng, người không chết tử tế được. cùng yêu thú hợp thể biến thân bí pháp, quyền pháp đại thần thông vậy cái thuẫn sắt tam nhi thần bí đồ án, cái này ba món đồ đến tận cùng là cái gì? cậu tạm trùng đó là từ nơi nào học được? lẽ nào đều là truyền thừa của ma thiên đại đế? đáng tiếc, ai? trưởng tôn vô địch tụi hồ một người đang lầm bầm lồ bồ, loạn phát phía dưới vẻ mặt lập tức phẫn nộ, lập tức dữ tợn, lập tức ngang hiểm, lập tức thất lạc không công đã chúng một cái tát trưởng tôn u nhạt không dám nói lời nào, cũng không dám nổi giận. quan đức nghe trưởng tôn vô địch lầm bầm lồ bồ, trong lòng đối với tiêu trần căm hận cực kỳ thậm chí có chút hận hắn phụ thân trưởng tôn vô địch, trưởng tôn nu nhật có chút bận tâm trưởng tôn vô địch còn có thể bắt hắn cho hạ giận, có thể hắn không dám rời đi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ ở người phía sau phía sau một trường không gian yên lặng chịu đựng lo lắng để phòng thời gian. qua khoảng chừng nửa cách giờ, trưởng tôn vô địch tay cụ cũng đã tự động đình chỉ chảy máu đồng thời vết thương bắt đầu khép lại, bởi vậy có thể thấy được thiên thần cảnh thân thể năng lực hồi phục vô cùng mạnh mẽ. đáng tiếc, đáng tiếc trưởng tôn vô địch tay cụ không cách nào mọc ra, hắn là thiên thần, không phải trong truyền thuyết không gì không làm được chân thần, bàn tay cùng tay nhỏ cánh tay đều thiếu hụt làm sao mọc ra? vì lẽ đó. Trưởng Tôn vô địch tay phải xem như là phế bỏ, chỉ có tay trái còn hoàn hảo, sức chiến đấu mặc dù sẽ hơi lớn chiếc khấu, thế nhưng hắn vẫn như cũng là mạnh mẽ thiên thần cảnh cường giả. Trưởng Tôn vô địch rất muốn tiến vào Vân Vũ xâm Lâm truy sát Tiêu Trần, nhưng là hắn không dám mạo hiểm, bởi vì hắn sợ chết, hắn thân phận cao quý, gia tâm bừng bừng, tương lai hắn còn vọng tưởng xưng bá toàn bộ Trung Châu, làm sao có khả năng tiến vào Vân Vũ xâm Lâm. Chờ đợi nửa cách giờ, không nhìn thấy Tiêu Trần đi ra Vân Vũ xâm Lâm, Trưởng Tôn vô địch mất kiên trì, rộng mở xoay người, ánh mắt nhìn quét nhìn kỹ trưởng Tôn Vũ Nhật, ra lệnh, lao nhị, Các ngươi năm người ở chỗ này chờ chờ 3 ngày, đồng thời đang giám sát phụ cận Vân Vụ xâm Lâm bên dưới, kiểm tra Tiêu Trần có hay không xuất hiện. Sau 3 ngày không nhìn thấy Tiêu Trần, như vậy các ngươi lập tức trở về gia tộc, đến thời điểm bản tộc trưởng mang bọn ngươi bình định Lý Chu hai nhà. Có nghe hay không? Tuân mệnh, phụ thân. Trường Tôn Lưu dạ kính để nhận lệnh, nhưng trong lòng nhắc lên cu sóng, hắn cũng không phải lo lắng Tiêu Trần có thể hoặc là đi ra Vân Vụ xâm Lâm, hắn là kinh ngạc trưởng Tôn vô địch thật muốn đánh tính vào trinh phạt Lý Chu hai đại gia tộc. Trưởng Tôn thế gia muốn tiêu diệt đi Lý gia cùng Chu gia tin tức này, một khi truyền bá ra đi vậy sao nhất định sẽ chấn động toàn bộ Trung Châu. Hiện nhiên trưởng tôn vô địch đem đối với tiêu trần hận đảo mắt đến lý gia cùng chu gia trên người muốn bắt lý gia cùng chu gia khai đao hạ giận. Ba trưởng tôn vô địch cho gọi ra mình thuyền xuyên qua không gian đồng thời cưỡi đi vào cuối cùng oán hận nhìn quét vân vũ sầm lâm không chế thuyền xuyên qua không gian xé rách hư không sau đó tiến vào hư không hoàn toàn biến mất không thấy trưởng tôn lưu nhận năm người hai mặt nhìn nhau một câu nói không nội tâm đều có loại sâu sắc thất bại cảm cùng bất đắc dĩ cảm bọn họ trưởng tôn thế gia mạnh mẽ biết bao lại không bắt được một tiểu tử chưa giáo máu đầu còn hao binh tổ tướng chuyện này nếu như truyền đi trưởng tôn thế gia bộ mặt ở đâu? Giấy không thể gói được lựa, loại này siêu cấp mất mặt sự tình sớm muộn sẽ truyền bá ra đi, trưởng tôn thế gia đặc biệt là trưởng tôn vô địch mặt mũi đều sẽ mất hết. Vì tìm về mặt mũi mình chấn chỉnh lại trưởng tôn thế gia bá chủ uy nghiêm, trưởng tôn vô địch nhất định phải làm ra một ít náo động trung châu sự kiện lớn. Liền, trưởng tôn vô địch dự định phát động đối với Lý gia cùng Chu gia chiến tranh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt Lý Chu hai nhà, ngược lại Lý Chu hai nhà đã đắc tội rồi trưởng tôn thế gia, phát động chiến tranh lý do đã có. Lý gia cùng Chu gia muốn gặp vận rủi lớn, bọn họ không nên vì tiêu Trần đắc tội trưởng tôn thế gia, đắc tội tiêu Trần trưởng tôn thế gia đã chiếm được báo ứng hiện tại đến phiên hai nhà bọn họ, đây chính là cái gọi là nhân quả báo ứng chứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1229, Trung Châu chấn động mạnh. Trốn ở xa không lặng lẽ, quan chiến Lý Thế Minh cùng Chu Nam Thiên đám người đang nhìn đến Tiêu Trần ngã vào vân vũ xâm lâm sau, lập tức cơi thuyền xuyên qua không gian rời đi. Tiêu Trần cùng trưởng tôn thế gia cường giả đại chiến trước trước sau sau đều bị Lý Thế Minh cùng Chu Nam Thiên xem ở trong mắt, hai người khiếp sợ tới cực điểm, bọn họ phát hiện bọn họ vẫn là xa xa đánh giá thấp Tiêu Trần sức chiến đấu. Quái vật, không phải người, đây là Lý Thế Minh cùng Chu Nam Thiên đối với Tiêu Trần cuối cùng đánh giá. Tiêu Trần lại ung dung thuấn sát trưởng tôn lũ dạng, đồng thời cuối cùng còn phế bỏ thân là thiên thần cảnh cường giả trưởng tôn vô địch, như vậy huy hoàng chiến tích đủ để khiếp sợ toàn bộ Trung Châu, hoàn toàn có thể làm được không tiền khoáng hậu. Đáng tiếc, cái này Lý Thế Kiệt cùng Chu Nam Thiên hai người đối với Tiêu Trần ngã vào vân vũ xâm lâm sau cảng khái, hai người đáng tiếc Tiêu Trần cái này tuyệt thế yêu nghiệt liền như vậy trôn vùi vào vân vũ xâm lâm, đáng tiếc trên người Tiêu Trần rất nhiều nghịch thiên đại thần thông rất có thể vĩnh viễn ở lại bên trong vân vũ xâm lâm. Lý Thế Minh cùng Chu Nam Thiên sợ dĩ đi được vội vàng như thế, là bởi vì bọn họ lo lắng bị phẫn nộ trưởng Tôn Vô Địch phát hiện bọn họ, trên thực tế chứng minh bọn họ là sản xuất. Bởi vì trưởng Tôn Vô Địch đã sớm phát hiện bọn họ trốn ở xa không quan chiến, nếu như bọn họ sớm rời đi, như vậy trưởng Tôn Vô Địch nhất định sẽ giết bọn họ cho hà giận, đây là không thể nghi ngờ. Có điều, một đi, Lý Thế Minh bọn họ có lẽ sẽ nghe được trưởng Tôn Vô Địch xuống sau 3 ngày chinh chiến lý ra cùng Chu gia mệnh lệnh, nói như vậy, phòng trứng bọn họ sẽ sợ đến chân em dịu chứ? Sau một ngày Tiêu Trần đánh giết trưởng tôn lũ giả cùng phế bỏ trưởng tôn vô địch một cái tay tin tức động trời bị Lý Chu hai nhà trong bóng tối lan rộng ra ngoài. Ngay sau đó quy tắc này tin tức động trời như ôn dịch giống như lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá lan tràn đến toàn bộ Trung Châu. Trung Châu chấn động. Tiêu Trần tiên triệt để danh dương Trung Châu, đem Trung Châu hàng trăm triệu võ giả rung động đến sững sờ sững sờ. Rất nhiều người có chút không tin Tiêu Trần có lợi hại như vậy. Thuấn sát trưởng tôn lũ giả cùng đánh bại trưởng tôn vô địch, có thể làm được hai chuyện này cường giả tại Trung Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay, hay là chỉ có Hiên Viên Hồng Vận cùng những kia lão bối thiên thần cảnh cường giả mới có thể làm đến chứ? Vì theo đội chiến tướng rất nhiều quản việc không đâu võ giả, đặc biệt là Trung Châu đại gia tộc cùng cái khác tam đại thế gia dồn dập phái gia lượng lớn cao cấp tham báo, cuối cùng được biết rồi trưởng tôn lũ dạ tử vong cùng trưởng tôn vô địch phế bỏ tay phải sự thực. liền Trung Châu vô số võ giả bắt đầu tin tưởng tiêu trần sát thực sáng tạo kỳ tích lớn nhất từ trước tới nay. để tiêu trần làm sao thuấn sát trưởng tôn lũ dạ cùng phế bỏ trưởng tôn vô địch tay phải, ngoại trừ lý chu cùng trưởng tôn thế gia cao tầng, những người khác đều không biết được. bất kể như thế nào, tiêu trần xem như là triệt để dương danh Trung Châu trở thành Trung Châu năm thứ nhất kinh cung giả hào quang của hắn che lấp Trung Châu hết thảy ưu tú trẻ tuổi võ giả bao quát thế gia đình cấp công tử đối với tiêu trần kinh ngạc đồng thời trung châu vô số võ giả đối với tiêu trần thở dài đến thở dài tiêu trần ngã vào vân vũ xâm lâm bọn họ đều không cho là tiêu trần lúc này chết chắc rồi một đời yêu nghiệt võ giả chết trẻ đây là sau khi hết khiếp sợ trung châu võ giả đối với tiêu trần cảm khái có mấy người đối với tiêu trần sùng bái có mấy người đối với tiêu trần cảm thấy tức hận, có mấy người cười trên sự đau khổ của người khác có mấy người chuyện cười tiêu trần không tự lượng sức có mấy người hy vọng tiêu trần ở vân vũ xâm lâm sống sót tương lai đi ra vân vũ xâm lâm đối với kẻ địch triển khai điên cuồng trả thù từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng Trung Châu vô số thiên kim tiểu thư đối với Tiêu Trần ngưỡng mộ cực kỳ, hy vọng Tiêu Trần có thể sống sót, tương lai mới có cơ hội kết bạn Tiêu Trần thậm chí thừa nhận thân Tiêu Trần. Thiên tài đều là bị người đấu. Trung Châu vô số võ giả đặc biệt là thế gia công tử của đại gia tộc các thiếu gia, đối với Tiêu Trần đấu kỵ cực kỳ, đấu kỵ Tiêu Trần nắm giữ khủng bố thế lực, đấu kỵ Tiêu Trần danh dương Trung Châu trở thành vô số mỹ nữ trong lòng anh hùng, liền lại đa số võ giả đều hy vọng Tiêu Trần chết ở bên trong Vân Vũ Sơn Lâm. Đối với Tiêu Trần cùng trưởng tôn thế gia cường giả chiến đấu tung ra kết quả, trưởng tôn thế gia phản ứng cực kỳ khác thượng, bởi vì trưởng tôn thế gia lại không có phát biểu bất kỳ thành minh cùng gạt thét. Tựa Hồ chết mất một tên trưởng lão cùng phế bỏ tộc trưởng một cái tay chuyện này là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, trưởng Tôn Thế Gia căn bản không để ý. Như vậy chuyện mất mặt trưởng Tôn Thế Gia sẽ không để ý sao? Đùa giỡn, trưởng Tôn Thế Gia không để ý mới quái đản. Trưởng Tôn Thế Gia bên trong kỳ thực nổi trận lôi đình tức giận không thôi, có điều trưởng Tôn vô địch hạ xuống chết lệnh, mệnh lệnh hết thảy trưởng Tôn Thế Gia cường giả không thể nào bạo phát phẫn nộ, hết thảy trưởng Tôn Thế Gia cường giả án binh bất động. Trưởng Tôn Thế Gia đang các loại chờ đợi ba ngày thời gian trôi qua, cũng chính là chờ đợi trưởng Tôn Vũ Nhật năm người trở về. Sau 3 ngày, nếu như còn chưa phát hiện tiêu chuẩn xuất hiện vậy sao trưởng Tôn Thế Gia sẽ có động tác lớn. Hiện tại đã qua 2 ngày thời gian, chỉ cần đợi thêm 1 ngày liền có thể. Cái này thời gian 2 ngày, trưởng Tôn vô địch trong bóng tối triệu hồi hầu như hết thẻ trưởng Tôn Thế Gia ra ngoài gia tộc cử giả, thời khắc chuẩn bị đối với Lý gia cùng Chu gia chiến tranh toàn diện. Đối với trưởng Tôn Thế Gia cử động, Lý Chu hai nhà phát rất ra, liền hai nhà vô cùng xuất sắng, chỉ lo trưởng Tôn Thế Gia triển khai đối với hai nhà bọn họ chiến tranh. Vì dự phòng trưởng Tôn Thế Gia đột nhiên phát động chiến tranh, Lý Chu hai nhà cao tầng từ lâu ước định cẩn thận vậy chính là một phương gặp nạn. Một phương khác lập tức hỏa tốc trợ rút, chính là ký tên công thủ đồng minh quan hệ. Trường Tôn vô địch cứ việc phế bỏ một cánh tay, thế nhưng vẫn như cũ cho Lý Chu hai nhà áp lực lớn. Lý Chu hai nhà đều dự định vận dụng toàn bộ gia tộc gốc gác đối phó Trường Tôn vô địch. Đến Trường Tôn vô thiên, Lý Chu hai nhà cũng không biết Trường Tôn vô thiên ở nơi nào, lại có hay không còn sống sót. Liên Trường Tôn vô thiên hoàn thành một cái không xác định nhân tố. Vì dự phòng gia tộc diệt độ khả thi, Lý Chu hai nhà trong bóng tối đưa đi gia tộc một nhóm ưu tú công tử tiểu thư, xem như là lưu lại một ít gia tộc hương hỏa, tạm gác lại đồng sơn tái khởi, tương lai báo thù rửa hận. Trung châu vô số gia tộc đều nghe thấy được mùi thuốc súng, suy đoán trưởng tôn thế gia khả năng muốn đối với Lý gia cùng Chu gia thậm chí Ngô gia phát động chiến tranh, bởi vì bọn họ biết được Lý gia cùng Chu gia bởi vì tranh cướp tiêu Trần đắc tội rồi trưởng tôn thế gia. Liền, vô số người mỏi mắt mong chờ, chờ đợi trưởng tôn thế gia là có hay không chính sẽ phát động đối phó Lý Chu hai nhà khoáng thế đại chiến. Ngô gia đối với Ngô đại phú chết phi thường phẫn nộ, Ngô Tam quý suýt chút nữa liền nổi khủng, nhưng là tiêu Trần đã ngã vào Vân Vũ lâm, hắn đành phải thôi, đồng thời có chút lo lắng lo lắng đến, chỉ lo trưởng tôn thế gia giợi phẫn nộ bọn họ Ngô gia. Trưởng Tôn Vô Tâm chưa có trở lại Trưởng Tôn Thế Gia, cũng không biết hắn là chết hay sống. Hiện tại Trưởng Tôn Thế Gia phát sinh càng to lớn hơn sự tình đồng thời đại chiến sắp tới, Trưởng Tôn Vô Địch không có công phu cũng không có tâm tình đi tìm Trưởng Tôn Vô Tâm, tùy ý Trưởng Tôn Vô Tâm tự sinh tự diệt. Trưởng Tôn Vô ngã cùng Trưởng Tôn Vô Tình đối với phụ thân hắn chết, biểu hiện vô cùng phẫn nộ cùng bị thương, đối với Tiêu Trần căm hận cực kỳ, bất quá bọn hắn tự hồ không có đề cập Trưởng Tôn Vô Tâm, trực tiếp khi Trưởng Tôn Vô Tâm không phải Trưởng Tôn gia tộc người. Có điều, Trưởng Tôn Vô ngã cùng Trưởng Tôn Vô Tình chỉ là bi thương một ngày một đêm, sau đó khôi phục bình tĩnh chờ đợi gia gia hắn trưởng tôn vô địch hạ lệnh trinh phạt lý gia cùng chu gia cuối cùng mệnh lệnh trải qua lần này điên cuồng truyền bá tin tức trung châu cái khắc chín đại gia tộc cùng tam đại thế gia đối với tiêu trần phi thường chú ý tới đến cũng đối với trung châu khu vực phía đông thế quốc cực kỳ chú ý tới đến Trưởng tôn thế gia một khi cùng lý chu khai chiến mặc kệ cuối cùng phương nào thắng lợi cái khắc chín đại gia tộc cùng tam đại thế gia đều sẽ có hành động xé vào một chân chia sẻ chiến bại một phương tài nguyên cùng của cải lược thực cường giả vi tôn đây là võ giả thế giới bất biến tùng lâm pháp tắc Giả thiết trưởng Tôn Thế Gia thua với Lý Chu hai nhà liên minh vậy sao cái khác đại gia tộc cùng Thế Gia khẳng định bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội triệt để tiêu diệt trưởng Tôn Thế Gia, sau đó phân quát trưởng Tôn Thế Gia hết thể sản nghiệp tại nguyên của cải Vân Vân. Long người dễ thay đổi, bỏ đá xuống giếng, ở lợi ích trước mặt, cái gì giao tình đều là trang sám, một khi trưởng Tôn Thế Gia gặp rủi do vậy sao dĩ vãng cùng trưởng Tôn Thế Gia giao hảo thế gia hoặc là gia tộc đều sẽ đối với hắn rối ra tham lam tay, sao trá, bỏ đá xuống giếng. ba ngày thời gian rốt cục đi qua. Vạn phần căng thẳng thời khắc đến. Trưởng Tôn Thế Gia sẽ phát động đối với Lý gia cùng Chu gia chiến tranh sao? Trung Châu hết thảy võ giả ánh mắt đều tìm đến phía Trung Châu khu vực phía Đông, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đến thời khắc mấu chốt này, Trưởng Tôn vô địch có chút do dự, thân là trưởng Tôn thế gia tộc trưởng hắn phi thường rõ ràng hạ lệnh trinh phạt Lý gia cùng Chu gia mệnh lệnh này có cỡ nào trầm trọng. Trưởng Tôn vô địch có chút đoán không ra Lý gia cùng Chu gia gốc gác, không biết Lý Chu hai nhà có hay không giấu giếm thiên thần canh cường giả hoặc là cái khác trợ sức chiến đấu thần cảnh. Đối với Lý Chu hai nhà phát động chiến tranh đã muốn làm một hồi đánh cược, tuy rằng Trưởng Tôn thế gia thắng được cơ hội rất lớn, cơ hội có 9 phần 10 phần thắng, có thể chính là không, có 10 phần lắm, Trưởng Tôn vô địch mới do dự. Không thua nổi. Trường Tôn vô địch không thua nổi, Trưởng Tôn thế gia càng là không thua nổi. Thua liền mang ý nghĩa diệt vong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Trước 1230, thời đại náo loạn mở ra. Ba vị trí đầu ngày, Trưởng Tôn vô địch nỗ lực tìm kiếm phụ thân hắn Trưởng Tôn vô thiên, nhưng là hắn thất vọng rồi, hắn cũng không tìm được Trưởng Tôn vô thiên, tựa hồ Trưởng Tôn vô thiên đã gặp bất chắc. Theo lý mà nói, Trưởng Tôn thế gia phát sinh lớn như vậy sự tình, Trường Tôn vô thiên nếu như còn sống sót, như vậy hắn nên hiện thân, nhưng là hắn không có, đây đối với trường Tôn thế gia mà nói không phải cái điểm tốt. Lúc này là lúc rạng sáng to lớn trưởng tôn thế gia quảng trường tụ tập hơn hai vạn tên cường giả, mỗi một tên cường giả tu vị trí ít đều là thiên tự cảnh. Đối với sắp phát sinh siêu cấp gia tộc đại chiến, cấp thấp võ giả căn bản không được tác dụng gì, chỉ có thể chịu chết thua. hết thảy trưởng tôn thế gia cường giả trên người mặc thanh y dị linh hám nhất, đeo võ giả, võ trang đầy đủ lặng im đứng thẳng, không có một người hé răng, chỉ có thể nghe được cũng vậy có chút tiếng thở hổn hển. Hơn hai vạn trưởng tôn thế gia cường giả ánh mắt kính nể nhìn kỹ phía trước trên đài cao một cái tay cụt ông lão, chờ đợi tay cụt ông lão cuối cùng mệnh lệnh khai chiến có hay không. Tên này tay cụt ông lão tự nhiên là trưởng tôn vô địch, nguyên bản nắm giữ tên vô địch hắn bởi vì mất đi nửa đoạn cánh tay cùng bàn tay phải, bây giờ trở nên làm cho người ta một loại quái lạ cảm giác tang thương cùng cô đơn cảm. Có điều bất kể như thế nào trưởng tôn vô địch trên người thiếu hụt cái gì linh kiện, trưởng tôn vô địch đều là trưởng tôn thế gia tộc trưởng, đều là một tên hàng thật đúng giá thiên thần cảnh một tầng cường giả. Chỉ dựa vào hai điều này, hắn liền đủ để được phía trước hơn hai vạn tên cường giả kính nể cùng tôn giả. Từ khi vân vũ xâm lâm một trận chiến, trưởng tôn vô địch không có gì vãng như vậy hờ hững, có thêm 3 phần túi có vẻ càng thêm uy nghiêm lạnh bá cảm nhận được hơn hai vạn hai mắt quang trong chiến ý trưởng tôn vô địch do dự tâm tình đột nhiên hình ảnh nát quáng hạ xuống hắn không nói nhảm bởi vì lý chu hai nhà đắc tội trưởng tôn thế gia sự thực hầu như toàn bộ trung châu đều biết chúng chi là trưởng tôn thế gia người mình vì trưởng tôn thế gia tôn nghiêm vì trưởng tôn thế gia bá chủ địa vị trưởng tôn thế gia không thể không đối với lý chu hai nhà tuyên chiến bằng không trưởng tôn thế gia liền không xứng đáng làm thế gia cũng sẽ bị thế nhân chọc cười không thể không chiến trưởng tôn vô địch nội tâm gào thét đến uy nghiêm quả đoán phun ra hai cái nặng hơn vạn cân chữ khai chiến tuân mệnh hai tên dư tên cường giả giận dữ hét lên đến Âm thanh hội tụ đến, đinh hai nhức óc, xung thẳng lên trời, rung động toàn bộ Trưởng Tôn Vương Thành, sợ đến Trưởng Tôn Vương chiều trên 10 triệu nhân khẩu sắc mặt tái nhợt. Trưởng Tôn trên Vương Thành ngàn vạn hai mắt quang đều ánh mắt ngơ ngác nhìn phía Trưởng Tôn Vương phủ phương hướng. Trưởng Tôn Thế Gia trung quy vẫn là lựa chọn khai chiến, Trung Châu thời đại kéo lên màn mở đầu. Ai? Trong Vương Thành có chút trí giả trầm trọng tiên đoán nói, bọn họ cho rằng Trưởng Tôn Thế Gia lựa chọn khai chiến sẽ gợi ra toàn bộ Trung Châu thời đại đến, chỉ vì khai chiến song phương đối với Trung Châu sức ảnh hưởng quá to lớn. Trưởng Tôn Thế Gia đệ nhất đối tượng công kích là Lý Gia. Trưởng tôn vô địch không có bất cần, dự định bắn chúng binh lực đem Lý gia cùng Chu gia từng cái từng cái đánh bại dìu vong, phân tán binh lực đối với trưởng tôn thế gia bất lợi. Dù sao, trưởng tôn thế gia chỉ có trưởng tôn vô địch một tên thiên thần cảnh cường dã tham chiến, thêm vào trưởng tôn lũ dạ tử vong, trưởng tôn thế gia đỉnh cấp sức chiến đấu có chút không đủ. Trưởng tôn vô địch đem đại trưởng lão trưởng tôn lũ Minh cùng nhị trưởng lão trưởng tôn lũ Nhật đều mang theo, trên căn bản từ bỏ lưu thủ trưởng tôn thế gia vương phủ, gần như là dốc hết toàn lực, quyết định chủ ý muốn tiêu diệt đi Lý Chu hai nhà. Ngươi không chết thì ta phải liệt lời. Từ một điểm này xem, trưởng tôn vô địch không hổ là một cái tiêu hùng căn bản không cho mình lưu một điểm đường lui, hoàn toàn không thèm đến sửa, đem toàn bộ trưởng tôn thế gia đều như là tiền đặt cược, tiến hành một hồi kinh thiên đánh cược. trưởng tôn thế gia nhiều như vậy mạnh toàn bộ chọn dùng trong vương phủ trưởng tôn ba cái đại hình truyền thống trận, không ngừng truyền thống đi tới lý gia vị trí thí thiên thành phụ cận một cái tên là thiên sơn thành thành. trưởng tôn thế gia đem thiên sơn thành như là văn cầu, đợi đến hết thệ trưởng tôn thế gia cường giả tập kết sau, sau đó bộ hành đi tới thí thiên thành ở ngoài. nếu như trực tiếp truyền thống đến thí thiên thành, như vậy trưởng tôn thế gia bị nhiều thiệt thòi bởi vì coi như đại hình truyền thống trận một lần nhiều nhất truyền thống trăm người một trăm thiên cường giả đi qua sẽ bị lý gia cường giả ung dung giết chết lại nói lý gia rất có thể đã đóng thí thiên thành bên trong truyền thống trận phòng ngừa trưởng tôn thế gia hàng không đánh lén lý gia vì lẽ đó trưởng tôn thế gia cường giả truyền thống đến thí thiên thành phụ cận thành chỉ là phi thường có đạo lý trưởng tôn thế gia xuất binh tin tức lập tức bị trung châu vô số gia tộc phái gia thám báo biết được thám báo ngay lập tức đem tin tức chuyển quay lại gia tộc của chính mình sau đó tiến hành theo dõi báo đạo những cái thám báo này tự nhiên có lý gia thám báo cùng chu gia thám báo liên lý gia cùng chu gia cũng phải biết rồi trưởng tôn thế gia cuối cùng lựa chọn khai chiến tin tức lý gia cùng chu gia nhất thời vỡ tổ lý gia cùng chu gia vô số cường giả động tác đến ở tại bọn hắn thành trì bố trí phòng ngự trận cùng mai phục giết trận chuẩn bị cho trưởng tôn thế gia đả kích nặng nề tuy rằng trung châu bao la cực kỳ thế nhưng lý gia cùng chu gia đều không có đường lui bởi vì bọn họ lùi tới nơi nào trưởng tôn thế gia sẽ truy sát tới chỗ nào muốn sống chỉ có đẩy lùi hoặc là tiêu diệt trưởng tôn thế gia đối với lý gia cùng chu gia dũng khí trung châu vô số võ giả biểu thị khác nhau có người chế nhạo lý gia cùng chu gia không tự lượng sức có người khâm phục Lý gia cùng Chu gia có can đảm nên chiến trường tôn thế gia dũng khí, có người thẳng thắn ôm xem cuộc vui tâm thái chờ đợi song phương giao chiến, có người trong bóng tối điều binh khiển tướng chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt xé vào một chân hay là to lớn nhất lợi dụng Nô gia không giúp trưởng tôn thế gia, cũng không giúp Lý gia cùng Chu gia, ở bề ngoài duy trì trung lập, bo bo giữ mình kỳ thực lén lút Nô gia cũng ở đây bàng quan, chờ đợi khai chiến song phương phân ra thắng bại thời điểm người không vì bản thân trời chu đất diệt trong lòng dự định chia một chén canh gia tộc đều là một ít giả dối nham hiểm gia tộc, bọn nó sẽ không lập tức lựa chọn trở doanh, chờ đợi phân ra thắng bại thời điểm mới sẽ xuất động chả ra cái gia thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất trung châu khu vực phía đông thế cuộc căng thẳng trong nháy mắt bạo phát vô số gia tộc đều khủng hoảng đến chỉ lo chiến tranh lan đến gần trên người chúng dù sao một cái thế gia cùng hai cái đại gia tộc khai chiến không phải chuyện nhỏ tùy tùy tiện tiện liền có thể có thể thay vạ tới một thành trì trưởng tôn thế gia cường giả vừa điều động thời điểm lý gia vị trí thí thiên thành cùng chu gia vị trí bạch giật thành triệt để sôi trào. hai tòa trong thành trì vô số gia tộc vô số người dồn dập chạy ra ngoài thành rời xa thành trì sợ bị sắp đến trưởng tôn thế gia cường giả cùng nhau giết chết một khi Lý Gia cùng Chu Gia thất bại, trưởng Tôn Thế Gia cường giả nhất định sẽ đem hai tòa thành trì đổ thành, đây là không thể nghi ngờ. đối với thành dân trốn đi, Lý Gia cùng Chu Gia có ý ngăn cản, đại hà thành dân thực sự quá nhiều, hai nhà không dám giết lục sợ làm cho dân vẫn, đến thời điểm hai nhà sẽ rơi vào loạn trong giặc ngoài bất lợi cục diện. liền Lý Thế Kiệt cùng Chu Bác Thông bất đắc dĩ hạ lệnh gia tộc cường giả cho đi, cho phép thành dân trốn đi. trao đổi trước đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói chuyện, ai không phục tùng giết chết không cần lù nợ tội. đến dân tâm người được thiên hạ, Lý Thế Kiệt cùng Chu Bác Thông hành động bất đắc dĩ, nhưng là chính xác cách làm bằng không bọn họ Lý Chu hai nhà phải nhận được vô số gia tộc cứu hận đến thời điểm vô số gia tộc sẽ phối hợp Trường Tôn thế gia Lý Chu hai nhà bất diệt mới là lạ Kỳ thực Trường Tôn vô địch có thể mệnh lệnh Trung Châu khu vực phía đông hơn vạn cái phủ vực vô số cường giả vây công Lý gia cùng Chu gia nhưng là hắn không có làm như thế mà là lựa chọn tự mình bảo thủ Trường Tôn vô địch là để chứng minh Trường Tôn thế gia tại Trung Châu khu vực phía đông là vô địch gia tộc ai dám khiêu chiến Trường Tôn thế gia bá chủ quyền uy đều muốn trả giá đau đớn thê thảm kết cục Trung Châu khu vực phía đông sắp đại loạn hoặc là nói đã bắt đầu đại loạn Trung Châu cái khác ba cái lớn khu vực cũng bắt đầu gió nổi mây vần. Vô số nhiều cường giả phân chạy về phía Trung Châu khu vực phía Đông, ý đồ chứng kiến Trung Châu mấy ngàn năm qua trận đầu khoáng thế đại chiến, trong lòng không một không nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là, vào lúc này, Trung Châu Bắc Bộ khu vực phát sinh một cái càng thêm trong khiếp sợ châu sự kiện lớn vậy chính là vẫn biết điều bí ẩn ma nhân tổ chức ma điện, lại đối với hiên viên thế gia tuyên chiến. Hiên viên thế gia là gia tộc gì? Đó là Trung Châu tuyệt đối thế lực bá chủ gia tộc, tứ đại thế gia đứng đầu, tương đương với Trung Châu đế hoàng gia tộc. Hiện tại lại có thể có người, không, xác thực nói, là có một cái thế lực đối với hiên viên thế gia tuyên chiến, đây là ở đối với hoàng uy khiêu chiến. Thực sự là gan to bằng trời, điếc không sợ súng. Ma điện, cái này ma nhân tổ chức không làm người đời biết tới. Trung Châu võ giả nghe được một cái tên là ma điện tổ chức đối với hiên viên thế gia tuyên chiến, không khỏi sử sốt, không biết Trung Châu làm sao đột nhiên xuất ra một cái ma điện. Ma nhân đối với Trung Châu võ giả mà nói không quá xa lạ, bởi vì những năm gần đây vẫn có ma nhân gieo vạ võ giả, có điều đều là trò đùa trẻ con, không có gây nên quá to lớn náo động, liền Trung Châu thế gia cùng đại gia tộc đối với ma nhân không nặng lắm coi. Ngay ở hôm nay. Trung Châu Bắc Bộ khu vực xuất ra lượng lớn ma nhân, con số bảo thủ ở mấy trăm ngàn, ma nhân không có đi tới công kích Hiên Viên Vương thành Hiên Viên Thế Gia, mà là lựa chọn công kích Hiên Viên Thế Gia ở bên ngoài sản nghiệp, cứ điểm vân vân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1231, nhân lúc làm loạn, loạn. Ma nhân trên căn bản là mỗi cái đều thực lực mạnh mẽ cực kỳ, thủ đoạn công kích hung tàn máu tanh cực kỳ, hầu như đem Hiên Viên Thế Gia ở bên ngoài cường giả mỗi cái hấp huyết mà chết hoặc phân thây mà chết. Hiên Viên Thế Gia ở bên ngoài cường giả bị ma nhân đại quân giết trở tay không kịp, liên tục bại lui, vô cùng thê thảm, không tới một nửa ngày, tử vong mấy bà người. Thi thể hoàn thành núi, máu chảy thành sông, cả thế gian khiếp sợ. Hơn 1.000 năm qua, ma nhân lần đầu gây nên Trung Châu vô số gia tộc, vô số võ giả coi trọng. Nhiều như vậy, ma nhân không thể không gây nên thế nhân đặc biệt là Trung Châu võ giả coi trọng. Phải biết ma nhân nhưng là võ giả thiên địch, ma nhân tu luyện huyết ma đại pháp cần đại lượng võ giả dòng máu. Hiện tại lập tức xuất hiện nhiều như vậy mạnh mẽ ma nhân, Trung Châu võ giả chẳng phải sẽ khiếp sợ, thậm chí khủng hoảng. Nhưng là Trung Châu võ giả không cho là ma điện có thể cùng Hiên Viên Thế gia chống lại. Dù sao Hiên Viên Thế gia nhưng là Trung Châu tuyệt đối bá chủ, Hiên Viên Thế gia sừng sững tại Trung Châu mấy ngàn năm há lại là mấy trăm ngàn ma nhân có thể đối phó liền trung châu võ giả sau khi khiếp sợ dồn dập cười nhạo ma điện đến dự định thưởng thức ma điện bị hiên viên thế gia đánh cho tơi bởi hoa lá khôi hài hình ảnh nhưng là hiên viên thế gia biểu hiện lại làm cho trung châu vô số gia tộc vô số võ giả mở rộng tầm mắt nguyên nhân là hiên viên thế gia lại không có hung hăng phản kích ma nhân mà là lựa chọn toàn diện thu nạp chiến tuyến triệu hồi ngoại tại cường giả tiến hành hiên viên vương thành phòng ngự chiến hiên viên thế gia làm sao cái này vẫn là trước đây bá đạo hung hăng đệ nhất thế gia sao trung châu vô số võ giả há hốc mồm trong lòng cảm thấy phi thường không rõ Phòng thủ không phải hiên viên thế gia tác phong, trừ phi hiên viên thế gia tự nhận không phải ma điện đối thủ, cũng hoặc là hiên viên thế gia bên trong phát sinh chuyện trọng đại vô lực triển khai đối với ma điện phản công, liền lấy phòng thủ chiến sách lược. Nhất định đúng hiên viên thế gia bên trong phát sinh sự kiện lớn, bằng không hiên viên thế gia tuyệt đối sẽ ra tay bá đạo tiêu diệt ma điện. Rất nhiều thông minh cao người như vậy chắc chắn, sự thực xác thực như vậy, hiên viên thế gia bên trong phát sinh một việc lớn kiện vậy chính là hiên viên tộc trưởng hiên viên hồng vận chịu đến trọng thương, đồng thời vẫn là độc tổn thương, một loại dược thánh đều bó tay toàn tập kịch độc vết thương. Nếu không là Hiên Viên Hồng Vận thực lực mạnh mẽ, chọn dùng thực lực cường đại cùng thủ đoạn thông thiên bảo vệ tâm mạch cùng đại não vậy sao hắn đã sớm trúng độc bỏ mình. Mặc dù như thế, thế nhưng Hiên Viên Hồng Vận tình huống không thể lạc quan, nguyên nhân là không người nào có thể giải hắn bị trúng kịch độc, hắn cũng không cách nào đem kịch độc bước ra thân thể. Hiên Viên Hồng Vận từ lần trước ra ngoài trở về, một câu nói còn đến không kịp nói, liền một cái ngã chồng vọ ở trường tôn thế gia cửa mình hôn mê, thân thể biến thành màu đen biểu hiện trúng độc trạng thái, dọa sợ Hiên Viên Thế Gia muốn vệ. Sau đó, Hiên Viên Hồng Vận tỉnh lại một lần, nói ra một cái sự tình kinh người, nói hắn ở xuyên toa hư không thời điểm. Tao nộ hiếm thấy hư không hung thú, tướng mạo quái dị to lớn hư không hung thú lập tức đối với hắn công kích. Hiên Viên Hồng Vận cảm giác căn bản không phải hư không hung thú đối thủ, liền hắn quả đoán xé rách hư không bay trốn, lại hà còn ở chúng rồi hư không hung thú phun ra kịch độc. May mà hắn đã trở lại không gian này vị diện, hư không biết nước trợ khép kín ngăn cản hư không hung thú truy sát, bằng không hậu quả khó mà lường được. Để Hiên Viên Hồng Vận kỳ quái chính là hư không hung thú cường đại như thế, vì sao không thể sẽ rách hư không tiến vào không gian này thế giới? Có điều phát hiện mình trúng độc sau, Hiên Viên Hồng Vận căn bản không có công phu quản những chuyện khác, lập tức ăn vào tốt nhất giải độc thánh đan lại phát hiện giải độc thánh đan đối với mình trong độc không có bất kỳ hiệu quả nào. Vì mạng sống, Hiên Viên Hồng vận lập tức sử dụng lượng lớn thiên thần lực lượng phối hợp thủ đoạn đặc thù bảo vệ tâm mạch cùng đại não, ngoại hạ vẫn như cũ hiệu quả rất ít, cuối cùng hôn mê. Hiên Viên Hồng vận thân là tộc trưởng đều xảy ra vấn đề rồi, toàn bộ Hiên Viên thế gia nhất thời chấn động. Vì không tiết lộ tin tức, Hiên Viên thế gia già chủ Hiên Viên Phi Hồng lúc này hạ lệnh phong tỏa tin tức, không cho phép Hiên Viên thế gia tất cả mọi người truyền ra ngoài Hiên Viên Hồng vận chúng độc tin tức. Một khi có người truyền ra ngoài tin tức vậy sao phát hiện một cái giết một cái, phát hiện 100 giết 100, giết chết không cần lưu nợ tội. Hiên Viên Hồng Vận nhưng là Hiên Viên Thế Gia người mạnh nhất, người mạnh nhất đều ngã xuống. Đối với chuyện Hiên Viên Thế Gia là một loại đả kích khổng lồ, một khi bị người ngoài biết được vậy sao mơ ước Hiên Viên Thế Gia Thủ Tịch Bá Chủ địa vị gia tộc có thể sẽ có bất lương ý nghĩ cùng hiểm ác cử động. Hiên Viên Thế Gia không sợ phiền phức, cũng không sợ bất cứ kẻ địch nào, nhưng là bọn họ cần thời gian tìm kiếm trị liệu trưởng tôn Hồng Vận biện pháp, căn bản không có công phu ứng phó âm lưu của kẻ địch quỷ kế. Giả thiết cái khác Tam Đại Thế Gia biết được Hiên Viên Hồng Vận chúng độc ngã xuống, nhân cơ hội liên hợp lại đối phó Hiên Viên Thế Gia vậy sao hậu quả khó mà lường được. Không nói mất đi sức chiến đấu mạnh nhất hiên viên thế gia có thể không chống lại cái khác tam đại thế gia liên hợp, liền nói hiên viên thế gia có hay không còn có thời gian tìm kiếm trị liệu hiên viên hồng vận biện pháp cũng có nói. Lần trước Tiêu Trần gặp gỡ đồng thời cứu hiên viên Vũ Hân là một loại duyên phận vậy thứ hiên viên Vũ Hân lén lút trốn ra hiên viên thế gia, vì nàng ra ra hiên viên hồng vận tìm kiếm trong truyền thuyết Vân Vũ Tiên Thảo chữa bệnh giải độc. Nhưng là hiên viên Vũ Hân vừa rời đi hiên viên vương thành, ngay lập tức sẽ bị ma nhân cho nhìn chằm chằm, ma điện phái ra bán thần cảnh năm tầng ma ứng xuất linh một đám ma nhân đội bắt hiên viên Vũ Hân. Nếu không là Tiêu Trần xuất thủ cứu giúp cùng hiên viên Bắc Vũ đúng lúc tới rồi, Hiên Viên Vũ Hân từ lâu rơi vào ma nhân trong tay bị vận chuyển về Ma Điện. Ma Điện nếu dám đối với Hiên Viên Vũ Hân ra tay vậy sao nó từ lâu dự định đối với Hiên Viên Thế Gia độc thủ cũng không biết Ma Điện vì sao muốn cùng mạnh nhất Thế Gia là địch. Nói vậy có cái gì ẩn tình? Đương nhiên cũng khả năng không có bất kỳ ẩn tình, chỉ là Ma Điện phát hiện Hiên Viên hồng Vận trúng độc ngã xuống, Giá tâm bừng bừng tận sức ở sương bá Trung Châu Ma Điện dự định nhân cơ hội giết chết Hiên Viên hồng Vận tiến một bước tiêu diệt Hiên Viên Thế Gia. Ma Điện vốn định bắt được Hiên Viên Vũ Hân uy hiếp Hiên Viên Thế Gia giao ra Hiên Viên hồng Vận, lại âm quỷ kế sinh non còn tổn thất một tên đường chủ, nhưng là nó có chút không dám trực tiếp tiến công Hiên Viên Thế Gia, liền chờ đợi thời cơ. Trường Tôn Thế Gia đối với Lý Gia cùng Chu Gia tuyên chiến, vì là ma điện sáng tạo một cái nhân lúc loạn khiêu khích Hiên Viên Thế Gia cơ hội. liền, ma điện thừa dịp Trường Tôn Thế Gia đối với Lý Chu hai nhà khai chiến hỗn loạn thời kỳ, công kích Hiên Viên Thế Gia ở bên ngoài cường giả, mục đích là làm cho cả Trung Châu đều triệt để loạn đến. Hiện nhiên ma điện mục đích sắp sửa đạt đến. Trung Châu triệt để đại loạn, Trung Châu võ giả mới sẽ không dễ dàng đoàn kết đến. Không đoàn kết Trung Châu mới đúng Ma nhân đục nước béo có phát triển lớn mạnh thời điểm. Dù sao Trung Châu võ giả hàng trăm triệu, mà Ma nhân con số khẳng định luận võ giả ít hơn nhiều. Ma điện trong bóng tối phát triển lớn mạnh, chính là vì sưng bá Trung Châu, nhưng là Ma điện thực lực tổng hợp căn bản vô pháp và toàn bộ Trung Châu võ giả chống lại. Hiện tại Trung Châu bởi vì tiêu trần cái này ngoại lai võ giả duyên cớ, phát sinh một loạt sự kiện lớn, dẫn đến thời đại mở ra. Tích tụ sức mạnh to lớn Ma điện lập tức nắm lần này cơ hội tuyệt vời, trực tiếp hướng về Hiên Viên Thế gia khởi xướng khiêu khích cuộc chiến, mục đích là gia tốc Trung Châu đại loạn tiến trình. Nói đến. Ma điện còn phải cảm tạ Tiêu Trần, nếu như không có Tiêu Trần xuất hiện vậy sao Trung Châu thời đại không có nhanh như vậy đến, hay là còn phải chờ thêm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm lâu dài? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1232 vương như thành đồng vách sắt. Đối với Ma Điện khiêu Khích, Hiên Viên Phi Hồng trong lòng phẫn nộ, thế nhưng không có phát động hạ lệnh hung hăng phản kích chiến, mà là lấy có rút lại phạm vi tiến hành Hiên Viên Vương thành phòng ngự chiến, không đánh không chắc trận chiến. Đang không có chuyện để điều tra rõ Ma Điện cụ thể không biết cùng thực lực tổng hợp tình huống, Hiên Viên Thế gia không thể đối với Ma Điện tiến hành toàn lực phản kích chiến lung tung phản kích, chỉ có thể ở giữa ma điện ý muốn. Như ma điện ý hiên viên thế gia là một cái có tinh thần trọng nghĩa thế gia, nó đối với thế lực tà ác có loại trời sinh căm ghét cảm, có thể nói ghét cái ác như kẻ thù. Ma điện là ma nhân tổ chức, nó tự nhiên phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Gần nhất mười mấy năm qua, hiên viên thế gia đối với ma điện từng có một ít điều tra, tuy rằng tra ra ma điện không ít phân điện, thế nhưng làm sao cũng tra không ra dù sao vẫn điện ở nơi nào. Chuyện này hiên viên thế gia phi thường không rõ, buồn bực ma điện dù sao vẫn điện còn có thể giấu đến trên trời dưới đất, vì không đánh gián độ cỏ. Hiên Viên Thế Gia tạm thời án binh bất động, hay là bởi vì nó điều tra để Ma Điện phát giác đồng thời đi hận. Vì trả thù Hiên Viên Thế Gia, Ma Điện phái ra lượng lớn thám báo giám sát bí mật Hiên Viên Thế Gia nhất cử nhất động, thậm chí xếp vào dàn tế tiến vào Hiên Viên Thế Gia, liền Thế Nhân cũng không biết Hiên Viên Hồng Vận sẽ ra vấn đề rồi, mà Ma Điện nhưng biết được. Lúc trước bắt lấy Hiên Viên Vũ Hân, cùng hiện tại đối với Hiên Viên Thế Gia khiêu khích cuộc chiến, đều là Ma Điện đối với Hiên Viên Thế Gia trả thù, đồng thời đem trả thù sẽ càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng điên cuồng. Đây là không thể nghi ngờ. Hiên viên thế gia lấy phòng ngự chiến kỳ thực là sản suốt, ngoại trừ biết người biết ta biết địch biết ta, trong trận trăm thắng ở ngoài, hiên viên Phi Hồng suy đoán ra ma điện mục đích cuối cùng là sát hại hiên viên Hồng vận. Hiện tại hiên viên Hồng vận nằm ở chúng độc trạng thái hôn mê, nếu như hiên viên thế gia cường giả dốc hết toàn lực đi tiêu diệt bạo lộ ra mấy trăm ngàn ma nhân vậy sao chẳng khác nào chúng rồi ma điện kế điệu hồ Lý Sơn. Một khi hiên viên thế gia bên trong cường giả chống vắng vậy sao ma điện trong cường giả đỉnh cao nhất định sẽ lặng yên lẻn vào hiên viên thế gia triển khai đối với hiên viên Hồng vận hành động ám sát, khả năng này hoàn toàn thành lập. Hiên viên Hồng vận chỉ có hai đứa con trai, một cái là hiên viên Phi Hồng, một cái hiên viên Vũ. Hiên viên Phi Hồng cùng Hiên viên Bắc Vũ tuổi cách biệt hơn 20, hai huynh đệ đều là tuyệt thế yêu nghiệt, một cái tu vị đạt đến thiên thần cảnh một tầng đỉnh cao, một cái khác tu vị đạt đến bán thần cảnh tám tầng. Hiên viên Hồng vẫn còn có một đứa con gái, tên là Hiên viên Tuyết Cơ, là cái xinh đẹp trung niên quả phụ, là Hiên viên Phi Hồng muội muội, Hiên viên Bắc Vũ tỷ tỷ, tuổi sắp tới 50, xem ra chỉ có ngoài 30. Hiên viên Tuyết Cơ cái này một đời chỉ yêu một cái nam nhân, đồng thời gả cho cái nam nhân kia, đáng tiếc cái nam nhân kia là con ma chết sớm, kết hôn không có mấy năm chết đã có ở đó rồi thập đại vùng cấm tuyệt địa một trong tử vong sơn cốc khu vực bên dưới, nguyên nhân cái chết không rõ. Hoàn thành một việc người án, Hiên Viên Bắc Vũ rất muốn xuất lĩnh Hiên Viên Thế Gia cường giả phản kích Ma Điện, có điều hắn không đốc, hắn lý giải đại ca hắn Hiên Viên Phi Hồng xét lượng, liền chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng sát ý Hiên Viên Thế Gia không thể loạn, Hiên Viên Thế Gia cao tầng càng thêm không thể loạn, bằng không ở giữa Ma Điện âm lưu như, như ma nhân ý, thật nói như vậy, hậu quả khó mà lường được. Hiên Viên Thế Gia chọn dùng biết điều phòng ngự, nhưng là Ma Điện sẽ không cho Hiên Viên Thế Gia cơ hội thở lấy hơi. Ngày thứ hai, Ma Điện binh tướng lực gia tăng rồi mấy lần sắp tới hơn một triệu mạnh mẽ Ma nhân vây công Hiên Viên Vươn Thành, không ngừng khiêu khích Hiên Viên Thế Gia. Ma điện mục đích vẫn như cũ hy vọng hiên viên thế gia bên trong mất đi tấm lòng, do đó bọn họ ma nhân nắm lấy cơ hội giết chết hiên viên hùng vận, chỉ cần hiên viên hồng vận vừa chết vậy sao hiên viên thế gia nhất định đại loạn. Về công hiên viên vương thành ma nhân, thực lực chiến lệch không đồng đều, tu vị thấp nhất vì là cảnh, cao nhất vì là thần lẫm cảnh, liền một cái bán thần cảnh cường giả đều không có, bất quá bọn hắn thắng ở số lượng. Hơn 1 triệu ma nhân so với hiên viên thế gia dù sao vẫn nhân khẩu có thêm sắp tới 20 lần nhiều lần, xem ra ma điện là dự định cầm cái này 100 vạn ma nhân như là mồi nhử cùng đỡ đạn triệt để làm tức giận hiên viên thế gia. Nhưng là Hiên Viên Phi Hồng cùng Hiên Viên Bắc Vũ không phải ngu ngốc, bọn họ đối với Hiên Viên Thế Gia tất cả mọi người hạ xuống chết lệnh, không cho phép gia tộc cường giả ra khỏi thành truy sát ma nhân, chỉ có thể ở trong tường thành lâm thời dựng giá gỗ trên đài chọn dùng tấn công từ xa ma nhân. Hiên Viên Vương Thành tứ phiến đồng thao cự cổng đã sầm đóng, không cho phép bất luận người nào ra người, chủ yếu vẫn là phòng ngự ma nhân đại quân tiến vào trong thành tạo thành trong thành đại loạn. Hiên Viên trong Vương Thành cái khác to nhỏ gia tộc cùng Hiên Viên Thế Gia môi hở giáng lệnh, dồn dập phái ra gia, gia tộc cường giả hiệp trợ Hiên Viên Thế Gia đánh giết ma nhân. Sau đó, Hiên Viên Thế Gia thẳng thắn hạ lệnh mở ra năng lượng kết giới bảo vệ thành căn bản không để ý tới Ma nhân đại quân, trong Ma nhân không có bán thần cảnh cường giả muốn loại bỏ năng lượng kết giới bảo vệ thành hầu như không có khả năng. Có điều, Hiên viên thế gia có ngăn địch xét lực, Ma điện không phải ngồi không, bọn họ rất nhanh phái tới hơn 10 người bán thần cảnh cường giả, điên cuồng công kích năng lượng kết giới bảo vệ thành. Liền, Hiên viên thế gia cùng Ma điện triển khai một hồi tiêu hao hình chiến kéo dài. Ma điện mục đích là vì triệt để làm tức giận Hiên viên thế gia, Hiên viên thế gia cố thủ hiên viên vương thành, Ma nhân không có biện pháp gì tốt, ngoại trừ chọn dùng năng lượng công kích ở ngoài, Ma nhân đại quân còn chọn dùng ngụm nước chiến lục mạ cùng nhạo Hiên viên thế gia. Đáng tiếc Hiên Viên Thế Gia căn bản không để ý ma nhân đục mạ cùng cười nhạo, cưỡng chế tức giận trong lòng cùng sát ý. Chỉ là ở trong lòng yên lặng ghi nhớ món nợ này, hắn ngày gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở lại. Ma Điện xuất hiện hơn 10 người bán thần cảnh cường giả, tuy rằng mạnh nhất tu vị có điều bán thần cảnh ba tầng, thế nhưng cái này cho Hiên Viên Thế Gia một ít suy đoán vậy chính là Ma Điện khẳng định nắm giữ không gần một nửa thần cảnh cường giả, thậm chí khả năng nắm giữ thiên thần cảnh cường giả. Cái này không phải là một tin tức tốt, Hiên Viên Thế Gia bán thần cảnh cường giả cũng không ít, nhưng là thiên thần cảnh cường giả ngoại trừ Hiên Viên Phi Hồng ở ngoài cũng chỉ có chúng độc hôn mê Hiên Viên Vận. Giả như ma điện nắm giữ một tên thiên thần cảnh cường giả vậy sao Hiên Viên Thế Gia còn có thể ứng phó? Giả thiết ma điện nắm giữ hai tên thiên thần cảnh cường giả vậy sao Hiên Viên Thế Gia nhưng là đối mặt uy hiếp to lớn. Cái này chính là Hiên Viên Phi Hồng hạ lệnh chọn dùng phòng thủ chiến một nguyên nhân khác. Hiên Viên Vương Triệu năng lượng kết giới bảo vệ thành cực kỳ cường hãn, có thể chịu được lượng lớn bán thần cảnh cường giả hợp lực công kích, thậm chí có thể chịu được thiên thần cảnh cường giả cường lực một đòn. Hiên Viên Phi Hồng cùng Hiên Viên Bắc Vũ đã đem Hiên Viên Hồng Vận giấu ở Hiên Viên Thế Gia mật thất dưới đất, chỉ cần bọn họ bảo vệ Hiên Viên Vương phủ vậy sao Hiên Viên Hồng Vận liền tạm thời không có nguy hiểm. Lúc này gia chỉ tầng 3 năng lượng kết giới hiên viên trong vương phủ, cường giả Như Mây, sắp tới ba vạn hiên viên thế gia cường giả đem hiên viên vương phủ bảo vệ đến, như một tòa sắt thép pháo đài, không gì phá nổi. Không sai. Hiên viên vương phủ sớm đã bị thiết trí tầng 3 năng lượng kết giới trang bị, hiện tại là chiến tranh thời đại, hiên viên phi hồng ngay lập tức hạ lệnh mở ra tầng 3 năng lượng kết giới toàn diện phòng ngự hiên viên vương phủ, không tiếp tiêu hao lượng lớn linh thạch. Hiên viên vương thành là đạo thứ nhất phòng tuyến, hiên viên vương phủ nhưng là đạo thứ hai phòng tuyến, lẫn nhau phối hợp, tương phố phối hợp. mạnh mẽ như vậy công sự phòng ngự Một khi toàn bộ mở ra, liền như tường đồng vách sắt giống như vững như thành đồng vách sắt, dù cho ma điện đồng thời phái ra hai tên thiên thần cảnh cường giả cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vào hiên viên vương phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 1233, ma diễm ngập trời Ngoại trừ phòng ngự, hiên viên phi hồng còn đưa tin cho đoàn mục thế gia cùng tư không thế gia, khi vọng tam đại thế gia liên hợp lại, cùng nhau diệt trừ ma điện, vì là trung châu võ giả ngoại trừ ác liệu mầm hoạn. Đối với hiên viên phi hồng đưa tin, Đoàn mục thế gia tộc trưởng đương nhiệm Đoàn mục Kim Vân Biểu thị việc nghĩa chẳng từ, nhưng là không có nhìn thấy hắn xuất binh. hiển nhiên hắn có loại tất cả quét trước cửa tuyết tọa sơn quan hổ đấu dự định. Tư không thế gia tộc trưởng Tư không trọng phong làm được càng tuyệt hơn, cho rằng không có thu được Hiên Viên Phi Hồng Thẻ Ngọc đưa tin, cả ngày cùng 3.000 hộ hậu cùng chờ cùng nhau. Qua ngay xa hoa đổi truy tiểu sắc quá độ tháng ngày. Không có được Đoàn mục thế gia cùng Tư không thế gia chân tâm trả lời chắc chắn, Hiên Viên Phi Hồng không có quá nhiều nổi giận, cũng không có quá nhiều thất vọng. Dù sao hắn rõ ràng Trùng Châu tứ đại thế gia lẫn nhau xa lánh trong bóng tối cạnh tranh thậm chí đả kích. Hiên Viên Phi Hồng Sở Dĩ có chút phẫn nộ cùng thất vọng, là bởi vì đoàn một thế gia cùng tư không thế gia không có rõ ràng ma điện đối với Trung Châu võ giả Trung Châu bình dân to lớn uy hiếp, hắn là đang vì chính nghĩa mà phẫn nộ, là đang vì thiên hạ muôn dân mà phẫn nộ. Giả thiết hiên viên thế gia cuối cùng thua với ma điện vậy sao ma điện sẽ trở thành trung châu thế lực bá chủ giống như thế lực, liền hiên viên thế gia đều thất bại, đoàn một thế gia cùng tư không thế gia hà có thể an ổn. Dựa vào người không bằng dựa vào kỉ. Hiên Viên Phi Hồng không có lần thứ hai đưa tin cho Đoàn Mộ Kim Vân cùng tứ không trọng phòng, tuy rằng phụ thân hắn Trưởng Tôn Hồng vận chúng độc na xuống. Thế nhưng bọn họ Hiên Viên Thế Gia vẫn như cũng là đệ nhất đại thế gia, hắn có lòng tin đánh bại Ma Điện. Hiên Viên Thế Gia cùng Ma Điện đánh tới chiến kéo dài, trưởng tôn Thế Gia cũng cùng Lý Gia cùng Chu Gia giao chiến ở cùng nhau. Trưởng tôn Thế Gia mục tiêu thứ nhất là Lý Gia, từ lâu kết thành công thủ đồng minh Chu Gia ngay lập tức phái ra gia, gia tộc mạnh nhất võ giả đội hình sử dụng truyền tống trận đến nơi Thí Thiên Thành trợ giúp Lý Gia. Không sai, Chu Gia cường giả có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Thí Thiên Thành, đây là Lý Gia cùng Chu Gia đặc biệt sắp xếp thiết trí tốt đẹp. Truyền thống trận phi thường kỳ lạ, bọn nó có thể hoàn toàn đóng truyền tống công năng, có thể đóng bộ phận truyền tống con đường. liền Lý gia cùng Chu gia duy trì thí thiên thành cùng bạch giật thành trong lúc đó truyền tống con đường nằm ở vận chuyển trạng thái. Trường tôn thế gia đại quân mạnh phi thường thế, điên cuồng công kích thí thiên thành năng lượng kết giới bảo vệ thành. cuối cùng ở trường tôn vô địch cường lực một đoạn xuống, năng lượng kết giới bảo vệ thành phá nát, liền Song phương chính thức giao chiến ở cùng nhau. lúc mới bắt đầu, Trường tôn thế gia chiếm thượng phòng, sau đó Lý gia cùng Chu gia từ từ đem chiến cuộc hòa nhau đến một ít, nhưng là trưởng tôn vô địch tham chiến sau, Lý gia cùng Chu gia nhất thời tổn thất nặng nề tử thương vô số. Trường Tôn vô địch tuy rằng chỉ còn một cái tay, thế nhưng hắn vẫn như cũng là hàng thật đúng giá thiên thần cảnh cường giả. Trong lúc phát tay, Lý Gia Cường giả cùng Chu Gia Cường giả không đỡ nổi một đòn, bị hắn giết chết vô số. Nhìn gia tộc mình cường giả không ngừng bị Trường Tôn vô địch tàn sát, Lý Thế Kiệt cùng Chu Bắc Thông nhất thời vô cùng phẫn nộ. Nhưng là bọn họ cũng không phải Trường Tôn vô địch đối thủ, ở khuyên bảo vô hiệu thỉnh cầu đỉnh chiến vô hiệu tình huống, bọn họ rốt cục vận dụng gia tộc mạnh nhất gốc gác. Lý Gia mạnh nhất gốc gác lại là một cái một tên tuổi thọ đã hết đèn cạn giò lão tổ, tu vị đạt đến bán thần cảnh 9 tầng đỉnh cao, cũng không có đạt đến thiên thần cảnh. Theo lý thuyết căn bản không phải trưởng tôn vô địch mất quá một hiệp. Nhưng là tên này ông tổ nhà họ lý ngược lại sắp chết. Hắn vì lý gia không bị trưởng tôn thế gia diệt vong, hắn lại sử dụng một loại bí pháp cấm kỵ thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy tương đương với thiên thần cảnh một tầng sức mạnh kinh khủng. Chu gia gốc gác càng thêm đặc thù, lại là một cái uy lực to lớn sát trận. Uy lực có thể so với thiên thần cảnh, cái sát trận này huyền ảo cực kỳ, uy lực vô cùng. Cần năm tên bán thần cảnh cường giả mới có thể phát huy ra thiên thần cảnh uy lực. Cái sát trận này là Chu gia một tên đã cố lao tổ ngẫu như được chưa dựa đến Chu Bác Thông một cái đời này, đồ đại là một tên tinh thông trận pháp chí tôn thiên thần sáng chế, uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Đáng tiếc Chu gia bao quát Chu Bác Thông bản lĩnh tổng cộng mới có 4 tên bán thần cảnh cường giả, căn bản thu thập không đủ 5 tên, bất đắc dĩ một người trong đó mắt trận vị trí bởi một tên thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 cao cấp thần tứ chiến sĩ thế thân. Sắt trận không phải lập tức liền có thể học được bảy trận, bởi vì cần bảy trận người sử dụng sức mạnh của bản thân trên không chúng phát ra huyền diệu phức tạp trận văn, sau đó năm người phát họa đi ra năng lượng trận văn núi liền một khối tổ hợp hoàn thành một cái hoàn chỉnh sát trận. Sát trận khởi động sau, có thể kéo dài nửa canh giờ. Nằm ở trong trận năm tiên cường giả nắm giữ có thể so với thiên thần cảnh một tầng thực lực, năm người vị trí vừa vặn là một cái chính năm một bên hình. Chu Bắc Thông thực lực mạnh nhất, phụ trách chủ công, cái khác ba tên bán thần cảnh cường giả phụ trợ công kích vậy tên cho đủ số ngụy bán thần cảnh cường giả căn bản không cần công kích, chỉ cần giúp đỡ sát trận liền có thể. Trưởng Tôn Vô Địch một người đối chiến ông tổ nhà họ Lý cùng Chu Gia Sát Trận, có chút vất vả, đặc biệt là hắn chỉ có tay trái đối địch, càng lộ vẻ chịu thiệt một ít. Đại chiến cuối cùng kết quả, Trưởng Tôn Vô Địch đem ông tổ nhà họ Lý đánh giết, nhưng là hắn chịu đến sát trận tương tổn, bị thương không nhẹ, có thể tưởng tượng được Chu Gia Sát Trận phi thường cùng bố. Chí tôn thiên thần sáng chế sát trận quả nhiên khủng bố. Nếu như không có sát trận, mấy cái bán thần cảnh cường giả khó có thể thương tổn được thiên thần cảnh cường giả. Dù sao Chu Bác Thông không có nắm giữ tịch diệt quyền hoặc là nứt thần thủ như vậy khủng bố đại thần thông, bị trọng thương trưởng tôn vô địch vô lực tái chiến Chu gia sát trận, lại cùng Lý gia cùng Chu gia còn có mặt khác thủ đoạn, tính cách đa nghi hắn cuối cùng lui lại đồng thời chế binh, dự định thương thế được rồi sau đó lại trở về tìm Lý gia cùng Chu gia tính sổ. Lưỡng bại câu thương, Lý gia cùng Chu gia tuy rằng đẩy lùi trưởng tôn thế gia, thế nhưng rơi vào một cái lưỡng bại câu thương kết cục, thậm chí hai nhà bọn họ chịu thiệt nhiều lắm. Dù sao bọn họ đã bị trưởng tôn thế gia sát hại không ít gia tộc cực giả. Lý gia cùng Chu gia thành công đẩy lùi trưởng tôn thế gia sự tình, chấn kinh rồi trung châu vô số võ giả, đại gia tộc còn có thể đánh bại thế gia. Cái này lật đổ trung châu võ giả cố hữu tư duy, trong lòng bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng trưởng tôn thế gia có thể ung dung đánh bại Lý gia cùng Chu gia, nhưng là sự thực nhưng không phải như vậy. Lý gia cùng Chu gia khoảng cách liên thủ đem trưởng tôn thế gia đẩy lùi. Tuy rằng trưởng tôn thế gia không có chân chính chiến bại, thế nhưng Lý gia cùng Chu gia có thể nâng đến như vậy chiến tích đã phi thường tuyệt vời, có thể nói là khai sáng trung châu chiến tranh kỳ tích. Trường Tôn Thế gia cùng Lý Chu hai nhà tạm thời đình chiến, Ma điện cùng Hiên Viên Thế gia trong lúc đó chiến tranh nhưng từ từ ở thăng cấp. Ma điện không ngừng tăng số người ma nhân cường giả vây công Hiên Viên Vương Thành, rất nhiều không công phá Hiên Viên Vương Thành không bỏ qua tư thế. Vây công Hiên Viên Vương Thành ma nhân từ hơn 1 triệu tăng lên trên đến hơn 3 triệu, bán thần cảnh cường giả từ hơn 10 người tăng lên trên đến hơn 30 tên, trong đó khoảng một nửa bán thần cảnh cường giả tu vị đều ở bán thần cảnh 5 tầng đến bán thần cảnh 8 tầng. Bởi vậy có thể thấy được, Ma điện thực lực vẫn là phi thường mạnh mẽ, ma nhân số lượng nhiều, đồng thời phổ biến sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Lúc này hiên viên vương thành bên ngoài trên người mặc áo bảo đen ma nhân tối om một đám lớn, ma nhân thả ra ngoại xương máu liền ở cùng nhau trở thành hồng vân, ma nhân kiêu ngạo cực kỳ hung hăng. Mấy trăm năm qua, ma điện lần đầu kiêu căng như thế xuất hiện, đồng thời còn cầm hiên viên thế ra khai đao, có thể nói ma diễm ngập trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1234, Chiến tranh Tăng Khốc. Theo càng ngày càng nhiều ma nhân xuất hiện, Trung Châu các võ giả cũng không thể bình tĩnh, phải biết ma nhân nhưng là võ giả tự định. Xuất phát từ đối với ma nhân căm ghét cùng căm hận, bắt đầu có chút tràn ngập chính nghĩa thực lực lại võ giả mạnh mẽ hướng về Hiên Viên Vương Thành xuất phát, mục đích trợ giúp Hiên Viên thế gia đối phó ma nhân. Một khi có người đi đầu vậy sao lập tức có người cùng phong mà đi, liền càng ngày càng nhiều võ giả mạnh mẽ thông qua truyền thống trận không xa 10 triệu dặm đi tới Hiên Viên Vương Thành. Không tới 3 ngày, lại có trăm vạn thực lực chí ít đạt đến tiên tượng cảnh võ giả cảm thấy Hiên Viên phụ cận mấy thành trì tụ hợp nổi đến. Tập kết các võ giả trong có năng lực lãnh đạo người mạnh nhất chủ động tổ chức lên võ giả đại quân, chuẩn bị ở võ giả nhân số đạt đến cùng ma nhân số lượng gần như thời điểm, triển khai đối với ma nhân toàn diện tiến công. Trung Châu võ giả chủ động đến đây trợ giúp tin tức bị trong Hiên Viên Vương thành võ giả biết được sau, trong Hiên Viên Vương thành võ giả nhất thời sĩ khí đại trấn. Không ít võ giả chạy đi Hiên Viên cửa vương phủ, thỉnh cầu Hiên Viên thế gia mở cửa thành ra cùng năng lượng kết giới bảo vệ thành, cùng tiêu ngạo hung hăng ma nhân đại quân quyết một trận tự chiến. Hiên Viên Phi Hồng đã sớm biết được Trung Châu võ giả tự phát tổ chức đến đây trợ giúp Hiên Viên thế gia đối phó ma nhân đại quân, hắn trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng, vui mừng còn có Trung Châu võ giả không đốc, biết ma nhân nguy hại. Đối với trong Hiên Viên Vương thành võ giả xin mở chiến, Hiên Viên Phi Hồng hứa hẹn chỉ cần bên ngoài võ giả đại quân triển khai đối với ma nhân đại quân công kích Hắn sẽ lập tức tự mình xuất lĩnh hiên viên thế gia cường giả cùng trong vương thành võ giả giết ra ngoài thành, phối hợp bên ngoài võ giả đại quân trong ứng ngoài hợp giáp công ma nhân đại quân. Đều đến lúc này, hiên viên phi hồng không thể không chiến, nếu không sẽ lạnh leo đến đây trợ giúp hiên viên thế gia võ giả đại quân tâm vậy là phi thường không sáng suốt. Đắc nhân tâm người được thiên hạ. Hiên viên thế gia như là trung châu đệ nhất thế gia, vẫn làm được rất tốt, sẽ không cố ý bắt nạt nhỏ yếu, đồng thời ghét cái ác như kẻ thù, tranh giành làm tràn ngập chính nghĩa gia tộc, cái này chính là sự thông minh của nó vị trí, cử chỉ sáng suốt. Thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, hiện tại hiên viên thế gia gặp nạn, liền được Trung Châu vô số tràn ngập chính nghĩa hoặc là giảng nghĩa khí võ giả đến đây trợ giúp, đây là không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Đoan một thế gia cùng tư không thế gia có xuất binh hay không đã không có quan hệ gì. Trung Châu võ giả hàng trăm triệu, chỉ cần đến đây trợ giúp võ giả số lượng đạt đến ngàn vạn số lượng, phối hợp trong Hiên Viên Vương Thành mấy trăm ngàn võ giả vậy sao đủ để đánh bại hơn 3 triệu Ma Nhân Đại Quân? Đối với lượng lớn võ giả đến đây trợ giúp Hiên Viên Thế Gia, Ma Nhân Đại Quân có chút bối rối, bọn họ nội tâm kỳ thực vẫn là sợ sệt Hiên Viên Thế Gia. Nếu như võ giả Đại Quân phối hợp Hiên Viên Thế Gia vậy sao bọn họ căn bản không có cái gì phần thắng? Vì dọa đi lên hướng về trợ giúp võ giả đại quân, ma nhân trong đại quân ma đầu phân ra 100 vạn ma nhân đi tới phụ cận thành trì cản quét võ giả, sai, là đồ thành, bắt đầu bọn họ đạt được một ít hiệu quả, nhưng là võ giả đại quân tổ chức bắt đầu hữu hiệu phản kích thời điểm, song phương mỗi người có tổn thất. Có điều, ma nhân trong đại quân có ba mươi mấy tên bán thần cảnh cường giả, mà đến đây trợ giúp võ giả trong trì có một tên bán thần cảnh một tầng cường giả, định cấp sức chiến đấu cách biệt quá mức cách xa, vì lẽ đó võ giả đại quân chịu thiệt lớn. Ngay vào lúc này, vững như thành đồng vách sắp hiên viên vương thành tứ phiến cửa lớn mở ra hiên viên thế gia cường giả mang đội hiên viên vương thành mấy trăm ngàn cường giả lao ra ngoài thành triển khai đối với ma nhân cường lực phản kích chiến hiên viên vương thành đi ra thực lực võ giả chỉ ít đều là thiên tượng cảnh sắp tới tám trăm ngàn cường giả chia làm bốn cố đại quân ở mấy tên bán thần cảnh cường giả mang đội xuống như tứ trôi to lớn lợi kiếm sen vào ma nhân đại quân ma nhân đại quân phân ra một trăm vạn đi đối phó đến đây trợ giúp võ giả còn lại hơn hai triệu tách ra bốn bộ phận vây công hiên viên vương thành binh lực có chút phân tán căn bản chịu đựng không được hiên viên vương thành cường giả đại quân xung kích liền ma nhân đại quân bắt đầu rối loạn chiến tranh song phương một khi một phương rối loạn vậy sao loạn cái phương này rất có thể hội chiến bại đây là chiến tranh chân lý hầu như không có quá nhiều ngoại lệ hiên viên phi hồng không có ra khỏi thành đại chiến hắn như là hiên viên thế gia gia chủ ở hiên viên hồng vận chúng độc tình huống hắn nhất định phải tọa chấn hiên viên vương phủ phòng ngừa khả năng xuất hiện thiên thần cảnh cường giả đánh lén hiên viên vương phủ hiên viên phi hồng không có ra khỏi thành có điều hắn phải ra hiên viên bắc vũ dẫn dắt hiên viên thế gia hơn 10 người bán thần cảnh cường giả cùng với bốn ngàn gia tộc cường giả chỉ chứa gia tộc cường giả chấn thủ hiên viên vương phủ trong hiên viên vương thành không phải hiên viên thế gia mới có bán thần đem cường giả, còn có mười mấy cái gia tộc cường đại nắm giữ một tên hoặc là hai tên bán thần cảnh cường giả. dù sao có thể ở trong hiên viên vương thành nắm giữ một vị trí, không hề có một chút thực lực gia tộc là không cách nào làm được. tất đất tơ vàng, hiên viên vương thành là một cái vô số gia tộc đều muốn vào dương địa phương, có thể cùng hiên viên thế gia cùng ở tại một thành gia tộc, hoặc là phú khả địch quốc, hoặc là thực lực mạnh mẽ, bằng không ở hiên viên vương thành căn bản đứng không được chân. lấy hiên viên thế gia cầm đầu trung châu võ giả cùng ma nhân đại quân đại chiến, cuối cùng lấy trung châu võ giả đạt được thắng lợi. Ma nhân đại quân bị đánh bại, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, tử thương vô số. Như là bán thần cảnh võ giả cùng bán thần cảnh ma nhân trong lúc đó chiến đấu, hiên viên Bắc Vũ đưa đến tác dụng to lớn nhất. Hiên viên Bắc Vũ một người liền giết chết hơn 10 người bán thần cảnh ma nhân, hắn siêu cường vô địch sức chiến đấu cùng quả đoán hung tàn lẫm khớp sát phạt, để ma nhân linh hồn run dậy kinh hãi gần chết nghe tiếng đã sợ mất mật, lại làm cho võ giả khiếp sợ cực kỳ nhiệt huyết sôi trào bái cực kỳ. Chẳng trách lần trước cứu viện hiên viên Vũ hơn, hiên viên Phi Hồng chỉ phái ra hiên viên Bắc Vũ, chẳng trách ra khỏi thành đại chiến vẫn như cũ yên tâm phái ra hiên viên Bắc Vũ, hóa ra hiên viên Bắc Vũ là cái chiến thần giống như hắn đem. Trải qua trận chiến này, hiên viên Bắc Vũ xem như là tại Trung Châu võ giả trong triệt để nổi danh, uy danh thậm chí vượt qua hiên viên Phi Hồng, có thể cùng Tiêu Trần tên kia cùng sánh vai. Thần bí ma điện cuối cùng không có phái ra thiên thần cảnh cường giả, không biết là nó không có nắm giữ thiên thần cảnh cường giả, vẫn là không muốn hoặc là không dám phái ra thiên thần cảnh cường giả, dù sao thiên thần cảnh cường giả quá khó ra. Cái này chẳng có gì lạ. Hiên viên thế gia thân là Trung Châu đệ nhất thế gia mới nắm giữ hai tên thiên thần cảnh cường giả, ma điện mặc dù là tà ác ma nhân tổ chức, thế nhưng không hẳn có thể có được thiên thần cảnh cường giả. Có thể ma điện nắm giữ thiên thần cảnh cường giả Khả năng số lượng không nhiều, hay là chỉ có một tên, thế là nó sẽ không dễ dàng bại lộ mình thiên thần cảnh cường giả, chỉ có thời khắc mấu chốt mới sẽ bạo lộ ra. Bởi vì mấy triệu Trung Châu võ giả trợ giúp Hiên Viên Thế Gia, Ma Điện Lưu Toàn đánh bại Hiên Viên Thế Gia kế hoạch sinh non, vì lẽ đó Ma Điện cuối cùng không có phái ra thiên thần cảnh cường giả, khả năng này phi thường cao. Lần này Ma Nhân Đại Quân tử vong hơn trăm vạn, có thể nói tổn thất cực kỳ nặng nề. Có điều Trung Châu võ giả bên này tử vong bốn mươi mấy vạn người, tổn thất cũng vô cùng lớn lao, mạng người như cỏ hiển hạ. Chiến tranh thì có tàn khốc như thế, đặc biệt là như lấy Hiên Viên Thế Gia là chủ lực Trung Châu Võ Giả cùng Ma Điện loại này siêu cấp chiến tranh, thôi một tí tử vong mấy trăm ngàn người. Nói như thế, chiến tranh căn bản không có thắng bại phân chia, có chính là thương vong bao nhiêu phân chia, trừ phi chiến tranh một phương đạt được toàn thắng một người không chết, có thể đây cơ hội là không thể chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Trước 1235, Ma Điện từ từ đứng vững chân. Ma Nhân Đại Quân tuy rằng bị Hiên Viên Thế Gia cầm đầu Trung Châu Võ Giả đánh bại, thế nhưng Ma Điện không có giảng hòa, nó không cách nào tiêu diệt Hiên Viên Thế Gia, liền triển khai đối với Trung Châu Võ Giả trả thù cùng gieo vạn. Vô số ẩn nút trong bóng tối ma nhân nổi lên mặt nước, ở toàn bộ Trung Châu trong phạm vi triển khai đối với Trung Châu võ giả tập kích, Trung Châu võ giả căn bản cái gì chuẩn bị tâm lý, bị ma nhân giết trở tay không kịp, tử thương vô số. Lần này xuất hiện ma nhân vừa xa 300 vạn, đã đem gần nghìn vạn số lượng, con số này đối lập ở Trung Châu võ giả nhân số cũng không phải nhiều, nhưng là ma nhân đều là một nhóm lớn xuất hiện, mấy vạn thậm chí 10 vạn ma nhân như cá giết sang sông giống như quét ngang một cái lại một cái không phải rất mạnh mẽ thành trì. Ma nhân đại quân xâm lấn qua thành trì, võ giả trên căn bản đều bị ma nhân tàn giết, huyết dịch toàn bộ bị ma nhân hút sạch lấy đi đối với phàm nhân, ma nhân cũng không thương tha, nam nhân toàn bộ bị ma nhân giết, nữ nhân bị ma nhân trả đạp sau cũng bị giết hay là bị hấp huyết. mấy ngày thời gian, thì có mấy ngàn thành trì bị ma hại, trong thành thi thể hoàn thành núi, máu chảy thành sông, thanh hôi mùi chết chóc bao phủ từng cái từng cái thành trì, oan khí trùng thiên vô cùng thế thảm. Ma nhân làm ác triệt để làm tức giận trung châu võ giả, vô số võ giả tổ chức liên hợp lại triển khai đối với ma nhân phòng ngự cùng phản kích, cuối cùng song phương mỗi người có tổn thất, loạn chiến không ngừng, không ngừng không nghỉ. nguyên bản cảm giác không có bao nhiêu ma nhân trung châu ở ngăn ngắn không tới 10 ngày lại xuất ra sắp tới ngàn vạn ma nhân đáng tiếc mà biết ma nhân trước đây ẩn dấu sâu, ma điện thủ lĩnh lại có thể trong bóng tối bồi dưỡng nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ ma nhân, giấu giếm được trung châu võ giả, ẩn nhận lực lượng cùng lòng dạ sâu thẳm, thực sự có chút làm người nghe kinh hãi, khiến người ta không thể không thâm phục. Ma điện thủ lĩnh chiến tranh sách lược phi thường sáng suốt, vốn là đối với hiên viên thế gia cái này chiến, nếu như không có trung châu võ giả trợ giúp vậy sao ma điện chưa chắc sẽ bại bởi hiên viên thế gia, bại bởi hiên viên thế gia, ma điện không có tiếp tục đối với hiên viên thế gia khai chiến cũng không có đối với những khác ba cái thế gia cùng 12 cái đại gia tộc khai chiến, mà là đối với Trung Châu những kia thực lực không quá mạnh mẽ gia tộc ra tay. Ma nhân có thể ở trong chiến tranh nhanh chóng lớn mạnh phát triển đến, võ giả dòng máu chính là bọn họ nhanh chóng mạnh mẽ các bản, ma nhân tu luyện huyết ma cần đại lượng dòng máu, thú huyết cùng máu người cũng có thể, máu người so với thú huyết thân thiết, võ giả huyết so với phàm nhân dòng máu tốt hơn nhiều. Nói vậy trước đây ma nhân trên căn bản đều là sử dụng lượng lớn thú huyết cùng chút ít phàm nhân máu, đã cực nhỏ suy tính võ giả máu, trong bóng tối tu luyện lớn mạnh lên, mấy chục lần mấy trăm năm ẩn nhận chỉ là vì hôm nay bạ phát. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần Ma điện lớn mạnh sách lược là một loại tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Trước đây không có thực lực thời điểm, không dám trắng trợn tán sát phạm nhân cùng võ giả. Hiện tại ma điện thực lực tổng hợp cực kỳ mạnh mẽ, đủ để cùng một phần nhỏ Trung Châu cường giả chống lại, thế là nó không lại ở nhẫn, trong nháy mắt bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ, một tiếng hót lên làm kinh người. Ma điện sách lược là chính xác, nếu không là thua với Hiên Viên thế gia vậy sao Trung Châu hay là ít có gia tộc thế lực có thể ma điện chống lại, dù sao ma điện đại biểu không phải một cái gia tộc, mà là một chủng tộc. Ma nhân nguyên bản thuộc về nhân tộc, nhưng là tu luyện huyết ma sau, bọn họ không thừa nhận mình thị nhân tộc, mà là đem chính mình phân loại ở ma tộc. Nhưng là chân chính ma tộc đã biến mất rất lâu. Chân chính ma tộc nhưng là yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp thể, ma tộc bởi vì kế thừa yêu tộc cùng nhân tộc ưu điểm, hung hãn cực kỳ cũng vô cùng mạnh mẽ, sức chiến đấu phổ biến so với yêu tộc cùng nhân tộc đều cường đại hơn. Ma tộc đã từng tàn phá Trung Châu, gieo vạ môn dân, sau đó bị phấn nộ nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ trấn áp, cuối cùng còn lại số lượng không nhiều ma tộc từ nhân tộc cùng yêu tộc trong tầm nhìn hoàn toàn biến mất, cũng không biết trốn đi nơi nào, trở thành Trung Châu một cái mê. Ma loạn trung châu. Hiên Viên Thế Gia đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hiên Viên Thế Gia lấy Trung Châu đệ nhất Thế Gia tên, hiệu triệu Trung Châu hết thể gia tộc phái gia cường giả đi tới ma loạn to lớn nhất khu vực, triển khai đối với ma nhân phản kích cùng càn quét chiến tranh. Hiệu triệu Trung Châu võ giả đồng thời, Hiên Viên Thế Gia lấy mình làm gương, mình phái ra 20.000 tên cường giả ở Hiên Viên Bắc Vũ cái này gia tộc chiến thần dẫn dắt đi, không ngừng chọn dùng truyền thống trận truyền thống đến ma loạn khu vực, đánh nam giải bắc, điên cuồng tàn sát ma nhân. Nhưng là ma nhân thực sự quá nhiều, tựa hồ giết chết bất tận, thêm vào ma nhân phổ biến sức chiến đấu muốn so với Trung Châu võ giả mạnh mẽ vì lẽ đó trung châu võ giả chịu thiệt phải lớn hơn một ít đặc biệt là một số bị ma nhân đại quân đánh lén thành trì càng là thương vong nặng nề lấy chiến nuôi chiến ma nhân có thể ở trong chiến tranh không ngừng bồi dưỡng được tân ma nhân vốn có ma nhân thì lại không ngừng ở trong chiến tranh mạnh mẽ trung châu cường giả đối lập khá là phân tán ngoại trừ thần tứ chiến sĩ ở ngoài sức chiến đấu đều không cường giả mà thần tứ chiến sĩ phi thường ít ỏi 10.000 võ giả có thể xuất hiện một tên thần tứ chiến sĩ là tốt lắm rồi mà ma nhân thông qua tà ác huyết ma có thể nhanh chóng tăng cao thực lực hầu như mỗi một cái thiên phú hơi hơi không sai ma nhân cũng có thể tương đương với võ giả trong thần tứ chiến sĩ vì lẽ đó, trung châu võ giả nhân số tuy rằng so với ma nhân muốn nhiều, thế nhưng sức chiến đấu tỷ như ma nhân, thêm vào không phải hết thảy trung châu võ giả đều tham chiến, liền trung châu võ giả không thể tiêu diệt ma nhân, trái lại ma nhân càng ngày càng lớn mạnh. cái này không phải một cái tốt xu thế, như vậy xuống, ma nhân có thể sẽ ở trung châu triệt để đứng vững chân, đến thời điểm trung châu võ giả muốn tiêu diệt ma nhân liền khó càng thêm khó. trung châu tứ đại thế gia, ngoại trừ hiên viên thế gia phái ra cường giả ở ngoài, cái khác ba cái thế gia đều thờ ơ không động lòng, tựa hồ diệt trừ ma nhân căn bản không riêng chuyện của bọn họ, có điều trưởng tôn thế gia tự lo không xong. Không xuất binh vẫn là có thể lý giải. Trung Châu 12 trong đại gia tộc Lý gia cùng Chu gia tổn thất nặng nề, còn muốn phòng bị trưởng tôn thế gia đại quân cuốn thủ mà đến, hai nhà bọn họ không xuất binh cũng không gì đáng trách. Nhưng là, cái khác tứ đại gia tộc lại cũng không xuất binh, vậy thì hơi bị quá mức bo bo giữ mình, như vậy bỏ mặc ma điện lớn mạnh thêm, một ngày nào đó ma điện sẽ cầm 12 đại gia tộc khai đạo. Đối với Đoan Mục thế gia cùng Tư không thế gia, cùng với 10 gia tộc lớn nhất thở ơ lạnh nhạt, hiên viên thế gia thả ra lợi hung ác. Lời hung ác nội dung là: Đoan Mục thế gia, Tư không thế gia, 10 gia tộc lớn nhất hiện tại các ngươi không xuất binh đối phó ma điện, tương lai ma điện tìm tới gia tộc của các ngươi thời điểm không có ai sẽ xuất thủ viện trợ các ngươi, mình reo xuống quả đắng mình ăn đi. Đồng thời, hiên viên thế gia hô hào trưởng tôn thế gia cùng lý chu hai nhà dĩ hòa vi quý lẫn nhau thoái nhượng một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa. Sau đó xuất binh đối phó trung châu võ giả kẻ địch trung ma điện, mặc kệ tương lai làm sao, hiện tại ma điện đều từ từ tại trung châu đứng vững chân, nguyên bản ẩn nút trong bóng tối sinh hoạt cùng tu luyện ma nhân lần thứ hai quang minh chính đại hiện lên ở thế nhân trước mặt. Ma nhân xuất hiện, ma điện lớn mạnh, cái này cho trung châu mang đến trùng kích cực lớn cùng ảnh hưởng. Chỉ cần ma nhân không ra ma điện bất diệt vậy sao Trung Châu đem vĩnh viễn không bao giờ an bình, đây là không thể nghi ngờ sự tình chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Trước 1236, Tiêu Trần còn sống sót. Ở Hiên Viên thế gia thả ra lời hung ác sau, Trung Châu Bắc Bộ khu vực ba cái đại gia tộc Trịnh Vương Trần Ba gia tộc lớn cuối cùng xuất binh, phân biệt phái ra 10 ngàn cường giả phối hợp Hiên Viên Bắc Vũ triển khai đối với ma nhân thảo phạt cuộc chiến. Trịnh Vương Trần Ba gia tộc lớn nằm ở Hiên Viên thế gia vị trí Trung Châu Bắc Bộ khu vực, đối với Hiên Viên thế gia phi thường kiến kỵ, ở bề ngoài thần phục Hiên Viên thế gia, hiện tại Hiên Viên thế gia thả ra lời hùng hắc bọn họ tự nhiên không thể bình tĩnh, liền không thể không xuất binh. Có ba gia tộc lớn tham chiến, Hiên Viên Thế Gia áp lực giảm ít một chút. Dù sao Hiên Viên Thế Gia binh lực có hạn, chinh chiến nhiều như vậy ma nhân dù sao cũng hơi phí công mất công sức. Hiên Viên Thế Gia áp lực lớn, ngoại trừ Ma Điện Nguyên Nhân, chủ yếu nhất vẫn là Hiên Viên Hồng Vận làm sao cứu trị vấn đề. Hiên Viên Phi Hồng trong bóng tối phái người mời tới hầu như hết thảy Trung Châu Dược Thánh, nhưng là hết thảy Dược Thánh thư bó tay toàn tập. mắt thấy Hiên Viên Hồng Vận tình huống thân thể càng ngày càng chuyển biến xấu, Hiên Viên Phi Hồng tâm tình càng ngày trầm trọng, lòng như lửa đốt, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Hiên Viên Vũ Hân nhìn mình kính yêu nhất Ra Ra như vậy bị tội, đau lòng không nỡ. Mỗi ngày đều muốn rơi lệ, một đôi đẹp đẽ con mắt đều khóc hoàn thành con thò mắt, khiến người ta thấy yêu thương. Ngoại trừ đau lòng Ra Ra nàng ở ngoài, Hiên Viên Vũ Hân còn đau lòng một người vậy chính là Tiêu Trần. Thân là Hiên Viên Thế Gia Thiên Kim, Hiên Viên Vũ Hân làm sao không biết Tiêu Trần ở Hắc Thiên Phủ vực làm Ra bị chấn động châu sự kiện lớn. Đối với Tiêu Trần bị ba gia tộc lớn cùng trưởng tôn thế gia cường giả truy sát sự tình, Hiên Viên Vũ Hân vô cùng phẫn nộ. Mấy lần thỉnh cầu phụ thân hắn Hiên Viên Phi Hồng cùng tiểu thúc Hiên Viên Bắc Vũ đi cứu viện Tiêu Trần, nhưng là đều bị cự tuyệt. Hiện tại Hiên Viên Hồng Vận có đại sự xảy ra, chuyện trong nhà đều nhức đầu không thôi, còn muốn cùng Ma Điện đại chiến, Hiên Viên Phi Hồng cùng Hiên Viên Bắc Vũ nơi nào công phu cùng tâm tình đi quản Tiêu Trần chết sống. Lại nói, coi như Hiên Viên Hồng Vận không có có chuyện, coi như không có Ma Điện cái này việc sự tình, Hiên Viên thế gia cũng chưa chắc sẽ vì Tiêu Trần đắc tội lý trung nô cùng trưởng tôn thế gia, đặc biệt là trưởng tôn thế gia. Dù sao, hai đại thế gia khai chiến, sức ảnh hưởng không phải chuyện nhỏ, vẫn như cũ sẽ xúc động toàn bộ trung châu lớn, trừ phi Hiên Viên thế gia vì Tiêu Trần có thể liều lĩnh, coi là chuyện khác. Tiêu Trần huy hoàng chiến tích, để Hiên Viên Phi Hồng cùng Hiên Viên Bắc Vũ cảm thấy phi thường giận mình, đặc biệt là gặp qua Tiêu Trần một mặt Hiên Viên Bắc Vũ thậm chí có chút hối hận không có đem Tiêu Trần trực tiếp mang về Hiên Viên thế gia. Nhưng là trên đời không có thuốc hối hận, hiện tại Tiêu Trần đều tiến vào Vân Vụ Sâm Lâm, hầu như là kết cục chắc chắn phải chết. Hiên Viên Phi Hồng cùng Hiên Viên Bắc Vũ cảm thấy một ít đáng tiếc, sau đó không dành chú ý đối với Tiêu Trần lòng sinh ái mộ Hiên Viên Vũ hơn, cực kỳ bi thương. Nàng muốn đi Vân Vụ Sâm Lâm nhìn một chút, hy vọng Tiêu Trần có thể sống mà đi ra Vân Vụ Sâm Lâm, nhưng là nàng lại không yên lòng ra ra nàng, liền nội tâm khó chịu cực kỳ. Hiên viên Phi Hồng nhìn ra con gái của chính mình đối với tiêu chuẩn có tình ý, thầm than một tiếng, đối với bảo vệ Hiên viên Vũ Hân cường giả ra lệnh, không cho phép Hiên viên Vũ Hân đi ra hiên viên thế gian được bước. Hiên viên Phi Hồng tọa chấn hiên viên vương phủ, hắn phái ra lượng lớn nhân thủ ở toàn bộ Trung Châu trong phạm vi tìm kiếm truyền trong thần thảo tiên dược, điều này là bởi vì các dược thánh suy đoán chỉ có trong truyền thuyết thần thảo tiên dược mới có thể giải độc của hư không hung thú. Nhưng là, thần thảo tiên dược là tồn tại ở trong truyền thuyết, thế nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại, muốn tìm được một loại, khó khăn kia khó với thượng thanh thiên không, hầu như không thể có thể tìm được thần thảo tiên dược địa phương hay là chỉ có trung châu thập đại vùng cấm Tuyết địa nhưng là đường kim trên đời không có ai có thể sống mà đi ra tứ đại vùng cấm Tuyết địa thiên thần cảnh cường giả cũng không làm được thần thảo tiên dược tìm kiếm độ khả thi hầu như là số không nhưng là hiên viên hồng vận bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu có thể kiên trì hay ba nguyệt e sợ đều là kỳ tích đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể nổ chết liền hiên viên thế gia bị trầm trọng bầu không khí vẫn bao phủ loạn trong giật ngoài có thể không vượt qua kiếp nạn này vậy phải xem tạo hóa hắc thiên phủ vân vụ xâm lâm Vân vụ Sâm Lâm cùng thường ngày, vẫn như cũng bị sền sệt mây mù bao phủ, người ngoài coi như là võ giả mạnh mẽ đều không thể từ bên ngoài thấy rõ bên trong là tình cảnh gì. Bất luận là đồ vật gì bao quát cường giả thần thức tới gần vân vụ Sâm Lâm, đều sẽ bị người sau hút vào đi vào, bởi vậy có thể thấy được, vân vụ Sâm Lâm khủng bố cỡ nào cùng kỳ dị. Mấy mấy ngày trước, trọng thương Tiêu Trần bị hút vào vân vụ Sâm Lâm, theo lý mà nói, tuyệt đối là chắc chắn phải chết kết cục, nhưng là Tiêu Trần cho tới nay là cái có thể sáng tạo kỳ tích người, nói không chắc hắn còn sống sót. Kỳ thực bên trong vân vũ xâm lâm bộ phận cũng không giống bên ngoài xem như vậy bị nồng đậm mây mù tràn ngập, ngược lại bên trong mây mù còn khá là mầm manh, có điều bên trong tia sáng rất mở, như buổi tối. Mặt khác, bên trong vân vũ xâm lâm bộ phận làm cho người ta một loại âm ủ cùng bố cảm giác, người đi ở bên trong như đi ở quỷ lâm giống như, khiến người ta không rét mà run. Trong rừng rậm trên mặt đất tồn tại rất nhiều người cùng dã thú yêu thú hải cốt, từ khí tràn ngập lớn vô cùng rừng rậm. Những người này cốt cùng xương thú hiển nhiên là bị hút vào bên trong vân vũ xâm lâm, sau đó không biết nguyên nhân gì đều chết mất, thân thể mục nát sau liền đã biến thành hải cốt. Kỳ quái bên trong vân vụ xâm lâm không có phát hiện bất kỳ sống sót giá thú cùng yêu thú, lẽ nào bên trong không cách nào tồn tại động vật? Nếu như đây là thật sự vậy sao là món đồ quỷ quái gì vậy sát hại nhân hòa thú? ở khoảng cách tiêu trần ngã vào bên trong vân vụ xâm lâm bộ phận mấy trăm trượng một chỗ ao mà bên trong một cái trên người mọc ra long lần kỳ quái nam tử lặng lặng nằm, nam tử nằm ở trạng thái hôn mê, trên người tựa hồ không có cái gì thương thế, nam tử bên cạnh trôi nổi ngay một thanh khổng lồ đỏ như máu lam tâm kiếm, nam tử này không cần phải nói khẳng định là tiêu trần cùng phần sát kiếm, tiêu trần còn có hô hấp, thương thế trên người tự mình chữa trị cũng được rồi hiện nhiên hắn không có chết, tựa hồ không có ở bên trong vân vũ xâm lâm nộ hại. đây chính là cái gọi là thập đại vùng cấm trong vân vũ xâm lâm sao? lẽ nào nó có tiếng không có miếng? phải không thể? nếu vân vũ xâm lâm từ xưa tới nay liền bị trung châu võ giả xưng là vùng cấm vậy sao nó nhất định tuyệt hung ác nơi? tiêu trần tạm thời không có chết, hay là chỉ là vận may thôi? cuối cùng hắn sẽ khó thoát khỏi cái chết. bên trong vân vũ xâm lâm nhiều người như vậy thú hài cốt đồng thời không nhìn thấy một cái vật còn sống, đủ để chứng minh vân vũ xâm lâm không phải nơi tốt lành, mà là tuyệt hung ác nơi. còn nó nơi nào hung ác hiện tại vẫn chưa biết được. hay là phải đợi tiêu trần tỉnh lại? sau đó bởi tiêu trần đi thăm dò một phen mới khả năng phát hiện bên trong vân vụ xâm lâm hung hiểm bí mật dựa theo thời gian tính bảo tiêu trần đã hôn mê dòng giá thập nhị thiên hắn thương thế đã ở huyết dịch chữa thương lực cùng thân thể sức khôi phục xuống hoàn toàn khôi phục liền ngay cả chật khớp tay phải đều khỏi hẳn không thể không nói tiêu trần thân thể phi thường biến thái chỉ cần kẻ địch không thuấn sát hắn vậy sao hắn liền có thể ngoan cường sống sót nhưng là nếu tiêu trần thương thế đã được rồi vậy sao hắn phải đã sớm tỉnh lại hiện tại hắn cảm giác ngủ rất say cái này không phù hợp lẽ thường hắn không phải loại này tùy tiện tìm cái mặt đất liền có thể ngủ đến như cùng chết heo bình thường người Nếu như Tiêu Trần một cái như thế ngốc nết bất cả người, như vậy hắn sớm ở trong đại hoang liền bị yêu thú ăn, há có thể sống ở hiện tại. Nhất định có nguyên nhân gì, hay là cùng Quỷ dị Vân Vũ xâm Lâm có quan hệ trực tiếp, đến tột cùng có phải là, không thể làm gì khác hơn là cùng Tiêu Trần tỉnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1237, ảo cảnh tắc quái. Phân sát kiếm không có bị thương tổn, cái này thập nhị thiên hắn vẫn bảo vệ ở vẫn như cũ nằm ở chiến thú hợp thể trạng thái Tiêu Trần bên người, chỉ lo Vân Vũ xâm Lâm đột nhiên xuất hiện đồ vật đáng sợ thương tổn Tiêu Trần cùng đại hoàng. Phân sát kiếm rất nhiều thứ thử nghiệm đánh thức tiêu trần, thế nhưng không có thu được thành công, hắn không khỏi buồn bực. Nhưng là, phân sát kiếm không cảm giác tiêu trần có nguy hiểm gì, hắn cũng tạm thời không hề tưởng tượng phụ cận vân vũ xâm lâm tồn tại nguy hiểm gì, liền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng giả thập nhị thiên, phân sát kiếm trong lòng tuy rằng xuất ruột, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn đều chọn dùng truyền âm tiến vào tiêu trần lại hạ, vẫn không có bất kỳ trái phải. Ô, ô. Thời gian lại qua một ngày, nguyên bản yên tĩnh bên trong vân vũ lâm bộ phận, đột nhiên vang lên một loại kỳ quỷ âu thanh, âm thanh phiêu miệu giàu có ma tính không giống dã thu yêu thú phát ra âm thanh cũng từ âm vũ teo quỷ teo làm cho nguyên bản liền âm vũ khủng bố trong rừng rậm bộ phận càng thêm đáng sợ ra ra Khốn nạn không thể thương tổn ông nội ta ai dám thương tổn ông nội ta một sợi lông ta giết hắn toàn ra thanh y kia thanh y thì đúng là người sao ta rốt cuộc tìm được ngươi cái gì không quen biết ta ta là tiêu trần a lẽ nào ngươi mất trí nhớ không thanh y thì không thể đi a ngươi lại đối với ta xuất kiếm đây là vì cái gì tại sao ông trời đối xử như thế ngươi chúng ta ta hận cái này ông trời ta muốn tiêu diệt ông trời. Ô tiếng vang lên trong nay mắt, một con không có động tĩnh tư thế ngủ yên tĩnh tiêu trần, đột nhiên vẻ mặt thống cổ đến, cái chán toát mồ hôi lạnh, còn không ngừng lay động đầu nói ra giấc mơ kỳ quái nói. Tiêu trần hai mắt là đóng chặt, hiển nhiên không có tỉnh lại, hẳn là nằm ở trong ác ngộng, không phải vậy hắn sẽ không biểu hiện như thế. Nhưng là vấn đề đến rồi. Tiêu trần thân là võ giả mạnh mẽ, làm sao có khả năng bị ác ngộng quấy nhiêu mà không thể tỉnh lại, cái này không khoa học, lẽ nào cái tiêu quỷ dị ô thanh đang quấy rầy tiêu trần tỉnh lại, rất có khả năng này. Đại ca, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi. Phần sát kiếm la lên tiêu trần, trực giác cho rằng tiêu trần trạng thái này không bình thường, hắn nhất định phải tỉnh lại tiêu trần, bằng không tiêu trần có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là mặc cho phần sát kiếm làm sao hô hoán tiêu trần, tiêu trần chính là không tỉnh lại, cái này có thể gấp chết mất hắn, suýt chút nữa không nhịn được sử dụng thân kiếm đem tiêu trần tâng bốc tỉnh lại, có điều hắn tạm thời không có làm như vậy. Vấn đề phải xuất hiện tại nơi này âm thanh chết tiệt, nhìn dáng dấp muốn nghĩ một biện pháp ngăn cách âm thanh này. Phần sát kiếm kiến thức bao rộng thông minh tuyệt đỉnh, lập tức nghĩ đến vấn đề xuất hiện ở chính từng trận từ rừng rậm nơi sâu xa truyền đến quỷ dị ấu thanh, liền suy tư biện pháp giải quyết vấn đề. Phần sát kiếm tỉ mỉ quan sát tiêu Trần trạng thái hiện tại, quan sát một trận, lắng nghe một trận tiêu Trần nội dung nói mơ, linh quang lóe lên, ngạc nhiên nghi ngờ tự nói, đại ca đang kêu gọi ra ra cùng thanh y liề đại tẩu, lẽ nào đại ca hiện tại nằm ở mộng cảnh giống như trong ảo cảnh. Rất có khả năng này, bằng không hắn phải tỉnh lại, hiện tại ta gọi hắn bất tỉnh, xem ra cái này Vân Vũ xâm Lâm thực sự là quỷ dị cực kỳ a. Thế nào mới có thể loại bỏ ảo cảnh đây? Cái này có thể khó làm, thông thường ảo cảnh người ngoài không cách nào trợ giúp nằm ở ảo cảnh người, cái này cần cần đại ca mình đi ra ảo cảnh, nếu không sẽ vẫn nằm ở ảo cảnh, cho đến khi tâm lực tiêu hao hết rồi dừng tâm lực tiêu hao hết mang ý nghĩa tử vong a. Phân sát kiếm đối với Tiêu Trần trạng thái hiện tại làm ra lớn mật giả thiết, nếu như bị hắn đoán đúng vậy sao sự tình liền phi phức. Ảo cảnh, vật này phi thường quỷ dị nguy hiểm, nó là thông qua một loại nào đó hoàn cảnh đặc định, tỉ như hình ảnh, âm thanh chờ chút, ảnh hưởng nằm ở bên trong ảo cảnh người, xúc động bên trong ảo cảnh người bị thương thống khổ hồi ức. Sau đó, không nên hồi ức dẫn dắt tinh thần của người ta tư duy hướng về không tốt phương hướng suy nghĩ, tuần hoàn đặc tính, làm cho bên trong ảo cảnh người không cách nào tự kiềm chế, càng lớn càng sâu, càng ngày càng bi thương thống khổ, thậm chí ấy nãy, cuối cùng hận trên mình, căm hận mình vô năng cho đến khi tâm lực tiêu hao hết mà chết, mới sẽ trung kết ảo cảnh. Nếu như tiêu trần thật nằm ở trong ảo cảnh vậy sao hắn rất khó từ trong ảo cảnh tỉnh lại, không tỉnh lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Biện pháp loại bỏ ảo cảnh có hai loại, một loại rút tuổi dưới đáy nổi, ý nghĩ là trực tiếp tìm tới sản sinh ảo cảnh nguyên nhân, sau đó từ trên căn bản phá hoại ảo cảnh. Mặt khác một loại biện pháp là chúng rồi ảo cảnh người dựa vào mình mạnh mẽ ý chí lực cùng cực kỳ trí tuệ, ý thức đi ra ảo cảnh, biện pháp như thế phi thường khó. Dù sao người trong cuộc mơ hồ, trúng rồi ảo cảnh người rất khó phát hiện mình nằm ở không chân thực bên trong ảo cảnh. phân sát kiếm không có chúng rồi ảo cảnh ảnh hưởng. Hoặc là hắn là đem hung ác kiếm căn bản không bị ảo cảnh ảnh hưởng, hoặc là hắn tâm trí mạnh mẽ, không có bất kỳ kẽ hở ảo cảnh không thể thừa cơ, liền hắn có thể ung dung chống đỡ ảo cảnh ảnh hưởng. Phân sát kiếm rất muốn đi cần tìm sản sinh ảo cảnh đầu nguồn, nhưng là hắn lại không yên lòng Tiêu Trần một người nằm ở tại chỗ, hắn có thể không dám hứa chắc Vân Vũ Sâm Lâm thật sẽ không có nguy hiểm, ảo cảnh liền đủ để chứng minh Vân Vũ Sâm Lâm hung hiểm cực kỳ. Trở đã đi, nhìn đại ca có thể không thể tự kiểm chế phá ta ảo cảnh, ta tin tưởng đại ca nhất định có thể làm được, lại nói nhị ca hiện tại nằm ở đại ca trong thân thể đây, nói vậy bọn họ sẽ không có nguy hiểm gì. Phân sát kiếm do dự chút lát, Cuối cùng quyết định cho Tiêu Trần một ít thời gian mình phá tan nào cảnh, tiên lặng xem biến đổi. Thực sự không được, lại đi tìm kiếm sản sinh nào cảnh bầu bột. Đặc biệt là chính đang từng trận chuyển bá tới được quỷ dị Âu Thanh. Ra ra, Thanh Y thì hề. Tiêu Trần rất muốn các ngươi, các ngươi đi nơi nào? Ta làm sao không tìm được các ngươi? Tiêu Trần bị hảo cảnh ảnh hưởng càng ngày càng sâu, vẻ mặt có vẻ càng ngày càng thống khổ, mồ hôi đầm đìa, khỏe mắt thậm chí xuất hiện một tia nước mắt, kiên cường hắn lại ở trong ác mộng dây lệ. Có thể tưởng tượng được cái này hảo cảnh phi thường mạnh mẽ, bằng không lấy Tiêu Trần định lực từ lâu loại bỏ hảo cảnh, tỉnh lại. Đại ca, nhị ca. Các người phải cố gắng lên đi ra hoàn cảnh A. Nhìn Tiêu Trần cùng đại hoàng hợp thể hình thái thống khổ như vậy, Phần Sát Kiếm đau lòng không ngớt, nhưng là hắn cũng bó tay toàn tập không thể giúp trợ Tiêu Trần ý thức đi ra ác mộng ảo cảnh, không thể làm gì khác hơn là tạm thời chờ đợi. Thời gian ở Tiêu Trần thống khổ xuống cùng Phần Sát Kiếm lo lắng xuống chậm chậm, chậm trôi qua, cũng không biết thời gian qua bao lâu, Phần Sát Kiếm cũng không nhịn được muốn đi Vân Vũ xâm Lâm nơi sâu xa tìm kiếm này quỷ dị ô thanh khởi nguồn. Bên trong Vân Vũ Lâm tựa hồ không có ban ngày hắc ý, .E. vẫn luôn bảo vệ âm u hoàn cảnh, người nếu như thường ngày ở tại hoàn cảnh như vậy phòng trường sẽ phát điên cấp tốc hội chứ. Đại ca, nhị ca, các ngươi ở chỗ này chờ ngay, ta đi một chút sẽ trở lại. lại đợi một quãng thời gian. phân sát kiếm phát hiện tiêu trần có chút không kiên trì được, liền không dự định tiếp tục trở xuống. Áo cảnh, phá cho lão tử. giữa lúc phân sát kiếm muốn bay khỏi tiêu trần thời điểm, thân khổ không thể tả suy yếu cực kỳ tiêu trần đột nhiên lớn tiếng quát lạnh đến, mạnh mẽ lạnh lẽo khí thế nhập vào cơ thể mà ra, như cuồn phong mưa sối xả giống như hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. bên trong vân vụ xâm lâm không ngừng truyền đến quỷ dị ô thanh, tắc đình chỉ, tựa hồ bị tiêu trần khí thế mạnh mẽ đánh gãy. lẽ nào đại ca loại bỏ cảnh? phân kiếm đại hỉ, thân kiếm xoay chuyển trở về. Kiếm Linh nhã tỉnh chờ mong nhìn kỹ ngay vẻ mặt từ từ bình tĩnh lại Tiêu Trần chờ đợi Tiêu Trần mở mắt ra trong nháy mắt đến chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1.238, thâm nhập thăm dò. Soạn. Quả nhiên, một lát sau sau, Tiêu Trần đột nhiên mở, bắn mạnh ra hai đạo chói mắt thải Quang. Sau một chốc, thải Quang thu lại, hiện ra hắn đôi kia yêu diễn con mắt. Phân sát Kiếm cảm thấy được Tiêu Trần hai con mắt bình thường vẻ mặt, biết Tiêu Trần đã phá tan rồi hảo cảnh, vui mừng nói: Đại ca, người rốt cục tỉnh lại. Lo lắng chết ta rồi. Tiêu Trần một cái cá chép nhảy đứng lên, ánh mắt nhìn kỹ Tiêu Trần. Lánh khớp trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, thân thiết nói: "Tiểu Sát, khoảng thời gian này để ngươi lo lắng, ngươi cực khổ rồi, ta hiện tại không có chuyện, ta đã phá tan rồi ác mộng ảo cảnh đi ra." "Đại ca, ta không khổ cực, ngươi cùng nhị ca bình an vô sự so cái gì đều trọng yếu." Khắc khắc khắc. Phân Sát kiếm nội tâm một mảnh nũng dung, chỉ cần đại ca hắn cùng nhị ca không có chuyện gì vậy sao muốn hắn làm cái gì cũng không đáng kể. Tiêu Trần mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bốn phía tình huống, khen nhíu mày, có chút nghiêm túc nói: "Đây chính là bên trong Vân Vũ xâm Lâm cảnh tượng." "Tại sao ta cảm giác đến một loại âm trầm cảm giác?" Tiểu sát, ngươi có phát hiện hay không bên trong có vật gì đáng sợ? Đại ca, vân vụ xâm lâm sát thực làm cho người ta một loại âm u cảm giác quái dị. Phần sát kiếm không có đùa dối, rõ ràng người mới nói đến đồ vật đáng sợ. Ngoại trừ vừa nãy ngươi trong ác ngộ ảo cảnh ở ngoài, ta không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. đương nhiên cây tối vẫn có. Đại ca, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tiêu Trần nội tâm chìm xuống, có loại dự cảm xấu, cảm giác cái này bên trong vụ xâm lâm bộ phận khẳng định tồn tại nhân vật vô cùng đáng sợ, bằng không khổng lồ như thế rừng rậm sẽ liền một con giã thú yêu thú đều không có. Khát thường tất yêu. Tiêu Trần vừa mới vượt qua một kiếp, biết Vân Vụ Sâm Lâm không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, khẳng định Giấu giếm tuyệt hung ác không biết tồn tại, không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương, liền chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta nhìn có thể đi ra hay không Vân Vụ Sâm Lâm lại nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói, có thể không chạy ra Vân Vụ Sâm Lâm đây là chuyện quan trọng nhất, bằng không coi như bọn họ có thể ở hung hiểm bên trong Vân Vụ Sâm Lâm tiếp tục sống sót, đi không ra Vân Vụ Sâm Lâm cũng đúng đôi công, bọn họ cũng không muốn cả đời vây chết ở Vân Vụ Sâm Lâm bên trong vậy, nhưng là phi thường đáng thương sự tình. Được, đại ca. Phần sắt kiếm tự động bay đến tiêu trần trong tay phải, đang ở bên trong vân vũ xâm lâm, dù hắn cũng không bất cẩn, hắn thực lực bây giờ không mạnh, chỉ có ở tiêu trần trong tay mới có thể phát huy ra to lớn nhất lực sát thương. Tiêu trần nắm lấy phần sắt kiếm, cũng không có giải trừ chiến thu có thể, nhất định phải duy trì sức chiến đấu mạnh nhất, thời khắc ứng phó đột phát huy hiếp, đây là thói quen của hắn, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không xem thường. Tiêu trần có thể phân biệt phương hướng nào là vân vũ xâm lâm bên ngoài, hắn cũng từ phần sắt kiếm nơi đó được xác định, liền cẩn thận từng ly từng tí một tất bước hướng đi bên ngoài. Ồ, nhưng là đi chưa được mấy bước, tiêu trần phát hiện một vấn đề vậy chính là càng đi bên ngoài đi trên người áp lực càng lớn cảm giác rừng dậm nơi sâu xa có cỗ sức mạnh vô hình chính đang hấp kéo thân thể của hắn chiến thú hợp thể sau tiêu chuẩn thực lực có thể so với bán thần cảnh ba búa nặng sức mạnh thân thể càng là vượt qua bán thần cảnh ba búa nặng cường giả rất nhiều hắn đều cảm thấy to lớn trong mắt có thể tưởng tượng được này cỗ thần bí hấp kéo lực khủng bố cỡ nào tiếp tục tiến lên nhìn này cỗ hấp kéo lực đến tột cùng lớn bao nhiêu tiêu chuẩn tính cách quật cường không dễ dàng chịu vừa vì vậy tiếp tục đi tới một bước một cái vết chân mất công sức hướng về vân vũ xâm lâm bên ngoài đi đến kỳ thực Tiêu Trần khoảng cách Vân Vũ xâm Lâm bên ngoài có điều 500 trượng khoảng cách, hắn bị hút vào Vân Vũ xâm Lâm thời điểm, vừa vặn rơi trên mặt đất một cái hố bên trong, liền không có bị hấp kéo lực kéo vào rừng rậm nơi càng sâu. Vù vù. Nhưng là, cái này 500 trượng khoảng cách nhưng cho Tiêu Trần áp lực cực lớn, đi tới 100 trượng thời điểm, Tiêu Trần đã bắt đầu hô hấp trầm trọng mồ hôi lâm địa, thân thể có chút run rẩy, bước chân có chút tập chậm. Phần sát kiếm cũng cảm giác được áp lực thật lớn, liền đối với Tiêu Trần nói rằng, đại ca, nhìn dáng dấp chúng ta hiện tại không cách nào rời đi nơi quỷ quái này, chỉ có thể khắc tìm đường ra khác. Ân, đúng đấy, nơi này thực sự rất quái dị. Tiêu Trần chọn dùng cánh tay trái lao đi mồ hôi chán, quay đầu lại lạnh lùng nhìn quét một chút rừng rậm nơi sâu xa, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị một chút. Không cách nào đi tới, lại tiến lên mười mấy trượng, Tiêu Trần cảm giác mình thể lực cực hạn đến, trước mặt tiến vào, hắn sẽ phải quỳ, liền hắn bất đắc dĩ lùi về sau. Trở lại địa phương trước kia, Tiêu Trần cùng phần sát kiếm thương lượng một chút, cuối cùng quyết định thâm nhập vân vụ xâm lâm tìm vỏi. Kỳ thực cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, tình huống bây giờ buộc Tiêu Trần bọn họ muốn thâm nhập rừng rậm, nếu không không cách nào mở ra vân vụ xâm lâm bí mật, không mở ra bí mật căn bản vô pháp rời đi vân vụ Sâm lâm, tiến vào vùng cấm. Cho dù biết vân vụ xâm lâm nơi sâu xa khẳng định giấu diếm hung hiểm, thế nhưng đã không thể kìm được tiêu trần bọn họ lựa chọn, chỉ có thể nhắm mắt thâm nhập rừng rậm điều tra một phen. Có điều kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại, không có trả giá làm sao có thu hoạch. Tiêu trần tam huynh đệ nếu như có thể mở ra vân vụ xâm lâm hung hiểm bí ẩn vậy sao bọn họ nhất định sẽ thu được thu hoạch lớn, đây là không thể nghi ngờ. Sau đó, có thể không cuối cùng sống mà đi ra vân vụ xâm lâm. Có thể không thu được thu hoạch lớn. Liền xem tiêu trần tam huynh đệ tạo hóa bên trong vân vụ xâm lâm bộ phận mây mù không phải rất nồng nặng lấy tiêu trần thị lực có thể nhìn rõ ràng chu vi ngoài trăm trượng cảnh tượng điểm này để tiêu trần cảm thấy dài sầu, bằng không đến cái mở mắt mù vậy hình dáng sẽ vô cùng nguy hiểm thâm nhập vân vụ xâm lâm cất bước đến phi thường ung dung đủ để chứng minh rừng rậm nơi sâu xa khẳng định xuất hiện ở thứ đặc biệt gì cũng khả năng là mưa bụi rừng rậm bên ngoài tồn tại một loại nào đó cấm chế phòng ngừa tiến vào bên trong bộ phận sinh mệnh chạy đi đi tới hơn 1000 trượng khoảng cách tiêu trần không có gặp gỡ bất kỳ sinh mệnh vật thể cũng không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào tựa hồ bên trong vân vụ xâm lâm căn bản không có nhân vật đáng sợ nào. Nhưng mà, Tiêu Trần không cho là như vậy, trực giác nói cho hắn bên trong văn vụ Sâm Lâm bộ phận khẳng định tồn tại đồ vật đáng sợ, bởi vì nội tâm hắn mơ hồ có chút bất an đến. Bên trong văn vụ Sâm Lâm thật tồn tại trong truyền thuyết văn vụ tiên thảo sao? Nếu như có vậy sao sẽ có thể giúp đến Hiên Viên Vũ Hần? Chính đi ở Tiêu Trần, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghi như vậy. Hiển nhiên, Tiêu Trần là một cái trọng tình trọng nghĩa người tri ân báo đáp, Hiên Viên Vũ Hần đưa cho nhiều như vậy địa giai linh thạch, sư tử vương chính là sử dụng địa giai linh thạch thành công đột phá đến bán thánh thú cảnh. Nếu như sư tử vương không đột phá bán thánh thú cảnh vậy sao Tiêu Trần tam huynh đệ căn bản không phải lý chu ra cường giả đối thủ? càng không cần phải nói thương tổn được trưởng tôn vô địch. vì lẽ đó, tiêu trần mấy huynh đệ có thể giết chết mấy cái cường địch đồng thời còn có thể xuống ngay, nhờ có hiên viên vũ hân biếu tặng địa giai linh thạch. tiêu trần đã suy đoán ra hiên viên vũ hân tìm kiếm vân vũ tiên thảo là vì gia gia hiên viên tộc trưởng. nếu như tiêu trần có thể có được một cây vân vũ tiên thảo đồng thời thành công đi ra vân vũ xâm lâm vậy sao hắn nhất định sẽ đem vân vũ tiên thảo tặng cùng hiên viên vũ hân, xem như là phong phú báo lại hiên viên vũ hân đối với hắn ân tình chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện. trước 1239, núi đá đen quỷ dị. đại ca có tâm sự a. Phần sát kiếm nhìn thấy tiêu trần vẻ mặt hốt hoảng chốc lát, hơi hơi suy tư một hồi, có chút suy đoán ra tiêu trần ý nghĩ trong lòng, liền treo nói, đại ca, ngươi thật nên quyết định hiên viên vũ hơn cái kia thiên kim a, có hiên viên thế gia cái kia đệ nhất thế gia vì chúng ta chỗ dựa, trung châu ai dám đụng đến chúng ta huynh đệ. Cac cac cac. Ngạch tiểu sát, ngươi lại tới nữa rồi. Tiêu trần có chút mắt trợn trắng, đáng tiếc hắn đôi kia yêu diễm con mắt căn bản không làm được mắt trợn trắng động tác này, liền đổi thành trừng mắt nói, hiện tại chúng ta đều tự thân khó bảo toàn, ngươi còn muốn ngay những thứ ngổn năng kia sự tình, ngươi cũng đừng trêu chọc đại ca. Cac cac cac. phân sát kiếm cười gian ba tiếng. Không nói đùa nữa, tiên tính quan tâm bốn phương tám hướng bất kỳ gió thổi cỏ lay, đang ở vùng cấm tuyệt địa bên trong không toàn lực ứng phó, bất cứ lúc nào cũng có thể xong đời. Tiêu Trần tiếp tục tiến lên. Ô ô loại kia quỷ dị tiếng vang lại một lần từ rừng rậm nơi sâu xa truyền đến, như ma âm giống như quấy giày Tiêu Trần tính lực, ý đồ lại một lần khống chế Tiêu Trần, để Tiêu Trần lần nữa tiến vào bên trong ảo cảnh. Đóng kín tinh giác. Tiêu Trần sớm có phòng bị, ngay lập tức chọn dùng linh lực đóng kín lỗ tai, cách trở ô thanh xâm lấn, lại thu được thành công, tuy rằng vẫn là chịu đến một điểm ảnh hưởng, thế nhưng nằm ở có thể nhịn nhận phạm vi. Ổn định tâm thần. Tiêu Trần chọn dùng truyền âm cùng phần sát kiếm cho chuyện, Tiểu Sát, vừa nay chính là loại này thanh âm kỳ quái ảnh hưởng ta, ngươi không có chịu ảnh hưởng, chính là loại thanh âm này, còn ta không bị ảnh hưởng nguyên nhân, rất đơn giản, ta không có tim không có phổi. C -c -c -c. Phần sát kiếm hài hước hồi đáp, không có tim không có phổi, ngạch có nói mình như vậy sao? Ha ha, Tiêu Trần yên lặng nở nụ cười, bị phần sát kiếm đối với mình làm thấp đi đánh giá chọc cười nở nụ cười. Đại ca, chúng ta đi thăm dò minh một hồi loại này thanh âm cổ quái từ nơi nào truyền đến, hay là chúng ta có thể mở ra vân vũ xâm lâm bộ phận bí mật? Phần sát kiếm đề nghị. Ân, Tiểu Sát, ngươi nói tới rất có lý. Tiêu Trần đồng ý nói, ánh mắt nhìn quét một chút rừng rậm không biết nơi sâu xa khu vực, lập loè có chút thám hiểm vẻ hứng hển. Đã đến rồi thì nên ở lại. Tiêu Trần là một cái thích hướng tính mạnh phi thường người, bất luận ở trong bất kỳ hoàn cảnh, đều có thể rất nhanh thích hướng hạ xuống. Trải qua như thế thời gian ngắn ngủi, hắn đã bắt đầu thích hướng vân vụ xâm lâm hoàn cảnh bầu không khí. Nếu tạm thời không có tìm được đi ra ngoài vân vụ xâm lâm biện pháp vậy sao liền đi phá giải bên trong vân vụ Sâm lâm bí mật, chỉ có như vậy mới có thể tìm ra đường sống. Tự dâng mình, toán trời đoán chính là không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm tình cảnh càng thêm không được. Thông thường, kẻ sợ chết đều bị chết càng nhanh hơn, chính là cái đạo lý này. Tiêu Trần vốt phải gắt gao nắm phần sắt kiếm chui kiếm, vốt trái bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng liệt thần chảo, toàn thân bắp thịt căng thẳng, ứng đối khả năng xuất hiện kẻ địch hoặc là địch thú, cũng hoặc là cái khác đồ vật cổ quái. Dọc theo đường đi, Tiêu Trần nhìn thấy không ít nhân thú hải cốt, không khỏi càng thêm cẩn thận đến. Hắn còn phát hiện không ít cũ nát gây vỡ vũ khí, hiển nhiên những người này cốt chủ nhân có chút là võ giả, đồng thời còn phát sinh khốc liệt chiến đấu, bằng không vũ khí sẽ không dễ dàng tổn hại. Bên trong vân vụ xâm lâm nhất định tồn tại khủng bố đồ vật, là khủng bố đồ vật sát hại hải cốt chủ nhân. Tiêu Trần kết luận nói. Nhưng là tại sao bên trong vân vũ xâm lâm đáng sợ không biết tồn tại làm sao còn chưa có xuất hiện đây? Tiêu Trần cùng phân sắc kiếm, bao quát đại hoàng đều bực bực. Đô đại, thiên thần cảnh cường giả tiến vào vân vũ xâm lâm đều là có tiến vào không ra, điều này nói rõ bên trong vân vũ xâm lâm tồn tại thực lực cùng thiên thần cảnh tương đương hoặc là thiên thần cảnh còn mạnh hơn tồn tại. Tiêu Trần tiến vào, động tĩnh tuy rằng không lớn, thế nhưng thiên thần cảnh cường giả, trí tôn thiên thần cảnh cường giả thậm chí đại đế cảnh cường giả từ lâu phát hiện ngoại lai cường giả xông vào địa bàn của bọn họ, vùng cấm sở dĩ trở thành vùng cấm, vùng cấm chủ nhân là tuyệt đối không cho phép người ngoại lai, đặc biệt là ngoại lai cường giả tiến vào vùng cấm một khi phát hiện người ngoại lai vậy sao vùng cấm chủ nhân lập tức sẽ lấy như lôi đình đã kích không chết không thôi có điều tiêu trần đã chịu đựng qua một lần ảo cảnh đả kích hay là đây chỉ là vân vũ xâm lâm chủ nhân thử nghiệm lưu đao tiếp đó khẳng định là tăng thêm sự kinh khủng thủ đoạn hay là vân vũ xâm lâm chủ nhân quá cuồng quạng mãi mới chờ đến lúc chờ một người tiến vào địa bàn của nó liền dự định hảo hảo chơi một chút đem tiêu trần cho rằng giải buồn con rối nếu như đúng là như vậy vậy sao tiêu trần nhưng là có vị đắc ăn vùng cấm chủ nhân có thể đem tiêu trần như là con rối như vậy thực lực nhất định đạt đến trình độ kinh khủng cục đá. Tiêu Trần bước chân tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng dẫm đạp lên mặt đất vẫn như cũng phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, dù sao hắn hiện tại hình thể có chút to lớn, so với nhân loại to con còn muốn lớn mạnh một ít. Cất bước khoảng chừng một cái cánh giờ, Tiêu Trần đại khái tính toán một chút đi lộ trình, đại khái 20 dặm dáng vẻ, nhưng là hắn vẫn không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh cùng khả nghi tình huống. Cũng may vậy chồng quỷ dị tiếng vang, thỉnh thoảng hưởng một trận, liền Tiêu Trần ở phần sắt kiếm dưới sự chỉ dẫn, hướng về Ô Thanh truyền đến phương hướng không ngừng đi tới, bọn họ tin tưởng đều sẽ phát hiện âm thanh khởi nguồn mà. Theo càng ngày càng sâu vào vân vụ xâm lâm, phần sắt kiếm nghe được Ô Thanh càng ngày lớn tiếng. Tựa Hồ còn có trong trọng âm cảm giác, cảm giác Ô Thanh không phải một cái sinh vật hoặc là vật chết phát ra, mà là một đám ác ma ác quỷ đang khóc, khiến người ta nghe sùng sợ cả tóc gáy. Đối với phần sát kiếm phản ứng tình huống, tiêu Trần trong lòng có một cái đáy, đối với quỷ dị Ô Thanh càng thêm kiên kỵ, cũng càng thêm hiếu kỳ, hắn rất chờ mong phát hiện âm thanh khởi nguồn mà, lại có chút sợ sệt nhìn thấy khởi nguồn mà. Chết. Đối với bất luận người nào đều là hoảng sợ, chỉ là hoảng sợ trình độ hoặc nhiều hoặc ít thôi, tiêu Trần cũng đúng một người, hắn cũng đối với chết dù sao cũng hơi hoảng sợ, kẻ không sợ chết chỉ có hai loại, một loại là kẻ ngu si, một loại khác là người điên. Tiêu Trần không phải người ngu cũng không phải người điên, đối với tử vong cảm thấy một tia hoảng sợ, tự nhiên không gì đáng trách. Liền, Tiêu Trần trong lòng có loại cảm giác cổ quái, cảm giác mình không giống hướng đi đường sống, mà là hướng đi sinh cuối đường tử vong. Cố nén lùi về sau kích động, Tiêu Trần nhắm mắt tiếp tục hướng về ô Thanh truyền đến phương hướng đi đến, có loại không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nốc xoa kính cùng kích động tính. Hiếu kỳ hại chết mèo. Mọi người là cụ hiếu kỳ, Tiêu Trần cũng không ngoại lệ, hắn đối với quỷ dị Âu Thanh cảm thấy hiếu kỳ, đối với vân vụ xâm lâm nhân vật khủng bố càng thêm hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ liền dường như một đóa cây thuốc phiện hoa. Hấp dẫn ngay Tiêu Trần không kìm lòng được hướng đi khả năng đại biểu tử vong địa phương. Sau một ngày, Tiêu Trần tiến lên sắp tới 300 dặm lộ trình, nhưng là này trong kỳ quái tiếng vang đột nhiên đình chỉ. Tiêu Trần lập tức mất đi dẫn dắt hắn đi tới ô thanh cảm giác thấy hơi không thích đứng, cũng may hắn cùng phần sát kiếm đều rõ ràng phương hướng âm thanh truyền tới, liền dựa vào cảm giác tiếp tục tiến lên. Sau đó, Tiêu Trần cất bước dòng dã cựu thiên thời gian, thêm vào ngày thứ nhất, tổng cộng thời gian 10 ngày, tiến lên khoảng chừng 2000 dặm lộ trình. 10 ngày không có giấc ngủ, trao đổi phàm nhân đã sớm dầu dĩa xuống, đối với Tiêu Trần mà nói căn bản không có cái gì Lấy tiêu trần thực lực bây giờ, coi như một tháng không giấc ngủ cũng không có ảnh hưởng gì. Mười ngày truy tìm rốt cục đạt được thành quả, lúc này tiêu Trần phía trước xuất hiện một tòa cao to ngàn trượng ngọn núi lớn màu đen, núi lớn đều thạch đầu màu đen, xem ra liền dường như một khối đá đen to lớn. Để tiêu Trần kinh ngạc chính là, đá đen trên ngọn núi lớn tồn tại đến không hết to lớn cửa sân động, như từng cái từng cái ác ma miệng rộng, làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng quỷ dị cùng khủng bố, khiến người ta chùn bước chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Táng thư viện. Chương 1240, hàng rắn. Đối mặt núi đá đen quỷ dị, tiêu Trần trong lòng kinh ngạc đến phát ra mình cảm khái giống như nghi hoặc đây là cái quỷ gì núi làm sao nhiều như vậy to lớn sơn động cảm giác cái này không phải một ngọn núi mà là một cái to lớn ong vỏ vẽ hoa phân sát kiếm nhận biết một hồi suy tư chốc lát lúc này mới trả lời tiêu trần nghi vấn đại ca ngọn núi này quả thật có chút quái lạ cảm giác những hang núi kia bên trong đầy dẫy nồng nặc tử khí lẽ nào bên trong đều là thi thể mà tòa này núi đá đen rất có thể là một loại táng núi thây táng núi thây tiêu trần lần đầu tiên nghe nói như vậy ngạc nhiên tên núi không khỏi sương sờ thoáng qua sau đó hắn rõ ràng táng núi thây nghĩa Mở to hai mắt quan sát tỉ mỉ một phen ngoài mấy trăm trượng to lớn núi đá đen, lại cảm khái đến, "Tiểu Sát, nếu như đây thực sự là một tòa táng núi thây vậy sao chuyện này thì có chút khủng bố, núi lớn như vậy, nhiều sơn động như vậy, bên trong có thể mai táng bao nhiêu thi thể à? "Đại ca, chúng ta cần đi vào một người trong đó sơn động tra xét một phen sao?" Phần Sát kiếm đề nghị. Cái này tiêu Trần có chút do dự, ánh mắt lần thứ hai nhìn quét một chút núi đá đen vô số giữ tận cửa sơn động, trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng nói, "Tiểu Sát, ngươi nói trước kia này trong quỷ dị tiếng vang, có thể hay không từ núi đá đen trong vô số cửa động truyền tới?" "Đại ca, Ngươi thật sự dám nghĩ, có điều ngươi đoán rất có đạo lý. Phân sát kiếm tán thành nói. Âu Âu ngay vào lúc này, nguyên bản đình chỉ mấy ngày ô thanh, không có dấu hiệu nào văng lên, đồng thời âm thanh to lớn, như ngay ở tiêu trần phụ cận sản sinh, chấn động đến mức tiêu trần sinh điểm tâm thần thất thủ. Cũng may hắn vẫn đóng kín tình giác, bằng không hắn nhất định chúng chiêu. Phân sát kiếm không bị ô thanh ảnh hưởng, hắn lập tức phán đoán ra âm thanh khởi nguồn, lại cùng tiêu trần suy đoán nhất trí, liền truyền âm cho tiêu trần. Đại ca, âm thanh là từ núi đá đen cửa sơn động truyền tới, đồng thời không phải từ một hang núi miệng, mà là từ toàn bộ cửa sơn động truyền ra, khó trách chúng ta nghe tới có loại trọng âm cảm giác. Khoảng cách gần như vậy, loại thanh em này thực sự phi thường khủng bố. Hiện tại ta cảm giác dòng máu của chính mình đều đang sôi trào, đầu đau như búa bổ. Xem ra núi đá đen bên trong khẳng định tuyệt hùng nơi, không biết bên trong đến tuột cùng có gì vậy. Tiêu Trần ánh mắt vô cùng e dè nhìn kỹ trước mắt núi đá đen, cảm giác núi đá đen không phải một ngọn núi, mà là một cái tướng mạo kỳ lạ ác ma, ác ma chính đang quay về hắn phát ra cười nhạo giống như ô kê. Okay. Phân sát kiếm cảm giác Tiêu Trần có chút chống đỡ không được ô thanh, liền nghiêm túc đề nghị đại ca, nếu không ngươi lui về phía sau một khoảng cách nhỏ, bởi ta đi vào thăm dò một phen. Sau đó đi ra nói cho người bên trong đến tuột cùng có cái gì không thể. Còn không đợi phần sát kiếm nói xong, Tiêu Trần quả đoán phủ định phần sát kiếm kiến nghị, "Tiểu Sát, ta sẽ không để cho ngươi một thân một mình tiến vào hung hiểm chi địa, chúng ta là anh em, muốn cùng tiến cùng lui cùng sinh tử." Lại nói, "Chúng ta nếu như không thể phá giải vân vụ xâm Lâm bí mật vậy sao chúng ta ai cũng không thể rời đi vân vụ xâm Lâm, vì lẽ đó, bất cứ lúc nào chúng ta đều muốn chờ ở một khối, lấy mạnh nhất đoàn thể ứng phó bất kỳ hung hiểm nguy cơ." "Đại ca, ta biết rồi, ta vừa nãy chỉ có điều là kiến nghị, tùy tiện nói một chút." Cặc cặc cặc. Phần sát kiếm bị Tiêu Trần nói tới có chút thật không tiện, liền nói sang chuyện khác, "Đại ca, hiện tại chúng ta tiến vào hay là không vào núi đá đen?" "Chờ một chút chứ." "Nhìn loại này quỷ âm có thể hay không ngừng lại, ta có chút không chống đỡ được loại này quỷ thanh, nói vậy trong núi đá âm thanh sẽ càng to lớn hơn, mà muội đi vào, ta rất có thể sẽ trúng chiêu." Tiêu Trần nghiêm túc hồi đáp, "Được, liền theo đại ca, chúng ta lùi về sau một khoảng cách nhỏ, chờ đợi loại này quỷ âm đình chỉ lại nói." Phân sát kiếm biểu thị tán thành, dù sao an toàn là số 1 liền, tiêu trần cẩn thận từng ly từng tí một lui về phía sau mở ra, cho đến khi lùi về sau khoảng chừng 100 trượng thời điểm, hắn mới đình chỉ bước chân. lúc này hắn cảm giác dễ chịu một chút, nằm ở có thể chịu được ô thanh ảnh hưởng trong phạm vi. vốn tưởng rằng lần này ô thanh muốn kéo dài rất nhiều trời, nhưng làn nửa ngày sau, ô thanh đình chỉ, dòng dã qua một canh giờ cũng không có động tĩnh, lại chờ đợi nửa canh giờ, xác định không có vấn đề gì, tiêu trần bắt đầu cất bước hướng đi núi đá đen, tốc độ đối lập ở trước phải nhanh một chút, hiện nhiên hắn lo lắng ô thanh lại nổi lên, liền dự định dành thời gian mấy trăm trượng khoảng cách. Không tới một lúc Tiêu Trần liền đi xong, lúc này Tiêu Trần đã đến nơi giới chân núi, đồng thời bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một leo lên đến. Núi đá đen có chút chót vót, có điều điểm ấy chót vót đối với Tiêu Trần mà nói không đáng kể chút nào, thực lực của hắn mạnh mẽ, thân thể cường tráng, thân thủ nhạy nhẹ, thêm vào hắn có thể phi hành, leo núi cực kỳ ung dung. Duy nhất không phải mái chính là trái tim của Tiêu Trần Tỉnh, bởi vì Tiêu Trần hay là đi ở đi về tử vong trên đường, tâm tình của hắn há có thể ung dung. Tiêu Trần tay phải cầm kiếm, tay trái thành hình, toàn thân linh lực lưu chuyển, bắp thịt sức mạnh thủ thế chờ đợi, mắt nhìn tứ đường. Hai ngay bắt phương, bất cứ lúc nào ứng phó bất kỳ đột phát sự tình, đặc biệt là nhân vật nguy hiểm. Đệ một hang núi khoảng cách tiêu Trần không tới 5 trượng khoảng cách, tiêu Trần dự định lựa chọn khoảng cách gần nhất Sơn động tiến vào tra xét một phen, một khi phát hiện không thể địch lại được nhân thú vậy sao hắn sẽ ngay lập tức bay ngược mà ra. Thật nông nặng tử khí, còn có trùng tanh hôi lạnh lẽo cảm giác. Khoảng cách Sơn động càng ngày càng gần, tiêu Trần cảm giác được trong hang núi tràn ngập ra đặc tù khí tức, dù là giết người vô số hắn đều không khỏi nhíu mày. Đại ca, trong Sơn động khẳng định có không ít từ thi, mà khắc còn khả năng có thử cái loại yêu thú. Phân sát kiếm chết chần nói, hắn nói tới không phải không có lý. Ơn, chúng ta thời khắc chuẩn bị chiến đấu đi." Tiêu Trần nghiêm túc gật gật đầu, cầm kiếm tay phải sức mạnh càng to lớn hơn một phần. Nếu quyết định muốn vào hang núi tìm tỏi vậy sao Tiêu Trần sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Trần trung quy vẫn là đến nơi gần nhất cửa sơn động ở ngoài, nhìn ra một phen, cảm giác cửa sơn động tự tâm lại tự hình ông, có người công khai thác cổ xưa dấu vết, cửa động rất lớn, có thể đồng thời chứa được mấy người tiến vào. Đứng cửa động, một luồng tanh hôi khí tức nhào tới trước mặt, sang đến Tiêu Trần nhíu mày đến càng sâu, cũng may hắn chịu được lực siêu cường, đổi thành người khác khả năng trực tiếp nổ. Ánh mắt hướng về trong hang núi nhìn tới, phát hiện sơn động đường nối rất dài, sơn động đường nối nơi sâu xa đen kịt một mảnh, phòng trường trực tiếp dẫn tới ngọn núi vùng đất trung tâm đi tới. Tiến vào. Tiêu Trần ở cửa sơn động dừng lại quá lâu, thân hình nhảy một cái, tiến vào sơn động trong đường nối, hắn không dám đi nhanh, trái lại đi được phi thường chậm, tinh thần tập trung cao độ, năng lực nhận biết toàn diện bên ngoài, không dám có chút xem thường. Đắc, đắc, đắc cứ việc Tiêu Trần bước chân rất nhẹ, thế nhưng ở vắng ngắt sơn động trong đường nối vẫn như cũ có vẻ đặc biệt rõ ràng, âm thanh truyền tới vách động cùng đường núi nơi sâu xa tạo thành một chút tiếng vang, để nguyên bản quỷ dị bầu không khí càng thêm cùng bố. TT ở cất bước khoảng chừng 30 trượng khoảng cách thời điểm, sơn động nơi sâu xa đi ra tương tự hí lên kỳ quái tiếng vang, âm thanh yếu không nghe thấy được, thế nhưng vẫn như cũ bị tiêu trần bắt lấy. Rắn. Đồng thời số lượng cũng không ít, lẽ nào tòa này thủng trăm ngàn lô núi đá đen là một cái hang rắn cực lớn? Không phải chứ tiêu trần trong lòng có loại lớn mật suy đoán, hắn đối với rắn phi thường căm ghét, liền đánh giá thấp nói, hy vọng cái này trong núi đá không tồn tại bán thánh thú cảnh thậm chí thiên thần cảnh yêu xà. Tiêu trần không có đóng kín tính giác, nếu như vào sơn động còn đóng kín tính giác như vậy hắn rất dễ dàng bị kẻ địch cận tại hoặc là địch thú đánh lên đến. Như vậy nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi, Ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Đối với loại kia khủng bố ô thanh phong ngự, ngoại trừ đóng kín tính giác ở ngoài, Tiêu Trần tạm thời không nghĩ tới cái khác thật biện pháp, vì nghe được trong hang núi nhỏ bé tiếng vang, hắn không thể làm gì khác hơn là giải trừ đối với tính giác đóng kín. Đại ca, đối phó rắn loại cùng âm vật ngươi căn bản không cần lo lắng, ngươi lẽ nào quên linh lực của ngươi có một ít lực lượng tiên lôi, rắn loại nhưng là sợ nhất lôi điện chi lực, chi là so với tầm thường lôi điện chi lực cao cấp lực lượng thiên lôi. Phân Sát Kiếm nghe được Tiêu Trần nói thầm, không phản đối nói, căn bản không đem rắn loại yêu thú để ở trong mắt. Lực lượng tiên lôi Hy vọng hữu dụng không đi. Tiêu Trần ánh mắt sáng lên, có chút gợn sóng tâm thần lần thứ 2 tỉnh táo lại, tiếp tục sơn động trong đường nối bộ phận đi đến, có điều tốc độ hơi hơi làm chậm lại một chút. Tiếp tục thâm nhập sâu sơn động 50 trượng dáng vẻ, trong đường nối tia sáng hầu như không có, đen kịt một mảnh. Có điều Tiêu Trần mắt sáng như lúc, có thể rõ ràng nhìn thấy phụ cận tất cả, hắn phát hiện sơn động đường nối đã sắp đến phần cuối, hay là đến nơi bên trong miệng đường nối, liền có thể biết ngọn núi bên trong đến tột cùng có gì vận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1241, vừa vận chiến bầy rắn. Xiêu Giữa lúc Tiêu Trần sắp sửa đến nơi bên trong cửa động thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, từng cái từng cái thành nhân eo người to nhỏ to lớn hắc sà từ ngọn núi bên trong chạy ra, mở ra cái hôi bổn máu miệng rộng cắn về phía Tiêu Trần, tốc độ nhanh như chớp giật. Muốn chết. Tiêu Trần cảm giác đại hắc rắn thực lực có điều cấp 6, quát lạnh một tiếng, vung về phần sắt kiếm hướng về đại hắc rắn phẫn nộ đập mà đi. Ầm ầm ầm. Rầm rầm rầm. Hết thể bị phần sắt kiếm đờ đả vào chúng yêu sà to lớn đầu dồn dập nổ tung ra, huyết nọc hỗn hợp tùy nao hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà đi, cự giai thân thể cùng đuôi còn chưa chết hẳn, ở trong đường hầm lăn lộn bay nhảy. Tiêu Trần từ lâu ở mặt ngoài thân thể ra chỉ một nguồn năng lượng vòng bảo vệ, thêm vào hắn khí thế mạnh mẽ, đem dơ bẩn máu rắn thịt ngăn cách ở bên ngoài. Xèo xèo xèo. Đại hắc rắn cuồn cuộn không ngừng từ ngọn núi bên trong chạy ra, điên cuồng công kích Tiêu Trần, tựa hồ căn bản không có cảm giác đến Tiêu Trần muốn mạnh mẽ hơn chúng vô số lần. Che dạ mang mọc, không sợ sinh tử. Đại hắc rắn điên cuồng cực kỳ, so với Tiêu Trần trước đây nhìn thấy yêu xà muốn hung tàn, chuyện này có chút quỷ dị, từ khi tiến vào Vân Vụ Sâm Lâm, khắp nơi đều lộ ra một loại cảm giác quái gì. Tiêu Trần hiện tại cố không được nhiều như vậy. Tuy rằng cấp 6 yêu xà căn bản không đả thương được hắn, thế nhưng hắn không muốn vẫn ở đây tàn sát giết không xong yêu xà. Trực giác nói cho hắn, ngọn núi bên trong khẳng định tồn tại bầy yêu xà bảo vệ đồ vật, hay là sa hoàng, hay là cái khác nhân vật mạnh mẽ, còn chịu có thể là tuyệt thế bảo vật. Dù sao tuyệt thế bảo vật đều có yêu thú bảo vệ. Hy vọng bên trong là thiên tài địa bảo hoặc là tuyệt thế bảo vật, mà không phải tuyệt thế lớn hung ác. Tiêu Trần một bên chém giết đại hắc yêu xà, một bên chậm chậm tiến lên, thậm chí còn ở trong lòng cầu khẩn đến, hy vọng gặp gỡ cơ duyên lớn, thu hoạch bất phàm, mà không hy vọng gặp gỡ đồ vật đại hung. Đi, ở đánh giết mười mấy con đại hắc rắn sau. Tiêu Trần đã rất gần trong đường núi bộ phận mở miệng, hắn không lại ham chiến, chân đạp cứng rắn rắn thì, ra tốc xông lên ra khỏi sơn động đường núi, bay vào một cái to lớn ngọn núi bên trong không gian. A, đáng chết! Tiêu Trần vốn tưởng rằng có thể tự do bay lượn ở ngọn núi bên trong, nhưng là đột nhiên cảm giác thân thể bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Tiêu Trần giật nảy cả mình, thoáng qua sau đó hắn bình tĩnh lại, vận chuyển linh lực đến bộ phận mắt, yêu diễm con ngươi bắn mạnh ra bảy màu ánh sáng, đem ngọn núi bên trong nhìn cái đại khái. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, cái này đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao sẽ xuất hiện một tòa như thạch tháp giống như to lớn trụ đá? Trên trụ đá làm sao nhiều như vậy hắc xà? Còn có nhiều như vậy màu đèn quan tài đá. Hiện ra ở Tiêu Trần trong tầm nhìn là một bộ hắn nằm mơ đều sẽ không mơ tới cảnh tượng, dù là bình tĩnh như hắn cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên đến, hoàn toàn biến sắc, trong lòng ngỡ ngác. Chỉ thấy, ngọn núi bên trong là một cái không gian thật lớn, không gian ở trung tâm nhất tồn tại một cái hầu như chiếm cứ một phần tư to lớn trụ đá, dưới cột đá chống đỡ không gian dưới thấp nhất, trên chống đỡ không gian trên cao nhất. To lớn trụ đá ngoại hình khá giống một tòa to lớn nhất thạch tháp. Tiêu Trần không cách nào mấy ra thạch tháp có bao nhiêu tầng, ngược lại chỉ ít mấy chục tầng. Thạch tháp mỗi tầng trên đều bày ra ngay rất nhiều tòa màu đen quan tài đá, xem ra cùng thạch tháp là một thể, nói không chắc hai người chính là một thể, dù sao Tiêu Trần nhìn liếc qua một chút căn bản không có xem quá rõ ràng. Trên thạch tháp còn xoay quanh ngay vô số điều to lớn hắc xà, thực lực chỉ ít đều có cấp 6 thực lực, cấp 7 yêu xà cùng cấp 8 yêu xà cũng không ít, thậm chí còn tồn tại có vài cấp 9 yêu xà. Tiêu Trần xuất hiện, lập tức hấp dẫn hầu như hết thể xà, ánh mắt tác động, vô số xà hướng về Tiêu Trần di động bắn mạnh lại đây, tựa hồ bọn chúng không bị Tiêu Trần chính đang chịu đựng hấp kéo lực ảnh hưởng. Quý dị, cái này bên trong vân vụ xâm lâm khắp nơi đều lộ ra một loại cực kỳ quý dị, hầu như không hợp với lẽ thường. Người ngoại lai tiến vào vân vụ xâm lâm, đặc biệt là tiến vào bên trong tòa núi đá này thực sự quá bị động. Đang xa xuống tiêu trần đối với thác tháp, Hắc Xà cùng Đen Quan chỉ là nhìn liếc qua một chút, tạm thời không công phu đi quan tâm hai hắn túi đầu hướng về phía dưới nhìn tới hai nhìn thấy phía dưới căn bản không phải thực địa hai mà là một cái hắt thủy đạm. Hắt thủy đạm hắt thủy không ngừng bốc lên, thỉnh thoảng xuất ra rất nhiều khí, mây mù lờ lờ, tựa hồ trong nước có vật kỳ quái. Cái này hắt thủy đến tột cùng là món đồ gì? Cảm giác có kịch độc giống như vậy. Ta như vậy ngã xuống có thể hay không trực tiếp hóa thành một bộ hài cốt? Chính đang tâm tích Tiêu Trần trong ý thức đột nhiên bắt đầu sinh một cái như thế đáng sợ ý nghĩ. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Tiêu Trần ở trong lòng lo lắng hò hét. Phúc. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, Tiêu Trần nhìn thấy phía sau khoảng cách không tới nửa trượng vách đá, trong lòng hơi động, xoay chuyển to lớn phần sắt kiếm hướng về vách đá mạnh mẽ xuyên vào, sắc bén phần sắt kiếm dễ dàng xen vào vách đá. Định cho ta. Tiêu Trần bẩm xoay người sang chỗ khác, trở nên chống không đuốt trái cũng xen vào vách đá, bước đệm tâm tích xu thế. Tt. Ngay vào lúc này Hai cái hất xà đã bắn mạnh đến khoảng cách tiêu chuẩn mười trượng không chung, chỉ cần trong nháy mắt tiếp theo, bọn nó liền có thể công kích được tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn hiện tại hai tay đều ở giảm bất tâm tích tốc độ, căn bản không có công phu ra tay đối phó cái này hai cái khí thế hùng hổ to lớn hát xà. Hơn nữa cái này hai cái hất xà thực lực đều không yếu, đều đạt đến cấp 7. tình thế phi thường nguy cấp. Uống. Ở chỗ này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, tiêu trần gầm thét một tiếng, hai chảo phát lực, thân thể bay lên trời, thuận lợi rút ra sen vào vách đá phần sắt kiếm, tiếp theo thuận thế bổ ra phần sắt kiếm, mục tiêu chính là trong đó một cái hất xà. ầm ầm. Hassha tốc độ cực kỳ nhanh, tiêu trần vung kiếm tốc độ càng thêm nhanh, song phương va chạm nhau đến, phần sắt kiếm bung dung bổ trúng Hassha hình tam giác đầu to, đầu rắn nhất thời bị phần sắt kiếm chém thành hai nửa. Thí, mắt khác một cái Hassha cũng đến, há miệng to như chậu máu, lộ ra bốn viên to lớn răng ngọc, phát ra một đạo khó nghe hí lên, hướng về tiêu trần cắn xé lại đây. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. ầm, xèo, tiêu trần mượn vừa nãy chiêu kiếm đó tác dụng ngược lại lực, hai chân tiếp xúc với đá, hai chân mạnh mẽ ở trên vách đá giống một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể như ra đường đạn pháo giống như hướng về nghiêng phía trên bàn tưới, xúc sinh chết bay vụ tiêu trần vừa vặn cùng gần nhất kia hất xả gần mà qua có điều tiêu trần sẽ không bỏ qua hất xả xoay chuyển phần sát kiếm hướng về chính phía dưới hất xả phía sau lưng mạnh mẽ chém xuống phần sát kiếm không gì không xuyên thủng ở tiêu trần sức mạnh ra chỉ xuống đủ để trọng thương ra chỉ năng lượng vòng bảo vệ bán thần cảnh một tầng tưởng giả thú hồ là một cái cấp bảy yêu xả giang dác liền phần sát kiếm dễ dàng chém vào rắn phần lưng đem rắn cốt bổ ra màu đen máu rắn bắn mạnh đi ra tê bị trọng thương hất phát ra một đạo thống khổ hí lên hướng về phía dưới hất thủy đạm rơi xuống xeo xeo xeo Thí hí hí hí càng nhiều đại hắc dàn hướng về tiêu trần bắn mạnh mà đến đến rồi, toàn bộ hắn không sợ chết, hung mãnh cực kỳ, tựa hồ khi mạnh mẽ tiêu trần vì là con mồi, mà không phải cường địch. các ngươi đã muốn chết, bản công tử không thể làm gì khác hơn là tác thành các ngươi cái này bảy xuất sinh. giết. tiêu trần cũng giết ra hung tàn tính, đối mặt vô số hắc xà công kích, hắn không chỉ không hoảng hốt, trái lại sát khí lâm liền đến. xèo xèo xèo. tiêu trần thân hình vẫn còn đang bắn mạnh, có điều bởi vì hắc thủy đàm to lớn hấp kéo lực duyên cớ, hắn bay vụ tốc độ càng ngày càng chậm. nếu như không có dựa vào, như vậy hắn sớm muộn lại sẽ truy xuống. hắc thủy đàm đến tột cùng là cái gì? Tại sao có như thế to lớn hấp kéo lực, liền tiêu trần đều có thể hấp kéo xuống đi. Còn đối với hắc xà nhưng không có một chút nào ảnh hưởng, cái này không phải nói do ham hại người, biết rõ là ham hại người, tiêu trần cũng không có cách nào, chỉ có bình tĩnh nghĩ biện pháp, hắn mới khả năng có đường sống. Trực giác nói cho hắn, hắn nếu như rơi hắc thủy đàm, như vậy kết quả sẽ không quá mỹ diệu. Tiêu trần sở dĩ lựa chọn bắn mạnh đi ra ngoài, một mặt là giết rắn, mặt khác là hy vọng mượn vô số hắc xà đến nơi thạch tháp giống như trên trụ đá đi, hắn muốn biết nhiều như vậy trong quan tài đã chứa cái gì thi thể hoặc là những thứ đồ khác, không sai. Tiêu Trần dự định chân đạp hất xà to lớn thi thể, ngựa lực bắn mạnh đến ngoài mấy trăm trượng tháp, bằng thác, không hắn sẽ rơi vào phía dưới hắt thủy đằng trong. ầm, xèo. Tiêu Trần ánh mắt sắc bén, phán đoán chuẩn xác, chân phải tầng tầng đạp ở một cái màu đen trên lưng, ngựa lực hướng về tiến lên mới vọt tới, bay về phía phụ cận có vài hắt xà. Hào hào hào. Đồng thời phần sắt kiếm xoay tròn giống như bị Tiêu Trần vung lên, hướng về phía trên công kích hạ xuống ba cái hắt xà cuốn giết tới. Dài mấy trượng kiếm mang đem đen kịt ngọn núi bên trong soi sáng có chút trở nên sáng lờ, đủ mọi màu sắc, quỷ dị như thế ngọn núi bên trong bị nhộn đấm đến càng thêm âm u đáng sợ đến chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1242 quá trình cầu sinh trong hung hiểm ầm ầm không hề bất ngờ vậy ba cái thực lực không bằng cấp tám hả bị cao tốc xoay tròn phần sát kiếm cắn giết thịt rắn bay tán loạn máu rắn bay tung tóe vô cùng thê thảm giết tiêu trần đấm máu tiếp tục bán mạnh toàn thân áo đen hắn cầm trong tay đỏ như máu cực kiếm như sắt thần giống như đại chiến bầy rắn động tác tiêu xái quyết đoán mãnh liệt yêu xà thực lực chưa đạt đến cấp 9 căn bản vô pháp phi hành dù cho là ở quỷ dị như thế ngọn núi bên trong cũng không cách nào phi hành bằng không tiêu trần càng thêm chịu thiệt Hiện tại Tiêu Trần lấy hắn hơn người kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng chiến đấu ở như vậy tình cảnh nguy hiểm xuống, nỗ lực cầu sinh, còn hung hăng chém giết bảy rắn, biểu lộ ra hắn phong độ tuyệt thế. Chân đạp thân rắn, kiếm chém mười rắn, Tiêu Trần mắt nhìn tứ đường, hai ngay bắt phương, toàn phương vị nắm chu vi trong vòng mấy chục trượng mỗi một con màu đen chạy như bay bắn mạnh vận động uy tích, do đó tính toán bước kế tiếp hành động. Tiêu Trần không hổ là thiên tài chiến đấu, ở như vậy tuyệt địa ham cảnh đều duy trì tuyệt đối bình tĩnh, phát hiện đường sống, xoay chuyển bại cục, tuyệt địa gặp sinh, trao đổi người khác muốn gắng giữ tỉnh táo cũng khó khăn, chớ nói chi là tuyệt địa gặp sinh trong lúc nhất thời, tiêu trần vẫn tính thuận lợi, kịch liệt thạch tháp càng ngày càng gần. nếu như không xảy ra bất chấp vậy sao lại chân đạp hai lần thần rắn, tiêu trần là có thể đến nơi thạch tháp, thạch tháp có chỗ đặt chân, đến thời điểm hắn thì sẽ không như vậy bị động mạo hiểm. nhưng là, bất ngờ trung quy phát sinh, gào gào gào gào. bốn cái cấp 9 xà vương nhìn thấy tiêu trần như vậy tuyệt vời, không nhẫn ngoại được, dồn dập phát ra dao rắn giống như phẫn nộ gạo, sau đó cùng từ thạch tháp tầng cao nhất bay xuống, hướng về tiêu trần bắn như điện mà tới. bởi vì hình thể so với cái khác xả lớn mấy lần dưới cớ, bốn cái xà vương dường như hất giao giống như, thả ra khí tức mạnh mẽ làm cho người ta giống như núi áp lực thật lớn. Vốn là, lấy thực lực của tiêu trần, đối phó cấp 9 yêu thú căn bản không hưởng công phu gì thế, ung dung là có thể chém giết, nại hà hắn hiện tại không thể phi hành, đồng thời hai chân hầu như không có gắng sức điểm. Phúc, phúc, phúc, phúc. Bốn cái xà vương tựa hồ không có bọn chúng thủ hạ ngốc như vậy chứng, bởi vì bọn chúng không có tỏi gần người công kích mạnh mẽ hơn chúng rất nhiều lần tiêu trần, mà là sử dụng năng lượng tấn công từ xa tiêu trần, y đổ đánh rơi tiêu trần. tr Bốn so với người đầu còn lớn tia chớp màu đen hình dạng năng lượng từ bốn cái xà vương trong miệng bắn nhanh ra như điện, hướng về Tiêu Trần cắn giết lại đây, căn bản không cho Tiêu Trần cơ hội chạy trốn. Bốn xà vương phụt lên đi ra năng lượng màu đen, lập lòe đen hào quang màu xanh lục, hiển nhiên ẩn chứa trong đó kịch độc, phải cho Tiêu Trần một đòn chí mạng. Súc sinh, ngưng cuồng. Đi. Tiêu Trần hấp hối không sợ, vốt trái chớp giật tỏ ra, một phát bắt được bay vụt tới được một cái cấp 7 hạ xà, tiếp theo phẫn nộ bỏ mặc mà ra, chọn dùng sa cự đại thân đi ngăn cản bốn kịch độc năng lượng. Đúng. Đồng thời, Tiêu Trần vung vậy phần sát kiếm bổ ra bốn kiếm mang. Bốn kiếm mang mục tiêu tự nhiên là bốn cái xà cự đại vương. Bốn kiếm mang tốc độ phi hành so với xà vương phun ra độc mang nhanh hơn mười mấy lần không thôi. Lấy một thân chi đạo, còn quản lý một thân thân. Bốn cái xà vương nhân lúc tiêu trần nằm ở cảnh hiểm nguy thời điểm chọn dùng năng lượng công kích, tiêu trần lập tức chọn dùng năng lượng công kích đối phó bốn cái xà vương. Lấy bốn cái xà vương thực lực, khẳng định không chống đỡ được bốn kiếm mang công kích. Quả nhiên, khí hí hí tê. Bốn cái xà vương năng lực nhận biết nhạy cảm, bọn nó cảm giác bốn kiếm mang ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, sợ đến phát ra kinh hoàng hí lên. Nơi nào còn có vừa nãy uy phong lấm lấm tiêu gào bốn cái xà vương không hề có một chút dũng khí mạnh mẽ chống đỡ tiêu trần bốn kiếm mang liền quả đoán bay trốn bọn nó bay vòng hướng về phía thạch tháp một phía khác hy vọng tránh thoát kiếm mang công kích nhưng là kiếm mang là tiêu trần phát ra há lại là dễ như vậy vùng thoát khỏi nếu như chiến thú hợp thể sau tiêu trần liền bốn cái cấp 9 xà vương đều thu thập không được vậy sao hắn thận sẽ không tại trung châu lan lộn truy sát tiêu trần câu thông thiên đạo thần thức điều khiển từ xa bốn kiếm mang truy sát bốn cái xà vương lấy để thực lực bây giờ cùng đối với thiên đạo cản làm được điều khiển từ xa kiếm mang đó là chuyện dễ dàng rầm rầm rầm rầm ngay vào lúc này bị tiêu trần bắt về đi ra hất xả va và vào trong đó hai đạo độc mang hai đạo độc mang muốn nổ tung lên xúc động phủ cận mặt khác hai đạo độc mang nổ tung tê kia xui xẻo hất xả làm sao chịu đựng đạt được cấp 9 xả vương năng lượng công kích nương theo ngay một đạo thê thảm hí lên xa cự đại thân nổ tung ra xương máu tràn ngập tình cảnh khủng bố tê tê bi lực nổ tung rất lớn phạm vi cũng không nhỏ liền gây họa tới cái khác hất xả nhất thời vang lên một trận hò hét loạn lên thống khổ hí lên mấy chục hơn trăm con hất bị nổ tung năng lượng cắn giết ảo trong lúc nhất thời To lớn ngọn núi bên trong xuống bắt đầu một hồi yêu xà huyết độc hướng về mưa tên, đen hồng thịt rắn cùng màu đen máu rắn sen lẫn trong cùng một chỗ, hướng về phía dưới tiêu trần cùng hắc thủy đảng phô thiên cái địa đập xuống bay tung toé. Rầm rầm rầm rầm. Ngay vào lúc này, bốn kiếm mang đội theo đồng thời bắn chúng bốn cái sợ hai cực kỳ xà vương, ngay sau đó kiếm mang muốn nổ tung lên, hủy diệt sức mạnh, đặc biệt là kiếm mang trong lực lượng thiên lôi đối với xà vương có chí mạng lực sát thương. Gào gào gào gào bốn thê thảm tiêu gạo vang vọng toàn bộ to lớn ngọn núi bên trong, đinh hai nhức óc, rất hiển nhiên bốn cái xà vương đều chịu đến thương tổn chí mạng, phát ra trước khi chết tiêu thảm thiết. Ầm ầm ầm. Từ vòng trước, bốn cái sả vương dài đến trăm trượng thốt như đá tảng không chọn vẹn phản xạ có điều kiện hướng về đập kích thạch tháp, tựa hồ phải đem thạch tháp đánh ra đánh nát giống như vậy, chẳng lẽ trong thạch tháp có món đồ gì? Ầm ầm ầm. Thạch tháp bị nổ tung lực xung kích cùng thân rắn lực va đập phá hủy một phần nhỏ, to lớn hòn đá từ thạch tháp phát ly, hướng về phía dưới lăn xuống cùng đập xuống, tạo thành không nhỏ động tĩnh. Nguyên bản đối lập viên tính ngọn núi bên trong, bởi vì Tiêu Trần xông vào, hiện tại triệt để loạn cả lên, ở chỗ này hình dáng chiến đấu tiếp, bên trong tòa núi lớn này bộ phận rất có thể sẽ sụp đổ, đến thời điểm Tiêu Trần cũng khả năng bị chôn sống ở bên trong. Tiêu Trần ra tay hóa giải nguy cơ. Nhưng lại hắn lập tức đối mặt tân nguy cơ, vô số hòn đá như mưa sao sa giống như hướng về phía dưới đập xuống, Tiêu Trần tự nhiên nằm ở khu vực nguy hiểm. Xèo xèo xẹo. Tiêu Trần cuối cùng chân đạp một cái hất ra đầu, mượn lực bắn mạnh mà lên, hướng về mười mấy trượng ở ngoài thạch tháp trụ nhà bắn mà đi. Ầm ầm ầm. Đồng thời, Tiêu Trần điên cuồng múa phần sắt kiếm đánh nát D'Ardor về phía hắn hết thảy hòn đá, bằng không thân ở không trung nhưng không có cách phi hành nhà hắn, rất có thể sẽ bị D'Ardor chúng rơi phía dưới ngoài mấy trăm trượng hạt tùy đám. Phúc. Nữ thần may mắn vẫn là quan tâm bình tĩnh cầu sinh Tiêu Trần, Tiêu Trần thành công đến nơi bệ đá, vuốt trái nắm lấy vết đá. Mượn lực thân hình hướng về phía trên bắn mạnh mà lên, một cái đẹp đẹp phi diêm tổ bích, lên tới thạch tháp tầng 1. Hô, rốt cục làm đến nơi đến chốn, Tiêu Trần nội tâm thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy đại chiến tuy rằng thời gian không lâu, thế nhưng quá trình hung hiểm cực kỳ. Nếu không là Tiêu Trần nhanh trí, thân thủ thoăn thoát, thực lực mạnh mẽ, hắn rất có thể đã rơi vào phía dưới trình độ nguy hiểm không biết há thủy đảm, cái này xem như là vạn hạnh trong bất hạnh, tuyệt địa gặp sinh. Xèo, xèo, xèo. Rất nhiều con đại hắc rắn nhìn thấy Tiêu Trần lên thạch tháp, lập tức cuồn đến, dồn dập hướng về Tiêu Trần di động bắn mạnh lại đây, so với mới vừa rồi còn muốn tách ra. Hiển nhiên Tiêu Trần không nên lên tới thạch tháp. Tổ Tiêu Trần ánh mắt nhìn quét cách đó không xa quan tài đá, phát hiện quan tài đá cùng thạch tháp trụ là còn tiếp cùng một chỗ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn rất tò mò trong quan tài đá đến tuột cùng khâm liệm gì đó, nhưng là hiện tại không phải lúc, mắt thấy mấy trăm con hắc xà bắn mạnh lại đây, hắn trong lòng sát ý cuồng tạm mà ra, bạo thét một tiếng, giết! Cục cục đát. Làm đến nơi đến trốn, Tiêu Trần không có nỗi lo về sau, vững vàng bước động bước chân, ung dung không vội nền chiến hắn dự định giết tới bày rắn sợ sệt với tôi, bằng không hắn căn bản vô pháp thăm dò cái núi này trong cơ thể bộ phận bí mật. Tàn sát khai chiến. Bảy rắn trong bốn cái xả vương đã chết đi, cái khác hắc xạ căn bản không phải tiêu Trần đối thủ, mỗi một kiếm chí ít có thể chém giết một cái hắc xạ. Hướng, Tiêu Trần xuất kiếm như điện, mỗi một trong nháy mắt đều có thể bổ ra mấy kiếm không ngừng, cũng chính là mỗi một trong nháy mắt đều có ít nhất có vài hắc xạ cá chết phân sát kiếm xuống, như thu phong ít lạc diệp giống như cuồng dã nhanh chóng. Ầm ầm ầm, ầm Bị chém giết hắc xạ, bọn nó to lớn thi thể vô lực lăn xuống chốt vót thạch thác, cũng có chút chồng chất ở phía trên thạch thác, thi thể liền xếp thành từng tòa từng tòa núi nhỏ, đen kịt máu rắn đều hội tụ hoàn thành hắc thủy dòng suối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Trước 1243, hát rào tăng thi địa. Tiêu Trần không có chú ý tới thời điểm. Một ít bay tung tóe máu rắn rơi xuống một chút trên quan tài đá, máu rắn chậm rãi dọc theo quan tài đá khe hở thẩm thấu tiến vào trong quan tài đá, không biết sẽ sẽ không phát sinh cái gì dị biến. Thì như lửa gạt thi, rầm rầm rầm, rất nhiều hắc xà thi thể rơi xuống, cuối cùng rơi vào rồi hắc thủy đầm trong, nổ tung to lớn một nước, thi thể nhưng không có nổi hắc thủy mặt, toàn bộ chìm vào hắc thủy đầm phía dưới đi tới. Hắc xà thân thể đều vô cùng to lớn, thêm vào số lượng nhiều như thế, nếu như hắc thủy đầm không sâu, như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị hắc xà thi thể lấp kín. Nhưng là. Sự thật là, hắc thủy đàm như một cái vực sâu không đáy giống như, chứa đựng mấy trăm con hắc xà thi thể sau, vẫn không có nhìn thấy một cái hắc xà thi thể xuất ra mặt nước. Cái này hắc thủy đàm đến tột cùng sâu bao nhiêu? Loại này hắc thủy đến tột cùng là vật gì? Đây là hai cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Tiêu Trần tạm thời không có công phu quản hắc thủy là chất lỏng gì, lúc này hắn đã giết tới điên, cấp tốc chạy như gió, ra tay như điện, điên cuồng tàn sát tựa hồ không cách nào tàn sát xong xuôi hắc xà bầy. Hắc xà số lượng trung quy vẫn có cái phần cuối, một nén nhang sau, bị tiêu trần tàn sát hắc xà khẳng định không thấp hơn ngàn sợi. Nguyên bản lít nha lít nhít quấn quanh ở to lớn như núi thạch tháp trụ trên hắc xà bảy thưa thất không ít. Trước kia tiêu trần nhìn ra trên thạch tháp hắc xà con số khoảng chừng ở 5.000 con trái phải, hiện tại hắn giết chết hơn 1.000 con, chiếu hắn hiện tại tàn sát tốc độ, có thể ở sau một canh giờ diện sạch hắc xà bảy. Hí hí hí, xèo xèo xèo, ầm ầm ầm, hắc xà tựa hồ thật không biết cái gì là chết, bị tiêu trần tàn sát gần như một phần tư bọn nó vẫn như cũ điên cuồng nhằm phía tiêu trần, tựa hồ bọn chúng đều chúng ta giống như vậy, nếu không không cách nào giải thích bọn chúng ngu xuẩn hành vi. Loại này hắc xà ta chưa từng gặp, bọn nó sức phòng ngự so với bình thường yêu xà mạnh mẽ rất nhiều, vùng cấm bên trong sinh mệnh quả nhiên khác với tất cả mọi người tiêu trần tàn sát nhiều như vậy hắc xà, tự nhiên cảm giác được hắc xà khác với tất cả mọi người, trong lòng đối với hắc xà giống cảm thấy cực kỳ hiểu kỳ. Hắc xà như vậy hắn không sợ chết, bọn nó đến tận cùng là đang thủ hộ cái gì? Vẫn là bọn chúng bị vật gì đáng sợ đã không chế hành vi. Tiêu trần làm lớn mật giả thiết, cái này giả thiết để hắn có loại sợn cả tóc gáy cảm giác. Giả thiết đúng như Tiêu Trần suy đoán như vậy, vậy sao cái này kỳ lạ ngọn núi bên trong nhất định ẩn giấu kinh thiên bí mật? Đây là không thể nghi ngờ. Dù sao vùng cấm bên trong không có chút đồ vật đáng sợ, vậy liền không gọi vùng cấm. Cứ việc trong lòng cực kỳ lo lắng. Thế nhưng Tiêu Trần đã đi đến một bước này, đã không còn đường quay đầu, hắn không thể ngọn núi bên trong phi hành, căn bản không thể ngang qua, sắp tới 1.000 ngàn trượng khoảng cách đạt đến sơn động miệng đường núi. Đi được tới đâu hay tới đó, Tiêu Trần hiện tại chỉ có thể trước hết giết xong hoặc là giết lùi hất xả, bảy lại nói. bằng không căn bản không có thời gian thăm dò ngọn núi bên trong bí mật, cũng không có thời gian suy nghĩ biện pháp từ ngọn núi bên trong đi ra ngoài. ầm ầm ầm dầm dầm dầm, giết chóc tiếp tục, nhưng là vẫn không có đợi được tiêu trần đem hết thể hất xả giết chết, bất ngờ xảy ra chuyện, ầm, hất thủy đàm không có dấu hiệu nào nổ bắt đầu một cái to lớn bọt nước, không, xác thực nói rằng một cái to lớn của nước, cột nước cao tới trăm trượng, đường kính mười mấy trượng, như một cái hát long ra như nước, xem ra phi thường đổ sộ, gạo, một tiếng tương tự giao long kêu gạo từ cột nước truyền ra, to lớn sóng âm đem cột nước xung ra, màu đen bọt nước tung tóe, thoáng chốc xuống bắt đầu một hồi to lớn vũ, cái đạo này kêu gạo thanh so với xả vương kêu gạo càng thêm to lớn càng thêm hùng hồn. Hiển nhiên tiêu gạo thanh chủ là một cái so với cấp 9 xà vương còn muốn yêu thú mạnh mẽ, nói như thế, xuất hiện một cái bán thanh thú hoặc là thần thú. Ngạch, chính đang tàn sát hắc xà tiêu trần, mang hai bị tiêu gạo thanh chấn động đến mức lỗ hai có chút đau lớn, cảm nhận được sóng âm đáng sợ, hắn sắc mặt không khỏi khẽ biến, trong lòng căng thẳng. Uống, một kiếm đánh giết phụ cận một cái hắc xà, tiêu trần ánh mắt nghiêm nghị quét về phía hắc thủy đàm trên cái kia to lớn của nước, không, xác thực nói rằng một cái so với xà vương còn thô vài vòng xà hoàng, không sai. Tiêu trần đã thấy chậm rãi từ hắc thủy trụ cho thấy đến một cái thân ảnh khổng lồ, xem ra cùng xà vương gần như dáng vẻ chỉ là hình thể phải lớn hơn nhiều lắm, chí ít là xà vương hai lần thô to. Quả nhiên, lại đây một lát sau, hắc thủy đều rơi xuống trở về hồ nước, lộ ra toàn bộ xà hoàng trên một đoạn. Xem ra cùng xà vương dáng vẻ rất tương tự, có điều đầu rắn có chút biến hóa, không giống đầu rắn mà tự đầu rồng. xác thực nói rằng dao đầu, dao trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng. Con rắn này hoàng hiển nhiên đã tiến hóa hoàn thành so với long thấp một cấp bậc dao long, dao long toàn thân đen kịt, trên người vậy cũng đúng màu đen kịt. Đây là một cái trong truyền thuyết hấp giao thực lực chí ít đạt đến bán thánh cảnh. Lần này tiêu trần có phiền tai lớn. Nếu như Hắc Giao sức chiến đấu vô cùng vậy sao Tiêu Trần thì có nguy hiểm đến tính mạng? Đại ca vậy là một cái hiếm thấy Hắc Giao, có chút huyết mạch mạnh yêu xạ là có thể tiến hóa. Cái này con Hắc Giao hẳn là xạ vương tiến hóa mà hoàn thành, thực lực đã đạt đến bán thánh thú cảnh, nó vẫn không có tiến hóa hoàn thành trong truyền thuyết thần long, vì lẽ đó thực lực của nó không có đạt đến thần thú cảnh. Phân sát kiếm đột nhiên truyền âm cho Tiêu Trần, hắn lại lập tức nói ra Hắc Giao ngọn nguồn cùng Hắc Giao thực lực, hiện nhiên hắn phải cho Tiêu Trần trong lòng có một cái đáy. Hắc Giao, bán thánh thú cảnh. Tiêu Trần tâm tình một lần nữa tỉnh táo lại, mạnh mẽ năng lực nhận biết hướng về Hắc Giao bao phủ mà đi. Chỉ chốc lát sau đại khái nhận biết ra Hắc giao đại khái thực lực bán thánh thú hậu kỳ hoặc là đỉnh cao. Bán thần thánh hậu kỳ hoặc là đỉnh cao Hắc giao, có thể so với đại hoàng còn cường đại hơn, còn sức chiến đấu ai mạnh ai yếu muốn đánh qua ở biết, nói cách khác, chiến thú hợp thể sau tiêu Trần không hẳn có thể đánh bại Hắc giao. Hắc giao huyết mạch mặc dù có chút không sánh được long sư thú, thế nhưng nó có thực lực ưu thế, cùng với rất gần trong truyền thuyết cấp thấp thần thú thực lực, so với nhân loại trong bán thần cảnh 8 tầng hoặc là 9 tầng võ giả đều phải cường đại hơn rất nhiều. Còn lại Hắc xạ ở Hắc giao phát ra kêu gào thời điểm, toàn bộ chỉ đối với tiêu Trần công kích, đồng thời lui về phía sau mở ra. Tựa hồ rất sợ sẽ hắc giao công kích Tiêu Trần sẽ thương tới bọn chúng giống nhau. Tiêu Trần phát hiện Hắc xạ Bảy Đình chỉ đối với hắn công kích, liền phần lớn tâm thần chuẩn bị ứng phó hắc giao sắp đối với hắn phát động công kích, có điều hắn cũng chia ra một phần nhỏ tâm thần quan tâm Hắc xạ Bảy cùng cái khác chưa xuất hiện nguy cơ. Hắc giao chính là hướng về phía Tiêu Trần mới từ Hắc thủy đảm nơi sâu xa đi ra, hiển nhiên Tiêu Trần cùng Hắc xạ Bảy đại chiến đã kinh động nó, liền đằng đằng sát khí trồi lên hồ nước, đồng thời lộ ra gần nửa đoạn thân thể. Lúc này, hắc giao trừng mắt một đôi đen bóng thâm thúy mâu, cùng Tiêu đôi kia yêu diễm con mắt lạnh lùng đối diện đến, nó không nói gì, cũng không biết có thể hay không miệng nói tiếng người. Tiêu Trần không có trước tiên phát động công kích, hắn không thể phi hành, chủ động phát động công kích gây bất lợi cho hắn, hắn dự định lấy tỉnh chế động, lấy bất biến ứng và biến. Hắc Giao đã là phi thường có thông minh yêu thú, thậm chí so với rất nhiều thông minh của nhân loại cũng cao hơn, lúc này hắn đang đánh giá Tiêu Trần bên ngoài cùng nhận biết thực lực của Tiêu Trần, quyết định có hay không khai chiến cùng làm sao công kích Tiêu Trần. Gào. Qua một lát, Hắc Giao há miệng to như chậu máu phát ra một đạo kinh thiên phẫn nộ gào, chấn động cả ngọn núi bên trong có chút run lẩy bẩy, sau một khắc nó bắt đầu miệng nói tiếng người, là cái tương tự ông lão âm thanh, tiểu tử Ngươi đến tột cùng là nhân loại vẫn là nhân loại cùng yêu thú tập giao. Ngươi lại dám xông vào vân vụ xâm lâm, đặc biệt là ngươi còn tiến vào vĩ đại ma tộc táng núi thây. Ngươi lẽ nào liền không sợ chết? Ma tộc táng thi địa, ma tộc. Cứ việc tiêu trần có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là cực kỳ lấy làm kinh hãi. Phần sát kiếm cùng hắn đoán được ngọn núi này rất có thể là tòa táng núi thây, nhưng là suy đoán không tới vẫn là ma tộc táng núi thây. Tiêu trần ánh mắt nhìn quét một chút cách đó không xa một tòa quan tài đá, trong lòng có chút ngạc nhiên ma tộc đến tột cùng là cái dáng dấp gì, nhưng là hắn không có lập tức đi mở ra quan tài đá cái. Dù sao hiện tại nhưng là có một cái thực lực so với hắn còn cường đại hơn hắc giao đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Chỉ chốc lát sau, tiêu trần thu hồi ánh mắt, ánh mắt nhìn kỹ một chút phần sát kiếm, truyền âm nói, tiểu sát, chúng ta vận may thật không tệ, gặp gỡ so với yêu tộc còn khủng bố ma tộc, ha ha, vận may là không sai, đáng tiếc gặp gỡ đều là ma tộc thi thể, có chút suối quẩy à? Cac cac cac. Phần sát kiếm hài hước trả lời một câu, suối quẩy, là có chút suối quẩy, ha ha. Tiêu trần hơi sững sờ, chợt tán thành nói, dừng một chút, tiếp tục truyền âm nói, tương đương rơi mất cái này con hắc dao Chúng ta mở ra quan tài đá kiểm tra một hồi ma tộc đến tuột cùng là cái quỷ gì dáng vẻ. Có điều ma tộc thi thể khẳng định đã là một câu cú bạch cốt, nhìn phòng chừng sẽ thấy ác mục chứ. Chính là, chính là. Phần sắt kiếm phụ hòa nói, ở cái đại địch này trước mặt thời khắc, Tiêu Trần cùng Phần Sắt Kiếm lại có tâm tình chào phúng và đàm luận ma tộc đến, thật nên nói bọn họ ung dung không đội vẫn là đầu thiếu một cái gần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1244, đại chiến Hắc Dao. Hắc Dao, lại tên ma dao, thuộc về giao long trong một loại, nó nhìn thấy Tiêu Trần ánh mắt căn bản không ở trên người hắn mà ở phần sắt kiếm lên, cảm giác bị tiêu trần không nhìn, liền hơi giận gầm hết lên, tiểu tử, ngươi lại dám không nhìn bản tôn? liền ngươi chút thực lực này, bản tôn căn bản không để vào mắt. ngươi người này thú tạp giao ngu xuẩn, điếc không sợ súng, chờ sau đó ngươi liền biết bản tôn lợi hại. hừ, một cái lao hắt cá chạy còn tự phong bản tôn, ngươi làm hại không xấu hổ. tiêu trần ánh mắt từ phần sắt kiếm chuyển đến hấp giao con ngươi, trao phúng nói, nói rõ muốn làm tức giận hấp giao. quả nhiên, tức chết ta rồi. gào, tiểu tử đáng ghét, đi chết. hấp giao trong nháy mắt bạo rồi, dưới nước thân thể bộ phận đông đưa đến, tự dài thân thể bắn mạnh đến. Mở ra nhỏ to bằng gian nhà buồn máu miệng rộng, hướng về ngoài mấy trăm trượng tiêu Trần nốt trứng. Không sai, là nốt trứng, ở hắc giao trong mắt tiêu Trần như vậy nhỏ bé sinh vật, chỉ xứng làm nó đồ ăn, căn bản không xứng làm kẻ thù của nó, thực sự là cuồng đến có thể. Nhưng là, hắc giao hơi bị quá mức ngông cuồng, cũng quá khinh thường tiêu Trần, nếu như tiêu Trần không chịu được như thế một đòn, như vậy tiêu Trần đã sớm sợ đến bay trốn, làm sao bình tĩnh như thế? Ầm ầm ầm. Ao ào, ào, ào. Hắc giao cự dài thân thể quẫy lên đánh ra hắc thủy đàm, bọt nước tung tóe, sản sinh tiếng vang ầm ầm, có loại giao long da biển giống như tư thế, thanh thế người tình cảnh đổ sụp. Đến rất đúng lúc, đối mặt Hắc Dao đột tới, Tiêu Trần trong lòng không có một chút nào sợ sệt, trái lại cực kỳ hưng vấn chiến ý trùng thiên, hắn không có né tránh, trực tiếp hai tay cầm kiếm, điên cuồng hướng về phần sắt kiếm bên trong truyền vào tự thân linh lực. Hướng. Ở Hắc Dao núi nhỏ kích cỡ tương đương đầu lâu cách mình khoảng chừng xa 30 trượng thời điểm, Tiêu Trần hét lớn một tiếng, hai tay vung lên chứa đầy năng lượng phần sắt kiếm, hướng về Hắc Dao nổi giận chém mà xuống. Xoẹt. Vụ. Một đạo dài rộng một trượng 3 thước 4 màu kiếm mang từ phần sắt kiếm lôi kiếm bắn nhanh ra, chợt trong nháy mắt phóng to mấy lần, hướng về trong vòng 10 trượng Hắc Dao đầu chém bay đi. Đối mặt như vậy, hình thể to lớn thực lực mạnh mẽ, Tiêu Trần không có lập tức lấy sức mạnh va chạm, mà là trước tiên chọn dùng năng lượng thăm dò một hồi hắc giao sức chiến đấu làm sao. Tiểu tử có chút bản lĩnh a. Hắc giao cảm giác Tiêu Trần cái này một ánh kiếm ẩn chứa để hắn cảm thấy có chút kiên kỵ năng lượng, thu hồi đối với Tiêu Trần sự coi thường, thân thể đột nhiên hiện lên tầng một màu đen lưu quang giống như năng lượng phòng ngự tầng. Gào. Giá trị năng lượng phòng ngự tầng, hắc giao cự dài thân thể mua đến, nhẹ tránh bắn ra bốn phía kiếm mang đánh chính diện, đầu tiếp tục hướng về Tiêu Trần đánh tới, nói rõ muốn cùng Tiêu Trần liệu mạng một đòn. Khống. Chuyển hướng Tiêu Trần không ngờ rằng Hắc Dao như vậy linh hoạt lại có thể né tránh bốn màu kiếm mang, có điều hắn không có lãng phí đạo kia bốn màu kiếm mang, thân thức ý ném kiếm mang chuyển hướng bắn trúng Hắc Dao thân thể. Cửu cực sát, bạo. Theo Tiêu Trần nhất thành.h, bắn trúng Hắc Dao cửu cực sát bốn màu kiếm mang lập tức muốn nổ tung lên, khủng bố nổ tung lực trong nháy mắt đem Hắc Dao một đoạn thân thể bao phủ đến. "Tiểu tử, ngươi những cái này nhỏ yếu năng lượng căn bản không phá ra được bản tôn phòng ngự, ha ha ha khủng bố nổ tung lực không có thể phá hủy Hắc Dao năng lượng màu đen tầng." Hắc Dao không cưỡng nổi đắc ý cười to đến. "A, cái này, năng lượng màu trắng này là cái gì?" làm sao kinh khủng như thế? Lực lượng tiên lôi lại là lực lượng tiên lôi, khốn nạn, đáng chết. Nhưng là khi hắn phát hiện nổ tung năng lượng trong năng lượng màu trắng lại có thể xuyên thấu năng lượng màu đen tầng sau, hơi sưng sờ, tỉ mỉ nhận biết một phen, lập tức có chút sợ hãi gào thét đến. Si si lực lượng tiên lôi không hổ là trong lôi kiếp sức mạnh, lại có thể xuyên thấu hắc giao năng lượng mạnh mẽ phòng nửa tầng. Lúc này chút ít tiên lôi đã tiếp xúc hắc giao vỏ, bùm bùm. Lực lượng thiên lôi quả nhiên là âm tà đồ vật khắc tinh, tuy rằng suy tính, ít, thế nhưng vẫn như cũ đối với hắc giao tạo thành điện giật vết bỏng hiệu quả. Nếu như lực lượng thiên lôi đủ. Như vậy đối lập ở cho Hắc Dao tới một lần độ kiếp. Gào gào gào. Hắc Dao chịu đến một ít thương tổn, đau đến hắn gào gào gọi, theo bản năng đông đưa thân thể đến, nơi nào còn có công phu công kích tiêu Trần. Lực lượng thiên lôi chính là lợi hại, đáng tiếc lực lượng thiên lôi quá ít, căn bản trọng thương không được Hắc Dao, càng khỏi nói giết chết Hắc Dao. Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ phía trước thống khổ lăn lộn Hắc Dao, không khỏi cảm khái lực lượng thiên lôi khủng bố, lúc trước hắn thời điểm độ kiếp, nhưng lại ăn được rồi lực lượng thiên lôi vị đắng, hiện tại hồi tưởng lại còn lòng vẫn còn sợ hãi, tê cả da đầu. Nếu ngươi yêu thích lực lượng thiên lôi vậy sao bạn công tử liền nhiều thưởng ngươi một ít chứ? Khà khà. Tiêu Trần hài Hước nói một câu, trên mặt xuất hiện một vệ tác ma giống như nụ cười, tay phải xoay chuyển phần sắt kiếm, bắt đầu không ngừng hướng về Hắc Dao bộ ra bốn màu kiếm mang, có điều hắn không có sử dụng kiểu tự sát, mà là thuần túy năng lượng công kích. Xeo xeo xeo bốn màu kiếm mang liên tiếp từ phần sắt kiếm bên trong bay ra, sau đó dồn dập hướng về Hắc Dao bắn nhanh mà đi, có loại mưa sao sa giống như phô thiên cái điệu giống như cảm giác. Dầm dầm dầm không ngừng có kiếm mang bắn chúng Hắc Dao bên ngoài thân muốn nổ tung lên, như ở một đạo to lớn tấm màn đen bên trong nổ bắt đầu rất nhiều bốn màu khói hoa, cực kỳ mỹ lệ, nhưng là chí mạng mỹ lệ. Gào gào gào. Đáng chết tiểu tử đáng ghét, Bản Tôn muốn giết ngươi. Không, Bản Tôn muốn ăn ngươi bị nổ tung năng lượng bao phủ khắp dao, đau đớn đồng thời gào thét liên tục, nó không lại bị động chịu đựng nổ, cố nén đau đớn một lần nữa bắn tới, chọn dùng cứng rắn như tấm thép bá chủ hướng về Tiêu Trần vẫn nộ đập mà đi. Xèo xèo xèo. Đối mặt giống như núi nhỏ đầu, Tiêu Trần không có dự định mạnh mẽ chống đỡ, thân hình hướng về thạch tháp tầng này một bên tránh né ra đi, chuyện như vậy lấy tốc độ của hắn không phải việc khó gì. Ầm ầm. Xèo xèo xèo. Ầm ầm ầm. nén giận một cái thiết đầu công, đem Tiêu Trần vị trí tầng này thạch tháp xô ra một cái to lớn chỗ hổng. Nhất thời khá nhỏ hòn đá bay vụt, trọng đại hòn đá dán vào thạch tháp lăn xuống, tạo thành động tĩnh khổng lồ, liền ngay cả to lớn thạch tháp trụ đều khẽ run. Bởi vậy có thể thấy được, hắc giao sức mạnh khủng bố cỡ nào, từ một góc độ khác cũng nói thạch tháp trụ to lớn cùng kiên cố, lại có thể chịu đựng hắc giao toàn lực va chạm mà chưa hề hoàn toàn bị phá hủy. Cái thạch tháp này trụ có vấn đề, đồng thời vẫn là cực kỳ vấn đề, có thể trở thành ma tộc táng thi địa, làm sao có khả năng là phổ thông nơi? Tiêu Trần cảm giác được thạch tháp trụ đá đen mức độ kiên cố. Có điều hắn hiện tại không có công phu thăm dò thạch tháp trụ bí mật, trước tiên cần phải thu thập Hắc Dao lại nói, Hắc Dao khẳng định không ngừng hiện tại bày ra sức chiến đấu. Quả nhiên, phốc. Hắc Dao một đòn thất bại, thay đổi miệng lại đây, quay về tiêu Trần phun ra một cái cùng Hắc thủy giống như lúc chất lỏng, hiển nhiên Hắc thủy có một loại nào đó tính chất công kích, bằng không Hắc Dao sẽ không sử dụng Hắc thủy như là thủ đoạn công kích. Vấn đề là, Hắc Dao có thể gọi Hắc thủy tồn trữ ở trong bụng, lẽ nào thần bí Hắc thủy đối với Hắc Dao không tạo được bất cứ uy hiếp gì? Trái lại đối với Tiêu Trần có chí mạng uy hiếp, rất có khả năng này. Dù sao hát dao nhưng là từ hất thủy đảm đấy nước đổ ra, thật không biết hất thủy đảm sâu bao nhiêu. Loại này hất thủy đó là từ đâu tới đây đến ngọn núi bên trong, tất cả có vẻ thần bí như vậy. Tiêu Trần nếu như đem ngọn núi màu đen bên trong bí mật toàn bộ mở ra, nhất định sẽ có kinh thiên phát hiện, hay là từ đó thu hoạch được to lớn cơ duyên cũng khó nói. Đương nhiên kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, Tiêu Trần có thể không vượt qua hết thể uy hiếp hiện tại còn rất khó nói. Đối mặt nguy hiểm không biết hất thủy, Tiêu Trần không dám lấy thân thử hiểm, lại một lần tránh né ra đi. Sự thực chứng minh né tránh hất thủy là sáng suốt. C Hát dao phun ra trước kia Hát Thủy không có dội trong Tiêu Trần, liền rơi xuống Tiêu Trần trước kia đứng thẳng trên hòn đá, chuyện kinh khủng phát sinh, cứng rắn hòn đá lại bị Hát Thủy nhanh chóng ăn mòn, đồng thời còn bạo khí lượng lớn khói đen. Cái này Hát Thủy thực sự là thâm độc, so với độc dược còn độc ga. Tiêu Trần nhìn Hát Thủy ăn mòn hòn đá khủng bố cảnh tượng, không khỏi con ngươi rụt lại một hồi. Trong lòng đối với Hát Thủy kiêng dè không thôi, vui mừng mình mới vừa rồi không có rơi vào Hát Thủy đàm, bằng không hậu quả khó mà lường được, coi như không chết cũng sẽ lột một lớp da. Gào ha gào, phấp phấp phấp Hát dao hai lần công kích thất bại, thân thể đau đớn cùng tôn nghiêm chịu lụ, làm cho nó triệt để trở nên điên cuồng đến. Hắn lại không ngừng phụt lên hắc thủy công kích Tiêu Trần, tựa hồ nó trong bụng hắc thủy sử dụng không xong. Phong thủy thay phiên chuyển. Vừa nãy Tiêu Trần không ngừng sử dụng kiếm mang công kích hắc dao, hiện tại ngược lại, đổi thành hắc dao không ngừng công kích Tiêu Trần, cũng không biết Tiêu Trần có thể không tránh thoát toàn bộ hắc thủy. Nếu như Tiêu Trần bị hắc dao phun trúng một mực hắc thủy vậy sao xuống thảm không thể so với hắc dao bị lực lượng thiên lôi điện giật vết bỏng cố ý đến thoải mái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1245, Ma tộc xấu xí. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần tạm thời không cách nào phản kích hắc dao, chỉ có liều mạng né tránh hầu như là ở quay chúng quanh ngay to lớn thạch tháp tầng này đang xoay tròn chạy vội nhưng là vấn đề đến rồi thạch tháp tầng này rất nhanh bị lượng lớn hấp thủy bao trùm Thiến lên tiêu trần mất đi chỗ đặt chân liền như người vượn giống như hướng về trên tầng một thạch tháp chạy trốn cũng may hắn hai chảo đã biến thành sắc bén vỡ rộng hai chân cũng dài ra sắc bén dư chảo dụng cả tay chân bên dưới leo lên đến có vẻ cực kỳ ung dung tiểu tử đáng ghét có ngon thì đừng chạy hắc dao công kích nhiều lần thất thủ càng thêm thẹn quá thành giận đến tự dài thân thể trong chóng cao hướng về tiêu trần truy sát mà đi lúc này hắc giao thân thể lộ ra hơn một nửa. Phần sau vẫn chưa hoàn toàn hiện lộ ra, bởi vậy có thể suy tính ra, hắc giao thân thể độ dài lại đạt đến sắp tới 400 trượng. Như vậy cự dài thân thể hoàn toàn có thể cùng long sư thú có thể so sánh, chẳng trách hắc giao cường đại như thế, từ hắn hình thể liền có thể thấy được một, hai, rất nhiều có thể không ngừng tăng lên đẳng cấp yêu thú, hình thể sẽ càng lúc càng lớn, liền tỉ như đại hoàng. Xèo xèo xèo. Hắc giao lại không bị hắc thủy Đám hấp kéo lực ảnh hưởng, có thể ở ngọn núi bên trong không gian khổng lồ phi hành, lần này Tiêu Trần phải bị thiệt muốn chạy trốn cũng không thể, chỉ có thể tự chiến đến cùng, phân ra cái một mất một còn. Tiêu Trần tự nhiên phát hiện hắc giao có thể phi hành nhất thời có chút buồn bực, có điều trong nháy mắt sau đó hắn sắp xếp ra mặt trái tâm tình, còn truyền âm cho phần sắt kiếm cùng đại hoàng, hai hú nói, tiểu sát, đại hoàng, cái này chiến đấu đối với chúng ta quá không công bằng, ha ha, chúng ta đến tìm đúng cơ hội chôn giết cái này còn đại hắc cá Trạch chờ sau đó ta thử xem liệt thần chảo có được hay không trọng thương nó. đại ca, ngươi cứ việc buông tay đi làm, ta cùng đại hoàng bất kỳ tựa hồ cũng ngươi kiên cố hậu thuẫn, cặc cặc cặc. đại hoàng cùng tiêu trần chiến thú hợp thể không tiện nói chuyện, liền phần sắt kiếm đại biểu nói chuyện, tiểu tử đáng ghét, ngươi là không trốn được, kha kha. hắc giao bởi vì chịu đến một ít lực lượng thiên lôi thương tổn lúc này thân thể của nó rất nhiều nơi đều chịu đến vết thương nhẹ, chưa bao giờ nhận qua tổn thương hất dao, đặc biệt là ở hất xả bảy trước mặt bị thương, liền cảm giác chịu đến rất lớn xì nhục, liền hắn hận đến tiêu trần muốn chết, hận không thể lập tức đem tiêu trần chém thành muôn mảnh, tốt nhất là chọn dùng hất thủy đem tiêu trần ăn mòn sạch sạch xanh vậy hình dáng mới mối hận trong lòng. Thạch tháp trụ có ít nhất một ngàn trượng cao, vốn là là không thể, bởi vì núi đá đen có điều ngàn trượng cao, nhưng là thạch tháp trụ phía dưới bộ phận vẫn kéo dài tới hất thủy phía dưới, trời mới biết thủy đạm sâu bao nhiêu. xuất hiện một cái chuyện kỳ quái, hất thủy tại sao không có đem thạch tháp trụ vào nước bộ phận ăn mòn? Lẽ nào hắc giao phun ra ngoài hắc thủy cùng hắc thủy đàm hắc thủy không giống, rất có khả năng này. Có điều, cứ việc có khả năng này, thế nhưng tiêu trần vẫn là không dám nhảy vào hắc thủy đàm bên trong, lại nói hắn nhảy xuống hắc thủy đàm làm cái gì? Nói vậy hắc giao trong bụng chứa hắc thủy cùng hắc giao tự thân năng lượng hoặc là độc tố kết hợp lại cùng nhau, liền có siêu cường tính ăn mòn, đây là hoàn toàn có thể. Hắc giao nếu như không có một điểm thủ đoạn vậy sao hắn cùng một cái đại hắc cá chạy khác nhau ở chỗ nào? Phốc phốc phốc, phẫn nộ hắc giao một bên truy đuổi tiêu trần, một bên tiếp tục vượt lên có siêu cấp ăn mòn lực hắc thủy năng lượng công kích tiêu trần, tựa hồ trong cơ thể nó hắc thủy năng lượng sử dụng không xong lại nói ngược lại, hắc giao khổng lồ như thế dài trong thân thể, chứa đựng mấy vạn cân hắc thủy một điểm vấn đề không có, như vậy trắng trận không kiêng rẻ tiêu xài hắc thủy năng lượng cũng là nói xuôi được, không tiếc bất cứ giá nào. Hắc giao khẳng định là ôm cái tâm này thái, chỉ cần giết chết Tiêu Trần vậy sao tổn thất một ít hắc thủy năng lượng căn bản không tính là gì, dù sao hắc thủy đàm bên trong hắc thủy nhiều chính là, tổn thất một ít sau này bổ sung trở về là được rồi. Cái này con đại hắc cá trạch ngụm nước thật nhiều a, đại ca ngươi phải cẩn thận một chút a. Phần sát kiếm nhắc nhở, hắn phát hiện hắc thủy năng lượng có chút khủng bố, tự nhiên không dám bất cẩn. Thân. Tiêu Trần thân hình trái thổ phải tránh không ngừng tránh né hất thủy năng lượng phun ra làm cho người ta một loại ngàn cân treo sợi tóc kích thích cảm thật sợ hắn không né tránh kịp chúng rồi một lần hất thủy năng lượng vậy liền thật sự bi kịch gào Hát gào nhất thời không cách nào bắn chúng tiêu trần cảm giác phi thường không còn mặt mũi nó nhìn thấy hất xà bảy lòng sinh một tính uy phong lẫm lẫm kêu gào một tiếng đối với hất xà bảy phát ra mệnh lệnh ngăn cản tiêu trần Khi hí hí hí Xèo xèo xèo. còn lại sắp tới 3.000 con hát xà nghe được hất giao mệnh lệnh không dám chống đối mệnh lệnh lập tức điên cuồng hướng về tiêu trần vây giết lại đây a cái này con lão hất cá trạch cuối cùng cũng coi như thông minh Tiêu Trần nhìn thấy nguyên bản bất động hất xả bậy ở hất giao kêu gào qua đi điên cuồng vây công lại đây hơi sững sờ sau chợt hiểu được không khỏi hơi nhũm mẩy biết kế tiếp tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm giết nếu không có đường lui vậy sao liền giết ra một con đường sống Tiêu Trần hét lớn một tiếng vung vậy phun ra nuốt vào dài mấy trượng kiếm mang phần sắt kiếm hướng về nghiêng bên cạnh có vài hất xả quét ngang mà đi Tiêu Trần hiện tại cánh tay sức mạnh có ít nhất mấy trăm ngàn cân sức mạnh ra chỉ linh lực sau đặc biệt là sử dụng phần sắt kiếm lực sát thương khủng bố cỡ nào đã không cách nào tính toán ầm ầm ầm rầm rầm rầm hết thể chặn đường bị phân sát kiếm kiếm mang quét chúng đại hất rắn dồn dập nổ tung ra căn bản ngăn cản không được tiêu trần đi tới bộ phận ai cản ta thì phải chết tiêu trần yêu diễm hai con mắt bắn mạnh ra dài một thương hung ám mang quát lệnh đến đấm máu rít rắn như một vị lấy sát chứng đạo vô địch sát thần lanh khốc vô tình bá tuyệt thiên địa phế vật đều là phế vật hất dao nhìn thấy hất xà bầy không chịu được như thế một đòn không khỏi tức giận mang đến hắn không lại đem hy vọng đặt ở một đám phế vật hất xà trên người mình tiếp tục truy sát tiêu trần cái này ngọn núi bên trong không gian có hạn hắn không tin không đánh chết tiêu trần tiểu tử đáng ghét cho bản tôn chết Lần này hắc dao không có sử dụng hắc thủy năng lượng công kích tiêu trần, mà là sử dụng đuôi của nó đánh kích tiêu trần. Đuôi của nó cứng rắn cực kỳ, ẩn chứa sức mạnh đủ để đánh nát một ngọn núi nhỏ. Xèo xèo xèo, ầm ầm, ầm ầm ầm, dài đến tám trượng to lớn nhất đường kính như ngàn năm đại thụ giao long đuôi hướng về thạch tháp trụ tầng một tiêu trần rút đi. Cuối cùng tuy rằng lấy sạch, thế nhưng tạo thành động tinh khổng lồ, kiên cố thạch tháp tầng một bị phá hủy một phần nhỏ. Rầm, rầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, bị phá hủy bộ phận bao quát ba tòa quan tài đá, quan tài đá từ thạch tháp phân liệt ra, đồng thời bắn bay đến trong đó hai tòa quan tài đá bay khỏi thạch tháp trụ có chút xa, mặt khác một tòa quan tài đá dọc theo chốt vót thạch tháp mặt ngoài lăn xuống dưới đi. cái này một lần, lập tức gặp sự cố quan tài đá nắp quan tài tử cùng quan tài đá chủ tư cách đến rồi, trong quan tài đá khâm liệm ma tộc thi thể tự nhiên quảng đi ra. ồ, ma tộc lại là cái này quỷ dáng vẻ, cái này cùng giả thu không có khác biệt lớn a, quá xấu. miễn cưỡng nở né tránh đi qua tiêu trần, ánh mắt vừa vặn đảo qua cái kia phân liệt quan tài đá, liền nhìn thấy từ trong quan tài đá quảng đi ra bộ kia ma tộc thi thể, không khỏi kinh ngạc, chợt phát ra mình đối với ma tộc đánh giá chính như tiêu trần đối với ma tộc thi thể đánh giá vậy cụ ma tộc thi thể phi thường xấu xí chỉ thấy nó có tương tự người thân thể đầu cũng không phải người đầu mà là một cái đầu sói để tiêu trần kinh ngạc chính là cái này cụ đầu sói nhân thân quái vật lại không có mục nát đi hải cốt, xem ra có chút giống thây khô quái vật trên người không có mặc của não mà là mọc đầy lông sói làm cho người ta một loại phi thường cảm giác quái dị mặt khác quái vật phía sau cái mông vợ nở dài ra một cái khô cằn đuôi cho sói chính vì như thế tiêu trần mới nói ma tộc căn bản không giống người mà như giả thú không là so với giả thú còn xấu quái vật Người cũng yêu thú giá thú thật có thể tạp giao ra ma tộc quái vật, chuyện này cũng chém gió tận mắt đến ma tộc, Tiêu Trần không thể không tin tưởng thế giới này thật là có ma tộc người như thế yêu tạp giao chủ tộc. Đại ca, nói như ngươi vậy, đại hoàng nghe được sẽ không vui, kha kha. Phần sát kiếm truyền âm cho Tiêu Trần, trong giọng nói có loại cười trên sự đau khổ của người khác ý vị. Quan đại hoàng chuyện gì? Đại hoàng lại không phải ma tộc Tiêu Trần bắt đầu chưa kịp phản ứng, suy tư trong lát, rõ ràng phần sát kiếm trong lời nói hàng nghĩa, liền vội vàng giải thích, tiểu sát, ngươi cũng không thể nói lung tung, đại hoàng tương lai trở thành chân chính thần thú sau, nhưng là phải hóa thành hình người. Coi như đại hoàng đi tới nhân loại nữ tử, sinh ra hải tử tuyệt đối linh khí bức người mỹ lệ đang yêu, há lại là ma tộc có thể so sánh. Đại ca thật sẽ khen mọi người, người, nhị ca hiện tại khẳng định vui cười hấn hở? Có điều, lại nói ngược lại, ma tộc xác thực đủ xấu. Cắt Phân sát kiếm khôi hải nói, tán thành tiêu trần đối với ma tộc bình luận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1246, ma tộc trả thi, sát chết vùng dậy. Ma tộc là xấu, có điều phải đều rất mạnh mẽ, nơi này nhiều như vậy quan tài đá, nếu như bên trong đều táng ngay ma tộc thi thể vậy sao ma tộc ở đây táng thi không ít ta. Tiêu Trần ánh mắt nhìn quét một chút to lớn thạch tháp trụ, không khỏi tặc lưỡi nói, có điều nhìn thấy hát Giao chọn dùng đuôi lần thứ hai đánh kích mà đến, hắn không có thời gian cảm khái, lại một lần tránh né ra đi. ầm ầm, bởi vì thạch tháp trụ địa hình đặc thù, thêm vào Tiêu Trần thân thể mạnh mẽ tốc độ siêu nhanh nguyên nhân, Tiêu Trần lại một lần hiểm hiểm tránh thoát khỏi H Giao vị kích, tức chết bản tôn. Gào gào gào, rõ ràng Tiêu Trần so với hát Giao muốn nhỏ yếu rất nhiều, một mực Tiêu Trần né tránh H Giao hết thể công kích, đáng sợ H Giao tức giận đến lô núi phun liền. Bên trong ngọn núi không gian tuy rằng khá là to lớn. Thế nhưng hắc giao hoạt động đến còn có có chút không buông ra bó tay bó chân, ngược lại tiêu trần hình thể so với hắc giao nhỏ vô số lần, dựa vào thạch tháp tranh né hắc giao đến lung dung không ít. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, hắc giao điên cuồng chọn dùng uy lực vô hạn hạ phẩm thần khí đui công kích tiêu trần, lại hà căn bản bắn chúng không được tiêu trần, chỉ là ở làm chuyện vô ích phí công thôi. Không, vẫn là đưa đến một chút tác dụng, tỉ như không ngừng phá hủy thạch tháp cùng quan tài đá. Tiêu trần né tránh hắc giao công kích, không phải sợ sệt hắc giao, hắn là muốn tiêu hao hắc giao sức chiến đấu, để hắc giao triệt để mất đi tấm lòng, sau đó tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ chọn dung nước thần thủ trọng thương hắc dao. chỉ cần trọng thương hắc dao vậy sao hắc dao liền không đủ vì là dựa theo. đến thời điểm dựa vào tiêu trần sức chiến đấu cùng thủ đoạn đánh giết trọng thương hắc dao không phải vấn đề quá lớn. xeo xeo xeo. tiêu trần ở ngọn núi bên trong tuy rằng mất đi năng lực phi hành, thế nhưng sức chiến đấu của hắn không có mất đi, bằng không hắn sẽ khóc. lúc này hắn không ngừng dựa vào mạnh mẽ thân thể, bắn mạnh nhảy lên né tránh hắc dao đuổi công kích. một thân màu vàng tiêu trần, bắn mạnh nhảy lên, cực kỳ giống một con kim mau cử viên, quay chung quanh to lớn thạch tháp trụ leo lên nhảy lên, tốc độ nhanh như kim quang, ngàn cân treo sợi tóc né tránh hất dao vi tích. ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hắc Giao như một người điên giống như điên cuồng co rúm mình cự vĩ, mỗi một kích đều muốn phá hủy một phần nhỏ thạch tháp cùng quan tài đá, tiếp tục như vậy luôn có đem thạch tháp hoàn toàn phá hủy thời điểm. Hí hí hí. Cương giả chiến đấu, hai vạ tới cai trong chậu, trên thạch tháp Hắc Xà bầy trong không ít Hắc Xà bị Hắc Giao đôi bắn chúng, không chết cũng bị thương. Thí lên không đứt, dồn dập hướng về phía dưới Hắc Thủy đạm rơi rụng. Đáng thương Hắc Xà bầy, hiện tại bị tiêu trần tàn sát, hiện tại lại bị bọn chúng thủ lĩnh Hắc Giao nội thương cùng nội sát, như là thủ hạ mặc kệ ở thị nhân tộc, yêu tộc hoặc là ma tộc, mạng của bọn họ đều không đáng giá. Tiêu Trần cung hấp dao một cái liều mạng né tránh một cái điên cuồng công kích, huyên náo náo loạn, cũng không biết lúc nào mới đúng cái phần cuối. Chiến đấu song phương cũng không biết là trên thạch tháp rất nhiều nhụn dần hát xả huyết dịch trong quan tài đá ma tộc thi thể chính đang hấp thu thẩm thấu đi vào máu rắn, trong đó mấy cái hấp thu rất nhiều ma tộc tay chân lại hơi hơi rung động đến. Trá thi, sắp chết vùng dậy, không phải chứ? Những ma tộc này chết mất không biết niên đại, hấp thu một chút máu rắn sau, chẳng lẽ còn có thể phục sinh lại đây? Cũng hoặc là chá thi, sắp chết vùng dậy. Nếu như ma tộc thi thể thật sự chá thi, sắp chết vùng dậy. Vậy sao đỡ lấy tình hình không phải là bình thường phức tạp, nhất định sẽ loạn trên thêm tiền, cũng không biết ma tộc sức chiến đấu làm sao. ầm ầm, đột nhiên một cái trầm trọng quan tài đá cái bị cái gì sức mạnh cuồng ván từ nội bộ đánh bay, trật trên không trung nổ tung ra. Cái quan tài đá này cái trọng lượng không xuống 5.000 ngàn cân, lại bị trong quan tài đá tồn tại dễ dàng đánh bay đánh nát, nói vậy trong quan tài đá tồn tại lực lớn cực kỳ. Hả? chạy trốn trong tiêu trần nghe được quan tài đá cái nổ vang thanh, theo bản năng nhìn sang, khi hắn nhìn thấy một cái hùng đầu nhân thân quái vật từ trong quan tài đá thẳng tắp đứng thẳng, con ngươi không khỏi một số mạnh kinh hô, phục sinh vẫn là trả thi, sắp chết vùng dậy. Cái này sao có thể có chuyện đó? Hẳn là trả thi, sắp chết vùng dậy. Phân sát kiếm trả lời tiêu Trần nghi vấn, bởi vì hắn không có cảm giác quái vật hơi thở sự sống, chỉ có nồng nặc tử khí. Trả thi, sắp chết vùng dậy. Xem ra cái này vân vụ xâm lâm cái gì chuyện kỳ quái cũng có thể phát sinh à, lần này có việc vui. Tiêu Trần có chút không nói gì nói. Ma thần đại nhân Hiền Linh. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Ngay vào lúc này, Hắc Dao đáp ý cười to vang vọng cả ngọn núi bên trong, chấn động đến mức ngọn núi có chút run lên bẩy. Ma thần đại nhân Linh Tiêu Trần hơi sững sờ, ánh mắt nhìn phía tạm thời đình chỉ đối với công kích mình Hắc Giao, hơi hơi suy tư một hồi, rõ ràng người sau đắc ý nguyên nhân, không khỏi chào phung nói, Đại Hắc Cá Chạch, ngươi đầu không có bị bản công tử lực lượng tiên lôi cháy hỏng chứ? Cái kia xấu không sót mấy quái vật chính là ngươi trong lòng tín ngưỡng ma thần, vậy ngươi còn chưa đi cùng bái một phen? Ha ha, <cười> ngươi miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chút nữa ngươi liền không cười nổi. Hừ <cười> hừ, Hắc Giao lần thứ hai bị Tiêu Trần làm tức giận, bị người sau mắng Đại Hắc Cá Chạch, trao đổi ai duy trì không được bình tĩnh. ầm ầm ầm ầm, rầm rầm rầm rầm, Hắc dao hừ lạnh vừa ra. Mấy chục tòa quan tài đá nắp quan tài liên tiếp nổ tung, nghe tới như liên tiếp vỡ tổ cảm giác, chỉ là nổ quan âm thanh phải lớn hơn rất nhiều lần, có hai tòa quan tài đá thậm chí nắp quan tài liên quan thân quan tài đều nổ nát ra. Cái này chà thi, sắp chết vùng dậy, còn rất nhiều. Tiêu Trần sắc mặt có chút nghiêm nghị đến, hắn không biết ma tộc sức chiến đấu, nếu như đều có một nửa sức chiến đấu thần cảnh vậy sao hắn sẽ phải thảm. Có điều phải không thể, nếu như ma tộc đều mạnh mẽ như vậy, như vậy ma tộc không thể từ trên đời này biến mất rồi tung tích, từ lâu xứng bá Trung Châu. Phần sát kiếm quan sát tỉ mỉ, phát hiện chà thi, sắp chết vùng dậy, trên quan tài đá đều mạo rắn. Liền truyền âm cho tiêu trần, đại ca, ma tộc trà thi, sát chết vùng dậy, phải cùng hát xà dòng máu có quan hệ, loại này hát xà cũng thật là kỳ lạ, cuối cùng vẫn là cùng phía dưới hát thủy có loại thoát không được quan hệ. Tiểu sát, ngươi phân tích đến mức rất có đạo lý, kế tiếp chúng ta sẽ có một hồi ác chiến. Tiêu trần tán thành phần sát kiếm suy lý, ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn quét một vòng những kia thú thủ nhân thân hoặc là đầu người thú thân quái vật, biết càng thêm hỗn loạn hung hiểm đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Đại ca Những bái vật này có điều là sát chết di động, căn bản không đáng sợ. Ngươi đặc thù linh lực thêm vào ta phần sát kiếm lực sát thương, chém ma tộc thi thể liền như cắt dưa hấu giống như đơn giản. Cacacac. Phần sát kiếm tựa hồ căn bản không đem trả thi, sát chết vùng dậy, ma tộc thi thể để ở trong mắt. Có điều hắn nói rất có đạo lý. Tiêu Trần linh lực cẩn chứa lực lượng thiên lôi, cái này chính là âm tà đồ vật khắc tinh, ma tộc thi thể tự nhiên thuộc về âm tà đồ vật. Hát Dao nhìn thấy càng ngày càng nhiều ma tộc thi thể trả thi, sát chết vùng dậy, trên mặt lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt, hét lớn đến, con dân của ma thần. Hiện tại có cái không biết trời cao đất rộng người ngoại lai tiến vào chúng ta thánh địa, đồng thời tàn sát chúng ta lượng lớn ma xà, để chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết chết hắn. Giết! tung tung tung. Lô lô lô. Những kia trái thi sắp chết vùng dậy, ma tộc thi thể, tựa hồ có thể nghe hiểu hắc giao ý nghĩ, dồn dập từ trong quan tài đá nhảy ra, trứng mắt một đôi con ngươi sâu thẳm hướng tiêu chuẩn, khô héo huyết hồi phát ra khiến người ta tê cả da đầu quái lạ tiếng vang. Xèo xèo xèo. Tiếp theo một cái chớp mắt, trái thi sắp chết vùng dậy, ma tộc thi thể bọn chúng bắn mạnh đến, mục tiêu tự nhiên là tiêu chuẩn. Bọn nó động tác mặc dù có chút cứng rắn, thế nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, có thể so với thần long cảnh cường giả. Trong đó hai cố ma tộc thi thể tốc độ thậm chí vượt qua thần long cảnh cường giả đỉnh cao tốc độ. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 1247 trôn Dê Tờ hạ tốc độ lại đều tương đương với thần long cảnh cường giả tốc độ. Trong đó hai cố lại đã đạt tới bán thần cảnh cường giả tốc độ. Ma tộc quả nhiên mạnh mẽ, tuy rằng chết đi, thế nhưng sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ. À. Ma tộc thi thể mới vừa động tác, tiêu trần lập tức phán đoán ra ma tộc thi thể đại khái sức chiến đấu, không khỏi cảm khái một tiếng ma tộc xác thực rất mạnh mẽ. Thi thể đều cường đại như thế, trước người khẳng định càng mạnh mẽ hơn, đây là không thể nghi ngờ. Nhìn thấy ma tộc thi thể tấn công về phía tiêu trần, hắc giao tạm thời không công kích nữa tiêu trần, mà là quay về tiêu trần trò chơi ngược nói, tiểu tử, ma tộc cường giả ra tay rồi, xem ngươi làm sao chạy trốn. Từ khi ngươi tiến vào vân vũ xâm lâm một khắc đó, nhất định ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha. Ma tộc cường giả, một đám thi thể cũng có thể gọi cường giả. Ma tộc xa sút đến mức độ như vậy sao? Chẳng trách bên ngoài không thấy được một cái ma tộc, hóa ra đều chết mất. Ha ha. Tiêu Trần không ưa hắc giao tiểu nhân đắc chí dáng dấp, liền không nhịn được nhàn nhạt phản bác một câu, trong giọng nói cười nhạo cùng ý chào phúng phi thường lúng. Nói vậy lại muốn đem hắc giao khí bạo. Quả nhiên, người muốn chết, lại dám sỉ nhục chúng ta chí cao vô thượng ma tộc. Người chết chưa hết tội, con dân của ma thần giết cái này còn vọng vô chi tiểu tử. Thở lạnh nhạt lần thứ hai bị Tiêu Trần tức giận đến lô mũi phun nhiên vụ, thật hoài nghi nó trong bụng đã cháy. Không phải vậy tại sao có thể nhà khói thuốc vụ? Chí cao vô thượng ma tộc. Ha ha. Tiêu Trần nụ cười nhàn nhạt đủ khiến hắc giao nổi trận lôi đình nắm lấy hắc giao trong giọng nói mâu thuẫn lỗ thủng, không chút lưu tình đả kích hắc giao, ý của ngươi là ma tộc còn ở ma thần bên trên, trả lại không nổi ma tộc à, còn có, ngươi có điều là một cái đại hắc cá trạch, căn bản không tính là ma tộc, chỉ có điều ma tộc nuôi nốt một cái nhỏ sùng vật mà thôi, ngươi có tư cách gì mệnh lệnh ma tộc? lẽ nào ngươi coi chính mình là hoàn thành ma thần? tiểu tử ngươi, ngươi ngậm máu phun người, tức chết ta rồi! a gào gào hắc giao triệt để thẹn quá thành giận, liều linh hướng về tiêu trần một cái và tới. ngu Xuẩn, nhìn thấy hắc giao chọn dùng đầu lâu đánh tới, tiêu trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn mặt ngoài làm bộ một bộ vội vã, cuối cùng sắp sửa né tránh răng dấp trong bóng tối vướt trái thời khắc chuẩn bị sử dụng liệt thần chảo vướt phải trong phần sắt kiếm đã chuẩn bị kỹ càng một cái tiểu cực sát tiểu tử đáng ghét đi chết hắc giao phát hiện tiêu trần lần này không có lập tức né tránh cho rằng tiêu trần bị nó sợ rồi vậy trương tự rắn không phải rắn mặt xuất hiện giữ tận nụ cười mắt lộ ra ác độc không quang giống như núi nhỏ to nhỏ đầu lâu ra tốc va về phía tiêu trần không biết tiêu trần đã chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng mất đi lý trí bất cần khinh địch là muốn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi Liệt Thần Chạo Liên Thiên Thần Cảnh Trượng Tôn vô địch cũng có thể thương tồn được. Nói vậy trọng thương còn không phải thần thú Hắc Giao phải không phải vấn đề gì. Đại Hắc Cá Trạch ngươi bị lừa rồi Liệt Thần Chạo. ở Hắc Giao đầu cách mình không tới một trượng thời điểm. Tiêu Trần gầm thét một tiếng, vốt trái thủ thế chờ đợi Liệt Thần chảo đột nhiên đánh giết mà ra, mục tiêu là Hắc Giao chắn ơi. Phốc, giang giác. Liệt Thần chảo không có để Tiêu Trần thất vọng, dễ dàng đâm thủng Hắc Giao biểu bị hộ thân lớp năng lượng, ngay sau đó đâm vào cứng rắn như sắt cuối cùng Tiêu Trần toàn bộ cánh tay đều đi vào Hắc Giao chán. Giao chán bị trọng thương, Hắc Giao phát ra một đạo cõi lòng tan nát thống khổ kêu gào hắn đột nhiên cảm giác mình muốn chết, hắn trong lòng hối hận cực kỳ, càng đối với tiêu trần căm hận cực kỳ, đáng trách tiểu tử. a, ta hận a, ta cùng ngươi liều mạng, đồng quy vu tận đi. hắc dao hối hận sau đó, cảm giác mình đụng phải trí mạng thương tích, liền muốn giết tiêu trần báo thù rửa hận, to lớn đầu lâu tiếp tục va về phía gần trong gang tức tiêu trần, đồng thời mở ra bồn máu miệng rộng hướng về tiêu trần cắn sẽ mà đi. tuy rằng chọn dùng liệt thần chảo trọng thương hắc dao, thế nhưng tiêu trần cũng bị lực phản chấn chấn động đến mức không nhẹ, cánh tay trái chấn động đến mức suýt nữa đứt, rời. thân thể của hắn bị hắc dao va chạm đến hướng về phía sau hạ bay mà đi ở chỗ này cái mạo hiểm cực kỳ thời khắc, tiêu trần căn bản không có thời gian rút ra sen vào hất dao chán nuốt trái cùng cánh tay trái, nhìn thấy gần trong gang tấc hất dao buồn máu miệng rộng, hắn cũng điên cuồng, cuồng, cựu cực sát, tiêu trần sát khí lấm liệt hét lớn một tiếng, vớt phải trong phần sắt kiếm trực tiếp sen vào mất đi năng lượng phòng ngự đuổi ngoài miệng ngạ, ấp, ẩn chứa cựu cực sát phần sắt kiếm hầu như không gì không xuyên thủng, đúng chi là yếu đối hất dao ngoài miệng ngạ, ẩm, giang giáp, xèo xèo xèo, cựu cực sát ở phần sắt kiếm đâm vào hất dao ngoài miệng ngạc thời điểm, ẩn chứa khủng bố năng lượng phun trào mở đến, đem hất dao miệng nổ thành máu thịt bé bé, máu đen bắn mạnh tình cảnh cực kỳ khủng bố, hung tàn, tiêu trần cái này liên tiếp hai kích hung tàn tới cực điểm, so với hắn trước đây ở sát đế thành ở ngoài hắc sâm lâm tàn sát thôn thiên cự mãn còn muốn hung tàn nhiều lắm, gào liên tiếp thu được chí mạng thương tích, hắc dao phát ra một đạo trước khi chết treo lên thê lương thẳng thiết, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, phòng chứng rất khó sống tiếp, hắn còn chưa biến mất linh thức đầy dây tử vong tuyệt vọng ý thức, ầm ầm, hắc dao đầu lâu khủng bố quán tính sức mạnh chống tiêu trần, điên cuồng va chạm ở trên tháp lần này khổ tiêu trần, tiêu trần bắt buộc cùng sau não không ngừng tảng đá cứng rắn va chạm ma sát, cũng may tiêu trần mở ra năng lượng vòng bảo vệ lúc này năng lượng vòng bảo vệ không có phá nát, thêm vào tiêu trần thân thể cường hãn, chỉ là chịu đến một chút rung động thương thế, cũng không có bị thương tổn chí mạng. trôn giết hắc giao thu được thành công, chiến tích cực kỳ huy hoàng. tuy rằng tiêu trần bị hắc giao chọn dùng hắc thủy năng lượng cùng vi kích truy sát một trận, thế nhưng cuối cùng vẫn là tiêu trần lấy cái giá thấp nhất chiến thắng cùng đánh giết hắc giao, tiêu trần lại một lần sáng tạo như kỳ tích huy hoàng chiến tích. ầm ầm ầm, qua một lát sau, hắc giao triệt để ngọn cụ tỏi, thân thể to lớn dọc theo so với nó lớn mười mấy lần thạch trụ, vô lực lướt xuống. ầm, ảo ảo ảo, hắc giao cự dài thi thể cuối cùng rơi vào phía dưới hắc thủy đàm. Nổ ra một cái to lớn bom nước, to lớn thi thể chìm vào không biết sâu cạn hát thủy đàm bên trong, xuất ra liên tiếp to lớn bong bóng, rất nhanh triệt để khôi phục yên tĩnh. Một cái thực lực chí ít đạt đến bán thánh thú hậu kỳ Hắc Giao liền như vậy ngã xuống, khi còn sống uy phong đều tan thành mây khói, hóa thành phù vân, bất kỳ nhân vật mạnh mẽ, chỉ có sống sót mới đúng thực sự, chết mất chính là một bộ thi thể thôi. Hắc Giao chết, đáng thương, đáng tiếc, nhưng không, có người đáng thương, thế giới này chính là có tàn khốc như thế, không nói nhân thú chiến đấu, liền nói giữa người và người chiến đấu đều sẽ không mấy may lưu tình. Vu vu ánh mắt lãnh đạm nhìn kỹ Hắc Giao thân thể rơi vào hạt thủy đàm. Tiêu Trần có chút chật vật từ tảng tạ thạch tháp một góc bò đứng lên đến, hắn cảm giác mình toàn thân đều đau đớn, còn chịu một ít nội thương. Xèo xèo xèo, tung tung tung. Ngay vào lúc này, Trạch Thi sắp chết vùng dậy, mấy chục ma tộc quái vật đánh tới, căn bản không cho Tiêu Trần bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1248: Tàn sát như pha trúc. Tiếp tục chiến đấu, ha ha. Đối mặt xấu xí si giống như ma tộc thi thể, Tiêu Trần bất đắc dĩ nở nụ cười sau, sắc mặt một lần nữa trở nên lanh góc. Giết Hoạt động một chút gân cốt, Tiêu Trần nắm chặt lưu lại máu đen phần sắt kiếm, gầm ghét một tiếng, hướng về trong đó một bộ ma tộc thi thể xung phong mà đi. Hướng. Tiêu Trần đối phó không có ý thức ma tộc thi thể, căn bản không cần bất kỳ kỹ xảo chiến đấu, xoay chuyển phần sắt kiếm trực tiếp hướng về trước mặt báo thủ lĩnh thân ma tộc thi thể chém xuống. Để Tiêu Trần không nghĩ tới chính là, báo thủ lệnh thân ma tộc quái vật lại vung vậy một đôi thú chào hướng về Tiêu Trần nhất hầu cùng trong lòng chống tới, hiển nhiên ma tộc quái vật nắm giữ một tia bản năng chiến đấu, biết công kích Tiêu Trần chỗ yếu. Ồ, có chút thông minh a. Đối với ma tộc quái vật công kích, Tiêu Trần cảm thấy một tia kinh ngạc. Cảm giác ma tộc quái vật có gì đó không đúng, theo lý mà nói vật chết dù cho là trà thì sắp chết vùng dậy cũng không phải nên có thông minh cho bản công tử bay. Không nghĩ ra cái nguyên cớ Tiêu Trần, tạm thời không có suy nghĩ, đối mặt ma tộc quái vật lưỡng bại câu thương đấu pháp, hắn quả đoán biến chiêu, đem phần sắt kiếm sửa chém làm quét ngang hướng về phía người sau hai chảo. Ầm. Giang rắc. Phần sắt kiếm cùng người cái này cụ ma tộc thi thể hai chảo tầng tầng đánh vào nhau, mình đem người sau đánh gãy, ma tộc thi thể bay ngược nhanh đi, rơi xuống ở thạch thác một góc nơi. Xèo xèo xèo. Lố lố lố. Để Tiêu Trần kinh ngạc. Đứt tay cánh tay ma tộc thi thể không có mất đi năng lực chiến đấu, nhanh chóng từ trên thạch tháp chạy trốn, tiếp tục hắn không sợ chết hướng về Tiêu Trần công kích ma đi, cũng không biết nó kế tiếp sử dụng cái gì công kích Tiêu Trần. Mạnh như vậy, nhìn dáng dấp muốn triệt để đánh nát nó mới có thể làm cho ma tộc thi thể mất đi sức chiến đấu a. Nhìn vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng ma tộc thi thể, Tiêu Trần cảm thấy có chút không nói gì, lắc lắc đầu, tiếp tục đại chiến ma tộc thi thể, nhiều như vậy ma tộc thi thể cần một ít thời gian mới có thể giết chết. Ầm ầm ầm. Tiêu Trần thân thể thương thế rất nhanh tự động chữa trị. Lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu, cùng một đám ma tộc thi thể chiến đấu với nhau thành thạo điêu luyện, chỉ có hắn tổn thương ma tộc thi thể, ma tộc thi thể muốn tổn thương hắn hầu như không có khả năng. Ma tộc thi thể phi thường cứng rắn, không biết bọn chúng trước người thân thể có hay không cứng rắn như thế. Nếu như khi còn sống cứng rắn như thế, như vậy ma tộc xác thực phi thường mạnh mẽ. Cùng ma tộc đại chiến một hồi, Tiêu Trần phát hiện ma tộc thân thể cường hãn tình huống này, nho nhỏ lấy làm kinh hãi, lấy hắn sức mạnh bây giờ thêm vào phần sắc kiếm, lại không thể một đòn phế bỏ một bộ ma tộc thi thể, đủ để chứng minh ma tộc thân thể cường hãn. Yêu tộc thân thể so với người tộc phải cường hãn hơn. Hiện tại tiêu trần phát hiện ma tộc thân thể so với yêu tộc còn cường hãn hơn, nói rõ ma tộc có nhất định ưu thế chủng tộc. Nếu như ma tộc còn có sống sót tồn tại ở trên đời này vậy sao ma tộc một khi một lần nữa xuất thế vậy sao nhất định sẽ ở thế giới này nhấc lên một hồi sóng to do lớn. Ma tộc hình thể so với nhân loại lớn rồi rất nhiều, chiến thú hợp thể sau so, tiêu trần cùng phần lớn ma tộc hình thể so với đều cảm giác thấy hơi thấp bé đơn bạc. Mặt khác, tiêu trần còn phát hiện ma tộc sức mạnh thân thể cực kỳ mạnh mẽ, ma tộc trong thi thể đã không có năng lượng, bằng vào sức mạnh thì tương đương với thần long cảnh cường giả sức chiến đấu. Chá thi, sát chết vùng dậy, mười mấy tên ma tộc thi thể trong đó có hai cỗ thi thể cường đại nhất, bọn nó lại sẽ sử dụng binh khí, sức chiến đấu đã tương đương với bán thần cảnh một tầng sức chiến đấu. Thực tại để tiêu trần lấy làm kinh hãi. cái này hai cỗ bán thần cảnh sức chiến đấu ma tộc thi thể đều là thú thủ linh thân, thú đầu không giống nhau, một cái là bạch hổ đầu, một cái là sư tử đỏ đầu, toàn bộ là thú vương cùng nhân loại tạp giao sau kết tinh. Bạch hổ đầu ma tộc sử dụng chính là một cái màu đen đại đao, sư tử đỏ đầu ma tộc sử dụng màu nâu lớn. Cái này hai cái vũ khí hiển nhiên không phải phong khí, theo chân chúng nó chủ nhân đồng táng ở một cái trong quan tài đá. Lẽ nào phụ trách táng thi ma tộc là cố ý như thế sắp xếp để bán thần cảnh cường giả cùng mình nô yếm vũ khí cùng táng ở một cái trong quan tài, tạm gác lại một ngày ma tộc thi thể nội thi. Do đó đạt đến thủ vệ ma tộc táng thi địa mục đích. đương nhiên, cũng có thể là ma tộc cường giả khi còn sống mình tiến vào trong quan tài đã, đem mình cho thật sự táng ở nơi này, mục đích đồng dạng là bảo vệ cái này quỷ dị địa phương. Mặc kệ là loại tình huống nào, cái này ngọn núi bên trong xuất hiện hắc thủy đàm, hắc xà, hắc dao cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma tộc thi thể, cùng với kỳ lạ thạch tháp trụ chớp chút đủ để chứng minh tòa này ngọn núi màu đen thần bí tính khẳng định còn có tiêu chuẩn không, có phát hiện bí mật kinh thiên. Uống. Tiêu Trần một kiếm quét ngang ngàn quân, khủng bố kiếm mang đem trước người trái phải Bạch Hổ đầu ma tộc cùng sư tử đỏ đầu ma tộc đều đến thế tiến công bên dưới, bá đạo cực kỳ, căn bản không sợ hai người sau cùng công kích. Công. Đang. Phân sát kiếm cùng màu đen đại đao cùng màu nâu búa lớn tầng tầng đụng vào nhau, phát ra to lớn binh khí va chạm tiếng, đinh hai nhức óc, kình khí mãnh liệt, đốm lửa tung tóe, một luồng sóng năng lượng khủng bố hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra đi. Bạch bạch bạch. Ầm ầm ầm. Tiêu Trần sức mạnh so với Bạch Hổ đầu ma tộc cùng sư tử đỏ đầu ma tộc mạnh hơn nhiều, tư phần sắt kiếm thả ra ngoài sức mạnh, đem hai người sau vũ khí miễn cương đánh bay, đồng thời hai người sau to lớn thân hình bị ép đến bay ngược mở ra, va hỏng rồi không ít đột xuất đến hòn đá, cho bản công tử lại chết một lần. Tiêu Trần thừa thắng xông lên, thả người nhảy lên cao mấy trượng, hai tay cầm kiếm hướng về Bạch Hổ đầu ma tộc đầu lực chém mà xuống, lần này hắn sử dụng hai tay 7 phần 10 sức mạnh, quyết định muốn một kiếm giết chết một cái. Gào. Bạch Hổ đầu ma tộc lại phát ra một đạo tương tự hổ gầm khan giọng âm thanh, không biết nó là vô ý thức kêu gào, vẫn là theo bản năng kêu gào. Có điều nó không có né tránh, mà là chọn dùng một đôi hổ chảo giao nhau cùng nhau chống đỡ tiêu Trần kiếm chém. Xem ra, Bạch hổ đầu ma tộc căn bản không có linh trí, chỉ là bản năng làm ra công kích hoặc là phòng ngự, bằng không sẽ không làm như vậy ngu xuẩn phòng ngự tư thái, hai chảo đi chống đỡ tiêu Trần cường lực một kiếm, hầu như là phải thua cử chỉ. Quả nhiên. Ầm. giang rắc. Ầm ầm. Phần sắt kiếm như chém đầu gỗ giống như chặt đứt Bạch hổ đầu hai tay cùng hai tay, tiếp theo phần sắt kiếm ở giữa Bạch hổ đầu, trực tiếp đem Bạch hổ đầu chém thành hai nửa nổ tung ra, thân thể bộ phận nhưng là bị to lớn sức mạnh đánh bay. Thế. Chính đang toàn bộ thời điểm Sư tử đỏ ma tộc thi thể phát ra một đạo tương tự sư tử gầm rú, bắn mạnh mà lên, bao động sắc bén sư chảo, hướng về phía xuống phía trước tiêu trần tấn công mà xuống. Đến rất đúng lúc, tiêu trần rộng mở xoay người, ung dung không vội đối với sư tử đỏ đầu ma tộc thi thể thế tiến công, dù muốn hay không, tay phải vung lên phần sắt kiếm phản đánh mà lên, công kích vị trí là người sau bụng. Ở thực lực tuyệt đối xuống, hết thể đều là hư, tiêu trần sức chiến đấu vượt xa khỏi sư tử đỏ đầu ma tộc thi thể, kết cục đã được quyết định từ lâu, trừ phi tiêu trần đột nhiên hoàn thành nốc, cũng hoặc là xuất hiện càng mạnh mẽ hơn ma tộc thi thể. Ẩm, Tiêu Trần xuất kiếm tốc độ nhanh như chớp giật, xa xa nhanh qua sư tử đỏ đầu ma tộc thi thể công kích, phần sắt kiếm mang theo cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ bắn trúng người sau bụng, trực tiếp đem người sau đánh bay rơi xuống thạch tháp trụ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1249 bên trong có cả khôn. Tiểu Sát, chúng ta quyết định cái này hai cố mạnh nhất, kế tiếp dễ dàng một chút. Ha ha. Giải quyết hai cái mạnh nhất ma tộc thi thể, Tiêu Trần trong lòng ung dung một chút, có điều hắn không có xem thường, cái này bên trong ngọn núi thực sự quá kỳ dị, khẳng định tồn tại còn có cái khác nhân vật mạnh mẽ. Vùng cấm được xương thiên thần cảnh mạnh đều có tiến vào không ra hiện tại liền trời tồn tại thần cảnh đều chưa từng xuất hiện một cái, nói rõ còn có thực lực chí ít đạt đến thiên thần cảnh nhân vật khủng bố ẩn nút trong bóng tối, chỉ là tạm thời chẳng muốn công kích tiêu trần thôi. đại ca, ta cảm giác nơi này nhiều như vậy trong quan tài đã tồn tại một cái nhân vật khủng bố chính đang nhòm ngó chúng ta, ngươi có hay không cái cảm giác này? phần sát kiếm đột nhiên đối với tiêu trần có chút nghiêm túc truyền âm nói, ân, cảm giác của ngươi không sai. tiêu trần có chút trầm trọng gật gật đầu, cảm nhận của hắn lực không thể so phần sát kiếm yếu, tự nhiên cũng nhận biết được những cái này quan tài đã không phải mai táng ma tộc đơn giản như vậy. nhưng là biết rõ nơi này giấu giếm nguy cơ lớn lao. Tiêu Trần không cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, việc cấp bách là giết chết đã trả thi, sát chết vùng dậy, ma tộc thi thể lại đi muốn chạy trốn ra cái này bên trong ngọn núi biện pháp. ầm ầm ầm, răng rắc răng rắc, dầm dầm dầm, không ngừng có vây công tới được ma tộc thi thể bị tiêu trần chọn dùng phân sát kiếm đánh bay hoặc là chém nước, thậm chí trực tiếp phách nổ tung đến, đây chính là thực lực cách xa hiệu quả rõ ràng. Thực lực ở bán thần cảnh một hồi ma tộc thi thể đối với tiêu trần mà nói liền dường như một đám gà đất chó sành, căn bản không đỡ nổi một đòn. Nửa canh giờ không tới, còn lại trả thi, sắp chết vùng dậy. Ma tộc thi thể toàn bộ bị Tiêu Trần giết chết mất đi sức chiến đấu, lữ toàn bộ thi hải rơi hắc thủy đảm biến mất không còn tăng hơi, cùng hắc giao đồng táng cùng nhau. Rốt cục giết xong chưa, Tiêu Trần cầm trong tay phần sắt kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một vòng, không có phát hiện có thể đứng thẳng ma tộc thi thể, trên mặt ngoại trừ lạnh lùng vô tình ở ngoài, không, có cái khác vẻ mặt. Hí hí hí. Ở tại thạch tháp xa xa Hắc xa 7, ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ Tiêu Trần, căn bản một kia vừa mới bắt đầu hùng tàn không sợ, xem ra bọn chúng bị Tiêu Trần giết sợ, đặc biệt là nhìn thấy hắc giao đều bị Tiêu giết chết, cho chúng nó chấn động quá to lớn. Tiêu Trần không có đi tàn sát những kia sợ mất mật hắc xà, mà là ánh mắt cảnh giác đảo qua từng tòa từng tòa còn chưa mở ra nắp quan tài quan tài đá. Hắn tính toán qua quan tài đá số lượng, thạch tháp tầng 1 khoảng chừng hơn 100 tòa quan tài đá, mấy chục tầng sắp tới 100 tầng, quan tài đá tổng cộng số lượng gần như mấy ngàn đến 10 ngàn dáng vẻ. Nói cách khác, nơi này ma tộc thi thể số lượng khoảng chừng là 10 ngàn trái phải, nếu như cái này 10 ngàn ma tộc thi thể đều trả thi, sắp chết vùng dậy, vậy sao Tiêu Trần sẽ phải mà chết, nhất định phải giết đến kiệt sức. Quan trọng nhất chính là, cái này hơn một vạn bên trong khẳng định tồn tại không gần một nửa thần cảnh sức chiến đấu ma tộc thi thể thậm chí tồn tại thiên thần cảnh sức chiến đấu ma tộc thi thể nếu như thật xuất hiện một bộ thiên thần cảnh sức chiến đấu ma tộc thi thể vậy sao tiêu trần khả năng chỉ có bỏ mạng bay trốn thôi nhưng là hắn nằm ở bên trong ngọn núi chính là muốn chạy trốn cũng khó khăn à chỉ có thể liều mạng một trận chiến đại ca nếu không chúng ta thiên hạ thủ vi cường ở ma tộc thi thể chả thi sát chết vùng dậy trước đem hết thể quan tài đã từng cái mở ra toàn bộ hủy thi các các các phần sát kiếm đề nghị toàn bộ hủy thi tiêu trần hơi hơi trầm ngâm đến quyết định có tiếp nhận hay không phần sát kiếm đề nghị sau một chốc hắn lắc lắc đầu phản đối nói tiểu sát Ngươi nói phương pháp có nhất định tính khả thi, thế nhưng động tĩnh hơi lớn, cũng rất dễ dàng đánh giá độ cỏ. Nếu như chúng ta đem quan tài đá cái mở ra sau mà tộc thi thể toàn bộ tra thi, sát chết vùng dậy, vậy sao chúng ta không phải tự mình chuốt lấy cơ cổ? À, đại ca, ngươi suy đoán có chút đạo lý. Phần sát kiếm bị tiêu trần nói tới có chút không có gì để nói, có điều không muốn từ bỏ. Liên nguyên, đại ca, vừa nay đã trả thi, sát chết vùng dậy, mười mấy cái khác quan tài đá đều không có động tĩnh, nói vậy chúng ta cái này tiếp theo cái kia mở ra, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngươi nói đúng không? Chuyện này, được rồi. Tiêu Trần do dự một chút, cuối cùng đáp ứng rồi, liền hướng đi phụ cận một tòa còn chưa mở ra quan tài đá, hắn cũng không có biện pháp nào khác, không thể làm gì khác hơn là mở ra một cái quan tài đá nhìn tình huống lại nói. Đi tới quan tài đá phụ cận, Tiêu Trần tỉ mỉ quan sát một hồi quan tài đá, phát hiện quan tài đá sơn mạch điêu khắc cái này một ít kỳ quái hoa văn, hắn căn bản xem không hiểu, liền mất đi hứng thú, ánh mắt khóa chặt nắp quan tài cùng thân quan tài liên tiếp nơi. Mở. Tiêu Trần sử dụng đuốt trái dùng sức đẩy ra quan tài đá cái, vớt phải cầm phần sắt kiếm thời khắc chuẩn bị đối phó trong quan tài đá khả năng đã trả thì, sắp chết vùng dậy, ma tộc thi thể. Loảng xoàng trầm trọng quan tài đá cái từ thân quan tài chia liệt rơi dụng ở một bên, phát ra một đạo không nhỏ tiếng vang. Xèo. Tiêu Trần thân cao cùng quan tài đá tương đương, ánh mắt không cách nào nhìn thấy trong quan tài đá tình huống, liền nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên quan tài đá, hai chân rơi vào quan tài đá trên vách, ánh mắt hướng về trong quan tài đá nhìn tới. Trong quan tài đá, một bộ đầu người thân rắn quái vật kinh khủng cuộn mình ngay, đầu người là cái người đàn ông trung niên, con mắt là đóng chặt, thân thể là làm yên, làm cho người ta một loại tịch rắn quỷ dị cảm giác. Hô. Không có phát hiện ma tộc thi thể trả thì, sắp chết vùng dậy. Tiêu Trần thoáng thở phào nhẹ nhõm, lông mày nhưng cao lên đến, hắn đối với ma tộc dáng dấp vẫn còn có chút không quen, xem ra là lạ, có loại buồn nôn ba kéo cảm giác. "Đại ca, ngươi còn lo lắng cái gì?" Chém người này rắn tạp dao xấu xí, cặc cặc cặc. Phần sát kiếm nhắc nhở Tiêu Trần, ngữ khí phi thường hài hước. "Được." Tiêu Trần đáp ứng một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, tay lên kiếm xuống, phần sát kiếm nuôi kiếm bắn mạnh ra dài một trượng kiếm mang xẹt qua ma tộc thi thể cái cổ, trực tiếp đem ma tộc thi thể thân thủ tách ra. Xeo. Tiêu Trần nhảy xuống quan tài đá hai chân rơi xuống đất, hắn không có tiếp tục đi mở ra quan tài đá vậy sao nhiều quan tài đá toàn bộ xử lý cần rất nhiều thời gian, hắn không có nhiều như vậy công phu, hắn cần tìm kiếm chạy ra cái này bên trong ngọn núi biện pháp. Tiêu Trần có thể không muốn cả đời với ở chỗ này cùng hơn vạn ma tộc quan tài đá chờ cùng nhau, nếu như trốn không thoát, như vậy còn không bằng trực tiếp nhảy vào Hắc thủy đàm tự sát cố ý đến thoải mái. Tiến lên. Đầu tiên túi đầu liếc mắt một cái 400 trượng xuống Hắc thủy đàm, tiếp theo ngẩng đầu nhìn phía bên trong ngọn núi không gian đỉnh cao nhất, Tiêu Trần cuối cùng quyết định chiêu thạch tháp trụ tầng cao nhất leo lên mà trên. Xèo xèo xèo. Thạch tháp trụ tuy rằng cho vót, thế nhưng đối với thực lực của Tiêu Trần cùng điều kiện mà nói, leo lên đến căn bản không phải việc khó, trái lại cực kỳ ung dung. Từng tầng từng tầng thạch tháp bị hắn ung dung bám vượt qua. Mỗi leo lên tầng một thạch tháp, Tiêu Trần ánh mắt đều muốn nhìn quét một chút nên tầng tình huống, không có phát hiện dị thường mới tiếp tục đi lên leo lên. Hí hí hí. Tiêu Trần cử động có thể dọa sợ phía trên thạch tháp Hassa Bay, Hassa Bay dồn dập tránh thoát đi, theo thạch tháp trụ một đầu khác hướng về bên dưới thạch tháp di động mà xuống. Tiêu Trần căn bản không thèm quan tâm Hassa, hung hăng hướng về leo lên. Sau nửa canh giờ, hắn đã leo lên thạch tháp trụ tầng cao nhất. Tầng cao nhất địa hình để hắn ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy, thạch tháp trên cao nhất là một cái đối lập bằng phẳng hình tròn to lớn bình đài, trong bình đài khu vực có 8 cái mấy người ôm hết hình tròn trụ đá liên tiếp bình đài cùng ngọn núi đỉnh chót. 8 cái trụ đá không phải lung tung sắp xếp, mà là từ bắt quái trận hình sắp xếp, quỷ dị như thế địa hình khẳng định bên trong có cả côn, tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhìn dáng dấp cái thạch tháp này trụ bên trong ẩn giấu đi bí mật to lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1250, ta mở chữ kỳ quái. Tiêu Trần tự nhiên không hiểu cái gì bắt quái trận hình. Hắn chẳng qua là cảm thấy tám cái hình tròn trụ đá sắp xếp rất có quy luật cùng rất có khí thế. Trên bình đài bày ra ngay không ít quan tài đá, trong đó có chút quan tài đá nắp quan tài là mở ra, có quan tài đá thậm chí là tổn hại, hiện nhiên nơi này đã từng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cục Cục Đát nhìn quét một chút, không có phát hiện bất kỳ vật còn sống, Tiêu Trần bắt đầu cất bước hướng đi chính giữa bình đài khu vực, nếu đi tới nơi này vậy sao không thể làm gì khác hơn là thăm dò một phen. Đi ngang qua từng tòa từng tòa quan tài đá thời điểm, Tiêu Trần vô cùng cẩn thận, mắt nhìn tứ đường, hai ngay bát phương, năng lực nhận biết toàn diện bên ngoài. Một khi phát hiện bất cứ kẻ địch nào vậy sao hắn sẽ không chút do dự toàn lực công kích. Đại ca, ta cảm giác nơi này trong quan tài đá ẩn giấu đi một cái nhân vật khủng bố, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Phân sát kiếm đột nhiên truyền âm cho Tiêu Trần, ngữ khí phi thường trầm trọng. Ở đây sao? Tiêu Trần không chút biến sắc nhìn quét một vòng hết thảy quan tài đá, bước chân không loạn, con tốc hướng về tám cái trụ đá ở chính giữa đi đến, hắn cảm giác ở chính giữa khẳng định có chút kỳ lạ địa phương, liền trực tiếp hướng đi đứng đầu vùng đất trung tâm. Ồ, cái này, cái này, cái này khi Tiêu Trần tiến vào vùng đất trung tâm, ánh mắt đảo qua vùng đất trung tâm mặt đất thời điểm, Trong mắt của hắn đột nhiên một sức mạnh, nguyên bản lãnh khốc mặt đột nhiên biến sắc, kích động đến có chút nói không ra lời. Vùng đất trung tâm mặt đất đến tột cùng có thứ đặc biệt gì, có thể làm cho Tiêu Trần thất thố như thế? Hóa ra, trung tâm trên mặt đất có một cái đường kính khoảng chừng 10 trượng đặc thù đồ án, cái đồ án này toàn thể là một cái vòng tròn hình, nhưng chia làm hai cái bình quân bộ phận, mỗi một bộ phận đều là ngư hình dạng, một đen một trắng. song ngư hình dạng, thái cực đồ. Cái này mặt đất lại xuất hiện một cái to lớn thái cực đồ, cái này thái cực đồ không phải năng lượng đồ, chỉ là hòn đá tạo thành chám đen hòn đá tựa hồ là một thể thống nhất, lại không giống một thể thống nhất, bởi vì song ngư đồ án cùng hình tròn biên giới có một đạo nhọn nhạt ránh. Tận mắt đến một cái Thái cực đồ, tiêu trần tâm tình vô cùng kích động, hắn biết Thái cực đồ thần bí cùng đáng sợ, hắn tổng cộng gặp qua ba lần Thái cực đồ. Lần thứ nhất Thái cực đồ trợ giúp tiêu trần đối kháng thiên lôi, lần thứ hai tiêu trần sử dụng Thái cực đồ giết chết hắc gia một tên trưởng lão, lần thứ hai tiêu trần sử dụng Thái cực đồ giết chết trưởng tôn lũ Có thể tưởng tượng được, Thái cực đồ cực kỳ khủng bố, tiêu trần muốn thích làm gì thì làm, không chế triệu hoán cùng sử dụng Thái cực đồ, nhưng là không có thu được thành công chỉ có thể dựa vào vận may ngẫu nhiên cho gọi ra năng lượng thái cực đồ. Hiện tại, Tiêu Trần ở bên trong Vân Vũ xâm Lâm một cái thần bí ngọn núi bên trong phát hiện một cái thái cực đồ, trong lòng há có thể gắng giữ tỉnh táo. Nếu như Tiêu Trần bởi vậy không chế thái cực đồ nguyên lý vậy sao sức chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt rất nhiều lần, thực lực cũng sẽ bởi vậy tăng lên rất nhiều, đến thời điểm vượt biên giết địch đó là chuyện dễ dàng. Đại ca, bình tĩnh, cẩn thận cường địch đánh lén ngươi. Phân sát kiếm cảm giác Tiêu Trần tâm thần có chút tự thủ, chỉ lo cường địch tiềm ẩn đánh lén Tiêu Trần, liền vội vàng truyền âm nhắc nhở Tiêu Trần. Ân, ta biết đây. Tiêu Trần nhanh chóng tỉnh táo lại, Hắn vừa nãy tâm tình sát thực vô cùng kích động, có điều hắn vẫn như cũ phân thần quan tâm bốn phía tất cả tình huống. Đây là thói quen của hắn, bất luận thân ở bất kỳ tình huống gì, đều muốn duy trì lòng cảnh giác, chính là tập quán này cứu lại hắn vô số lần sinh mệnh, liền mới có thể sống ở hiện tại. Quay đầu lại nhìn quét một chút phía sau phụ cận từng tòa từng tòa quan tài đá, không có phát hiện động tĩnh gì, liền bẩm xoay đầu lại, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lên phía trước trên đất thái cực đồ án. Tựa hồ không có chỗ đặc biệt nào. Tiêu Trần không có từ thái cực đồ trên phát hiện cái gì, cảm giác chính là một bức bình thường đồ án mà thôi, cũng không có phát hiện thần kỳ địa phương. Tiêu Trần không có tự ý tiến vào Thái Cực Đồ vị trí hình tròn trong hòn đá, không phải hắn nhát gan, mà là sợ Thái Cực Đồ đem hắn cho tru sát, nói như vậy, hắn chỉ có thể đi địa phủ hối hận gào khóc. Đại ca, ngươi mau nhìn, cái này tám cái trên trụ đá phân biệt điêu khắc một chữ này đây. Giữa lúc Tiêu Trần đối với Thái Cực Đồ không có một chút nào manh mối bó tay toàn tập thời điểm, phần sát kiếm truyền âm Tiêu Trần, có chút hưng phấn nói: "Hả?" Tiêu Trần dơ lên ánh mắt, hướng về tám cái cự trong trụ đá lớn trong đó một cái nhìn tới, quả nhiên phát hiện cách xa mặt đất khoảng chừng 10 trượng trên trụ đá điêu khắc một chữ này. Cản, ngạch ta lại nhận thức cái chữ này. Chuyện gì thế này? Tiêu Trần lại nhận thức trên trụ đá điêu khắc chữ, liền hắn rất tự nhiên đọc đi ra, đọc ra đến sau hắn nhưng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, bởi vì điêu khắc chữ xem ra căn bản không phải thế giới tiểu chữ. Để chứng minh mình nhận thức loại này tiểu chữ, Tiêu Trần ánh mắt liền nhau trên trụ đá chữ, phát hiện hắn đều nhận thức, lần này hắn không thể không tiếp thu hắn có siêu cấp biết chữ thiên phú. Tám cái trên trụ đá tám chữ, dựa theo tức thì trong Phương hướng lần lượt phân biệt là càn, khảm, tuấn, chấn, tuấn, ly, khôn, nói, chữ đúng là nhận ra, nhưng là Tiêu Trần căn bản không hiểu cái này tám chữ phân biệt là có ý gì, thu về đến đó là có ý gì suy tư một hồi, tiêu trần vẫn là không có chút nào rõ ràng, liền truyền âm cho phần sát kiếm cùng đại hoàng đưa ra mình nghi ngờ trong lòng. tiểu sát, đại hoàng, các ngươi biết cái này tám chữ hàm nghĩa sao? còn có tại sao cái này tám chữ vị trí trong trụ đã tồn tại đồ án thần bí này? lẽ nào cái này tám chữ cùng cái thần bí này song như hình dạng đồ án có quan hệ trực tiếp? đại ca ngươi thực sự là thiên tài a, như vậy tiểu chữ ngươi cũng nhận thức. ta không quen biết đây. phần sát kiếm kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nhận ra loại này tiểu chữ. sau khi kinh ngạc hắn thương mà không giúp được gì nói ta không quen biết cái này tám chữ tự nhiên không biết cái này tám chữ hàm nghĩa còn cái này tám chữ có hay không cùng cái đồ án thần bí này có quan hệ cái này cần dựa vào ngươi mình đi cân nhắc ngạch tiêu trần nghe được phần sát kiếm cười cái gì trong lòng có chút bất đắc dĩ cũng có chút đau đầu liền chờ đợi đại hoàng đáp lại đại ca ta cũng nhận thức những chữ này lẽ nào là bởi vì ta biết cái này tám chữ liền đại ca cũng nhận thức Khà khà. đại hoàng âm thanh trực tiếp ở tiêu trần trong ý thức vang lên lúc này hắn ở tiêu trần trong thân thể hai người hợp hai là một giao lưu đến tự nhiên không là vấn đề đại hoàng ngươi cũng nhận thức cái này tám chữ. Tiêu Trần Đại Hỷ vội vàng hỏi tới. Như vậy, Đại Hoàng, ngươi nhanh nói cho ta một chút cái này tám chữ ý nghĩ. Nói không chắc cái này tám chữ là không chê cái đồ án thần bí này then chốt đây. Đại ca, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta cũng chỉ là nhận thức cái này tám chữ, còn có ý gì ta cũng không rõ ràng, chỉ là có chút mơ hồ khái niệm, cho phép ta hảo hảo suy tư một hồi. Đại Hoàng, cậu cho Đại Hỷ Tiêu Trần rội một cái nước lạnh, hắn lại cũng không biết tám cái kỳ quái chữ hàng nghĩa. Thật ở trong đầu hắn có chút mơ hồ ý nghĩ, cái này cho Tiêu Trần mang đến một chút trở mơ cảm. Đại Hoàng, ngươi phải cố gắng lên nghĩ Nhất định phải thành công a." Tiêu Trần vì là đại hoàng tiếp sức, con người lóng lánh kỳ dị sắc thái, cực kỳ khẳng định nói, "Ta có loại linh cảm, chỉ cần chúng ta tìm hiểu được cái này tám chữ hàm nghĩa vậy sao liền có thể khống chế đồ án thần bí này, khống chế cái này cái gì đồ án hay là chúng ta liền có thể rời đi vân vụ xâm lâm." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1251, cảm giác thần kỳ. "Yên tâm đi, đại ca, vì tính mạng của ba huynh đệ chúng ta, ta cũng sẽ tận lực." Ha ha ha. Đại hoàng hài hước bẩm trả lời một câu, sau đó không có âm thanh, hiển nhiên hắn bắt đầu suy tư đối với tám chữ kỳ quái hàng nghĩa. Tiêu Trần không có ngây ngốc chờ đợi, hắn một bên cất bước vây quanh tám cái trụ đá xoay tròn tìm kiếm cái khác kỳ lạ đồ vật, một bên suy tư suy đoán bát tự cùng Thái cực đồ sẽ có liên hệ gì. Đang không có biết rõ bát tự hàm nghĩa trước, Tiêu Trần không dám mạo hiểm như vậy tiến vào song ngư đồ án trong bệ đá. Một khi xuất hiện uy hiếp chí mạng vậy sao hối hận cũng không kịp. Đối với năng lượng uy lực của Thái cực đồ, Tiêu Trần lại quá là rõ ràng. Bán thần cảnh bảy tầng đỉnh cao trưởng tôn lũ dạ bị năng lượng Thái cực đồ trực tiếp thuẫn sát, có thể tưởng tượng được năng lượng Thái cực đồ khủng bố cỡ nào. Nơi này xuất hiện song lư đồ án cùng năng lượng Thái cực đồ hoàn toàn tương tự. Tiêu Trần cảm thấy có thể từ nơi này song ngư đồ án được một ít liên quan với năng lượng thái cực đồ dẫn dắt, có lẽ sẽ thu được thu hoạch lớn, do đó khống chế đối với năng lượng thái cực đồ triệu hoán cùng sử dụng. Một khi thu được khống chế năng lượng thái cực đồ phương pháp vậy sao Tiêu Trần sẽ được ích lợi không nhỏ, sức chiến đấu phải nhận được cực kỳ tăng lên, tương lai đối đầu thiên thần cảnh cường giả cũng sẽ có sức đánh một trận, sẽ không như vậy bị động. Quan sát một vòng, Tiêu Trần phát hiện mỗi cái trên trụ đá chỉ đều khắc một chữ, không có phát hiện cái khác kỳ lạ địa phương, liền không có tiếp tục đánh giá trụ đá những bộ vị khác, một lòng đặt ở tám chữ trên. Ta có thể đi chạm đến một hồi cái này tám chữ sao? một cái ý niệm kỳ quái đột nhiên xuất hiện ở đầu góc của tiêu trần bên trong. có vài thứ cùng sự tình nếu như dùng con mắt xem vậy sao chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. nếu như dùng tay đi chạm đến để tâm đi cảm thụ, như vậy có thể sẽ phát hiện ở bên trong tình hình. ý nghĩ một khi xuất hiện, tiêu trần có chút nóng lòng muốn thử. hắn đầu tiên lấy tay sờ một hồi trụ đá, không có phát hiện dị thường gì tình huống, liền quyết định nhảy lên đến nhẹ nhàng chạm đến một hồi kiểu chữ. tiêu trần lựa chọn người thứ nhất chạm đến kiểu chữ là cản chữ. hắn có loại trực giác, trực giác cái này cản chỉ là tám chữ thể thủ chữ, liền quyết định trước hết chạm đến cản chữ. Tuy rằng tạm thời mất đi năng lực phi hành, thế nhưng tiêu trần có thể dựa vào sức mạnh thân thể nhảy lên hơi cao khoảng cách. Nếu như ở vân vũ xâm lâm bên ngoài toàn lực nhảy lên, như vậy hắn có thể nhảy lên chí ít cao trăm trượng. Đáng tiếc, cái này vân vũ xâm lâm tòa này bên trong ngọn núi hết thảy đều quá mức quỷ dị. Tiêu trần không chỉ liền năng lực phi hành đều biến mất, hơn nữa liền sức chiến đấu cũng mất giá rất nhiều. Đây tuyệt đối là một chỗ không do nơi. Uống. Tiêu trần hít sâu một hơi, hai đầu gối hơi cong, khẽ quát một tiếng, nhẹ nhàng bắn ra mà lên, tại người hình tăng lên trên đến cùng cản chữa bình thường cao thời điểm, Rồi ra vươn trái nhẹ nhàng dán lên cản chữa trên. Hả? Cái này đụng vào không biết, đụng vào giận mình, Tiêu Trần cảm giác mình đụng với không phải một cái trên trụ đá tiểu chữ, mà là một mảnh mênh mông bầu trời. Một loại mênh mông vô ngần cảm giác kỳ dị từ cản chữ thông qua tiêu Trần lòng bàn tay tiến vào thân thể của hắn, cuối cùng phản xạ vào đầu góc của hắn, để hắn cảm thấy tâm thần thoải mái, lòng dạ trống trải. Tiêu Trần phi thường hưởng thụ cái cảm giác tốt đẹp này, cảm giác mình không phải một người, mà là mênh mông bầu trời một phân tử, thân thể cùng tâm thần hóa thành bầu trời một phân tử, tùy ý tiêu sái. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần lạc lối ở loại này mỹ hảo cảm giác thần kỳ, say mê đến không cách nào tự kiềm chế, nếu như lúc này xuất hiện cường địch đánh lên hắn, Hậu quả khó mà lường được. Mỹ Hảo cảm giác thông thường đều là rất ngắn ngủi. Tiêu Trần hiện tại không thể phi hành, chỉ chốc lát sau, hắn thân hình bắt đầu tam tích, dán lên tiểu chữ vuốt trái tự nhiên cùng tiểu chữ chia liệ. Ngạnh, vuốt trái cùng càn chữ chia liệ trong nháy mắt, trái tim của Tiêu Trần thần cùng loại kia Mỹ Hảo cảm giác cắt cắt đứt liên hệ, nhất thời có loại linh hồn bị lấy sạch không hư cảm. Tiêu Trần hai chân rơi xuống đất thời điểm, ánh mắt kiêng kỵ nhìn kỹ cái kia rồng bay vượng múa có chút phức tạp tiểu chữ, hồi tưởng lại vừa nãy cảm giác thần kỳ, không khỏi thở dài nói, thật là lợi hại chữ Chuyện này quả thật là thần quá tốt rồi, tiểu sát, đại hoàng ta hay là tìm tới chỗ đột phá, ha ha ha than thở qua đi. Tiêu Trần biểu hiện trở nên cực kỳ trở nên hương phấn, bởi vì hắn rõ ràng mình tìm tới lý giải tám cái thần bí tiểu chữ hàng nghĩa chỗ đột phá hai kinh hỉ đem tin tức tốt nói cho phần sát kiếm cùng đại hoàng. Đại ca, ngươi quá có tài. Ta thông qua cảm giác của ngươi cũng có chút cảm nhận được tiểu chữ truyền đến cảm giác kỳ quái, cái này tám chữ quả nhiên không đơn giản à. Phần sát kiếm người thứ nhất hài lòng đáp lại tiêu trần. Không hổ là đại ca ta, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Không, đại ca, ta không phải nói ngươi không có tóc, không nên hiểu lầm à. Khả khả. Đại hoàng bởi vì hài lòng lại mở bắt đầu tiêu trần chuyện cười sau đó dụ tiêu trần đại ca mau nhanh đem mặt khác bảy chữ cũng đi chạm đến một hồi cảm giác như đi đụng vào các loại nữ nhân thân thể cảm giác thần kỳ ha ha ha nghe đại hoàng ngươi cái này cái gì lung ta lung tung tỉ dụ cùng ý nghĩ a tha tiêu trần đối với sát tâm không thay đổi đại hoàng cảm thấy có chút không nói gì cười mắng một câu sau hắn hướng đi lại một cái trụ đá tiêu trần là dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng đi cái kế tiếp trên trụ đá điêu khắc tiểu chữ là khảm đi tới trụ đá trước sau chính hắn phi thăng mà lên vuốt trái dán lên tiểu chữ khảm chữ không có để tiêu trần thất vọng khi tiêu trần vuốt trái tiếp xúc tiểu chữ sau. Một loại sóng lớn mãnh liệt mênh mông hải dương giống như cảm giác tiến vào tiêu trần trong thần thức, để trái tim của tiêu trần tỉnh khuấy động lên đến, khuấy động đồng thời còn mang theo một tia ôn nhu thoải mái cảm giác thoải mái. Cái kế tiếp, khi hai chân sau khi hạ xuống, tiêu trần một mặt lưng phấn hướng đi xuống một cái trụ đá, xuống một cái trên trụ đá điêu khắc chính là cấn chữ. Ta cảm giác được một mảnh liên miên không ngừng nguy nga núi lớn khi tiêu trần lòng bàn tay giải trừ cấn chữ thời điểm, tiêu trần nội tâm lập tức có loại phách khí trầm trọng cảm giác thần kỳ, bởi vì hắn trong biển ý thức xuất hiện một mảnh to lớn sân mạch. Cái kế tiếp tiểu chữ là chấn, tiêu trần có mặt khác một loại cảm giác Hắn cảm giác được một mảnh cuồng bạo khủng bố sấm vang chớp giật, ý thức của hắn đều chấn động đến mức một mảnh sáng sủa chấn thương đến. Tiếp tục, tiêu trần cảm thụ bốn chữ trong cơ thể, cảm giác linh hồn của chính mình có một ít thần kỳ biến hóa, trở nên càng thêm thanh minh, trở nên mạnh mẽ. Cái cảm giác này để tâm tình của hắn càng ngày càng sung sướng. Đây là thiên nhiên phong phong muốn nói cho ta một loại đạo lý gì đây? Sau đó trên trụ đá kiểu chữ là tốn chữ, từ tốn chữ điêu khắc kiểu chữ lên, tiêu trần cảm giác được từng trận không ngừng biến hóa phong, có thanh phong, có gió to, có cơn lốc đến lúc này, tiêu trần đã cảm thụ năm chữ thể. Tám chữ chỉ còn dư lại ba cái, dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng, phân biệt là, ly, khôn, nói. Tâm tình sung sướng, Tiêu Trần muốn biết kế tiếp ba chữ linh hội cho hắn cái gì thần kỳ cảm giác, liền có chút không thể chờ đợi được nữa, hướng đi có khắc ly chữ chủ đá. Tiêu Trần trực giác hắn đem tám chữ thể trong lần chứa cảm giác thần kỳ đều thu hoạch sau, có lẽ sẽ có trọng đại thu hoạch, còn là thu hoạch gì hắn hiện tại còn không biết, liền hắn phi thường chờ mong đem còn lại ba chữ cảm giác sau, sẽ có cái gì càng thêm chuyện thần kỳ phát sinh. Nhưng là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, đây là trên đời rất nhiều chuyện tốt thành công thông thường đều sẽ chịu đến rất nhiều đau khổ. Tiêu Trần muốn thu được bát tự ẩn chứa toàn bộ bí mật, cùng thái cực đồ bí mật, cùng với tám chữ cùng thái cực đồ trong lúc đó bí mật, nói vậy sẽ không quá thuận lợi cùng quá dễ dàng. Quả nhiên, khi Tiêu Trần hướng đi xuống một cái trụ đá thời điểm lập tức xảy ra vấn đề rồi, đồng thời vẫn là chuyện lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1252, con rối thiên thần. Ẩm. Trên bình đài một tòa quan tài đá đột nhiên nổ nát ra, hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụt đi tới, cho bụi tản ra sau, lộ ra một bộ thẳng tắp đứng thẳng thân ảnh, thân ảnh là một đạo nhân hình thân ảnh, không nhúc ních đứng thẳng ở quan tài đá trên mảnh vỡ. Hả? Lại trà thi sát chết vùng dậy, tâm tình sung sướng tiêu trần tâm tình đột nhiên trở nên nặng nề, rộng mở xoay người, ánh mắt bắn thẳng đến mười mấy trượng ở ngoài bộ kia xuất hiện thân ảnh. tuy rằng ngọn núi bên trong đen kịt một mảnh, thế nhưng tiêu trần đem bóng người kia nhìn ra rõ rõ ràng, hắn phát hiện bóng người kia lại không phải ma tộc, mà là một kẻ loài người, tựa hồ vẫn là một cái nam tử. tại sao nói tựa hồ là cái nam tử? nguyên nhân là người này mặt đều bị thật dài loạn phát che chắn, không nhìn thấy diện mục chân thật, có điều từ vóc người của hắn cùng ăn mặc xem, rất có thể là một cái nam tử bóng người này trên người mặc một bộ có chút rách nát, kiểu dáng cùng chất liệu làm cho người ta một loại phi thường cổ xưa cảm giác, tựa hồ không phải cái thời đại này người, mà là một cái cổ đại người. bóng người này còn có một cái đặc điểm lớn nhất, đó chính là hắn chỉ có tay phải, cánh tay trái nơi trống giống, hiển nhiên không biết nguyên nhân gì mất đi cánh tay trái. bóng người này không hề có một chút khí tức, làm cho người ta một loại sát chết di động cảm giác, cùng trái thì sát chết vùng dậy, ma tộc gần như có điều có chút khác nhau, bóng người này quá mức bình tĩnh, đứng tại chỗ không núp đít, không có lập tức công kích tiêu chuẩn. Đánh giá cùng nhận biết bóng người kia một lát, tiêu Trần sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị đến, trong lòng cảm khái nói, thật mạnh. Đây là một bộ thiên thần cảnh cường giả thi thể sao? Hay là hắn còn sống sót chỉ là ta không cảm giác được hơi thở của hắn mà thôi. Lần này phiến phức, kế tiếp chính là một hồi sinh tử đại chiến a, đáng tiếc cũng không đủ thời gian để ta hoàn toàn biết rõ cái này tám chữ cùng cái này song ngư hình dạng đồ án. Phần sát kiếm rõ ràng trái tim của tiêu Trần bên trong, liền chủ động xin mời trên nói, đại ca, ngươi tiếp tục nghiên cứu còn lại ba chữ, cùng tám chữ cùng cái đồ án này quan hệ, ta đi ngăn cản cái kia sát chết di động. Không được. Ngươi một cái căn bản không phải là đối thủ của hắn, hay là chúng ta cùng một chỗ liên thủ chứ? Nếu như hắn thực sự là một kẻ đã chết vậy sao đối phó đến sẽ dễ dàng một chút. Tiêu Trần lắc lắc, phủ quyết Phần Sắt Kiếm một cái xuất chiến đề nghị, Phần Sắt Kiếm thực lực bây giờ không đủ bán thần cảnh, căn bản không phải thiên thần cảnh cường giả mất quá một hiệp. Đại ca, ta cảm giác hắn là một kẻ đã chết, người chết là không có tu vị, chỉ có sức mạnh của thân thể, sức phòng ngự của ta có thể phòng ngự thiên thần cảnh cường giả sức mạnh. Phần Sắt Kiếm cố ý phải giúp trợ Tiêu Trần tranh thủ cảm ngộ tám chữ cùng thái cực độ thời gian, đồng thời nói ra đầy đủ lý do, vì lẽ đó chính là hắn trước người là thiên thần cảnh cường giả cũng căn bản không đả thương được ta yên tâm được rồi ta sẽ không sao không đánh lại được ta liền chạy cả, đại ca ta đi tới ngươi dành thời gian Xeo. phần sắt kiếm sau khi nói xong không giải thích thoát khỏi tiêu trần bút phải hướng về thực lực đó không biết sát chết di động vào tới hắn lại có thể tự do phi hành lẽ nào hắn không bị cái này kỳ quái ngọn núi ảnh hưởng tiểu sát không đúng tiểu sát còn có thể phi hành tiêu trần đang muốn gọi lại phần sắt kiếm khi thấy phần sắt kiếm phi hành thời điểm hắn ý thức được phần sắt kiếm ở ngọn núi bên trong còn có thể phi hành sự tình nhất thời hơi kinh ngạc Lần này Tiêu Trần nghĩ đến rời đi cái biện pháp này vậy chính là cưỡi phần sắt kiếm bay qua hạ thủy đàm đạt đến sơn động miệng đường núi, do đó đạt đến ra đến ngọn núi bên ngoài mục đích. Sell. Nếu phần sắt kiếm đã xuất chiến vậy sao Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, lập tức thả người nhảy lên, vút phải tiếp xúc lên ly chữ, chỉ chốc lát sau, hắn cảm giác được một mảnh rít gào mãnh liệt đại hỏa. Ầm. Phần sắt kiếm đã cùng cái tên quái nhân chính thức khai chiến vậy cái quái nhân không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ dùng tay phải cùng phần sắt kiếm liệu. Giao thủ một cái lập tức phân cao thấp. Phần sắt kiếm trực tiếp bị quái nhân tay đánh bay, mà quái nhân tay không hư hại chút nào. Cũng may phần sắt kiếm thân kiếm sức phòng ngự siêu cường, thân kiếm cũng không hư hại chút nào, đây chỉ là kiếm linh chịu đến một chút rung động, còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Tiểu Sát, chịu được. Nhận biết ly chữ, Tiêu Trần hướng về cái kê tiếp trụ đá chạy như điên, hắn lo lắng phần sắt kiếm sẽ kiên trì không được, nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian. Sau đó, chỉ còn giữ lại Khôn cùng bái hai chữ này, lúc này Tiêu Trần đã chạy trốn đến khôn chưa phía dưới của đá, không chút do dự nhảy lên. Không đại biểu chính là đại địa sao? Tiêu Trần thông qua không chữ, cảm giác được chân thật dày nặng đại địa, như mẫu thân ôm ấp, khiến người ta mê luyến tin cậy an toàn. Ầm ầm ầm. Ta mầm. Cái thứ quái nhân thời điểm chiến đấu, bộ mặt vẫn như cũ già phủ phát che lấp ngay, hắn cùng phần sắt kiếm chiến đấu tựa hồ căn bản không cần con mắt, chỉ là bản năng ở chiến đấu, đồng thời mục tiêu của hắn căn bản không phải phần sắt kiếm, mà là tiêu chuẩn Đắc, đắc, đắc. Quái nhân một bên đem phần sắt kiếm đánh bay, một bên cất bước hướng đi tiêu trần hiển nhiên hắn đối với tiêu chuẩn càng cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ hắn có nhất định linh trí? Có linh trí sinh mệnh theo lý mà nói không phải vật chết, nhưng là quái nhân kia trên người không có một tia cái gì khí tức, dáng dấp cùng không có quỷ khác nhau, hiển nhiên hắn là một kẻ đã chết. Mâu thuẫn. Quái nhân biểu hiện cùng tự thân sản sinh mâu thuẫn, chẳng lẽ hắn là một cái phi thường hiếm thấy con rối? Đôn đại, con rối có thể là người sống, cũng khả năng là người chết, chỉ cần ngoại tại mạnh mẽ ý thức hoặc là sức mạnh mạnh mẽ tiến vào cùng khống chế con rối tiến hành công kích là được. Luôn bị quái nhân đánh bay, Phần Sát Kiếm có chút hỏa khí, đặc biệt là phát hiện quái nhân mục tiêu là Tiêu Trần, Phần Sát Kiếm tự nhiên không thể để cho quái nhân tới gần Tiêu Trần, liền liên cùng công kích quái nhân. Trải qua mấy lần giao chiến, Phần Sát Kiếm xác định quái nhân là một kẻ đã chết, một cái chà thi, sát chết vùng dậy. Người chết hoặc là bị lực lượng nào đó trong bóng tối khống chế con rối, mà hắn càng thêm tin tưởng là phía sau tình huống đó. Dù sao, phần sát kiếm lúc trước cũng đã từng làm khống chế sinh mệnh vì là con rối hoạt động, có điều khống chế chính là người sống mà không phải người chết. Từ một điểm này xem, đem thi thể khống chế hoàn thành con rối thủ đoạn phi thường cao minh. Cái này người chết con rối thân thể làm sao cường hãn như vậy, lại có thể so với hạ phẩm thần khí cường độ, hoàn toàn đau thương bất nhập a. Còn có cơ thể của hắn sức mạnh cũng không kém gì hạ phẩm thần khí sức mạnh, mạnh mẽ như vậy người lại bị cái khác tồn tại giết chết, còn bị cái khác tồn tại luyện thành vì một bộ con rối bảo vệ ở đây. Như vậy giết chết sự tồn tại của hắn thực lực thực sự quá khủng bố, thực lực bảo thủ đạt đến chí tôn thiên thần mức độ cùng con rối thiên thần va chạm mấy lần, phần sắt kiếm càng ngày càng hoảng sợ, kinh ngạc con rối thiên thần mạnh mẽ, càng kinh ngạc là nhân vật gì giết chết mạnh mẽ như vậy thiên thần, con rối thiên thần nếu còn có thể chiến đấu, nói như vậy chủ nhân của nó còn sống sót, lẽ nào cái kia nhân vật khủng bố còn ẩn dấu ở cái này bên trong ngọn núi? Nói như thế ba huynh đệ chúng ta vẫn như cũ nằm ở tuyệt đối trong nguy hiểm a thông minh tuyệt đỉnh kiến thức bao rộng phần sắt kiếm suy đoán ra tới một người chuyện phi thường đáng sợ, chuyện này chính là. Con rối thiên thần không phải cái này ngọn núi tồn tại mạnh nhất, tồn tại mạnh nhất hay là có một người khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1253, có chuyện xảy ra. Ầm. Xèo xèo xèo. Con rối thiên thần lại một lần nữa đem chặn đường phần sắt kiếm mạnh mẽ đánh bay, tiếp theo hắn lao nhanh đến, gia tốc tới gần Tiêu Trần, tựa hồ muốn ngăn cản Tiêu Trần thấy rõ tám chữ cùng thái cực đồ bí mật. Ngâm. Xèo. Bị đánh bay mấy trăm trượng phần sắt kiếm, nhìn thấy con rối thiên thần gia tốc nhằm phía Tiêu Trần, hắn nhất thời nổi giận, phát ra một đạo kinh thiên kiếm ngân bang. một đạo đỏ như màu máu kiếm có thể từ mũi kiếm xì ra hỏa tốc bắn về phía con rối thiên thần ầm ầm đỏ như màu máu kiếm có thể rất nhanh đuổi theo tốc độ không phải quá nhanh con rối thiên thần lại ung dung va vào người sau trận muốn nổ tung lên năng lượng kinh khủng đem con rối thiên thần nứt hết xèo xèo xèo phần sát kiếm bản coi chính mình kiếm có thể sẽ đối với thiên thần cảnh con rối tạo thành nhất định thương tổn nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt thiên thần cảnh con rối từ huyết quang bao phủ địa phương chạy ra tiếp tục nhằm phía tiêu chuẩn cái quái vật này sức phòng ngự thật biến thái a. Phân sắt kiếm nhìn hầu như lông tóc không tổn hại thiên thần cảnh con rối sao, nhất thời có chút há hốc mồm, quả đoán từ bỏ tiếp tục sử dụng kiếm có thể, tự thân bắn tới, tự nhiên là đi ngăn cản thiên thần cảnh con rối. Lúc này, Tiêu Trần vượt phải đã tiếp xúc cuối cùng một cái trên trụ đá nói chữ, tâm thần nhận biết được một mảnh lầy lội đầm lầy nơi, đầm lầy nơi mặc dù là một mảnh hủ bạn nơi, thế nhưng Tiêu Trần từ đầm lầy nơi giấu giếm tân sinh, tất cả có vẻ thần kỳ cực kỳ. Đến rồi, xem ra tiểu sắt căn bạn không ngăn được nó à, cũng may ta đã cảm ngộ xong bát tự Tiêu Trần hai chân rơi xuống đất thời điểm, đang muốn đem tám chữ cho hắn cảm giác thần kỳ toàn bộ hồi tưởng một hồi đột nhiên cảm giác sau lưng có cái mạnh mẽ để hắn khiếp đảm tồn tại nhanh chóng tiếp cận hắn, lập tức nghĩ đến là con rối thiên thần đánh tới. 3. tiêu trần xoay người lại chuẩn bị nên chiến con rối thiên thần trong mắt, hắn phía trước ba thước không gian bị không biết đồ vật sẽ rách một đạo nho nhỏ trong miệng, chợt nhìn thấy phần sắt kiếm từ hư không bay ra, tiểu sát, ngươi cố ý đến thật đúng lúc. tiêu trần đại hỉ, chớp giật duỗi ra vướt phải bắt nắm chặt phần sắt kiếm chuôi kiếm, thuận thế một kiếm toàn lực chém về phía phía trước một trượng nơi con rối thiên thần. Con theo một cái chớp mắt ẩn chứa tiêu trần tầng mười sức mạnh phần sắt kiếm cùng con rối thiên thần đánh giết tới hữu quyền mạnh mẽ đánh vào nhau lại phát ra kim tiết giao kích tiếng vang cực lớn đinh thái nhức gót ân xèo, ẩm theo liên tiếp kỳ quái tiếng vang tiêu trần nắm giữ không được phần sắt kiếm phần sắt kiếm bắn ra quang bay đi chính hắn cũng bị to lớn sức mạnh đánh bay phía sau lưng tầng tầng va vào trong đó một cái to lớn chủ đá Phúc. tiêu trần cánh tay phải trực tiếp chật khớp suýt nữa gãy vỡ thân thể bị to lớn sức mạnh chấn động đến mức chịu đến nội thương không nhẹ không nhịn được phun mạnh một ngụm máu tươi máu tươi phun ra thật xa trong đó có chút bay tung toé đến thái cực độ trên, tiêu trần căn bản không có chú ý tới mình máu tươi rơi vào thần bí thái cực độ lên, gian nan bỏ đứng lên đến, tâm tình trở nên cực kỳ trầm trọng, mục tiêu vô cùng e dè nhìn kỹ phía trước vài chục trưởng ở ngoài con rối thiên thần, xéo, phần sát kiếm bay trở về tiêu trần bên người, thấy người sau chật vật như vậy, lo lắng nói, đại ca, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? cái kia người chết là cái thiên thần cảnh con rối, tuy rằng không có thú vị, thế nhưng thân thể của nó cường hãn đến mức độ biến thái, đồng thời lực lớn vô cùng, mà khác nó đối với năng lượng cũng có rất mạnh miễn dịch năng lực, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Giang Giác. Tiêu Trần không có đáp lại phần sắc kiếm, hắn sử dụng đuốt trái đem trợ cấp biến hình vút phải trở về vị trí cũ, suy tư làm sao đối phó Thiên Thần cảnh con rối. Liệt thân chào, Tịch Diệt Quyền, Huyết Ảnh thuật. Đối mặt thân thể cường hãn đến biến thái Thiên Thần cảnh con rối, Tiêu Trần không có hoang mang, tuy rằng hắn một chiêu thua với người sau, thế nhưng hắn còn có trở mình cơ hội, bởi vì hắn nắm giữ ba loại khủng bố đại thần thông. Để Tiêu Trần kỳ quái chính là, con rối Thiên Thần cùng Tiêu Trần liệu một lần sau, lại tạm thời đình chỉ công kích Tiêu Trần, cũng không biết là nguyên nhân gì. Đối mặt con rối Thiên Thần nghỉ chiến, Tiêu Trần mừng rỡ như vậy, lúc này trong cơ thể hắn cùng cánh tay phải thương thế đang nhanh chóng bị chữa trị, hắn cần thời gian khôi phục thân thể ứng phó sau đó đại chiến. Đắc, đắc, đắc. Sau một chốc, con rối thiên thần di chuyển, để Tiêu Trần cảm thấy kinh ngạc chính là, nó không có chiêu Tiêu Trần phóng đi, mà là chậm rãi lùi về sau mở ra, lùi ra tám cái trụ đã làm thành vòng tròn phạm vi. Ồ, nó làm sao lùi về sau? Tiêu Trần đang chuẩn bị lấy tịch diệt quyền đánh giết con rối thiên thần, phát hiện người sau kỳ quái cử động, nhất thời bồn bực, trên mặt xuất hiện thần sắc không dám tin. Đại ca, ngươi mau nhìn trên đất xong ngư đồ án. Nó lại chậm rãi phát sáng. Ngay vào lúc này, phần sắt kiếm kinh ngạc thốt lên ở Tiêu Trần trong đầu vang lên, có thể làm cho hắn kinh ngạc thốt lên sự tỉnh, khẳng định có chút khó mà tin nổi. Cái gì? Tiêu Trần sự chú ý toàn bộ ở trên người con rối thiên thần, không có chú ý một bên nửa trưởng ở ngoài thái cực đồ, nghe được phần sắt kiếm kinh ngạc thốt lên, theo bản năng quay đầu nhìn về thái cực đồ. Cái này cái này, chuyện gì thế này? Khi Tiêu Trần nhìn thấy trắng đen song ngư đồ án bắt đầu chia đường phóng ra hai màu trắng đen ánh sáng thời điểm, Tiêu Trần cũng phi thường kinh ngạc. Không trách con rối thiên thần lùi về sau, không được. Nguy hiểm, tiểu sắt chúng ta mau lui lại. Tiêu Trần đột nhiên rõ ràng con rối thiên thần lùi về sau nguyên nhân, hoàn toàn biến sắc, bắt chuyện một tiếng phần sắt kiếm bay ngược mở ra. Năng lượng uy lực của Thái Cực Đồ, Tiêu Trần so với ai khác đều rõ ràng, nếu như cái này Thái Cực Đồ cũng có năng lượng uy lực của Thái Cực Đồ vậy sao cái này Thái Cực Đồ không thể nghi ngờ phi thường nguy hiểm. Con rối thiên thần sợ dĩ lùi về sau từ bỏ tiếp tục công kích Tiêu Trần, khẳng định là bản năng cảm giác Thái Cực Đồ có tính chất hủy diệt uy lực, liền hắn lùi về sau. Một kẻ đã chết còn biết tự mình bảo vệ, chuyện này tuy rằng phi thường gió, thế nhưng cũng chỉ có thuyết pháp này mới giải thích được. Xiêu xiêu xiêu tiêu Trần tuy rằng phản ứng phi thường cấp tốc, thế nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, tám đạo màu sắc khác nhau trùm sáng từ tám cái trên trụ đá tám chữ bắn mạnh đi ra, cuối cùng hội tụ ở ở trung tâm nhất thái cực đồ. Mời anh, Tám đạo trùm sáng tụ hợp lại một nơi trong nháy mắt, muốn nổ tung lên, ánh sáng rực rỡ mang trong nháy mắt đem còn chưa kịp chạy ra tám cái trụ đá làm thành hình tròn trong vòng tiêu Trần cùng phân sát kiếm, cho bao phủ hoàn toàn. Đáng chết, chúng ta xong. Khi tiếng nổ mạnh vang lên trong nháy mắt, tiêu Trần trong lòng dâng lên một trận cảm giác tuyệt vọng, hắn không có hoảng sợ, chỉ là tuyệt vọng cùng không cam tâm. Tiêu Trần tam huynh đệ sẽ chết sao? Tạm thời không có Có điều, một cái quỷ dị phiền vãi lớn sự kiện phát sinh ở tiêu trần cùng phần sát kiếm trên người. Thải quang đem tiêu trần cùng phần sát kiếm bao phủ trong nấy mắt, tiêu trần cảm giác mình thân thể động không được, như thân thể bị làm thuật định thân giống như vậy, cái này có thể đem tiêu trần lòng tuyệt vọng vừa sợ nhảy một cái. Cũng may không có lập tức tử vong, cũng không có cảm giác thân thể đau đớn, chỉ là tạm thời mất đi năng lực hoạt động, cái này cho tiêu trần bắt đầu sinh một chút hy vọng sống, liền hắn truyền âm cho phần sát kiếm, tiểu sát, ngươi cảm giác thế nào rồi? Có thể không động tác, ta hiện tại thân thể một điểm đều không động đậy được nữa, thật không biết tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1254, thời gian ra tốc không gian. Đại ca, ta động không được, cái này quỷ đổ quá lợi hại. Phần sắt kiếm đáp lại Tiêu Trần, để Tiêu Trần thoáng an tâm. Xẹo. Giữa lúc Tiêu Trần còn muốn nói điều gì thời điểm, một luồng to lớn sức lôi kéo đem hắn kéo vào thái cực đồ ở trung tâm nhất. Làm cái gì? Đừng đua ta ổ. Ta có thể động. Tiêu Trần lần thứ hai sợ hết hồn, cho rằng lại có chuyện gì đó không hay phát sinh, đang muốn chửi bới mấy lần, đột nhiên phát hiện mình thân thể có thể tự do hoạt động, nhất thời ngẩn ngơ có chút há hốc mồm. Đại ca ta cũng có thể di chuyển, cặc cặc. Phần sắt kiếm bay đến tiêu trần trước người, phát hiện hắn cùng tiêu trần vẫn như cũ bị thải quang bao phủ, không khỏi kinh ngạc nói: đại ca, ta cảm giác đem chúng ta bao phủ thải quang như một loại kỳ lạ kết giới, ngươi nhìn thải quang đều không có biến mất rồi, tựa hồ thành hình, lẽ nào thải quang phải đem chúng ta vây chết ở chỗ này? nếu không tàn nhẫn như thế chứ? kết giới. tiêu trần ánh mắt hiếu kỳ quan sát đỉnh đầu cùng bốn phía như một cái nắp nồi giống như đem bọn họ bao phủ đến thải quang, cảm giác phần sắt kiếm nói rất có đạo lý, dù sao phần sắt kiếm đối với kết giới so với hắn quen thuộc nhiều lắm. đại ca. Có muốn hay không ta thử nghiệm đột phá một hồi thải quang cái giới?" Phần Sát Kiếm đưa ra một cái lớn mật kiến nghị. "Tiểu Sát không thể, không nên vọng động." Tiêu Trần gấp quát một tiếng, ngăn cản Phần Sát Kiếm kích động, thải quang có thể đem bọn họ đều ổn định, nếu như bị Phần Sát Kiếm như thế một làm, ra càng to lớn hơn vấn đề vậy sao bọn họ hối hận cũng không kịp. "Đại ca, đừng phản ứng lớn như vậy, ta chỉ là kiến nghị, kiến nghị mà thôi." Tất cả. Phần Sát Kiếm ngượng ngùng nói, hắn không phải người ngu, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ngăn cản Phần Sát Kiếm, Tiêu Trần vận chuyển thị lực muốn xuyên thấu không minh bạch thải quan kiểm tra một hồi con rối thiên thần đang làm gì nhưng là hắn thất bại, thải quang quá mức thần bí, lại hoàn toàn ngăn cách bọn họ cùng ngoại giới liên hệ. lẽ nào tiêu trần tam huynh đệ đang bị thải quang kết giới cho vây ở dưới chân thái cực đổ lên? chuyện này làm sao quỷ dị như thế? hoàn toàn vượt qua tiêu trần thậm chí phần sát kiếm nhận thức, không đúng. phần sát kiếm đột nhiên kinh ngạc thốt lên đến, âm thanh vô cùng kích động, quay về tiêu trần hỏi ngược lại đại ca, ngươi có cảm giác hay không? cái này thải quang kết giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua có vấn đề? cái gì? tốc độ thời gian trôi qua? tiêu trần chưa kịp phản ứng, ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ thân kiếm run dậy phần sát kiếm, chờ đợi người sau giải thích. Tốc độ thời gian trôi qua người không hiểu. Phần sát kiếm có chút không nói gì hỏi ngược một câu. xem Tiêu Trần đầu góc mơ hồ dáng vẻ, liền hữu khí vô lực nói, tốc độ thời gian trôi qua tự nhiên là tốc độ không gian thế giới thời gian trôi qua, có chút thực lực thủ đoạn thông thiên cái thế cường giả, thông qua một ít nghịch thiên trận pháp thay đổi một cái tiểu không gian hoặc là đại không tốc độ thời gian trôi qua. Cái này cũng được. Tiêu Trần cực kỳ lấy làm kinh hãi, hắn nghi tới rồi mình được tịch diệt quyền luyện đến cực hạn, sau tựa hồ cũng có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, không khỏi có chút rõ ràng phần sát kiếm, liền nhắm hai mắt lại, để tâm đi cảm thụ cái này nhỏ trong không gian nhỏ thời gian trôi qua. Qua một lát, Tiêu Trần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt xuất hiện thần sắc mừng rỡ, trên mặt cũng xuất hiện hưng phấn nụ cười, "Kinh hồ, tiểu sát, ngươi nói không sai, cái này không gian nho nhỏ thời gian trôi qua thật sự thay đổi, trở nên càng nhanh hơn, đồng thời nhanh hơn gấp 3 không thôi. Nếu như chúng ta ở chỗ này trên 3 năm, bên ngoài có phải là mới đi qua 1 năm. Nay không phải chúng ta ở đây tu luyện 3 năm, bên ngoài cũng mới đi qua 1 năm. Chỉ là có một vấn đề, chúng ta ở đây qua 3 năm, sau khi rời khỏi đây tuổi có thể hay không lão 8 tuổi?" Đại ca, ngươi rốt cục hiểu rõ ra, đồng thời còn học một biết 10. Vẫn tính thông minh. Không có dại rồi không có thuốc nào cứu được, tất cả cả. Phần sát kiếm chế nhạo tiêu Trần một câu, bắt đầu vì là tiêu Trần giải thích nghi hoặc, đại ca, ngươi phía trước nói hai điểm đều đối với, còn phía sau cái kia vấn đề người căn bản không cần lo lắng, thời gian gia tốc không gian sẽ không gia tốc chúng ta già đi, bằng không thời gian này gia tốc không gian căn bản tác dụng không lớn, chỉ có điều là gia tốc sinh mệnh tiêu hao đổi lấy thực lực tôi. Thời gian gia tốc không gian thật sự có thần kỳ như vậy. Tiêu Trần vẫn còn có chút không thể tin được thời gian gia tốc không gian như vậy nghịch thiên biến thái. Có điều hắn tin tưởng phần sát kiếm sẽ giao động hắn, liền hưng phấn chờ mong nói, nếu như thời gian gia tốc không gian đúng như này nghịch thiên vậy sao chúng ta ở đây tu luyện cái 30 năm, đem tu vị tăng lên tới bán thần cảnh trở lên, tương lai còn có thể sống ngay đi ra ngoài, khi đó chính là chúng ta cùng Trung Châu kẻ địch tính vào sổ cái thời điểm, ha ha ha. Đại ca, thời gian gia tốc không gian tuyệt đối không có vấn đề. Phần sát kiếm đánh bảo đảm, tỉ mỉ nhận biết cái này không gian nho nhỏ, tiếp tục nói, chỉ cần không gian này có thể ổn định xuống vậy sao phải không có vấn đề gì nếu như không gian này, thời gian kéo dài không lâu hoặc là xuất hiện biến cố gì vậy sao coi như chúng ta vận may không nên? Ân, tiểu sát, hay là đây là chúng ta gặp gỡ một hồi cơ duyên to lớn? Chúng ta cùng đại hoàng muốn dành thời gian tăng cường thực lực, ngược lại chúng ta không thiếu linh thạch. Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vẻ xuất phát từ nội tâm hài lòng nụ cười, hắn không có đoán trời trách đất, đã đến rồi thì nên ở lại. Nếu gặp gỡ một cái thời gian gia tốc không gian vậy sao liền phải hảo hảo lợi dụng? Bỏ qua thôn này sẽ không có cái tiệm này, Tiêu Trần không phải cái kẻ ngu si, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian chỉ cần đủ thời gian tăng cao tu vi vậy sao hắn tin tưởng mình không thể so với trung châu đại nhân vật kém cỏi đi tới trung châu mấy ngày nay, tiêu trần bọn họ vẫn luôn nằm ở bị vô số trung châu cường giả chen ép cùng truy sát tình hình tuy rằng tiêu trần bọn họ mấy huynh đệ đối với cường địch tiến hành rồi hung hăng tiết huyết phản kích thế nhưng bọn họ chúng quy vẫn là thế đơn lẻ bạc còn chưa đủ lấy và toàn bộ trung châu cường giả chống lại bằng không tiêu trần cũng sẽ không ngã vào vân vụ xâm lâm đây chính là thực lực không có đạt đến vô địch trung châu mức độ vì lẽ đó huynh đệ bọn họ còn cường đại hơn cường đại đến để trung châu hết thể cường giả nghe tiếng đã sợ mất mật mức độ la phúc không phải hoạ là họa tránh không khỏi, phúc họa tương y thì ngã vào vân vũ xâm lâm sau, chưa chắc phải nhất định là tử lộ. Tuy rằng mạo hiểm cực kỳ, thế nhưng tiêu trần tam huynh đệ hiện tại còn sống sót, còn gặp gỡ một cái trong truyền thuyết thời gian gia tốc không gian, vốn cho là chết chắc rồi, hiện tại tình thế xoay chuyển, tiêu trần tam huynh đệ bị vây ở một cái thời gian gia tốc bên trong không gian, nếu như không xuất hiện biến cố gì vậy sao bọn họ sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ vậy sao tương lai hay là có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ mạnh mẽ lao ra được sương thập đại vùng cấm tuyệt địa một trong vân vũ xâm lâm, không phải là không có khả năng sự tình. Tiêu Trần ánh mắt đánh giá Thải Quang kết giới cùng dưới chân vẫn như cũ phóng ra một ít trắng đen ánh sáng thái cực đồ, tâm tình phi thường phức tạp, không khỏi cảm khái đạo cái này tám chữ cùng cái này cái gì đồ án thật không đơn giản à, lại hình thành một cái thời gian gia tốc không gian, lẽ nào bọn chúng tổ hợp lại với nhau có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua? Đại ca, ngươi suy đoán không sai. Phân sát kiếm tán thành nói, dừng một chút, phát biểu cái nhìn của chính mình, ta cảm thấy thời gian gia tốc không gian không phải cái này tám chữ cùng song như đồ án toàn bộ bí mật tương lai đại ca hay là còn có thể có thu hoạch lớn. C -c -c -c. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1255, cơ duyên to lớn, còn có thu hoạch lớn. Tiêu Trần hơi sững sờ, trận lộ ra nụ cười sáng lạ, tiểu sát, ý của ngươi tương lai ta khống chế cái này tám chữ cùng bộ này đồ chân ý, sau đó làm việc cho ta, chính là ý này. Phần sát kiếm có chút chờ mong nói, đại ca, ta dám khẳng định, khi ngươi hoàn toàn khống chế cái này tám cái thần kỳ chữ cùng bộ này thần bí đồ thời điểm, đại ca hoàn toàn có thể quét ngang bán thần cảnh cường giả, thậm chí cùng thiên thần cảnh cường giả đại chiến cũng sẽ không như vậy bị động. Ân. Tiêu Trần tán thành gật gật đầu, hắn hồi tưởng lại tám chữ cho mình tám trong không giống cảm giác, đầu óc linh quang lóe lên trong lòng có loại hiểu ra khen nói tiểu sát cái này tám chữ phân biệt đại biểu trời nước núi lôi phong hỏa mạc trạch những thứ này đều là thiên nhiên đồ vật gần như bao quát thiên nhiên hết thảy sự vật hết thảy thiên nhiên sự vật quay chung quanh đồ án song ngư đây là không phải nói thiên nhiên sự vật đều lấy cái này đồ án song ngư làm trung tâm mà cái này đồ án song ngư tựa hồ theo ta lĩnh nội sinh tử luân hồi thiên đạo có quan hệ như vậy suy đoán hạ xuống vậy sao sự sống chết của ta luân hồi thiên đạo có hay không cùng cái này tám chữ có gián tiếp quan hệ Lẽ nào sự sống chết của ta luân hồi thiên đạo có thể thông qua đồ án song ngư cùng cái này tám cái thần kỳ chữ phát sinh quan hệ sinh tử luân hồi thiên đạo lĩnh ngộ cực hạn có thể cải tử hồi sinh sinh mệnh luân hồi. Lẽ nào sinh tử luân hồi thiên đạo là dựa dẫm đồ án song ngư cùng thiên nhiên sự vật thông qua thủ đoạn đặc thủ, đạt đến sống và chết chuyển hóa đạt đến luân hồi chuyển thế cải tử hồi sinh mục đích. Đại ca, ngươi quá có tài, lại trong thời gian ngắn như vậy suy đoán ra nhiều như vậy lý niệm, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh phần sắt kiếm nhận đại ca à? Phần sát kiếm than thở tiêu trần siêu cấp năng lực lĩnh ngộ cùng tuyệt đỉnh thông minh tài trí, mục đích cuối cùng là cầm tiêu trần tôn lên hắn phần sát kiếm tuyệt thế vô song phong thái. Tiểu sát, ngươi quá không biết xấu hổ. Đại hoàng nghe không vô, truyền âm đã kích phần sát kiếm, đại ca ưu tú lại không phải cho, ngươi đắc ý cái cái gì? Ha ha ha! Đại hoàng, ngươi đây là không tử tế, ta vừa không có nói đại ca dựa vào ta mới phong quang, ba huynh đệ chúng ta nhưng là cùng một nhị tử, thiếu một thứ cũng không được, bằng không không phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, không phải? Phần sát kiếm đàng hoàng trọng phản bác đại hoàng, cảm giác hắn ở ăn trộm đổi khái niệm nói sang chuyện khác không hổ là một cái sống trăm vạn năm thằng nhóc lão cá, phòng trường đại hoàng đấu võ mồm muốn cuối cùng đều là thất bại. quả nhiên, này. coi như ngươi thất thời, ha ha ha. đại hoàng nhất thời không nghĩ tới thích hợp lời nói phản bác phần sát kiếm, liền cười ha ha, nợ nụ cười mà qua. đại hoàng, tiểu sát, các ngươi liền yêu thích đấu võ mồm, ha ha. tiêu trần tự nhiên nghe được phần sát kiếm cùng đại hoàng cầu đấu võ mồm, khẽ miệng lộ ra một vệt hiểu ý ý cười. phần sát kiếm lo lắng thời gian này ra tốc không gian tăng dã, liền đề nghị, đại ca, ngươi đừng còn đứng, mau nhanh ngồi xếp bằng đến dành thời gian tu luyện chứ. Khó mà nói cái này hiếm thấy thời gian gia tốc không gian sẽ bất cứ lúc nào biến mất. Ân. Tiêu Trần tán thành gật gật đầu, đang muốn ngồi xếp bằng xuống, vang lên mình còn cùng đại hoàng nằm ở chiến thú hợp thể trạng thái, liền hướng về phía phần sắt kiếm trưng cầu ý kiến, "Tiểu Sát, ngươi nói ta cùng đại hoàng có thể giải trừ chiến thú hợp thể sao? Ta lo lắng ta cùng đại hoàng giải trừ chiến thú hợp thể sau, không qua 3 ngày thời gian này gia tốc không gian đổ nát, mà chiến thú hợp thể đại thần thông cần 3 ngày làm lệnh thời gian, còn không thể sử dụng, nếu như con rối thiên thần công kích chúng ta, như vậy chúng ta liền nguy hiểm, điều này cần mạo rất nhiều nguy hiểm." Chuyện này Phân sát kiếm nhất thời bị tiêu trần vấn đề làm khó, nhận biết một hồi thời gian này ra tốt không gian, trong lòng có quyết đoán, liền khẳng định nói: Đại ca, ta cảm giác cái này tiểu không gian phi thường ổn định, mới có thể kiên trì thời gian rất dài, sẽ không trong vòng mấy ngày đổ nát. Vì lẽ đó ngươi cứ việc giải trừ chiến thú hợp thể, để đại hoàng đi ra hóng mát một chút chứ. Được, chiến thú hợp thể giải trừ. Tiêu trần không do dự nữa, quả đoán giải trừ chiến thú hợp thể. Xèo, một vệt kim quang từ tiêu trần bên trong thân thể bắn ra, trần hóa thành một cái đại hoàng cầu rơi vào tiêu trần bên người. Đại hoàng chỉ có thể lấy đại hoàng cầu hình thái xuất hiện ở nho nhỏ thời gian gia tốc bên trong không gian, như vậy tiểu nhân không gian khó có thể chứa đựng to lớn sư tử vương hình thái, chớ nói chi là dài đến mấy trăm trượng long sư thú hình thái. Chiến thú hợp thể dài chứ sau, tiêu trần thân thể đã biến thành diện mạo như trước, lập tức hoàn thành trần như nhậu quán nam. Cũng may nơi này chỉ có bọn họ tam huynh đệ, không có một người phụ nữ. Tiêu trần từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ đồ dự bị màu đen đồng phục võ sĩ, ở đại hoàng cầu cùng phần kiếm khâm phục dưới con mắt, có chút thật không tiện nhanh chóng mặc vào một quần áo. Đại Hoàng Cầu cùng phân sát kiếm sở dĩ khâm phục Tiêu Trần, đó là bởi vì Tiêu Trần nắm giữ một cái so với nam nhân khác lớn hơn một vòng dài ra một đoạn tiểu đồng bọn, tiểu đồng bọn nhưng là nam nhân chinh phục nữ nhân mặt khác một hạng tiền vốn. Khác thật. Bị Đại Hoàng Cầu cùng phân sát kiếm nhìn ra có chút không ý tứ, Tiêu Trần làm bộ ho khan hai tiếng, che giấu mình lúng túng, có chút bất đắc dĩ nói, Đại Hoàng, tiểu sát, các ngươi ánh mắt gì à? Ta lại không phải nữ nhân, các ngươi tất yếu nhìn chằm chằm ta phía dưới xem. Đại ca, chúng ta là khâm phục ngươi nắm giữ như thế bi vũ to lớn tiền vốn à? Ha ha ha. Đại Hoàng không chút nào kiên kỵ cười to nói, tâm tình tốt không thể nào. Đại hoàng cầu chờ khắp nơi tiêu Trần trong cơ thể đợi sắp tới 20 ngày, đã sớm khó chịu đến hoảng rồi, hiện tại rốt cục đi ra, cảm giác toàn thân thả lỏng, tâm tình tự nhiên được rồi, liền chết kính mở lên tiêu Trần chuyện cười. Tiêu Trần không nói gì, nhất thời không có gì để nói, đột nhiên đầu góc linh quang nói lên, ngược lại đem một quân cười nói, "Đại hoàng, ngươi khâm phục ta làm cái gì? Hẳn là ta khâm phục ngươi mới đúng à, ngươi biến thân vì là sư tử vương hoặc là long sư thu sau, ngươi tiền vốn so với đại ca lớn rồi vô số lần a." Ha ha ha. A. "Đại ca, xem như ngươi lợi hại, ngươi thắng." Khả khả. Đại hoàng cẩu lại có chút mặt đỏ chủ động tức vũ khí đầu hàng, bởi vì Tiêu Trần thực sự nói thật, hắn căn bản vô pháp phản bác. Ha ha ha. Nhìn thấy Đại Hoàng cầu hiếm thấy một hồi thật không tiện, Tiêu Trần cùng phần sắt kiếm không cưỡng nổi đắc ý cười to đến. Tiêu Trần tam huynh đệ sống sót sau tai nạn, không, là tạm thời an toàn, tâm tình được một chút thả lỏng, liền có tâm tình đùa giỡn. Chuyện cười qua đi, Tiêu Trần lấy ra một đống địa giai linh thạch thả ở trên mặt đất, quay về Đại Hoàng cầu nghiêm túc nói. Đại Hoàng, nói vậy ngươi đã biết chúng ta hiện tại nằm ở một cái thời gian gia tốc bên trong không gian, cái này đối với chúng ta mà nói là một cái cơ duyên to lớn. Chúng ta không thể lãng phí cơ duyên này. Những ngày kế tiếp chúng ta không ngừng luyện hóa linh thạch chuyển hóa hoàn thành thực lực bản thân. Nếu như địa giai linh thạch tiêu hao hết, như vậy chúng ta liền khiến cho dùng huyền giai linh thạch. Ngược lại ở không gian này cấp tốc hội trước, chúng ta muốn nắm chặt tất cả thời gian tăng cường thực lực, bởi vì chúng ta cũng không ai biết thời gian này gia tốc không gian có thể chống đỡ bao lâu, cũng không biết không gian cấp tốc hội sau ngoại trừ đối mặt con rối thiên thần ở ngoài, còn có thể đối mặt cái gì khác nguy cơ. Rõ ràng, đại ca, đại hoàng cầu đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu, bọn họ tam minh đệ đều đi đến trình độ này, thời gian chính là sinh mạng, nhất định phải quý trọng thời gian. Năm cái này cơ duyên to lớn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1256, tín ngưỡng lực từ đầu tới đây. Bàn giao xong đại hoàng cầu, Tiêu Trần ánh mắt tìm đến phía phần Sắt Kiếm, có chút lo lắng nói, "Tiểu Sát, ta cùng đại hoàng cũng có thể sử dụng linh thạch tiến hành tu luyện, chỉ có ngươi không thể sử dụng linh thạch tu luyện, ngươi có cái gì biện pháp hay?" "Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta là kiếm linh bị trọng thương, không phải linh thạch linh khí có thể chữa trị." Phần Sắt Kiếm lẫm lẫm liệt lên nói, mục đích là để Tiêu Trần an tâm tu luyện. Dừng một chút, hắn nói ra một cái để tiêu trần cảm thấy có chút phân chấn tin tức, kiếm linh của ta chính đang chậm rãi tự mình khôi phục, so với trước đây ta đơn độc một cái thời điểm tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều lần, cái này có thể là cùng ngươi nhỏ máu nhận chủ đồng thời không ngừng chiến đấu giết người kết quả. Vì lẽ đó, chỉ cần đại ca cùng nhị ca thực lực mạnh mẽ, tương lai nhiều giết địch người, đặc biệt là kẻ địch mạnh mẽ vậy sao kiếm linh của ta thương thế đều sẽ có khôi phục một ngày. Như vậy rất tốt. Tiêu trần khẽ mỉm cười, đột nhiên trong lòng hơi động Hồi tưởng lại lần trước phần sắt kiếm hấp thu bên trong ti mẫu mậu đỉnh tín ngưỡng lực lượng có thể trị phần sắt kiếm kiếm linh vết thương, liền theo bản năng tâm trầm đan điện kiểm tra một phen bên trong đan điện một góc trôi nội ti mẫu mậu đỉnh. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, sao có thể có chuyện đó? Khi thấy ti mẫu mậu đỉnh như trước kia có chút không giống thời điểm, đặc biệt là nhìn thấy bên trong ti mẫu mậu đỉnh trang bị chút ít tín ngưỡng lực thời điểm, tiêu trần tâm thần chấn động, không khỏi kinh hô lên, tín ngưỡng lực, bên trong tim mẫu mậu đỉnh làm sao xuất hiện một chút tín ngưỡng lực? Bên trong tim mẫu mậu đỉnh tín ngưỡng lực không phải toàn bộ tiêu hao hết sao? Những cái này tín ngưỡng lực là từ nơi nào nhô ra? Tiêu Trần thất thố như thế, vẻ mặt như quái đản giống như quái đại, hóa ra hắn quan sát bên trong thân thể nhìn thấy bên trong Ti Mẫu Mẫu đỉnh xuất hiện một chút màu nhũ bạch tín ngưỡng lực, loại này chuyện không thể nào lại xuất hiện. Ở Hơn một tháng trước Tiêu Trần còn sử dụng tới một lần Ti Mẫu Mẫu đỉnh vì là đoàn mục đào hoa hộ pháp chống đỡ sư tử vương tiến hóa hoàn thành long sư thú thời điểm xuất hiện thiên địa dị tượng như thế. Khi đó, Tiêu Trần cũng không có phát hiện bên trong Ti Mẫu Mẫu đỉnh tồn tại có tín ngưỡng lực, hiện tại phát hiện bên trong Ti Mẫu Mẫu đỉnh xuất hiện một chút tín ngữ lực, tuy rằng suy tính không nhiều, thế nhưng chuyện này thực tại dọa không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý Tiêu Trần dần mình. Đương nhiên, kinh hãi qua đi, nhưng là kinh ngạc vui mừng vô cùng tín ngưỡng lực chỗ tốt tiêu trần tam huynh đệ đều tự mình cảm thụ qua nếu như có quần quận không ngừng tín ngưỡng lực như vậy tiêu trần cùng thực lực của đại hoàng phải nhận được nhanh chóng tăng lên đặc biệt là tín ngưỡng lực có thể trị phấn sát kiếm kiếm linh thương tích đây mới là quan trọng nhất ti mẫu ngẫu đỉnh ra để chứng minh mình quan sát bên trong thân thể không có sai tiêu trần mình triệu hoán ti mẫu ngẫu đỉnh đồng thời đem ti mẫu ngẫu đỉnh phóng to hoàn thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ sau đó không thể chờ đợi được nữa tập hợp qua mặt chiều ti mẫu ngẫu đỉnh bên trong nhìn tới thật sự có tín ngưỡng được đây ha ha ha Tận mắt đến bên trong ti mẫu mậu đỉnh chứa cái đĩa chút ít tín ngưỡng lực, Tiêu Trần tâm tình mừng như điên, có chút thất thố cười to đến, mặc kệ tín ngưỡng lực đến từ đâu, cái này đều là một cái chuyện tốt to lớn. Tín ngưỡng lực? Đại ca hắn không có điên chứ? Nhìn Tiêu Trần như phát điên cười to, Đại hoàng cầu cùng phần sát kiếm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tập hợp đi tới nhìn một chút, khi bọn họ nhìn thấy tín ngưỡng lực sau, Đại hoàng nhất thời cũng kinh ngạc thốt lên đến, bên trong ti mẫu mậu đỉnh thật sự có tín ngưỡng lực. Đại ca, chuyện gì thế này? Lẽ nào ngươi sẽ ảo thuật? thuật? cái đầu, ta lại không phải ảo thuật. Tiêu Trần tức giận nói một câu, chấm rãi đình chỉ cười to ánh mắt nhìn quét đầu góc Mơ Hồ Đại Hoàng cẩu cùng phân sát kiếm, có chút kích động nói: "Đại Hoàng, Tiểu Sát, mặc kệ Ti Mẫu Mậu Đỉnh tín ngưỡng lực đến từ đâu, đây đối với chúng ta đều là chuyện tốt to lớn, nếu như tin ngưỡng lực càng ngày càng nhiều, như vậy tiểu sát kiếm linh thương thế phải nhận được nhanh chóng trị liệu. Một khi tiểu sát thực lực hoàn toàn khôi phục vậy sao quét ngang Trung Châu Tiên Thần cảnh cường giả đều không là vấn đề, đến thời điểm mới đúng ba người chúng ta, không, còn có họa tên tiểu tử kia, chúa tể Trung Châu thời điểm. Cũng thật là tín ngưỡng lực." Phân sát kiếm cũng có chút kích động, ánh mắt từ tín ngưỡng lực chuyển đến Ti Mẫu Mậu Đỉnh bản thân, phát hiện Ti mẫu, mẫu Đỉnh tổn hại địa phương vẫn chưa hoàn toàn chữa trị không đúng vậy, phần sắt kiếm đưa ra mình nghi hoặc, đại ca, ngươi nhìn ti mẫu mậu đỉnh vẫn là tổn hại, theo lý mà nói, phá nát ti mẫu mậu đỉnh là không cách nào ngưng tụ tín ngưỡng lực, hiện tại ti mẫu mậu đỉnh xuất hiện tín ngưỡng lực, chuyện này có chút quỷ gì à, đại ca, ngươi nói đúng không? cái này tiêu trần nụ cười đọc lại, trở nên trở nên nghiêm túc, nếu mày nhìn kỹ ti mẫu mậu đỉnh chỗ ở nơi, đầu suy tư phần sắt kiếm nghi vấn, cuối cùng không nghĩ ra cái nguyên cớ, liền có chút bất đắc dĩ nói, tiểu sát, ta cũng không biết nguyên nhân gì, ti mẫu mậu đỉnh không có được chữa trị, đỉnh linh cũng hầu như biến mất rồi, hiện tại bên trong đỉnh xuất hiện tín ngưỡng lực quả thật có chút kỳ quái có điều cái này đối với chúng ta mà nói phải không phải chuyện xấu chứ. Ân, ti mẫu mậu đỉnh đã bị ngươi thu phục, sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Phần sát kiếm tán thành nói, dừng lại một chút, cảm thấy có chút không thích hợp, liền bổ sung một câu, đại ca, sau này ngươi có thể lưu ý một hồi bên trong ti mẫu mậu đỉnh tín ngưỡng lực có thể hay không tăng cường. Hình thành tín ngưỡng lực năng lượng đó là từ nơi nào tiến vào bên trong ti mẫu mậu đỉnh? Nhiều đối với ti mẫu mậu đỉnh một phần hiểu rõ, đối với ngươi không phải chuyện xấu, ta nói rất có đạo lý chứ. Tiểu sát, sự thông minh của ngươi ở trên ta, ha ha. Tiêu trần mỉm cười khen một câu phần sát kiếm tiếp theo nghiêm nghị nói, ta sẽ quan tâm ti mô ổn mậu định tình huống, dù sao tín ngưỡng lực quan hệ rất lớn. tiểu sát, có tín ngưỡng lực, ngươi hàm ngư vươn mình tháng ngày không xa. ha ha ha, đại hoàng cầu treo kẹo nói, trong tiếng cười mang theo thiện ý ý vị, nhất định phải vươn mình a. bằng không ta làm sao quân lâm thiên hạ. Hoa ha ha, phần sắt kiếm dương dương tự gấp nói, tựa hồ hắn đã khôi phục đỉnh cao thực lực uy chấn thiên hạ. được rồi, đại hoàng, chúng ta bắt đầu tu luyện chứ. tiểu sát, ngươi giúp chúng ta hộ pháp, thuận tiện chậm chậm khôi phục kiếm linh của ngươi thương thế chứ. tiêu trần quyết định thật nhanh nói, thời gian không chầm người. Thời gian gia tốc không gian lúc nào cũng có thể cấp tốc hội, nhất định phải dành giật từng giây. Được. Đại hoàng Cầu đáp ứng một tiếng, cũng không cùng Tiêu Trần khách khí, trực tiếp há mồm bắt đầu nuốt để dưới đất địa giai linh thạch, lần này hắn không có nuốt vào quá nhiều, chỉ là nuốt vào 5 viên địa giai linh thạch, sau đó nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Tiêu Trần nhìn ngủ say như chết đại hoàng Cầu, khẽ mỉm cười, khuân chân ngồi xuống đến, cầm lấy một viên địa giai linh thạch đang muốn bắt đầu luyện hóa, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền quay về phần sắt kiếu nói: "Tiểu Sát, ngươi có thể không như lần trước cho trên người ta ra chỉ một nguồn năng lượng kết giới, cũng không thể lãng phí linh thạch linh khí a." Đại ca không cần phiền phức như vậy, phần sắt kiếm bán một cái cái nút, nhìn thấy tiêu trần nghi hoặc vẻ mặt, dương dương tự đắc giải thích, thời gian này ra tốt không gian là một cái sẵn có năng lượng cảnh giới, ta dám cam đoan phát tán ra linh khí thẩm thấu không ra đi, chỉ có thể đàng hoàng chờ ở chỗ này cái không gian nho nhỏ bên trong, kha kha. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 1257 năng lượng kỳ quái, ồ, như vậy rất tốt, tiêu trần ánh mắt sáng lên, nhìn quét một chút thải quang kết giới, thỏa mãn gật gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện bắt đầu luyện hóa linh thạch tăng cao tu vi dài lâu tháng ngày. Phần sắt kiếm không có bay vào trong nhận chứa đồ, trôi nổi ở tiêu trần cùng đại hoàng cầu bên người, chuyên tâm vì là hai người sau hộ pháp, thái quang kết giới phi thường ổn định, nên duy trì thời gian rất dài. Thái cực đồ cũng phóng xạ hai màu trắng đen vi quang cùng thái quang kết giới đan xen vào nhau, cùng nhau duy trì cái này thần kỳ thời gian gia tốc không gian ổn định, khiến người ta kỳ quái chính là vì sao quá vòng cực phóng xạ ra đến h quang cùng bạch quang đối với tiêu trần tam huynh đệ không hề có một chút thương tổn. Tiêu trần tam huynh đệ không có nghĩ đến vấn đề này, hay là tiềm thức không muốn đi suy nghĩ vấn đề này, nhưng là chuyện này chân tâm có chút quỷ dị. Lẽ nào là bởi vì tiêu trần phụt lên ra một ngụm máu tươi, máu tươi bay tung tóe thái cực đồ nguyên nhân, rất có khả năng này. Vừa nãy chính là tiêu trần máu tươi bay tung tóe đến thái cực đồ lên, mới dẫn đến thái cực đồ phát sinh tình huống phóng ra ra trắng đen ánh sáng. Hay là bởi vì máu tươi là tiêu trần, liền thái cực đồ cũng không có thương làm hại tiêu trần. Đến thái cực đồ tại sao không làm thương hại đại hoàng cầu cùng phần sắt kiếm? Hay là bởi vì đại hoàng cầu cùng phần sắt kiếm đều cùng có quan hệ mật thiết chứ? Mặc kệ nguyên nhân gì, đều không trọng yếu, trọng yếu chính là tiêu trần tam đệ đều bình an vô sự, còn thu được cơ duyên to lớn, phía sau sẽ xảy ra chuyện gì đó là chuyện tương lai. Thải Quang kết giới bên ngoài, Sắt Thực nói rằng tám cái trụ đã làm thành phạm vi ở ngoài. Con rối thiên thần đứng sững ở xa xa, như một cái đầu gỗ không núc ních, hắn là mặt hướng Thải Quang kết giới phương hướng. Con rối thiên thần đứng đến xa như thế, hiện nhiên hắn bản năng e ngại Thải Quang kết giới. Sắt Thực chính là hắn kiêng kỵ tám chữ cùng Thái cực đồ hình thành cái này thần kỳ khủng bố trận pháp. Đây là một cái trận pháp, vẫn là một cái phi thường không đơn giản siêu cấp trận pháp. Thời gian gia tốc phải chỉ là trận pháp này một người trong đó công năng, nó hay là vẫn là một cái khủng bố sát trận. Bằng không con rối thiên thần sẽ không như vậy sợ sệt trận pháp này. Ần, nếu như con rối thiên thần còn biết sợ sệt. Con rối thiên thần mất đi mục tiêu công kích, không có một lần nữa tìm cái quan tài đá ngủ đi vào, chỉ là lặng lặng đứng sững ở trên bình đài, làm cho người ta một loại vô cùng quỷ dị âm u cảm tạ. Hắn tự hồ phải đợi chờ Tiêu Trần từ thải quang kết giới bên trong đi ra. Tiêu Trần căn bản không có công phu để ý tới suất nữa muốn hắn mệnh con rối thiên thần, lúc này hắn chính đang luyện hóa linh thạch, đồng thời phân tâm quan sát ti mẫu mạo đỉnh tình huống, đây đối với có thể làm được nhất tâm nhị dụng hắn cũng không phải việc khó gì. Tiêu Trần tu vi bây giờ đạt đến Địa Long cảnh đỉnh cao tầng 3, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến Thiên Long cảnh, Địa Long không thể bay, Thiên Long có thể bay, một chỗ một cái trời khác biệt không phải lớn một cách bình thường. Địa long cảnh đến thiên long cảnh đột phá khó dễ cùng võ giả đối với thiên đạo cảm ngộ năng lực cùng cảm ngộ trình độ có trọng yếu quan hệ. Nói cách khác, một chỗ long cảnh 3 tầng cường giả đỉnh cao ở không thiếu tài nguyên tình huống, nếu như đối với thiên đạo cảm ngộ rất nhanh đủ sâu sắc vậy sao đột phá thiên long cảnh không phải chuyển qua khó khăn. Tiêu trần hiện tại tu vị đạt đến địa long cảnh đỉnh cao tầng 3, linh lực cực kỳ cố đọng, hắn cũng nắm giữ địa giai linh thạch không thiếu tài nguyên. Đối với cảm ngộ thiên đạo, Đã bước đầu cảm ngộ thế giới bản nguyên thiên đạo sinh tử luân hồi thiên đạo Tiêu Trần mà nói, cảm ngộ thiên đạo không phải chuyện quá khó khăn, đặc biệt là hắn lúc này nằm ở cái này thần kỳ địa phương, hay là có thể ra tốc đột phá thiên long cảnh quá trình. Đợi đến đột phá thiên long cảnh, đỡ lấy bên trong tu luyện chắc chắn tiến triển cực nhanh, Tiêu Trần nắm giữ lượng lớn linh thạch, rất dễ dàng liền có thể tu luyện tới thiên long cảnh đỉnh, cao tầng 3 tiến tới thử nghiệm đột phá thần long cảnh. Đây là nói sau, Tiêu Trần dự định là luyện hóa một viên điệu giai linh thạch sau, để linh lực trong cơ thể cô động đến cực điểm thời điểm, sau đó thử nghiệm cảm ngộ cấp độ sâu sinh tử luân hồi thiên đạo, tiến tới thử nghiệm đột phá thiên long cảnh. Ồ nửa ngày sau, đang đứng ở trạng thái nhập định, tiêu trần thần thức phát ra một đạo tiếng kinh dị, tựa hồ hắn phát hiện cái gì chuyện kỳ quái. tiêu trần thần thức phát hiện từng tia một màu trắng nhạt bé nhỏ cực kỳ kỳ quái năng lượng từ thân thể của chính mình các nơi xuất hiện, tiếp theo thông qua vô số nhỏ kinh mạch truyền tống đến chín lớn kinh mạch, sau đó bởi chín lớn kinh mạch truyền tống hội tụ đến đan điển, cuối cùng cái này từng tia một kỳ quái năng lượng lại toàn bộ tiến vào ti mẫu mậu đỉnh, trải qua ti mẫu mẫu đỉnh phức tạp cải tạo, cuối cùng hình thành từng tia một màu nhũ bạch tín ngữ lực. cái này này năng lượng kỳ quái là cái gì có thể suy tính? làm sao từ thân thể ta mỗi cái địa phương nô ra? quá khó mà tin nổi. Nhìn một nhỏ sợi tín ngưỡng lực hình thành quá trình, tiêu trần triệt để kinh ngạc đến gây người há hốc mồm. Hắn không nghĩ ra hắn thân thể sẽ xuất hiện loại kia kỳ quái không biết năng lượng. Bởi tâm tình quá mức kinh ngạc, tiêu trần suýt nữa tâm linh thất thủ. Cũng may hắn chỉ là ở luyện hóa linh thạch mà không phải đột phá tu vị, liền rất nhanh một lần nữa ổn định tâm thần. ổn định tâm thần sau, tiêu trần một lần nữa quan sát bên trong thân thể bên trong thân thể, phát hiện loại kia kỳ quái không biết năng lượng từ thân thể xuất ra càng ngày càng ít, qua không có lập tức hoàn toàn biến mất rồi. lẽ nào loại này kỳ quái năng lượng là từng trận từ trong thân thể ta xuất ra? Tiêu trần tâm tình kinh ngạc lại nghiêm nghị. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông bên trong thân thể của hắn làm sao có khả năng ẩn chứa như thế năng lượng kỳ quái. Tiên lặng quan sát bên trong thân thể hết thể năng lượng kỳ quái ở bên trong ti mẫu mẫu đỉnh chuyển hóa hoàn thành tín ngưỡng lực. Tiêu Trần tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đối mặt quỷ dị như thế tình huống, Tiêu Trần làm sao có thể duy trì tâm tình bình tĩnh? Hắn căn bản không quen biết loại kia năng lượng kỳ quái, cũng không cho là những cái này năng lượng kỳ quái thuộc về thân thể của hắn. Có thể hay không cùng năng lượng màu đỏ ngỏm có quan hệ? Nhưng là hai loại năng lượng căn bản không phải một loại năng lượng a. Tiêu Trần nghĩ đến hắn bên trong đan điền năng lượng màu đỏ ngỏm, nhưng là lập tức phủ quyết loại ý nghĩ này. Bên trong đan điền, năm viên năng lượng màu đỏ ngòm qua cầu nhỏ, trong đó bốn viên quay chúng quanh hình người linh thể xoay tròn, mà khác một viên quay chúng quanh ti mẫu mẫu đỉnh xoay tròn, bình tĩnh, có thứ tự, căn bản không giống cùng có thể chuyển hóa tín ngưỡng lực kỳ quái năng lượng có quan hệ. Vì lẽ đó, loại này năng lượng kỳ quái là một loại tiêu trần chưa từng gặp năng lượng, về phần tại sao từ hắn trong thân thể xuất hiện, hắn không có chút nào biết, hay là tương lai sẽ biết rõ năng lượng kỳ quái là cái gì. Đúng rồi, đại hoàng phụ thân đã nói tín ngưỡng lực là bởi tín đồ niệm lực thông qua tí mẫu mẫu đỉnh loại này tế tự thần khí chuyển hóa thành hoàn thành. Vừa nãy loại kia năng lượng kỳ quái có phải là niệm lực? Quan sát bên trong thân thể ngay ti mẫu mộ đỉnh, tiêu trần trong đầu đột nhiên né qua một cái lớn mật ý nghĩ, đem kỳ quái năng lượng định luận vì là tín đồ niệm lực. Loại này định luận hoàn toàn nói xuôi được, có thể vấn đề là tín đồ niệm lực làm sao từ tiêu trần bên trong thân thể nhô ra? Lẽ nào ta là tín đồ thợ phụng chân thần? Làm sao có khả năng? Chỉ ta hiện tại chút thực lực này hoàn toàn là chém gió, ha ha năng lượng màu đỏ ngầm vô duyên vô cớ xuất hiện ở đan điển ta bên trong, hiện tại thân thể lại xuất ra mở ảo là niệm lực loại này năng lượng kỳ quái, lẽ nào ta thực sự là một cái quái vật? Bằng không nhiều như vậy năng lượng thần bí xuất hiện ở trong thân thể ta. Tiêu Trần đối với ý nghĩ của chính mình cảm thấy có chút hoang đường và buồn cười, tự giễu nở nụ cười, sau khi cười xong, hắn tâm tình trở nên hơi trở nên nặng nề, cảm khái mình là một quái vật bên trong thân thể làm sao ra hết một ít năng lượng thần bí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1258, trời cũng giúp ta. Năng lượng màu đỏ ngòm chuyện này, Tiêu Trần không có nói cho bất luận người nào, bao quát hắn huynh đệ tốt phần sát kiếm cùng đại hoàng cầu, không phải hắn nhưu mô, mà là sợ hắn huynh đệ tốt lo lắng cho hắn. Tiêu Trần chính mình cũng không cách nào bức ra năng lượng màu đỏ ngòm. Cũng chi là người khác, lại nói, năng lượng màu đỏ ngầm bây giờ đối với hắn có lợi mà vô hại, hắn không dám mạo hiểm đi mạnh mẽ phá hoại năng lượng màu đỏ ngòm cùng thân thể cân bằng tính. Nếu như mạnh mẽ nhằm vào năng lượng màu đỏ ngòm mà dẫn đến năng lượng màu đỏ ngầm cuồng bạo phản kháng vậy sao tiêu Trần nhưng dù là thật thảm, tuyệt đối là có chết không một sinh kết cục, liền hắn không dám mạo hiểm. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Tiêu Trần đối với thần bí khủng bố năng lượng màu đỏ ngòm tạm thời chỉ có thể ôm loại thái độ này, chờ đợi hắn tương lai trở thành tiên thần cảnh cường giả, mới nghĩ biện pháp biết rõ năng lượng màu đỏ ngầm đến tột cùng là cái gì có thể suy tính. Năng lượng màu đỏ ngỏm đã để tiêu trần có chút lo lắng đề phòng. Hiện tại thân thể thêm ra mở ảo là niệm lực kỳ quái năng lượng, càng làm cho tiêu trần tâm tình trầm trọng một phần. Cũng may năng lượng màu đỏ ngỏm cùng kỳ quái năng lượng hiện nay đều đối với tiêu trần mang đến lợi ích to lớn. Còn chuyện tương lai tương lai lại nói, đối với không cách nào xử lý thần bí sự kiện, chỉ có thể đi một bước xe một bước. Tiêu trần không có lập tức lui ra quá trình tu luyện, lúc này hắn chính đang luyện hóa lòng bàn tay khối này địa giai linh thạch, hoàn toàn luyện hóa linh thạch còn muốn một quãng thời gian rất dài, khoảng chừng cần 10 ngày đến thời gian nửa tháng, thậm chí càng lâu. Mặt khác. Tiêu Trần còn muốn quan sát một chút, nghĩ đến biết lần sau kỳ quái năng lượng xuất hiện thời gian là lúc nào. Hắn tuyệt đối tin tưởng kỳ quái năng lượng còn có thể xuất hiện, không phải vậy không cách nào giải thích bên trong ti mẫu mẫu đỉnh những kia tín ngưỡng lực. Vừa nay xuất hiện kỳ quái năng lượng chỉ là hình thành cực nhỏ suy tính tín ngưỡng lực, chỉ chiếm bên trong ti mẫu mẫu đỉnh hết thể tín ngưỡng lực mấy 1 phần 10, điều này nói rõ bên trong ti mẫu mẫu đỉnh tín ngưỡng lực là từ từ tích lũy đến, mà không phải lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Tiêu Trần suy đoán là chính xác, khoảng chừng lại qua nửa ngày thời gian, trong thân thể hắn mỗi cái địa phương lại bắt đầu xuất ra màu trắng nhạt kỳ quái năng lượng, số lượng càng lần trước gần như Không có bất kỳ bất ngờ, lần này nhô ra kỳ quái năng lượng tiến vào ti mẫu mẫu bên sau, bị chuyển hóa hoàn thành mẫu nhũ bạch tín ngưỡng lực. Hô. Quan sát bên trong thân thể lần thứ hai kỳ quái có thể đo xong toàn chuyển hóa hoàn thành tín ngưỡng lực, Tiêu Trần nội tâm thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nói như thế, bên trong tim mẫu mẫu đỉnh tín ngưỡng lực sẽ càng ngày càng nhiều, hiện nay kỳ quái năng lượng xuất hiện đối với chúng ta mà nói là kiện cực kỳ tuyệt tốt, tương lai có đủ tín ngưỡng lực tất cả vấn đề đều giải quyết tạm thời mặc kệ kỳ quái năng lượng vì sao từ thân thể mình xuất ra, Tiêu Trần nghĩ đến tín ngưỡng lực sẽ càng ngày càng nhiều chuyện tốt như vậy, tận lực sắp xếp ra ảnh hưởng trái chiều hướng về phương diện tôi nghĩ. Kế tiếp ta vẫn là chuyên tâm luyện hóa linh thạch đột phá tu vị chứ. Ha ha. Tiêu Trần nội tâm khẽ mỉm cười, không còn quan tâm kỳ quái năng lượng sản sinh cái này chuyện quái gì, chuyên tâm tu luyện đến. Có chút tạm thời không thể giải quyết vấn đề, muốn nhiều cũng vô dụng, Tiêu Trần là một cái nghị thoáng ra rất là con người, sẽ không xoắn suất tạm thời giải quyết không được vấn đề, tăng cường thực lực mới là vương đạo. Có cường đại đến cực điểm thực lực, rất nhiều hiện tại không thể giải quyết vấn đề, hay là liền có thể bị dễ dàng nhìn thấu, nhìn thấu sau giải quyết đến đơn giản tự nhiên hơn nhiều. Tư ngã hối tiếc oán trời trách đất là không có tác dụng, là biểu hiện của người yếu. Tiêu Trần vẫn là một cái kiên cường người sẽ không bị bất kỳ gian nan hiểm trở gì giọa ngã, hắn chỉ có thể vượt khó tiến lên chống lại bất công, dùng kiếm trong tay đánh nát tất cả trở ngại hắn đi tới phương hướng trở ngại hoặc là kẻ địch. Nội tâm võ giả mạnh mẽ, thông thường thành tựu bất phàm. Tiêu Trần nội tâm phi thường mạnh mẽ, rất nhiều chuyện không thể nào bị hắn làm được, đồng thời làm được phi thường xuất sắc, liền hắn hiện tại còn sống sót, mà hắn vô số cường địch đều chết mất, có thể tưởng tượng được, nắm giữ một viên cường giả chi tâm là trọng yếu cỡ nào. Luyện hóa linh hạch, tinh khiết linh lực, cảm ngộ thiên đạo, đột phá cảnh giới, không ngừng tăng lên thực lực, đây là tiêu trần bây giờ cùng kế tiếp cần chuyện cần làm chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Nếu như ngay cả một cái nho nhỏ thiên long cảnh đều không thể đột phá, như vậy hắn dựa vào cái gì báo thù, dựa hận bảo vệ thân bằng bát tốt, dựa vào cái gì vẫn đỉnh võ đạo đỉnh cao? Nếu muốn sống mà đi ra bạch vũ xâm lâm, tiêu trần thiết yếu muốn không ngừng tăng lên thực lực, chỉ có thực lực vô địch mới có thể chém giết con rối thiên thần, mới có thể ứng phó vùng cấm bên trong còn khả năng xuất hiện càng to lớn hơn nguy hiểm. Những ngày kế tiếp có vẻ bình tĩnh lại tràn ngập chờ mong cảm, bởi vì tiêu trần chẳng mấy chốc sẽ thử nghiệm đột phá thiên long cảnh, có thể không trở thành bay lượn bầu trời thiên long liền muốn xem tiêu trần thiên phú cùng tạo hóa. Có điều. Lấy tiêu Trần Thiên Phú cùng cơ duyên, đột phá Thiên Long cảnh phải không phải việc khó, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn, dù sao hắn cảm ngộ Thiên đạo là thế giới bản nguyên Thiên đạo sinh tử luân hồi Thiên đạo. Thời gian trôi qua, loáng một cái nửa tháng trôi qua, Tiêu Trần đã gần như đem khối thứ nhất địa giai linh thạch luyện hóa, lượng lớn linh khí phần lớn đều tỏa ra đến thời gian gia tốc không gian, Tiêu Trần hiện tại trong cơ thể căn bản không chứa nổi nhiều như vậy linh khí. Nam ở trạng thái tu luyện Tiêu Trần, cảm giác được thân thể trong ngoài đều bị tinh khiết linh khí bao phủ, có loại tắm rửa linh suối vẻ đẹp cảm giác, tâm thần thoải mái cực kỳ, nội tâm chờ mong nói, hiện tại nên là thử nghiệm đột phá Thiên Long cảnh thời điểm. Cảm ngộ này tám chữ kỳ quái sau, tạo ý thức đầu óc trở nên càng thêm kỳ ảo dễ sử dụng, đối với thiên địa vạn vật nhiều hơn một chút hiểu rõ, tựa hồ đối với thiên đạo càng thêm gần kề. nói vậy lần này thử nghiệm đột phá Thiên Long cảnh sẽ, một lần thu được thành công chứ? Tiêu Trần đã làm tốt đột phá trước đầy đủ chuẩn bị, lúc này không đột phá Thiên Long cảnh, càng đãi như sao? Thiên Long cảnh, đột phá bắt đầu. Tiêu Trần nội tâm gầm thét một tiếng, điên cuồng vận chuyển toàn bộ linh lực ở bên trong kinh mạch cùng bên trong đan điển chạy trồm rít đến, tiến hành cuối cùng linh lực tinh khiết cùng cô đọng quá trình. Đồng thời, Tiêu Trần tâm thần bên ngoài đi ra dự định cùng thiên địa vạn vật sản sinh liên hệ, do đó câu thông thiên đạo, cảm ngộ cấp độ càng sâu thiên đạo, xác thực nói hắn phải đem sinh tử luân hồi thiên đạo cảm ngộ đến cấp độ càng sâu, đạt đến một tầng thứ mới. vấn đề đến rồi. tiêu trần lúc này nằm ở nho nhỏ thời gian gia tốc bên trong không gian, thân thức của hắn căn bản kéo dài không đi ra bên ngoài, làm sao liên hệ thiên nhiên, làm sao cùng thiên đạo câu thông? quả nhiên, tiêu trần lập tức phát hiện vấn đề này, tâm thần không khỏi phiền muộn đến, thân thức của hắn căn bản ra không được thải quang kết giới bên ngoài. lần này phiền phức, ta nên làm gì? tiêu trần cảm thấy có chút đau đầu nếu như cảm ngộ không tới thiên đạo vậy sao coi như có đủ linh khí cũng không làm nên chuyện gì cảnh giới của võ giả càng cao đột phá cảnh giới cần võ giả đối với trời lĩnh nội đạo càng sâu sắc bằng không bằng vào tài nguyên là không làm được nếu như có đủ tài nguyên tu luyện võ giả liền có thể trở thành là thiên long cảnh cùng thần long cảnh cường giả thậm chí bán thần cảnh cường giả như vậy cường giả tuyệt thế cùng bán thần cảnh cường giả khắp nơi đều có cũng sẽ không đáng giá hả không đúng giữa lúc tiêu trần cảm thấy đau đầu thời điểm hắn tâm thần đột nhiên chấn động tựa hồ nắm lấy cái gì vội vàng để tâm cảm thụ đến sau một chốc hắn nội tâm kinh ngạc nói Thời gian này ra tốc không gian cùng thải quan kết giới bên trong lại ẩn chứa ngay thiên địa vạn vật khí tức cùng bên trong thiên địa các loại thiên đạo. Ngạch quá khó mà tin nổi, lẽ nào là bởi vì tám chữ cùng đồ án song ngư nguyên nhân? Thực sự là trời cũng giúp ta. Sau khi kinh ngạc, tiêu trần nội tâm vui mừng, vừa gặp gỡ vấn đề, lập tức liền tự động được giải quyết, hắn tự nhiên hài lòng, bắt đầu đột phá chứ. Không muốn lãng phí cơ hội trời cho này, tiêu trần không chỉ hoan nữa thời gian, chính thức bắt đầu đột phá thiên long cảnh quá trình. Lần này hắn quyết định muốn đột phá thiên long cảnh ta cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo cùng đồ án song ngư có quan hệ, mà đồ án song ngư tựa hồ cùng tám chữ kỳ quái có ngàn vạn kia quan hệ, ta có được hay không từ tám chữ kỳ quái vào tay tiêu trần không có gấp đi cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo, hắn quyết định từ tám chữ kỳ quái tới tay, đợi đến chuyện để cân nhắc thấu tám chữ kỳ quái sau. Tiếp theo nhận thức cùng không chế thái cực đồ, cuối cùng mới đi cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo. Tiêu trần có loại trực giác, tám chữ kỳ quái cùng thái cực đồ nguyên bản chính là một thể, bằng không sẽ không ở bạch vũ xâm lâm bên trong một ngọn núi bên trong phát hiện một cái như thế thần kỳ bản đồ án mặt khác, tiêu trần tin tưởng chỉ cần hắn hoàn toàn lĩnh nộ cùng không chế 8 chữ kỳ quái cùng thái cực độ vậy sao hắn đối với sinh tử luân hồi thiên đạo cảm nộ sẽ đạt tới một cái tiệm độ cao mới. tiêu trần đối với sinh tử luân hồi thiên đạo cảm nộ mới đúng một ít da lông, đối với sinh tử luân hồi thiên đạo vận dụng chỉ là dừng ở đem sinh tử luân hồi thiên đạo ra chỉ đến năng lượng vòng bảo vệ cùng công kích kiếm mang trên. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1259 bắt quái trả đồ đến trực tiếp sử dụng sinh tử luân hồi thiên đạo cường hóa bản thân cùng công kích kẻ địch. tiêu trần hiện tại còn không làm được. Tuy rằng sử dụng sinh tử luân hồi thiên đạo thời điểm, tình cờ có thể phát động năng lượng vòng bảo vệ ánh sáng xanh lục trị liệu năng lực cùng năng lượng thái cực độ xuất hiện, thế nhưng Tiêu Trần có chút ít pháp công chế thần bí ánh sáng xanh lục cùng năng lượng thái cực độ xuất hiện. Không thể thích làm gì thì làm vận dụng sinh tử luân hồi thiên đạo tiến hành phòng ngự, chữa thương cùng công kích, như vậy cùng cường địch chiến đấu lúc thức dậy, sinh tử luân hồi thiên đạo chính là một cái vô bộ thiên đạo, tác dụng không phải rất lớn, ngược lại sẽ để Tiêu Trần rơi vào bị động chiến cuộc. Vì lẽ đó, Tiêu Trần Thiết yếu muốn cấp độ sâu cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo, do đó khống chế có siêu cấp trị liệu năng lực thần bí ánh sáng xanh lục cùng có khủng bố lực sát thương năng lượng thái cực đồ, thậm chí chân chính khống chế sinh tử luân hồi thiên đạo hàm nghĩa cuối cùng sinh tử luân hồi. Giả thiết có một ngày, Tiêu Trần có thể chân chính khống chế sinh tử luân hồi thiên đạo vậy sao hắn hay là có thể làm được bất tử bất diệt bất lao bất tử, tiện đa chứng đạo đại đế, thậm chí đạt đến cảnh giới càng cao hơn, bước lên võ đạo đỉnh cao cũng không phải không thể. Thế giới bản nguyên thiên đạo thì có lợi hại như vậy, thử hỏi có thể khống chế sinh tử luân hồi thiên đạo còn có thể không biến thái, còn có thể không vô địch? Đại đế cấp bậc cường giả đều có tuổi thọ câu chuyện, nói rõ bọn họ cũng không có tìm hiểu sinh tử luân hồi thiên đạo, hay là không có cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo đến mức tận cùng, liền không thể thực hiện bất tử bất diệt dùng sinh không sinh mục đích. Đương nhiên, đại đế cường giả không thể vĩnh sinh hay là còn có cái khác nguyên nhân, đây là không muốn người biết tôi, dù sao đại đế cấp bậc cường giả mấy chục ngàn năm khó có thể xuất hiện một cái, ai có thể chính đang hiểu rõ đại đế cường giả đến tột cùng làm sao thủ đoạn thông thiên đây? Không tới đạt đại đế cảnh, cũng không ai biết đại đế cảnh có được hay không thực hiện vĩnh sinh, cổ đại đại đế đồn đại đều chết mất, nhưng là không có ai xác định là thật hay không có lẽ có ít đại đế căn bản không có chết, mà là triệt để lánh đời, hoặc là bọn họ đã siêu thoát rồi thế giới này, tiến vào thần giới trong truyền thuyết, bước vào võ giả càng cao hơn càng to lớn hơn sân khấu. tất cả đều có khả năng. tiêu trần từ khi tuyệt địa đại hoàng lao ra sau, thỉnh thoảng sáng tạo ra võ đạo kỳ tích, bắt đầu rồi một người tuổi còn trẻ vương giảng lịch thiên hành trình, chứng minh võ giả thế giới không gì không có, thế nhân không biết sự vật không có nghĩa là không tồn tại. càn, khảm, cấn, trấn, tuấn, ly, khôn, nói, tám chữ phân biệt đại biểu trời, nước, núi, lôi, phong, hỏa, mà. Đây là thiên nhiên thường thấy nhất sự vận, bọn nó cùng thần bí đồ án song ngư đến cùng có quan hệ gì đâu? Địa giai linh thạch đã luyện hóa, tiêu trần toàn tâm thân bắt đầu cân nhắc bát tự cùng đồ án song ngư tồn tại quan hệ gì. Theo lý mà nói, tám chữ đại biểu thiên địa vạn vật cùng một cái đồ án song ngư tám đời cũng kéo không còn cùng nơi, nhưng là đặt tiêu trần trước mặt bởi vì trận pháp thần kỳ hình thành thời gian gia tốc không gian sự thực này, không thể không để tiêu trần tin tưởng tám chữ kỳ quái cùng đồ án song ngư khẳng định có quan hệ. Hiện tại, tiêu trần hay là chỉ cần tìm hiểu được bát tự cùng đồ án song ngư quan hệ vậy sao hắn có thể thông qua bát tự câu thông đồ án song ngư tiến một bước khống chế đồ án song ngư? khống chế đồ án xong ngư, hay là có thể dễ dàng triệu hoán cùng sử dụng năng lượng thái cực đồ. Thời gian như nước chảy, tu luyện không có ngày giờ, đã mất thời gian 10 ngày đi qua, nằm ở trong tu luyện tiêu chuẩn không lúc đích, như một vị ngồi quanh chân thần phật điều khác. Cái này 25 ngày tiêu Trần không có tỉnh lại qua, đại hoàng cầu cũng không có tỉnh lại qua, phần sát kiếm vẫn yên tĩnh bảo vệ ngay tiêu chuẩn cùng đại hoàng cầu, thuận tiện quan tâm thải quan kết giới tình huống. Phần sát kiếm không có cảm giác sai, thải quan kết giới phi thường ổn định, thời gian này ra tốc không gian tự nhiên phi thường ổn định, nếu như không gian này kiên trì cái 10 năm 20 năm vậy sau tiêu chuẩn cùng đại hoàng cầu thì có thời gian dài tu luyện. Bạch Vũ xâm lâm bên trong tạm thời gió em sóng lặng, Bạch Vũ xâm lâm ở ngoài Trung Châu nhưng vẫn không có bình tĩnh qua. Trải qua hơn một tháng chiến đấu cùng phát triển, Ma Điện trên căn bản tại Trung Châu đứng vững chân. Hiên Viên Thế gia bởi vì Hiên Viên Hồng vận duyên cớ, không cách nào làm được đối với Ma Điện chiến tranh toàn lực ứng phó. Thêm vào Trung Châu quá bao la, Hiên Viên Bắc Vũ mang theo mấy vạn cường giả đánh đông dẹp Tây Nam chiến bắc phản cũng không được quá to lớn tác dụng. Ma Điện phi thường dào hoạt, nhanh buốt trải rộng Trung Châu mỗi một chỗ. Đối với Hiên Viên Bắc Vũ hành động gần đủ rồi như lòng bàn tay, liền ở Hiên Viên Bắc Vũ truyền thống trước, Ma nhân trên căn bản từ lâu rời đi đi tới đối với mạnh mẽ hiên viên thế gia cùng quản hạ xuống ba gia tộc lớn liên hợp cường giả ma điện lựa chọn tranh chiến điều này làm cho hiên viên bắc vũ cái này trung châu chiến thần giống như cường giả cấp cao nhất cảm thấy mạnh mẽ không chỗ xứ ma điện đối với hiên viên bắc vũ tranh chiến đối với trung châu vô số nhỏ yếu võ giả nhưng triển khai điên quân tàn sát do đó đạt đến lớn mạnh mục đích của chính mình hiện tại ma điện hiện lộ ra cường giả so với một tháng trước mạnh mẽ hơn không ít cường giả số lượng cũng nhiều gấp đôi không thôi đoan thế gia cùng tư không thế gia cùng với trưởng tôn thế gia vẫn không có tham dự diện trừ ma nhân ma điện chiến tranh cái này chính là ma điện phát triển lớn mạnh nguyên nhân chủ yếu. Giả thiết tứ đại thế gia liên hợp lại, đồng thời mệnh lệnh từng người quản hạ xuống đại gia tộc cùng xuất binh từ bốn phương hướng vây quét ma nhân vậy sao ma điện căn bản vô pháp tại Trung Châu đứng vững chân. Đáng tiếc, đây chỉ là giả thiết. đoan một thế gia cùng tư không thế gia vốn là ở tọa sơn quan hồ đấu, mà trưởng tôn thế gia nhưng ở tích chữ sức mạnh chuẩn bị đối với Lý Chu hai nhà tiến hành hung hăng phản công, tự nhiên không có công phu đến tham dự đối với ma điện diện trừ chiến. Ma nhân tàn phá Trung Châu, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số võ giả hoặc là bình dân bách tính chết vào ma nhân ma chảo xuống, bọn họ máu tươi trở thành ma nhân mạnh mẽ tài nguyên. cứ thế mãi. Ma điện thực lực tại Trung Châu sẽ càng ngày càng mạnh, địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao, trở thành Trung Châu siêu cấp bá chủ không phải là không có không thể. Thật đến lúc đó, tứ đại thế gia liên thủ cũng chưa chắc có thể tiêu diệt Ma điện, trái lại tứ đại thế gia còn có thể lo lắng bị Ma điện phản tiêu diệt, rơi vào một cái tự thực các quả hạ trạng. Trung Châu võ giả bình thường cùng bình dân bách tính nằm ở nước sôi lửa bỏng trong, lúc này Tiêu Trần nhưng nằm ở một cái thần kỳ bên trong thế giới. Không sai, Tiêu Trần hiện tại tâm thần tiến vào một cái thần kỳ bên trong thế giới, đây là hắn đang suy nghĩ tám chữ kỳ quái cùng đồ án xong nửa thời điểm, tâm thần không có dấu hiệu nào tiến vào một cái thần kỳ thế giới cái thế giới thần kỳ này hay là không thể gọi là một thế giới mà là một cái bị tám loại cảnh tượng quay chúng quanh ngay to lớn thái cực độ vậy tám loại cảnh tượng lại là trời, nước, núi, lôi, phong, hỏa, mà trạch tám loại cảnh tượng thái cực độ không phải thực vật mà là không biết năng lượng, nó không phải duy trì bất động mà là quay chúng quanh mình trung tâm tự quay tốc độ không nhanh, tốc độ cân đối, làm cho người ta một loại khí thế bàng bạc thần uy quần cuộn cảm giác tám loại cảnh tượng cũng không phải bất động, cùng tiêu trần từ tám chữ cảm giác được tình cảnh hầu như giống như lúc trái tim của tiêu trần thần tiến vào cái thế giới thần kỳ này đã ba ngày, hắn như một cái ngoại lai lữ khách. Đối với cái thế giới thần kỳ này khiếp sợ tới cực điểm, cũng mừng như điên không nút. Tiêu Trần biết mình chân chính gặp gỡ cơ duyên, liền hắn để tâm quan sát cùng cảm ngộ cái thế giới thần kỳ này bên trong tất cả. Đi qua 3 ngày, Tiêu Trần có một ít thu hoạch, hắn biết trắng đen song ngư đoàn tên là Âm Dương Song Ngư Đồ, lại tên Thái Cực Đồ. Mặt khác, Tiêu Trần còn biết 8 chữ kỳ quái cùng Thái Cực Đồ tổ hợp đến hình thành một cái siêu cấp vô cùng mạnh mẽ thần kỳ trận đồ, tên là Âm Dương Bắt Quái Trận Đồ, cũng có thể xưng là Thái Cực Bắt Quái Trận Đồ, tên cứ gọi Tắt Bắt Quái Trận Đồ. Để Tiêu Trần vì là cái gì có thể tiến vào bắt quái đồ cái thế giới thần kỳ này. Tiêu Trần còn không biết nguyên nhân, lúc này hắn chính đang dành giật từng giây nghiên cứu bắt quái trận đồ, chỉ lo sau một khắc tâm thần liền bị gạt ra khỏi cái thế giới thần kỳ này. Tiêu Trần lo lắng không phải không có lý. Đó là 4 ngày đi qua, chính đang say mê ở bắt quái trận đồ bên trong thế giới trái tim của Tiêu Trần thần quả thật bị một loại vô hình sức mạnh bá đạo gạt ra khỏi bắt quái trận đồ thời gian. Đáng tiếc, ai bị đột nhiên gạt ra khỏi đến Tiêu Trần, tâm thần sững sốt một hồi lâu, cực kỳ tiết hận thở dài một hơi. Trái tim của Tiêu Trần thần chỉ ở bắt quái trận đồ thần kỳ không gian bên trong thế giới đợi 7 ngày, tuy rằng có 7 ngày, thế nhưng hắn cảm giác thời gian vẫn là quá ngắn ngủi. Hắn hận không thể ở bên trong ở lại một năm. Bảy ngày thời gian, Tiêu Trần cảm giác mình thu hoạch to lớn, hắn rốt cuộc biết trắng đen đồ án xong ngư tên là Thái Cực Đồ, cũng biết tám chữ cùng Thái Cực Đồ tổ hợp tạo thành một cái thần kỳ khủng bố đến mức tận cùng bắt quái trận đồ. Cái này 7 ngày ta vẫn là thu hoạch rất lớn, tương lai ta khẳng định còn có cơ hội tiến vào bắt quái trận đồ thần kỳ thế giới không phải. Ha ha hồi tưởng lại 7 ngày đối với bắt quái trận đồ hiệu rõ cùng cảm ngộ, Tiêu Trần thấy đủ lợn độ cười, hắn tin tưởng tương lai hắn còn có thể có cơ hội tiến vào cái kia thần kỳ thế giới, tiến một bước cảm ngộ thần kỳ bắt quái trận đồ thế giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Trước 1260, thần kỳ không ngừng. Thái cực đồ, bắt quái trận đồ, hai người này thần bí mạnh mẽ trận đồ đến tột cùng là ai phát minh, hoặc là ai phát hiện. Nói vậy nhất định đúng đem võ đạo tu luyện tới cực hạn cường giả mới có thể làm đến chứ. Bắt quái trận đồ bộ phận trọng yếu nhất là Thái cực đồ, Thái cực đồ âm dương song ngư, cá chuối đại biểu âm, rõ ràng ngư đại biểu dương, âm dương có thể lẫn nhau chuyển hóa, Thái cực đồ mặt âm phải đại biểu tử vong, dương mặt phải đại biểu sinh mệnh, lẽ nào thông qua Thái cực đồ là có thể thực hiện thời khắc sống còn chuyển hóa. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như triệt để khống chế Thái cực đồ, nói vậy cũng không cách nào làm được sinh tử chuyển hóa hay là phải đợi đợi ta trở thành thiên thần, thậm chí đạt đến đại đế cảnh mới có thể làm đến chứ. Hiện tại nghiên cứu sử dụng thái cực đồ tiến hành sinh tử chuyển hóa còn hơi sớm, ta vẫn là trước tiên cân nhắc một hồi bắt quái trận đồ đơn giản vận chuyển chứ. Như vậy có lẽ sẽ đối với thái cực đồ nhiều hiệu một chút cùng không chế. Tiêu Trần rơi vào đối với bắt quái đồ cân nhắc bên trong, hắn không phải bắn tên không đích loạn cản nộ, mà là căn cứ 7 ngày đối với thần kỳ thế giới cản nộ bắt đầu thâm nhập hiệu rõ cùng khống chế bắt quái trận đồ. Thời gian trong lúc vô tình đi qua ba ngày, Tiêu Trần trong đầu đột nhiên xuất hiện phức tạp thâm ảo đối ngộ, ở trong lòng bình tĩnh tự nói, bắt quái mỗi người có ba nét, cản, khôn. Trấn, Tuấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoái phân chia bát phương, tượng trưng trời, mà Lôi, Phong, Nước, Hỏa, Núi, trách tám loại tính chất cùng hiện tượng tự nhiên, tượng trưng thế giới biến hóa cùng tuần hoàn, phân loại phương pháp dường như ngũ hành, thế gian vạn vật đều có thể phân loại quay về đến trong bát quái. Ngũ hành chia làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành cùng bát quái thu về đến xưng là ngũ hành bát quái, bởi vì song như thái cực độ duyên cớ, lại có thể trở thành âm dương ngũ hành bát quái, ngũ hành tương sinh tương khắc cùng một nhật tự, bát quái là âm dương ngũ hành kéo dài, bát quái ban đầu là vô cực, tiếp theo là lương nghi. Sau đó, tiêu Trần lại cân nhắc bốn ngày thêm lên phía trước 3 ngày, tổng cộng 7 ngày, cái này với tiến vào bắt quái trận đồ thế giới thời gian lại đã đạt tới nhất trí, đây là một loại cố ý, vẫn là trùng hợp. Hai cái 7 ngày, 7749, mặc dù đối với bắt quái trận đồ mới cảm ngộ tổng cộng 14 ngày, thế nhưng ta cảm giác đi qua khác nào 49 ngày, cái cảm giác này phi thường thần kỳ, lẽ nào là bởi vì bắt quái trận đồ nguyên nhân? Thật thần kỳ bắt quái trận, thật thần kỳ thái cực đồ, mấy ngày nay, ta cảm giác mình trở thành bắt quái trận đồ bên trong một phần, cái này hay là ta cũng thuộc về thiên địa vạn vật một phần từ chứ? Bắt Quái trận đồ nguyên lý tựa hồ cùng sinh tử luân hồi thiên đạo cực kỳ tương tự, tương lai ta hoàn toàn nắm giữ Bát Quái trận đồ thời điểm, hay là đối với sinh tử luân hồi thiên đạo cảm ngộ sẽ tăng lên trên đến một cái tiệm độ cao mới. Có điều hiện tại ta đã được kích lợi không nhỏ, nhưng là ta muốn khống chế Bát Quái trận đồ, muốn khống chế Thái cực đồ, nhất định phải đem chính mình từ một phần tử thăng cấp làm chúa tể thiên địa. Có điều bây giờ rời đi bước đi kia còn xa lắm, tu luyện muốn từng bước từng bước đến, làm đến nơi đến chốn. Hiện tại ta trước tiên hóa địa long vì là thiên long chứ. Tiêu Trần lui ra đối với Bát Quái trận đồ cảm ngộ, mấy ngày này hắn cảm ngộ thâm hậu, từ đối với Bát Quái trận đồ cảm ngộ. Hắn cảm giác đối với sinh tử luân hồi thiên đạo cảm ngộ càng sâu. Bay trừ tạm niệm, điều chỉnh trạng thái, hoàn toàn tự tin tiêu Trần ở bên trong tâm gầm hét, "Thiên long cảnh, đột phá." Và anh, Một tiếng nổ vang từ tiêu Trần ý thức hải nơi sâu xa nhất truyền ra, vô cùng sức mạnh tản ra, bao phủ hắn thân thể mỗi một cái vị trí, bộ phận, xương cốt, bắp thịt, tế bào. Chuyện này, cảnh giới bình cảnh liền như vậy bị dễ dàng đánh nát đánh vỡ sao? Cái này chính là sinh tử luân hồi thiên đạo bộ phận sức mạnh. Vẫn là ta tự thân ẩn tại sức mạnh được bộ phận phân tích. Bất kể như thế nào, loại này cảm giác mạnh mẽ thật tốt, ha ha. Xuất phát từ tiêu trần dữ liệu, vốn cho là hắn đột phá Thiên Long cảnh cần một ít thời gian, không nghĩ tới thông qua đối với bắt quái trận đồ càng ngộ, hắn đột phá Thiên Long cảnh không có chút nào khó khăn. Dễ như ăn bánh. Ở tuyệt đại đa số võ giả trong lòng xa không thể với Thiên Long cảnh, Địa Long cảnh đến Thiên Long cảnh bình cảnh bị Tiêu Trần dễ dàng đột phá. Lần này đột phá cảnh giới, Tiêu Trần cảm giác căn bản hầu như không có gặp gỡ bất kỳ bình cảnh, có loại nước chảy thành sông cảm giác, dễ như ăn cháo. Sau đó, Tiêu Trần chỉ cần hoàn thành Thiên Long cảnh đến tiếp sau phân đoạn vậy sao sẽ thu được Thiên Long cảnh giới thành công đột phá, những cái này phân đoạn đối với hắn mà nói đều không phải việc khó gì ầm ầm ầm, tiêu trần linh lực trong cơ thể ở bên trong kinh mạch buôn ba dí đảo, như thiên quân vạn mã ở hành quân tác chiến công thành đoạt đất. Trong đan điển, hình người linh thể đang điên cuồng nuốt chửng tiêu trần linh lực, làm cho người ta một loại thần ma nuốt chửng linh lực quỷ dị cảm giác. Vù vù. đồng thời, tiêu trần trong cơ thể bên ngoài cơ thể thiên địa linh khí điên cuồng hướng về đan điển của hắn tu tới, cuối cùng bị người hình linh thể nuốt chửng. Hình người linh thể phi thường biến thái, bất luận phong thổ linh lực, vẫn là nuốt chửng linh lực hoặc là linh khí tốc độ đều phi thường khủng bố, so với tìm kiếm võ giả cái kia linh lực cố cầu tốc độ nhanh mấy lần không thôi. Lúc trước sáng tạo ra hình người linh thể thời điểm. Tiêu Trần Mạo rất lớn nguy hiểm gì, hầu như là cựu tử nhất sinh kết cục. Vui mừng chính là cuối cùng Tiêu Trần thu được thành công, do đó được kích lợi không nhỏ. Hiện tại Tiêu Trần tốc độ tu luyện là võ giả tầm thường 2 không chỉ gấp 10 lần, cái này cần xích ở Tiêu Trần tiên Phú tu luyện ở ngoài, chủ yếu hay là bởi vì năng lượng màu đỏ ngòm cùng hình người linh thể công lao. Nửa ngày sau, hình người linh thể đem Tiêu Trần trong cơ thể hết thể linh lực nuốt chửng hết sạch, lúc này Tiêu Trần hầu như là mất đi sức chiến đấu, không có linh lực hắn phi thường yếu đuối, không đỡ nổi một đòn. Ao hình người linh thể vẫn còn đang điên cuồng hấp thu địa giai linh thạch chuyển hóa mà hoàn thành thiên địa linh khí. Tựa hồ mãi mãi cũng ăn không đủ no giống như vậy, thật lo lắng thời gian gia tốc bên trong không gian thiên địa linh khí không đủ để chống đỡ tiêu Trần hoàn thành Thiên Long cảnh cuối cùng đột phá. Đại ca sắp sửa đột phá Thiên Long cảnh thành công. Tiêu Trần phát sinh động tĩnh thời điểm, phụ trách hộ pháp Phần Sát kiếm cũng đã phát giác, hắn vì là Tiêu Trần hài lòng cực kỳ, nhưng là hắn khi phát hiện Tiêu Trần điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí thời điểm, hắn lo lắng nói, đại ca chỉ là luyện hóa một viên điệu giai linh thạch, tuy rằng thiên địa linh khí không ít, thế nhưng ta cảm giác thiên địa linh khí còn còn thiếu rất nhiều, vậy phải làm sao bây giờ? Phần Sát kiếm nhìn phía không nhúc nhích đại hoàng cẩu, không có phát hiện đại hoàng cẩu có tỉnh lại dấu hiệu. Hiển nhiên đại hoàng cẩu không có đem lần thứ hai nuốt vào năm viên địa dai linh thạch luyện hóa. ồ, xong so ngư đồ làm sao xuất hiện? giữa lúc phần sắt kiếm có chút bó tay toàn tập thời điểm, hắn phát hiện tiêu trần đỉnh đầu xuất hiện một cái loại nhỏ năng lượng thái cực đồ, không khỏi kinh ngạc đến, cũng có chút bận tâm năng lượng thái cực đồ đối với tiêu trần bất lợi. cái này năng lượng thái cực đồ chỉ có buồn tắm to nhỏ, trôi nổi ở tiêu trần đỉnh đầu ba thước địa phương, đồng thời chậm rãi xoay tròn đến, thần bí đại khí, càng thêm chuyện thần kỳ phát sinh xèo xèo xèo chỉ thấy quần quần không ngừng thải quang từ thải quang kết giới trong bắn ra, trực tiếp bắn vào năng lượng thái cực đồ bên trong, trải qua thái cực đồ chuyển hóa sau, hóa thành tinh khiết đến mức tận cùng lượng lớn thiên địa linh khí, cung cấp tiêu Trần đối với thiên địa linh khí nhu cầu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Chương 1261, đột phá thiên long cảnh. Chuyện này, đại ca phát đạt, ha ha ha. Nhìn thấy như vậy tình cảnh quá dị, phân sát kiếm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vì là tiêu Trần may mắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Phân sát kiếm không cho là năng lượng thái cực đồ sẽ thương tổn tiêu Trần, ngược lại sẽ mang cho tiêu Trần vô số chỗ tốt liên tỷ như bây giờ có thể suy tính thái cực đồ chủ động vì là tiêu trần đột phá cảnh giới cung cấp trong thiên địa tinh khiết nhất thiên địa linh khí hoàn toàn có thể cùng thiên giai linh thạch trần chứa thiên địa linh khí cùng sánh vai đang đứng ở đột phá cảnh giới trong tiêu trần tự nhiên không biết hắn ở để trên đỉnh đầu xuất hiện một cái loại nhỏ năng lượng thái cực đồ nếu như hắn biết đến nói vậy sao phỏng trừng sẽ cả kinh tẩu hỏa nhập ma chứ có có đủ nhiều đủ tinh khiết thiên địa linh khí chống đỡ tiêu trần đột phá thiên long cảnh quá trình thuận lợi cực kỳ sau 3 ngày hấp thu đủ thiên địa linh khí hình người linh thể tạm thời đỉnh chỉ đối với thiên địa linh khí hấp thu biến thành yên tĩnh đến Tiếng tính sau nửa canh giờ, một đạo nhẹ nhàng vang trầm từ bên trong đan điền tiêu Trần nổ vang, hóa ra tiếng vang là từ hình người linh thể bên trong chuyển đến ra, đồng thời phát sinh một cái phi thường chuyện thần kỳ. Nguyên bản không có ngũ quan hình người linh thể lại xuất hiện một cái miệng nhỏ, theo nhân loại miệng phi thường giống nhau, xác thực nói cùng tiêu Trần miệng phi thường giống nhau, đáng tiếc chưa từng xuất hiện mũi con mắt chờ chút ngũ quan cái khác tứ quan. Có điều, nếu hình người linh thể đã xuất hiện một tấm người miệng vậy sao tương lai rất có thể sẽ xuất hiện người mũi, con mắt, lỗ tai, lông mày. Đến thời điểm nhưng là cực kỳ giống một người, hay là vẫn là thu nhỏ lại bản tiêu Trần, còn đến cùng có phải là không tới vào lúc ấy, hiện tại còn không nói, dù sao hình người linh thể nhưng là tiêu trần sáng tạo ra đến, đến rồi. tiêu trần không biết chính là cảnh giới đạt đến bán thần cảnh sau võ giả linh lực cố cầu đều sẽ phát sinh biến hóa, bán thần cảnh võ giả sẽ ở hồn lực cố cầu bên trong từ từ dựng dục ra một cái hình người hồn thể, chỉ có chờ đến hình người hồn thể cuối cùng phá xác mà ra mới có thể thăng cấp cả ngày thần cảnh cường giả. nói cách khác, tiêu trần hiện bên trong đan điền ở trung tâm nhất bên trong như một vị thần ma ngồi xếp bằng giống như hình người linh thể, trao đổi võ giả khác cần tu luyện tới thiên thần cảnh mới phải xuất hiện. tiêu trần lại đi rồi võ đạo đường tắt trực tiếp nhảy qua bán thần cảnh chứng trần giống như hình người hồn thể, đạt đến thiên thần cảnh hình người thần thể. Ân, không gọi hình người linh thể, mà là hình người thần thể. Bán thần cảnh trở xuống cảnh giới, võ giả tu luyện được năng lượng gọi linh lực, bán thần cảnh năng lượng khiếu hồn lực, thiên thần cảnh năng lượng gọi thần lực, còn càng cao cấp đại đế cảnh, đại đế cảnh năng lượng gọi đế lực. Trung Châu đối với cảnh giới của võ giả phân chia cùng hoang thần đại lục là không giống nhau, hoang thần đại lục võ giả cảnh giới chia làm thanh lũ cảnh, hắc báo cảnh, thân long cảnh cùng bán thần cảnh, cảnh giới tối cao là bán thần cảnh. Nhưng mà Trung Châu võ giả cảnh giới chia làm chúng sinh cảnh, bán thần cảnh. Thiên thần cảnh cùng đại đế cảnh, đem hoang thần đại lục bán thần cảnh phía trước hết thệ cảnh giới quy kết vì là chúng sinh cảnh giới. Thậm chí, thanh lưu cảnh tại trung châu căn bản không tính là một cảnh giới, thanh lưu cảnh võ giả căn bản không có tu luyện ra linh lực, chỉ có điều là ở cường thân kiện thể rèn luyện thân thể thôi. Từ bạch hổ cảnh đến thần long cảnh vừa vặn là chín cái cảnh giới, vừa vặn tương đương với chúng sinh cảnh 9 tầng đẳng cấp. Chúng sinh cảnh, bán thần cảnh, thiên thần cảnh cùng đại đế cảnh đều phân chia tỉ mỉ vì là 9 tầng đẳng cấp. Đây chính là thế giới này liên quan với võ giả cảnh kẽ nhất phân chia. Phúc Hình người linh thể xuất hiện như sau bắt đầu điên cuồng phụt lên Ra Thiên Long Cảnh Linh lực Thiên Long Cảnh Linh lực so với Địa Long Cảnh Linh lực phải cường đại gấp đôi không thôi Trái tim của Tiêu Trần Thần vẫn đang chăm chú bên trong đan điển tất cả tình hình Thậm chí hắn đều phát hiện mình thân thể từ bên ngoài hấp thu Thiên Địa Linh khí tinh khiết không ít Trong lòng tuy rằng kinh ngạc thế nhưng hắn không dám phân thần đi ra lại không dám gián đoạn Thiên Long Cảnh giới đột phá quá trình sơ ý một chút rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma ngã vào vạn kiếp bất phục hạ trạng Ngược lại Thiên Địa Linh khí trở nên tinh khiết đối với Tiêu Trần là chuyện tốt còn chuyện gì xảy ra Cùng Thiên Long cảnh hoàn toàn đột phá sau khi thành công, Tiêu Trần có thể từ phần sắt kiếm nơi đó hỏi một chút xảy ra điều gì tình huống không phải. Sau đó phân đoạn, càng thêm nước chảy thành sông, chỉ cần hình người linh thể phụt lên xong chuyển hóa tới được linh lực vậy sao trên căn bản coi như đột phá Thiên Long cảnh thành công, nhiều lắm ở củng cố một hồi cảnh giới. Đối với năng lượng màu đỏ ngòm sẽ có hay không có biến hóa gì đó, Tiêu Trần căn bản không cần quan tâm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nói vậy lần này năm năng lượng màu đỏ ngòm quả cầu nhỏ hội hợp cũng sau đó phân liệt hoàn thành 6 cái càng ít năng lượng quả cầu nhỏ. Đương nhiên sự tình không có tuyệt đối. Năng lượng màu đỏ ngòm vô cùng tân bí không bố vô biên, tiêu trần đối với nó hiểu rõ chỉ ở mặt ngoài trình độ, đều qua lâu như vậy rồi, tiêu trần vẫn như cũ không biết năng lượng màu đỏ ngỏm là cái gì có thể suy tính. đó là đến từ đâu? năng lượng màu đỏ ngỏm tương lai sẽ làm sao biến hóa cùng phát triển, có thể hay không đối với ký chủ thai hại. tiêu trần hiện tại không biết gì cả, cũng không biết mình nắm giữ năng lượng màu đỏ ngỏm cuối cùng kết cục là tốt hay xấu. thời gian cực nhanh, đoán một cái đó là ba ngày thời gian trôi qua, tiêu trần trên đỉnh đầu năng lượng thái cực đồ ở nửa ngày trước cũng đã lặng yên biến mất rồi. có loại thần không biết quỷ không hay cảm giác. Phần sát kiếm phát hiện năng lượng thái cực đồ sau khi biến mất, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo cực kỳ vui mừng đến, bởi vì hắn biết tiêu trần đã triệt để đột phá thiên long cảnh thành công. Quả nhiên, sau một canh giờ tiến vào trạng thái tu luyện hơn một tháng, tiêu trần đột nhiên mở hai mắt ra, thoáng chốc hai đạo trắng đen ánh sáng phân biệt từ hai mắt của hắn bắn mạnh mà ra, cuối cùng bắn vào thải quan trong biến mất không còn tâm hơi. Đồng thời, và anh, một luồng so với tầm thường thiên long cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả khí thế còn muốn khí thế mạnh mẽ từ thân thể của tiêu trần phong thích đồng thời tràn ra. Lúc này tiêu trần làm cho người ta cảm giác không phải một người, mà là một con rồng, một cái vô cùng mạnh mẽ bá tuyệt thiên địa thiên long. người ta thiên long cảnh cường giả tuyệt đối không có tiêu trần loại này khiến người ta chấn động khí thế vậy quả thực là như gặp sư phụ ngưỡng mộ núi cao cảm giác trên lệch không phải lớn một cách bình thường. đại ca, ngươi rốt cục tỉnh lại, quá tốt rồi. ha ha ha. phần sát kiếm nhìn thấy tiêu trần tỉnh lại, lập tức hài lòng cực kỳ cười to đến. không đợi tiêu trần đã nói, cực kỳ tân bước bắt đầu tiêu trần định loạn. chúc mừng đại ca thành công đột phá thiên long cảnh, từ nay về sau, đại ca là một cái bay lượn bầu trời tiếu ngạo thiên hạ thiên long, quét ngang trung châu ngày trong tầm tay. đình chỉ, tiểu sát. Ngươi lại tới đây hình dáng định nó nói, đại ca ta có thể không chịu nổi A ha. ha ha. Tiêu Trần Lánh khốc mang theo một tia uy nghiêm mặt lộ ra một vệt hiểu ý, ý cười, hướng về phía phần sắt kiếm gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía vẫn còn trạng thái tu luyện đại hoàng cầu, không khỏi mở miệng hỏi, tiểu sát, ở ta tu luyện khoảng thời gian này, đại hoàng tỉnh lại qua sao? Thực lực bây giờ của hắn tăng lên bao nhiêu? Đại hoàng tỉnh lại một lần, sau khi tỉnh lại lại nuốt vào năm viên địa giai linh thạch, tiếp theo sau đó ngủ say như chết. Phần sắt kiếm như thực chất đáp, đại ca, ngươi không cần lo lắng đại hoàng, hắn hiện tại đã đạt đến bán thánh thú cảnh, luyện hóa linh thạch cùng tu luyện sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đúng là ngươi tu luyện đột phá Thiên Long cảnh thời điểm, xuất hiện một cái chuyện kỳ quái. Hả? Tiêu Trần trong lòng căng thẳng, không có được phần sát kiếm trả lời trước, hắn hồi tưởng lại thiên địa linh khí chuyện này, liền mở miệng hỏi, cái gì chuyện kỳ quái? Có phải là cùng thiên địa linh khí có quan hệ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1262, vội vã 15 năm. A, đại ca ngươi biết rồi. Phần sát kiếm lấy làm kinh hãi, phát hiện Tiêu Trần vẻ mặt nghi hoặc, sau khi biết người cũng không biết hoàn toàn sự tình, liền không lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, đại ca, ở ngươi đột phá Thiên Long cảnh hấp thu thiên địa linh khí thời điểm, Phía trên đỉnh đầu ngươi ba thước không trung xuất hiện một cái to bằng chậu giữa mặt tiểu nhân năng lượng đồ án song ngư. Cái gì? Đồ án song ngư xuất hiện ở trên đầu ta. Tiêu Trần giật nảy cả mình, trong lòng cảm thấy bất ngờ, cũng hơi hơi sợ hết hồn, thầm kêu may mắn không có có chuyện bằng không mình liền xong đời. Đúng đấy, đồ án song ngư sau khi xuất hiện, thải quang kết giới bắn ra thải quang tiến vào đồ án song ngư, thải quang đã biến thành tinh khiết thiên địa linh khí bị thân thể của ngươi hấp thu đi vào, bằng không một viên địa giai linh thạch năng lượng không hẳn đủ ngươi đột phá thiên long cảnh cần thiết lượng lớn thiên địa linh khí. Đồ án song ngư không có đối với ngươi làm ra tai hại sự tình, trái lại trợ giúp ngươi. Ta còn tưởng rằng đại ca ngươi cho gọi ra đồ án song ngư đây, cũng may không có có chuyện, bằng không đại ca liền nguy hiểm. Phần sát kiếm rõ ràng mười mới nói, hắn biết chuyện này đối với tiêu trần phi thường trọng yếu, liền không dám mảy may khuyết đại hoặc là có lại, nói ra thật tình cùng tiêu trần suy nghĩ cùng phán đoán. Ân, ta biết rồi, tiểu sát, ngươi không cần lo lắng, đồ án song ngư sẽ không làm thương tổ ta. Tiêu trần tâm tình từ từ bình tĩnh lại, hắn hiện tại không riêng biết đồ án song ngư gọi thái cực đồ, còn biết cùng thái cực đồ có mật thiết quan hệ bắt quái đồ, đối với thái cực đồ chủ động xuất hiện trợ giúp mình đột phá thú vị, hắn cảm thấy đây là chuyện tốt. Ồ. Phần sát kiếm đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh dị, quay trúng quanh tiêu trần phi hành ba vòng, kinh ngạc nói: Đại ca, ngươi tu vi bây giờ tựa hồ không phải thiên long cảnh một tầng, mà là thiên long cảnh một tầng đỉnh cao. Ta cảm giác ngươi sắp đột phá thiên long hai tầng. Ân, tiểu sát ngươi không có cảm giác sai. Ha ha. Tiêu trần không có phủ nhận, bị cười gật gật đầu, có chút thần thái sáng láng giải thích: Tu vi của ta bây giờ sắp thực đến thiên long cảnh một tầng đỉnh cao. Nếu không là lo lắng thiên địa linh khí không đủ vậy sao ta sẽ một lần đột phá đến thiên long cảnh hai tầng, thậm chí càng cao hơn. Đại ca tốc độ tu luyện thật biến thái a. Tiểu đệ khấp phục. phân sát kiếm khen nói. Lấy đại ca loại tu luyện này tốc độ, phòng trường không tốn thời gian dài liền có thể tu luyện tới thần long cảnh đỉnh cao tầng 3, đến thời điểm ngươi là có thể thử nghiệm đột phá bán thần cảnh. Này. nơi nào nhanh như vậy, tu vi của ta bây giờ rời đi thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 còn sớm lắm. Tiêu Trần không có nghĩ xa như vậy sự tình, tu luyện tới thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 đều không phải chuyện dễ, huống chi là bán thần cảnh. Đại ca, ngươi kiêm tốn. Phần sát kiếm không thể để lên phủ định nói, ngươi hiện tại tốc độ tu luyện hoàn toàn có thể gọi là không tiền khoáng hậu, đột phá thần long cảnh này chính là chuyện dễ dàng, hiện tại ngươi nằm ở thời gian gia tốc không gian càng là chiếm hết thiên thời địa lợi người hợp chính là gia tốc tu luyện đột phá thời cơ tốt nhất đại ca ta nói có đúng không các các cặc chuyện này được rồi ngươi nói rất có đạo lý tiêu trần không biện giải bất đắc dĩ tan thành phần sắt kiếm bởi vì phần sắt kiếm nói quả thật có đạo lý đại ca kế tiếp ngươi dự định tiếp tục tu luyện vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày phần sắt kiếm hỏi ra một cái hiện thực vấn đề nghỉ ngơi nửa ngày chứ tiêu trần nghĩ đến phần sắt kiếm một cái bảo vệ hắn cùng đại hoàng kỳ quái cô đơn liền ôn hòa nói đại ca bồi ngươi nói một chút thuận tiện nhìn đại hoàng tình huống vẫn là đại ca tốt với ta các các Phân sát kiếm trong lòng cảm động, mặt ngoài như một cái bướng bình hài đồng cười quái dị không ngừng. Sống một triệu năm lão quái vật, tâm tính cùng tiểu hài tử không khác, cũng coi như một cái kỳ hoa tuyệt thế hung ác kiếm. Huynh đệ không nói cái này. Tiêu Trần mỉm cười lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn kỹ ngủ say như chết đại hoàng cầu, không cách nào cảm giác đại hoàng cầu thực lực có tăng lên hay không, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ nhận biết. Hiện tại đại hoàng cầu thân là bán thánh thú, thăng cấp cần năng lượng khẳng định đạt đến một cái khủng bố suy tính, muốn trong thời gian ngắn tăng cao thực lực là tương đương khó khăn. Cũng may tiêu trần nắm giữ lượng lớn linh thạch, trong thời gian ngắn không lo lắng linh thạch không đủ dùng. Tiêu Trần từ Hắc ngạo nơi đó được mấy ngàn viên linh thạch hoàng giai linh thạch hoặc là huyền giai linh thạch, hiên viên Vũ Hân cho Tiêu Trần hơn 100 viên địa giai linh thạch, sau đó Tiêu Trần cấp giật trưởng Tôn Vô Tâm nhận chứa đủ, thu hoạch hơn vạn linh thạch, trong đó cũng không có thiếu địa giai linh thạch. Tiểu Sát, ta tiếp tục luyện hóa linh thạch tăng cao tu vi. Tiêu Trần cùng phần sát Kiếm nói chuyện phiếm nửa ngày sau, không có đợi được đại hoàng cầu tỉnh lại, liền quyết định dành thời gian tiếp tục tu luyện. Tiến vào trạng thái tu luyện trước, Tiêu Trần theo bản năng kiểm tra một hồi bên trong tí mẫu mẫu đỉnh tính ngưỡng lực chữa suy tính, phát hiện tín ngưỡng lực đang thong thả tăng nhanh, liền quay về Phân Sắt Kiếm nói rằng Tiểu Sát, bên trong tim mẫu mộng đỉnh tín ngưỡng lực càng ngày càng nhiều, nếu như tích lũy mấy năm vậy sao tín ngưỡng lực chữa suy tính phải khá là khả quan, đến thời điểm ta sử dụng tín ngưỡng lực vì ngươi trị liệu kiếm linh, chúng ta tam huynh đệ cùng mạnh mẽ. Ân, đây là tất yếu, ha ha ha. Phần Sát kiếm hài lòng cười to đến, cảm giác được sâu sắc tình huynh đệ. Có đủ linh thạch như là tài nguyên tu luyện, Tiêu Trần tu vị tiến triển cực nhanh. Có đối với thái cực đồ cùng bắt quái trận đồ hiệu rõ cùng càng ngộ, Tiêu Trần đối với sinh tử luân hồi thiên đạo cảm ngộ càng sâu. Từ khi nghe được phần sát kiếm nói năng lượng thái cực đồ tự động xuất hiện ở trên đầu hắn, Tiêu Trần đối với triệu hoán năng lượng thái cực đồ tự tin lớn rồi rất nhiều. Chỉ là hiện tại nằm ở vạn năm khó gặp gỡ thời gian gia tốc bên trong không gian, Tiêu Trần không dám tùy ý thử nghiệm triệu hoán thái cực đồ, chỉ lo sơ ý một chút đem thời gian gia tốc không gian cho hủy diệt vậy liền thiệt tỏi lớn rồi. Liền, Tiêu Trần cái gì đều không nghĩ, ngoại trừ luyện hóa linh thạch tăng cao tu vi ở ngoài, chính là cảm ngộ thiên đạo hoặc là quan tâm một hồi đại hoàng cầu tình tu luyện. Thời gian cực nhanh, một cái thời gian 3 năm đi qua. Tiêu Trần hiện tại tu vị đã đạt đến thần long cảnh một tầng đỉnh cao. Tốc độ như thế này nhìn như không nhanh, kỳ thực đã sắp tới cực điểm. Thời gian 3 năm từ Thiên Long cảnh một tầng đỉnh cao tăng lên tới Thần Long cảnh một tầng, e sợ trên đời này không có mấy cái võ giả có thể làm được, mà Tiêu Trần so với so sánh dễ dàng làm được. Thời gian gia tốc không gian vẫn không có độ nát, cũng bắt đầu như vậy ổn định cực kỳ, điều này làm cho Tiêu Trần an tâm không đỡ, hy vọng không gian này kiên trì cái mười mấy năm là tốt rồi. Năm ở thời gian gia tốc không gian thời gian 3 năm, Tiêu Trần tính toán ra thời gian này gia tốc không gian cùng ngoại giới thời gian trôi qua tỷ lệ khoảng chừng là năm so với một, đây là một cái tương đương khách quan con số. Bên trong 5 năm ngoại giới mới đi qua một năm, tiêu trần tam huynh đệ ở thời gian gia tốc bên trong không gian coi như vượt qua 15 năm, ngoại giới mới đi qua 3 năm mà thôi. thời gian này gia tốc không gian không hổ là một cái cơ duyên to lớn, mang cho tiêu trần tam huynh đệ, đặc biệt là cho tiêu trần mang đến lợi ích khổng lồ. tiêu trần đột phá thần long cảnh quá trình khá là thuận lợi, cùng đột phá thiên long cảnh độ khó gần như cũng không có gặp phải cái gì bình cảnh, đáng tiếp tâm thần của hắn không có tiến vào bát quái trận đồ cái kia thần kỳ thế giới. có điều tiêu trần không có gấp, càng không có ánh giận, càng nộ thiên đạo muốn tự nhiên, tao nộ cơ duyên càng muốn tự nhiên, cưỡng cầu không thể nào, nên đến trung phi sẽ đến. Không thuộc về ngươi muốn chết cũng vô dụng. Tiến vào thần long cảnh, tiêu Trần cảm giác thần long cảnh mỗi một tầng tu vị trong lúc đó có chênh lệ thật lớn, cần lượng lớn linh khí, cũng cần rất dài tích lũy, đột phá đẳng cấp đối lập ở thiên long cảnh muốn khó khăn mấy lần. Tiếp tục tu luyện. Tu luyện không có ngày giờ, thời gian vội vã mà qua, bất chi bất giác, Tiêu Trần Tam huynh đệ ở chỗ này cái nho nhỏ thời gian gia tốc bên trong không gian vượt qua sắp tới 15 năm tháng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của thư viện. Trước 1263, tự tử các quả. 15 năm đối với bình dân bác tính mà nói, đã dài đằng đẵng, gần như qua một đời một phần 5 thời gian bất quá đối với cao cấp võ giả mà nói, 15 cuối năm bạn không tính quá lâu, không biết cao cấp võ giả sống được 100 lạng trăm tuổi căn bản không phải sự tình. Thiên long cảnh cường giả cùng thần long cảnh cường giả, nếu như không xảy ra bất chấp hoặc là bị người giết ở ngoài vậy sao núi lửa 200 tuổi đến 300 tuổi phi thường bình thường. Bán thần cảnh cường giả tự nhiên tuổi thọ càng dài, tuổi thọ 500 tuổi đến 1000 tuổi, thậm chí càng dài. Thiên thần cảnh cường giả tuổi thọ liền không cần phải nói, tùy tùy tiện tiện đều có thể sống đến 2000 tuổi trở lên, có điều thông thường cũng không thể sống quá 5000 tuổi. Cao cấp võ giả tuổi thọ như vậy dài, 15 năm đối với giải lâu tuổi thọ mà nói căn bản không tính là gì, huống chi tiêu Trần chỉ là ở một cái thời gian gia tốc 5 lần thần kỳ bên trong không gian vượt qua 15 năm. Bên trong không gian 15 năm, thế giới bên ngoài 3 năm. Nói cách khác, tiêu Trần Tam huynh đệ ở thời gian gia tốc bên trong không gian vượt qua 15 năm, thực tế tuổi mới tăng cường 3 năm, 3 năm trước tiêu Trần tuổi là 20 tuổi, hiện tại tuổi tác của hắn là 23 tuổi. 23 tuổi đối với một cái võ giả mà nói vô cùng trẻ tuổi, bình dân bác tính đều có tam thập nhi lập cái này nói chuyện, huống chi vẫn là một tên võ giả. Ở chỗ này 15 năm Đại hoàng tử bán thánh thú cảnh một tầng tăng lên tới bán thánh cảnh ba tầng, mặc dù mới là hai tầng khác biệt, thế nhưng thực lực tăng lên to lớn, hiện tại đại hoàng sức chiến đấu chí ít là 3 năm trước gấp 10 lần. Phần sát kiếm khôi phục thực lực không ít, ở 5 năm trước một lần tín ngưỡng lực trị liệu xuống, thực lực của hắn hồi phục đến tương đương với thần long cảnh đỉnh cao tầng 3, kém một bước bước vào tương đương với bán thần cảnh thực lực. Hiện tại bên trong ti mẫu mẫu đỉnh một lần nữa tích lũy một chút tín ngưỡng lực, 5 năm trước chứa lượng tín ngưỡng lực toàn bộ tiêu hao hết, tiêu Trần dự định lại tích lũy 10 năm tín ngưỡng lực, sau đó trợ giúp phần sát kiếm một lần đột phá hạ phẩm thần khí thực lực. Đại hoàng cùng phần sắt kiếm thực lực đều cực kỳ tăng lên. Tiêu Trần đây. Nói vậy sẽ không kém đi nơi nào chứ. Lúc này, Tiêu Trần nằm ở trạng thái tu luyện, lần này nhập định thời gian tu luyện thực tại có chút lâu, cái này không phải một tháng hoặc là 3 tháng, cũng không phải nửa năm, mà là 3 năm. Không sai. Tiêu Trần lần này nhập định tu luyện đã gần như 3 năm, thời gian này thực sự có chút khủng bố, hắn lại không phải thiên thần cảnh cường giả không nên một lần tu luyện thời gian dài như vậy. Không nói thiên thần cảnh, Tiêu Trần hiện tại liền bán thần cảnh đều không có đột phá, ở thời gian ra tốc không gian 15 trước, Tiêu Trần tu vị là địa long cảnh đỉnh, cao tầng 3, 15 năm sau ngày hôm nay Hán tu vị đạt đến thần lòng cảnh đỉnh cao tầng 3. 15 năm, tu vị tăng lên 2 đại cảnh giới, cái này tốc độ tu luyện đối với võ giả tầm thường mà nói đã phi thường khủng bố, nằm mơ đều sẽ bật cười. Nhưng là, cái này tốc độ tu luyện đối với thiên phu yêu nghiệt cơ duyên lịch thiên tiêu trần mà nói, thực sự quá chậm, đối với 15 năm mới tăng lên 2 đại cảnh giới tiêu trần không hài lòng, không có chút nào thỏa mãn. Tiêu trần nguyên bản hy vọng là dự định ở 15 trong năm đột phá cảnh giới đến bán thần cảnh, dù cho là bán thần cảnh 1 tốt. Nếu như điểm này đều không làm được vậy sao năm đó Tiêu Trần đã từng đối với trưởng tôn vô địch phát ra lời thề e sợ muốn triệt để trở thành trò cười. Không có bán thần cảnh tu vị, coi như tu vị đạt đến thần long cảnh đỉnh cao tầng 3, hắn cùng bán thánh thú cảnh 3 tầng long sư thú, tiến hành chiến thú hợp thể cũng chưa chắc địch nổi thiên thần cảnh 1 tầng trưởng tôn vô địch. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cần phải đang đi ra bạch vụ xâm lâm trước đột phá bán thần cảnh, dù cho là bán thần cảnh 1 tầng cũng được, đây là hắn đối với mình thấp nhất yêu cầu, có thể đạt đến càng cao hơn tu vị tự nhiên tốt. Nhưng là không như mong muốn, Tiêu Trần tu vị dừng lại ở thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 dòng dã 5 năm. Không sai, 5 năm Năm năm trước, Tiêu Trần tu vị cũng đã đạt đến thần long cảnh đỉnh cao tầng 3, hiện tại tu vi của hắn vẫn như cũ là thần long cảnh 3 tầng, nói cách khác, hắn ở thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 giằng giá thẻ 5 năm. Lẽ nào Tiêu Trần Thiên Phú tu luyện kém như vậy, không cách nào đột phá bán thần cảnh? Không nên. Nếu như Tiêu Trần Thiên Phú tu luyện còn gọi kém vậy sao võ giả khác tính là gì? Phế vật. Trên thực tế, không phải Tiêu Trần Thiên Phú tu luyện kém, cũng không phải hắn cảm ngộ năng lực kém, mà là hắn gặp gỡ phiền phải lớn, vẫn là một cái để hắn đau đầu phiền phải lớn vấn đề chính là xuất hiện ở tiêu trần hình người linh thể bán thần cảnh là ở linh lực cố cầu bên trong thai nén một cái hình người linh thể sau đó phát sinh biến chất trở thành hình người hồn thể nhưng là bên trong đan điển tiêu trần đã nắm giữ một cái hình người linh thể mà không có linh lực cố cầu vì lẽ đó hắn đã đánh vỡ võ giả tu luyện quy tắc căn bản là không theo lẽ thường tu luyện liền vấn đề đến rồi bán thần cảnh cường giả tiêu chí là ở hồn lực cầu bên trong sáng tạo ra một cái hình người hồn thể đây là bình thường tu luyện tiêu trần nhảy qua bước đi này muốn đột phá bán thần cảnh tự nhiên đối mặt vấn đề 3 năm trước tiêu trần cũng đã đau đầu tu vị đạt đến thần long cảnh 3 tầng sau hắn một cách tự nhiên biết rồi bán thần cảnh tiêu chí nhưng là hắn thay đổi linh lực cố cầu không cách nào trở lại đúng vẫn là sai tiêu trần bắt đầu hoài nghi mình khai sáng phương thức tu luyện có hay không là chính xác lúc trước nhất thời kích động làm một cái đổi mới được ngắn ngủi chỗ tốt hiện tại tựa hồ có hơi tự thực các quả tự đào hồ trôn phương thức tu luyện hoặc là nói võ giả hệ thống tu luyện là mấy trăm ngàn năm thậm chí trăm vạn năm trước bắt đầu bởi thiên tư hơn người kinh tài tuyệt diễm tiền bối võ giả khai sáng đi ra sau đó bởi vô số thiên tài võ giả không ngừng phát triển hoàn thiện cuối cùng trên căn bản định hình thanh lưu bạch hổ huyết hùng tìm tượng chờ chút hết thể cảnh giới của võ giả mỗi cái cảnh giới bên trong phương thức tu luyện cũng đã cực kỳ hoàn thiện gần như linh hình hậu nhân tu luyện đều là xem lẹo vẽ hổ sẽ không đổi mới cũng không dám đổi mới ai ăn no không có chuyện làm đổi mới phương thức tu luyện là một cái cực kỳ không có kết quả tốt sự tình một bước đi nhầm sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục không chết cũng sẽ trở thành triệt để không phải người mất đi tiếp tục tu luyện tư cách tiêu trần cả gan làm loạn đối với phương thức tu luyện tiến hành rồi đổi mới tựa hồ đạt được thành công được lợi ích cực kỳ lớn nhưng lại ở thử nghiệm đột phá bán thần cảnh thời điểm hắn há hốc mồm ở thử nghiệm đột phá bán thần cảnh đều đạt được sau khi thất bại, tiêu trần nội tâm có chút tủi rũ, nhưng là hắn không cam lòng, không tin mình đổi mới là sai lầm. tiêu trần có lý do của chính mình, hắn cảm thấy nếu như việc tu luyện của hắn phương thức đổi mới là sai lầm, như vậy hắn đã sớm xong đời, há có thể sống ở hiện tại? nhất định có biện pháp, tiêu trần tin tưởng nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề tu luyện, liền hắn mạnh đề tinh thần chấn chỉnh lại tự tin, không ngừng cân nhắc biện pháp khả thi, cái này cân nhắc chính là hai năm, từ đầu đến cuối không có nghĩ đến biện pháp khả thi. ba năm trước, không chịu thua tiêu trần cùng phần sát kiếm bàn giao mấy câu nói sau, hắn quyết định tiến hành một lần thường ngày bế quan. Không nghĩ đến biện pháp không đột phá bán thần cảnh hắn tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Tiêu Trần vì đột phá bán thần cảnh, dự định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, không đạt mục đích không bỏ qua, hắn đã không có đường lui, chỉ có nghĩ đến biện pháp đột phá cửa ải khó mới có thể về mặt tu luyện nâng cao một bước. Lần bế quan này tìm hiểu thời gian tu luyện nhưng là có chút dài ra, đều không khác mấy đi qua 3 năm. 3 năm qua, Tiêu Trần vẫn như một vị pho tượng giống như không núc đích, nếu không là hắn còn có ngay nhẹ nhàng vững vàng tiếng hít thở, khiến người ta hoài nghi hắn đã như đắc đạo cao tăng tọa hóa viên tịch chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện trước 1264, đại hoàng thương cảm. Đại hoàng cậu đã sớm lui ra tu luyện, ngoại trừ trên đất bảy đặt linh thạch bị tiêu hao gần đủ rồi nguyên nhân, còn theo lo lắng cho hắn Tiêu Trần tu luyện sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lúc này, đại hoàng cậu cùng Phần Sát Kiếm một bên quan tâm Tiêu Trần tình huống, vừa có chút lo lắng cho chuyện này. Đại hoàng cậu sâu sắc nhìn kỹ một chút không nhúc nhích Tiêu Trần, lo lắng quay về bên người Phần Sát Kiếm hỏi, "Tiểu Sát, kinh nghiệm của ngươi so với ta phong phú nhiều lắm, ngươi nói đại ca có thể không nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề đột phá bán thần cảnh?" Ta cũng không biết ta Phần sát kiếm suy nghĩ một chút, có chút bất đắc gì nói, đại ca khai sáng hoàn toàn mới phương thức tu luyện, nhưng là vẫn không có suy nghĩ ra đến tiếp sau phương thức tu luyện, liền ở bán thần cảnh cái này cửa hải xác, trừ phi hắn suy nghĩ ra đến tiếp sau phương thức tu luyện, bằng không hắn không cách nào thu được thành công. Như vậy à, đại hoàng cầu cũng bất đắc dĩ, hắn là yêu thú, căn bản không hiểu nhân loại phương thức tu luyện, đối với tiêu trần thương mà không giúp được gì, chỉ có thể chờ đợi chờ tiêu trần mình đi thu được thành công. Nhị ca, ngươi không nên quá lo lắng. Đại ca hắn nếu có thể khai sáng tần phương thức tu luyện vậy sao hắn nhất định có thể nghĩ ra giải quyết vấn đề có thể được biện pháp, chúng ta đều là thiên tài, thiên tài đại ca nhất định phải yêu người ta, C -c -c -c. Phần sát kiếm an Nổi bắt đầu đại hoàng cầu, tựa hồ đối với tiêu Trần tự tin so với đại hoàng cầu phải lớn hơn một ít, cái này với kiến thức, kinh nghiệm cùng tính cách chờ chút có quan hệ trực tiếp. Tiểu sát, ngươi lại còn cười được. Đại hoàng cầu trắng phần sát kiếm một kiếm, khinh bị nói, nếu như đại ca sẽ ra chuyện gì vậy sao chúng ta đều xong, mệnh đều không có, ngươi bảo ta làm sao làm? Cái gì làm sao bây giờ? Quá mức vừa chết chứ? Phần sắt kiếm mờ mực, không hiểu đại hoàng lo lắng cho mình cái gì. Nói láo. Đại hoàng cầu trừng lớn một đôi mắt chó, nhìn kỹ phần sắt kiếm, tựa hồ có loại cùng phần sắt kiếm lớn ồn ào một trận làm một vô lớn tư thế. Đầy đủ qua thời gian 10 hơi thở, đại hoàng cẩu khí thế đột nhiên một tả, có chút thở phát đến, than thở nói, "Tiểu sát, ngươi không hiểu." "Không hiểu à? Ai, thành thật nói cho ngươi, ta nếu như chết mất vậy sao toàn thế giới không biết bao nhiêu mỹ nữ nên vì ta buồn ba vũ vũ, khóc dòng dòng, sầu mà chết vậy chính là một hồi xưa nay chưa từng có không tiền khoáng hậu đại tai Ta là một cái có lớn yêu mỹ nam tử, nha không, là đẹp yêu hoàng." làm sao nhận tâm để mị nữ như thế vì ta thần tổn thương vì ta đi chết vì lẽ đó ta không thể chết được vậy thì cần đại ca tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì hiện tại ngươi hiểu chưa Phúc. ha ha ha cười chết ta ha ha ha nghe xong đại hoàng cầu nghĩa chính nôn từ có bài có bản than thở phần sát kiếm không nhịn được văng, đáng tiếc hắn không có miệng bằng không bảo đảm phun không biết xấu hổ như vậy đại hoàng cầu một mặt ngụ nước kha kha đại hoàng cầu lặng lẽ cười đến kỳ thực hắn đây là giả vờ dùng trong lòng vẫn là phi thường vì là tiêu trần lo lắng. Chính hắn không sợ chết, nhưng sợ Tiêu Trần gặp sự cố, dù sao Tiêu Trần đã kẻ lừa gạt mang miệng. Đại hoàng Cầu chỉ có một cái không có phát sinh tính thực chất quan hệ nữa nhân xa tử kỳ, lúc trước đại hoàng Cầu cùng xa tử kỳ ước định 3 năm sau đi cưới vợ người sau, bây giờ nhìn lại muốn cho người sau buồn bã u rú. Cũng không biết xa tử kỳ cái kia vóc người nóng nảy tâm linh thiện lương không tiểu cô nương có hay không vẫn mạnh khỏe, có hay không còn đang đợi đại hoàng đi cưới vợ nàng. Liệu sẽ có bởi vì đại hoàng thất ước mà buồn bã u Nhị ca, ngươi trước tiên đừng cười, chúng ta ở thời gian này ra tốc không gian bị đợi gần như 15 năm, bên ngoài thời gian trôi qua gần như 3 năm. Phần sát kiếm từ đại hoàng cầu, nghĩ đến xa tử kỳ, liền treo chọc nói, đại hoàng, ngươi nói ngươi có lớn yêu, nhưng là hiện tại ngươi đã phụ lòng một người phụ nữ. Này. Đại hoàng cầu nụ cười sơ cứng, hắn tự nhiên biết phần sát kiếm chỉ người là ai, hắn kỳ thực trong lòng vẫn chứa cái kia đáng yêu mỹ lệ giã tính nữ hài, chỉ bất quá hắn không có biểu lộ ra thôi. Nhớ nung trong lòng, thống khổ trong lòng, đại hoàng cầu mặc dù là thú hoàng, thế nhưng hắn chân tâm thích xa tử kỳ, hắn miệng hoa hoa, nội tâm đối với cảm tình khá là chuyên nhất. Hắn rất muốn lập tức trở về đến Hoang Thần Đại Lục, đi tây vực tìm kiếm xa tử kỳ, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn không có khả năng, đừng nói trở lại Hoang Thần Đại Lục, liền nói có thể không sống mà đi ra bạch vũ xâm lâm đều tỷ lệ xa vời. Ai? Trầm Mặc một lúc lâu, Đại Hoàng Cẩu chân chân thực thực thở dài một hơi, ánh mắt tham thẳm nhìn phía đông Vương. hãy này nói cũng không biết nàng thế nào rồi, có mạnh khỏe hay không, có hay không còn nhớ ta, có hay không đã thích người khác, cũng hoặc là còn đang đợi ngay ta. Nàng là một cô nữ tốt, lúc trước ta không nên làm cho nàng yêu ta, càng không nên làm cho nàng ôm ấp hy vọng, ta cùng nàng căn bản không thuộc về một thế giới. Nàng đi cùng với ta căn bản sẽ không may mắn phúc. Hy vọng nàng đã đem ta quên chứ. Ta tình nguyện nàng đã đem ta quên, không hy vọng nàng còn ở khổ sở cho ta, Lãng phí thanh xuân trắng một cái tóc đen. Khi ta có lỗi với nàng chứ? Ô ô, không sợ không sợ trời mà bê nghệ hết thể kẻ địch đại hoàng cầu nói nói, lại khó chịu thấp giọng gào khóc đến, như một cái nhớ nhung người yêu si tình nam tử thương cảm. Đại hoàng, lớn tiếng khóc lên đi, khóc lên trong lòng liền thoải mái. Phân sát kiếm không có chê cười đại hoàng cầu trái lại cổ vũ người sau làm càn gào khóc, đồng thời sử dụng kiếm thân nhẹ nhàng vỗ hai cái đại hoàng cậu vai, lấy đó an ủi. Đây chính là huynh đệ trong lúc đó chuyện nên làm. Nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đại hoàng thuộc về nam tính, tự nhiên có thể gọi là vì là nam nhân. Hắn tuy là một cái hung manh thu hoàng, thế nhưng hắn là đầu có thông minh, có tình cảm thu hoảng, Hắn yêu một cái Sa Tử Kỳ, trả giá chân tình hắn biết mình khả năng vĩnh viễn mất đi cùng Sa Tử Kỳ gặp lại cơ hội, khó tránh khỏi có chút khó chịu thương tâm. Vì là yêu mà khóc, cái này không phải một cái mất mặt sự tỉnh, mà là một cái tự nhiên sự tỉnh. Vì lẽ đó, Đại Hoàng cậu vì là Sa Tử Kỳ gào khóc cũng không mất mặt, không có một chút nào tổn hắn Thú hoàng phong thái. Đại Hoàng Cầu không hề khóc lóc quá lâu, dù sao hắn không quen gào khóc, khóc hai, ba lần hắn đình chỉ gào khóc, tiếp theo cười một cách tự nhiên. Tiểu sát, ta vừa nãy gào khóc dáng vẻ có phải là rất xấu? Ha ha ha, sắc thực rất xấu. Các cac, phân sát kiếm đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu, chợt cười quái gì đến, hiện nhiên là ở chế nhạo Đại Hoàng Cầu, xấu liền xấu chứ, ngược lại thế giới này có lượng lớn nữ nhân yêu thích buồn hoàng, khà khà. Đại Hoàng Cầu ngẩng cao đầu chó, nói khoác không biết ngược nói, một mặt đắc ý tự yêu mình, nào có vừa nãy khó chịu thương tâm rằng rớp, hiện nhiên hắn đã từ xem không nên tâm tình đi ra, ngươi phải ý chứ. Tương lai xa nhị tàu sẽ hảo hảo trừng trị ngươi cái này hoa tâm cây củ cái lớn, các các các. Phân sát kiếm hết chuyện để nói, nói rõ phải đem đại hoàng cậu làm khóc lần thứ hai, có điều hắn nhất định phải thất vọng rồi. Quả nhiên, đại hoàng cậu căn bản không bị bất luận ảnh hưởng gì, mặt không đỏ tim không đập nói, buồn hoàng nữ nhân sẽ không hẹp hỏi như vậy, đại ca cũng có thể nắm giữ bốn nữ nhân, ta làm sao cũng phải cưới trên ba cái chứ. Khà khà. Đại hoàng, ngươi thắng, tiểu đại bái phục chịu thua. Phân sát kiếm cảm giác mình lúc này nói không lại đại hoàng cậu, liền thẳng thắn chủ động chịu vua. Ầm ầm ầm. Ngay vào lúc này vững vàng sắp tới thời gian 15 năm gia tốc không gian không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động đến khiến người ta cảm thấy nó lúc nào cũng có thể đổ nát tiết tấu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện trước 1265 liều mạng bảo vệ hả xảy ra chuyện gì Đại Hoàng Cầu cùng phân sát kiếm cảm giác được thời gian gia tốc không gian to lớn động tĩnh hoàn toàn biến sắc ánh mắt rồn dập nhìn quét thải quang kết giới phát hiện thải quang kết giới chính đang kịch liệt rung động tựa như lúc nào cũng khả năng đổ nát Đại Hoàng Cầu không khỏi kinh ngạc thốt lên đến không được thời gian này gia tốc không gian rất có thể lập tức liền muốn đổ nát nhưng là đại ca vẫn chưa có tình lại phải làm sao mới ở đây? Đại ca rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu sát, ngươi chú ý nhiều nhất, ngươi đúng là ngẫm lại biện pháp a. Nhanh a. Nhị ca, ngươi không nên gấp gáp, để ta nghĩ nghĩ. Phần sát kiếm hét lớn một tiếng, ra hiệu đại hoàng cầu bình tĩnh không nên hoảng hốt, kỳ thực nội tâm hắn cũng có chút không biết làm sao, dù sao thải quang kết giới không phải hắn làm ra đến. Ẩm. Phần sát kiếm còn chưa dứt lời, một đạo nổ vang rung trời ở tại bọn hắn tam huynh đệ trên đỉnh đầu nổ tung, thải quang kết giới như bọn khí giống như nổ tung, hóa thành thiên địa linh khí hỏa vào trong không khí. Phần sát kiếm nhanh trí, ở trên người Tiêu Trần trong nháy mắt ra chỉ một cái năng lượng kết giới, nhưng là hắn cũng không có cảm giác đến thải quang kết giới nổ tung đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, trong lòng nghi hoặc đồng thời, mở miệng cảm khái nói, "Lại Hoàng, cũng còn tốt thời gian ra tốc không gian đổ nát thải quang kết giới nổ tung không, có phóng ra ra lực sát thương, bằng không không riêng đại ca, liền ngay cả chúng ta đều sẽ thảm, khả năng là đại ca nguyên nhân, chúng ta." Lúc này vận khí không tệ a. Vẫn may là không sai. Đại Hoàng cầu ánh mắt cũng không có ở trên người Tiêu Trần, cũng không có đặt ở phần sát kiếm trên người lúc này ánh mắt của hắn chính nghiêm nghị nhìn kỹ xa xa một đạo chính đang chậm rãi người đi tới hình thân ảnh, hình người thân ảnh tự nhiên là bộ kia con rối thiên thần, không nghĩ tới 3 năm qua đi, nó còn chờ chờ bên ngoài, hay là phát hiện tiêu trần tam huynh đệ xuất hiện, liền chậm rãi đi tới. con rối thiên thần, theo đại hoàng cầu ánh mắt nhìn tới, phần sát kiếm hiểu được, không khỏi tâm tình có chút trở nên nặng nề, đại ca còn không tỉnh lại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó, phải làm sao mới ở đây? tiểu sát, ngươi bảo vệ đại ca, ta đi diện rồi cái tia xấu xí đồ vật. thét đại hoàng cầu không chút do dự biến thân vì là sư tử vương hình thái, một tiếng phần sát kiếm. Hóa thành một vệt kim quang từ hai cái trụ đá trong lúc đó trọng đại khoảng thời gian bắn ra. Trong nháy mắt công phu sau đó, sư tử vương to lớn thân hình cho thấy đến, như một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng nóng giống như chặn ở con rối thiên thần phía trước 10 trượng địa phương, màu vàng sư long từng chiếc dựng thẳng, đối với người sau mắt nhìn chằm chằm đến, đàng đàng sắc khí. Sư tử vương không có lập tức công kích con rối thiên thần, hắn biết mình rất có thể không phải người sau đối thủ, liền hy vọng dọa lui người sau, nhưng là hắn khả năng phải thất vọng, con rối thiên thần chỉ là một kẻ đã chết há có thể sẽ hắn dọa lui. Quả nhiên. Đùng, đùng, đùng. Con rối thiên thần tóc hai bù sù không nhìn thấy mặt của hắn cùng con mắt, hắn căn bản đối với to lớn sư tử vương làm như không thấy, đạp lên trầm trọng có tiết tấu bước tiến trực tiếp hướng đi sư tử vương. khét cảm giác bị con rối thiên thần không nhìn, sư tử vương phát ra một đạo kinh thiên động địa gào thét, khủng bố sóng âm kinh khí hướng về con rối thiên thần xung kích mà đi, lại đem con rối thiên thần loạn phát thổi bay lộ ra mặt. con rối thiên thần nguyên bản có một tấm phi thường anh tuấn người đàn ông trung niên mặt, đáng tiếc sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, cùng người chết mặt không khác, mặt khác mặt trái của hắn có một đạo như nửa tháng giống như vết sẹo, tăng thêm một loại yêu dị cảm giác. ồ Hóa ra cái này sát chết di động nắm giữ một tấm tiểu bạch kiểm à? Đáng tiếc là cái người chết vàng không trộm tới bán được việc đi, kha kha. Đều đối mặt nguy cơ sống còn, đại hoàng lại còn có tâm tình muốn những thứ này, não động không phải lớn một cách bình thường. Nghe, phân sát kiếm nghe được sư tử vương, nhất thời không nói gì, nhưng là hắn không yên lòng sư tử vương cùng con rối thiên thần đại chiến, liền mở miệng thân thiết nhắc nhở đại hoàng, ngươi chớ khinh thường, tên mặt trắng nhỏ này thân thể mạnh mẽ ngươi không phải không biết, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể dùng trí không thể liều mạng, bằng không ngươi bị nhiều thiệt thòi. Nhiệm vụ của ngươi là kiềm chế tiểu bạch kiểm. đương nhiên. Có thể đánh bại Tiểu Bạch Kiểm càng tốt hơn, nếu như ngươi không địch lại Tiểu Bạch Kiểm vậy sao đánh du kích đánh đi. Chỉ chờ tới lúc đại ca tỉnh lại vậy sao ba huynh đệ chúng ta liên thủ sau, phải có thể đánh bại Tiểu Bạch Kiểm, ba người chúng ta thực lực đều tăng lên rất nhiều, đại ca sử dụng tịch diệt quyền, giết chết Tiểu Bạch Kiểm đều không là vấn đề. Tiểu Sát, ngươi không cần phải nói, trong lòng ta nắm chắc. Sư Tử Vương mở miệng đánh gãy phần sắt kiếm lại nhảy, hắn không phải ngu ngốc, tự nhiên biết làm sao cùng con rối thiên thần chiến đấu. Được rồi, chính ngươi cẩn thận Phần sát kiếm bay đến tiêu trần trước người, vì là người sau hộ pháp, cũng bắt đầu quan chiến. Một khi phát hiện sư tử vương không cách nào ngăn cản con rối thiên thần vậy sao, hắn chính là liều mạng cũng phải bảo vệ tiêu trần. Liều mạng bảo vệ, tuyệt không cho phép con rối thiên thần quấy rối cùng xúc phạm tới nằm ở trong tu luyện tiêu trần, dù cho mình sẽ chết. Đây là sư tử vương cùng phần sát kiếm tâm cùng quyết định. Tiêu trần là đại ca của bọn họ, huynh đệ sinh tử, bọn họ cam tâm tình nguyện việc nghĩa chẳng từ nan bảo vệ tiêu trần, không cần bất kỳ điều kiện gì. Đừng, đừng, đừng con rối thiên thần tựa hồ không nội vã công kích sư tử vương bước tiến có chút chậm chậm có điều mười trượng khoảng cách rất ngắn lấy hắn cất bước tốc độ không cần bao lâu thời gian thét tiên hạ thủ vi cường sư tử vương hét lớn một tiếng cho mình ra chỉ một nguồn năng lượng tâm chắn tiếp theo thân hình hắn bắn tới vung lên đại thụ làm to nhỏ phải chân trước hướng về con rối thiên thần đầu đánh ra mà đi sư tử vương phải làm gì thân thể công kích con rối thiên thần cứng đối cứng đại hoàng ngươi đây chính là dùng trí kiềm chế kẻ địch nhìn thấy sư tử vương còn mạnh thế tiến công phân sát kiếm nội tâm bạo hãn cảm thấy có chút không nói gì nhưng là hắn không cách nào ngăn cản sư tử vương, không thể làm gì khác hơn là tùy ý sư tử vương đi tới. Kỳ thực, sư tử vương cùng phần sát kiếm đều muốn biết sư tử vương có hay không nắm giữ cùng con rối thiên thần một trận chiến sức chiến đấu. Dù sao sư tử vương sức chiến đấu so với 3 năm trước đã tăng lên mười mấy lần. Chiến cuộc đến tột cùng sẽ làm sao? lập tức liền có thể gặp rõ ràng. Lỗ lỗ lỗ. Con rối thiên thần nhất hầu phát ra khiến người ta sợn cả tóc gãy tiếng vang kỳ quái. Đối mặt thế tới hung hăng sư tử vương, hắn bản năng nộ ra duy nhất hữu quyền, tốc độ nhanh như chớp giật, mục tiêu công kích tự nhiên là người sau so vó trái. ầm ầm. Xèo. Con rối Thiên Thần quả nhiên thân thể vô địch, không có ẩn chứa bất kỳ thần lực gì hữu quyền va chạm sư tử vương ẩn chứa yêu lực luốt trái sau, trực tiếp đem sư tử vương tâm chấn năng lượng đánh nát, ngay sau đó đem to lớn sư tử vương cho đánh bay. Một chiêu bại trận. Mạnh mẽ sư tử vương lại một chiêu liền thua với con rối Thiên Thần, cũng may hắn tấm chấn năng lượng chống lại con rối Thiên Thần quyền anh ẩn chứa phần lớn sức mạnh, cái khác sức mạnh còn chưa đủ lấy trọng thương thể phách cường hắn hắn. Không sai. Sư tử vương chịu một ít nhẹ nhàng chấn thương, ruột phải ngoại trừ đau nhức ở ngoài, mà khác còn chút mất cảm giác, đây mới là liều mạng một lần, phía sau đây. Những trận chiến đấu tiếp theo đánh như thế nào? chẳng lẽ sư tử vương kế tiếp vẫn bị con rối thiên thần ngược đánh cho đến khi hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mất đi sức chiến đấu vậy thì mang ý nghĩa tử vong, lẽ nào sư tử vương như vậy đáng thương thế thảm? chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1266 chiến bại quỷ dị tên mặt trắng nhỏ này thi thể thân thể làm sao như vậy biến thái, hắn là làm sao luyện thành? trải qua một lần liều sư tử vương biết mình cùng con rối thiên thần trích lệnh không dự định liều nhưng là không liều lựa chọn cái gì phương thức công kích năng lượng công kích đúng rồi không biết công kích linh hồn đối với tên mặt trắng nhỏ này có không hề có tác dụng? Sư Tử Vương nghĩ đến hắn sừng vàng có thể phóng ra khủng bố công kích linh hồn, sử dụng năng lượng công kích cũng đúng một lựa chọn, vấn đề là năng lượng công kích sóng xung cùng phạm vi quá to lớn, rất có thể sẽ thương tổn được Tiêu Trần. Nếu không ta thử xem có thể không dẫn ra tiểu bạch kiểm. Sư Tử Vương không có lập tức sử dụng công kích linh hồn, dù sao chiến trường khoảng cách Tiêu Trần quá gần rồi, nếu như công kích linh hồn đối với con rối thiên thần mất đi hiệu lực vậy sao hậu quả khó mà lường được. Tiểu bạch kiểm, có loại đến đuổi bổn hoàng. Sư Tử Vương hét lớn một tiếng, hướng về rời xa Tiêu Trần phương hướng chạy như bay, nhưng là chỉ chốc lát sau, hắn nhất thời nổi trí bởi vì con rối thiên thần căn bản không để ý tới hắn tiếp tục hướng về tiêu trần cất bước đi tới tựa hồ con rối thiên thần chỉ đối với tiêu trần cảm thấy hứng thú đem uy mãnh mạnh mẽ sư tử vương cho không nhìn lẽ nào tiểu bạch kiếm chỉ thích tiểu bạch kiếm dù sao so với sư tử vương tiêu trần càng như tiểu bạch kiếm một ít tiểu bạch kiếm yêu thích tiểu bạch kiếm đặc biệt là vẫn là thi thể tiểu bạch kiếm yêu thích tiêu trần cái này lánh khóc tiểu bạch kiếm thế giới này thật là điên cuồng nói vậy sư tử vương sẽ bạo nộ rồi quả nhiên quỷ đông tây lại không nhìn buồn hoàng không cho ngươi điểm màu sắc nhìn ngươi không biết buồn hoàng lông là màu vàng Sư tử vương hài hước tức giận má một câu, nhanh chóng chích thân trở về, một lần nữa chặn ở tiêu trần cùng con rối thiên thần trước, dự định sử dụng công kích linh hồn cho con rối thiên thần một đòn chí mạng. Nhưng là, con rối thiên thần là bộ thi thể, thi thể là không có linh hồn, sư tử vương công kích linh hồn đối với con rối thiên thần hữu dụng không? Có điều, theo lý mà nói, con rối bên trong đều có chủ nhân một kia linh hồn ý thức, sư tử vương khủng bố công kích linh hồn hay là đối với con rối thiên thần thật sự có hiệu quả. Mặc kệ công kích linh hồn đối với con rối thiên thần có không hề có tác dụng, đối mặt lúc này nghiêm túc cục diện đều yêu cầu sư tử vương bắt buộc phải làm không từng thử làm sao biết không được. Quỷ Đông Tây, bổn hoàng đệ ngươi triệt để biến thành một bộ thi thể, chết. Sư Tử Vương nhìn thấy con rối thiên thần càng ngày càng gần, không do dự nữa, quát lạnh một tiếng, cuối cùng sử dụng sừng vàng có hay không công kích linh hồn. Xèo. Một đạo tia chớp màu vàng nóng giống như năng lượng từ Sư Tử Vương chố mi tâm sừng vàng bắn nhanh ra, chợt hướng về phía trước vài chục trượng ở ngoài con rối thiên thần đầu bắn như điện ma đi, căn bản không cần chơi trò gian, thẳng thắn trực tiếp. Lố lố lố đối mặt Sư Tử Vương công kích linh hồn, con rối thiên thần nhất hầu nơi sâu xa lại một lần truyền ra loại kia khó nghe khủng bố quá âm, hắn không có tránh né ra đi hay là hắn căn bản không biết cái gì là né tránh. Với anh, khi tia chớp màu vàng nóng năng lượng bay đến con rối thiên thần trước mặt nửa trưởng thời điểm, con rối thiên thần ra chiêu, vẫn như cũ là đơn giản nổ ra một quyền, trực tiếp đem hư không đánh tan một khe hở không gian, bá đạo cực kỳ. Kéo, tia chớp màu vàng nóng năng lượng đột nhiên không kịp chuẩn bị, một cái va vào vết nước không gian, biến mất không còn tâm hơi. Vào lúc này vết nước không gian đóng, tức đứt tia chớp màu vàng nóng năng lượng đi vòng vèo ra khả năng tới tính. Cái này dùng đến như thế anh tuấn so với, vốn định xem kịch vui sư tử vương nhất thời há hốc Hắn công kích mạnh nhất một trong công kích linh hồn lại bị con rối thiên thần như thế đơn giản phá giải, hắn làm sao có thể tiếp thu? Xèo xèo xèo. Giữa lúc sư tử vương ngọc áp sát thời điểm, con rối thiên thần đột nhiên bạo vọt lên đến, như một cái hướng về sư tử vương đến gần, tốc độ cực kỳ nhanh, không cho phép sư tử vương mảy may né tránh thời gian. Phần sát kiếm vẫn mật thiết quan chiến, phát hiện sư tử vương nằm ở nguy hiểm tình hình, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở: Đại hoàng cẩn thận. Quỷ Đông Tây, ngươi vẫn đúng là buồn hoàng làm ốm. Chết. Sư tử vương sẽ không ngồi chờ chết, đối mặt đột nhiên ra tốc con rối thiên thần. Hắn không có né tránh, hắn cũng không thể né tránh, bởi vì sau lưng của hắn chính là Tiêu Trần. Phúc. Sư Tử Vương há hốc miệng ra, phụt lên ra một đoàn năng lượng màu vàng nóng hướng về trước người một trượng trước con rối Thiên Thần xung kích mà đi. Lấy mạng đổi mạng. Sư Tử Vương không đến đường lui, vì bảo vệ Tiêu Trần, hắn chỉ có thể liều mạng, liền hắn dùng thân thể che ở Tiêu Trần phía trước, đồng thời sử dụng ra hắn cuối cùng sát kỹ long tức. Không sai. Đoàn kia năng lượng màu vàng nóng chính là long tức, đại hoàng ở bất kỳ hình thái trên bản chất đều là long sư thú, vì lẽ đó hắn có thể ở Sư Tử Vương hình thái phun ra lực sát thương long tức khủng bố. Khoảng cách gần như vậy, sư tử vương hoàn toàn tin tưởng con rối thiên thần không cách nào né tránh long tức. Long tức là hắn năng lượng bản nguyên cực kỳ quý giá, sử dụng một ít sẽ thương tổn tự thân. Vì lẽ đó, không thể lãng phí long tức, cần phải bảo đảm một đón tất trong. Quả nhiên, con rối thiên thần không có tránh né, cũng khả năng hắn căn bản là không hiểu được tránh né, còn khả năng hắn căn bản khinh thường tránh né, liền hắn vẫn như cũ một quyền mạnh mẽ khoanh kích mà ra, trong nắm đấm ẩn chứa khủng bố sức mạnh cùng đoàn kia long tức đụng vào nhau. ầm ầm, xí xí long tức quả nhiên khủng bố, tuy rằng nó bị con rối thiên thần quyền kình đánh tan, thế nhưng vẫn như cũ vẫn là long tức. Tản ra Long tức đem con rối Thiên Thần toàn bộ bao phủ đến, sau đó bắt đầu ăn mòn con rối Thiên Thần thân thể. Con rối Thiên Thần bào trước hết bị Long Tức ăn mòn, tiếp theo tóc của nó cùng khô héo trắng bệnh da rễ bắt đầu bị ăn mòn, nhưng là ngay vào lúc này, chuyện quái dị phát sinh. C, si, C si chỉ thấy từ con rối Thiên Thần ra thịt thẩm thấu ra như mực nước giống như chất lỏng, những cái này chất lỏng màu đen lại có thể chống đỡ Long Tức, xác thực nói hai người đồng quy vô tận. Ha cái gì? Cái này Sư Tử Vương đang muốn đắc ý cười to đến, đột nhiên phát hiện chất lỏng màu đen có thể chống đỡ Long Tức, nụ cười sơ cứng ở sắc mặt, mở lớn miệng đều quên hợp lại, hiển nhiên hắn triệt để há hốc mồm ầm, xèo, con rối thiên thần quả đoán phản kích, một quyền mạnh mẽ bắn chúng sư tử vương dưới cằm, trực tiếp đem hình thể to lớn sư tử vương cho đánh bay, bá đạo cực kỳ, thế như trẻ tre, khét. Lần này sư tử vương bị thương không nhẹ, chủ yếu vẫn bị con rối thiên thần bắn chúng sức phòng ngự yếu kém dưới cằm, không khỏi phát ra một đạo có chút thảm gào thét, chấn động cả ngọn núi bên trong. Đại hoàng, phần sát kiếm nhìn thấy sư tử vương thảm bại, nghe được sư tử vương kêu thảm thiết, không khỏi lo lắng kinh ngạc tuốt lên đến, hắn muốn đi xem đập xuống ở phía xa sư tử vương, nhưng là hắn muốn bảo vệ tiêu trần vân thân công thuật lỗ lỗ lỗ con rối thiên thần không có đi truy sát sư tử vương trong cổ họng phát ra khủng bố âm thanh quái dị lần này âm thanh so với phía trước phải lớn hơn một ít hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chạy xôi chất lỏng màu đen xem ra cùng hất thủy đạm nước phi thường tương tự đùng đùng đùng một thân chất lỏng màu đen con rối thiên thần như một bộ chạy màu đen thi nước cụt một tay mất thì bước trầm trọng bước tiến hướng về khoảng cách mười trượng không tới tiêu trần đến gần xem ra cực kỳ buồn nôn khủng bố khiến người ta tê cả da đầu không rét mà run con rối thiên thần cử động thực sự có chút quỷ dị. Sư tử vương với đại chiến, hắn không đuổi theo giết sư tử vương, một mực hung hăng đến gần tiêu trần, lẽ nào hắn cho rằng tiêu trần càng thêm dễ ước hiếp? Vẫn có cái khác đặc thù nguyên nhân. Thật tám môn, thực lực này khủng bố xấu xí lẽ nào thật sự coi trọng đại ca? Tình huống không tốt lắm a phần sát kiếm cảm giác được thiên thần cảnh quỷ dị cử động, không khỏi tâm tình có chút trầm trọng, vốn cho là có thể dựa vào sư tử vương kiềm chế hướng dẫn con rối thiên thần, tình huống bây giờ phi thường không ổn. Ngâm, một đạo long ngâm giống như kiếm rìu từ phần sát kiếm bên trong truyền ra, đồng thời hung sát chi khí từ thần kiếm phun trào mà ra, hướng về con rối thiên thần bao phủ mà đi, lấy hung chi tả. Phần sát kiếm là tuyệt thế hung ác kiếm, thực lực tuy rằng giảm nhiều, thế nhưng hung ác uy vẫn còn. Hắn nghĩ đến chọn dùng hung sát chi khí uy hiếp tà ác con rối thiên thần, hy vọng có thể đạt được hiệu quả. Lố lố lố con rối thiên thần bị phần sát kiếm hung sát chi khí bao phủ sau đó, lại dừng bước, lần thứ nhất mở ra miệng, phát ra có chút gấp gáp âm thanh quái dị, tựa hồ có hơi kích động rằng dốc, Có hy vọng. Phần sát kiếm nhìn thấy con rối thiên thần kỳ quái cử động, trong lòng vui vẻ, hắn biết mình uy hiếp đạt được một chút hiệu quả, liền thêm ném tính toàn lực thôi thúc máu thanh hung sát chi khí. Trong lúc nhất thời, đỏ như màu máu sát khí từ phân sát kiếm không ngừng mãnh liệt đi ra đem con rối thiên thần hoàn toàn bao phủ đến, như vô số xương máu ở vây công con rối thiên thần, máu tanh nước núi, hung sát cực kỳ. Tung tung tung. Con rối thiên thần lại lùi về sau đến, có điều chỉ là lui ba bước liền dừng lại thân hình, hiển nhiên hắn chính đang bản năng chống lại phần sắt kiếm hung tạc khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1267, nơi phong ấn. Lão tử đưa ngươi khống chế xong, đến thời điểm chúng ta liền nắm giữ một cái siêu cấp tay chân, kha kha phần sắt kiếm nhìn thấy mình đối địch sách lượng chiếm lấy rất ít hiệu quả, lòng sinh một tính, dự định đem con rối thiên thần cho thu phục. Điều kiện trước tiên là phải đem sát khí xâm nhập người sau trong đầu, đem người sau bên trong khả năng tồn tại ý niệm thần thức khống chế hoặc là tiêu diệt. Chính đang toàn lực khống chế sát khí xâm lấn con rối thiên thần thời điểm, phân sát kiếm đột nhiên hơi kinh ngạc tự nói, "Ồ, tại sao ta cảm giác con rối thiên thần không phải bộ thi thể, mà là một thanh kiếm? Tại sao có thể có như thế cảm giác kỳ quái, khó mà tin nổi hết." Ngay vào lúc này, ném tới xa xa sư tử vương lấy lại sức được, hắn dưới cầm bị thương không nhẹ, liền gầm rú đều có chút biến thành, lúc này nội tâm hắn tức giận không thôi, hướng về bên này chạy vội lại đây, muốn tìm con rối thiên thần liều mạng. Phân Sát Kiếm nhìn thấy Sư Tử Vương nổi giận chạy vội lại đây, chỉ lo người sau đánh vỡ hắn chết tốt, liền vội vàng truyền âm cho người sau. "Đại Hoàng, trước tiên nhịn xuống không nên công kích con rối thiên thần, ta chính đang thử nghiệm khống chế thu phục nó, ngươi đứng ở bên cạnh quan sát, nếu như ta thất bại vậy sao ngươi công kích nó không muộn? "A, Tiểu Sát, ngươi có thể khống chế hắn?" "Thật sự không giả." Nổi giận cực kỳ Sư Tử Vương bị Phân Sát Kiếm như nước lạnh thêm thức ăn, lập tức bình tĩnh không ít, vội vàng hãm dừng thân hình, đứng cách con rối thiên thần 10 trượng địa phương hiếu kỳ quan sát đến. Nhìn thấy Sư Tử Vương tỉnh táo lại, Phần sát kiếm hết sức chuyên chú thôi thúc vô tận sát khí xâm lấn con rối thiên thần thân thể đặc biệt là đầu. Hắn cảm giác con rối thiên thần phi thường khó xâm lấn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Phần sát kiếm vừa nãy cảm giác con rối thiên thần không phải một bộ thi thể, mà là một cái cực kỳ khủng bộ kiếm. Đang tiếp cái cảm giác này lóe lên liền qua, như ảo giác. Có điều, chính là bởi vì loại này cảm giác kỳ quái, phần sát kiếm để lại vừa phân tâm, một khi phát hiện một loại nào đó có chuyện xảy ra vậy sao hắn sẽ lập tức làm ra phản ứng, bảo đảm tiêu trần an toàn. Phần sát kiếm phía sau ngoài ba tiêu trần vẫn như cũ nằm ở trạng thái tu luyện, không lúc đích, cũng không biết hắn lúc nào tỉnh lại. Có hay không có thể đột phá bán thần cảnh, không tới không phải bất đắc dĩ tình huống, Phân Sát Kiếm cùng Sư Tử Vương cũng không dám dễ dàng tỉnh lại nằm ở chiều sâu trạng thái tu luyện tiêu trần. Tu luyện là cái phi thường nghiêm túc sự tình, bị ngoại bộ quay rối gián đoạn một cái không làm được sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào một kẻ tàn phế hoặc là chết thảm xuống thảm. Chính vì như thế, Phân Sát Kiếm cùng Sư Tử Vương mới liều mạng như vậy, liều mạng vì là tiêu trần hộ pháp, tranh thủ vì là tiêu trần thắng được nhiều thời gian hơn, nói không chắc sau một khắc tiêu trần liền có thể tỉnh lại. Lô lô lô Thân thể bị sát khí xâm lấn, con rối thiên thần kịch liệt phản kháng đến. Từ hắn gấp gáp đâm thanh quái dị là có thể cảm giác được. Hiện nhiên hắn ở bản năng chống đỡ sát khí xâm lấn, phản kháng phần sát kiếm đối với hắn không chế. Cái này một hồi vô hình sinh tử tranh tài, so với đao thật thực làm càng thêm kịch liệt cùng nguy hiểm. Ai thua mang ý nghĩa toàn bộ đều thua, hầu như không có trở mình cơ hội. Phần sát kiếm vị trí vừa nằm ở hai cái trụ đá trong lúc đó, có thể bất cứ lúc nào chăm sóc phía sau thái cực đồ trung tâm ngồi xếp bằng tiêu chuẩn, cũng có thể mang con rối thiên thần chặn ở trụ đá bên ngoài. Thí một đạo tương tự rắn hí lên giống như khủng bố âm thanh quái dị từ con rối thiên thần nhất hầu truyền ra trận chuyện quái dị phát sinh chỉ thấy con rối thiên thần lại không lại chống lại bài xích đem hắn bao phủ sát khí trái lại há mồm ra điên cuồng nuốt trường sát khí tựa hồ khi sát khí là tuyệt thế mỹ vị giống như vậy quỷ dị cực kỳ cái này phần sát kiếm chăn trước khác thường tình huống khiến cho sững sờ tiếp theo hắn lấy làm kinh hãi tựa hồ rõ ràng cái gì có chút trầm trọng truyền âm cho sư tử vương nói đại hoàng cái này con rối thiên thần là cái quái vật Hắn trong đầu lại ẩn chứa lực cắn nuốt, lúc này hắn chính đang vận chuyển lực cắn nuốt nuốt trường ta sát khí, ý đồ đem ta cắn nuốt mất, ngươi lập tức sử dụng công kích linh hồn đem đầu hắn bên trong sức mạnh thần bí làm hàng đi. Nhanh. Rõ ràng, Sư Tử Vương cũng phát hiện sự tình không đúng, nghe được phần sát kiếm truyền âm, hiểu được, không chút do dự phát ra một đạo công kích linh hồn trực tiếp bắn về phía con rối thiên thần đầu. 3. Lần này công kích linh hồn phi thường thuận lợi, trực tiếp trúng đích cùng phần sát kiếm giao chiến con rối thiên thần đầu, tiếp theo bắt đầu rồi xâm lấn hành động. Phần kiếm cùng Sư Tử Vương liên thủ đối phó con rối thiên thần, thành bại ở đây dơ lên, thắng bọn họ tam huynh mạng sống bại bọn họ tam huynh đệ chết. Con rối thiên thần cường đại như thế quỷ dị hiển nhiên vẫn không có phát huy toàn bộ sức chiến đấu, từ hắn có thể nuốt chửng phần sát kiếm sát khí là có thể đoán ra được, đối với sát khí người khác e sợ cho không tránh kịp, nào giống hắn như vậy điên cuồng nuốt chửng đi vào. Khát thường tất yêu. Hí hí hí. Sư tử vương công kích linh hồn lại cho con rối thiên thần tạo thành nhất định lực sát thương, con rối thiên thần không ngừng phát ra hí lên, còn dùng duy nhất tay đánh đầu của chính mình, tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ, điều kiện trước tiên là hắn còn có cảm giác đau. Xem nơi không chết, dám đả thương bổn hoàng, quỷ đông tây, ngươi chính là có 1000 cái đầu đều dưa hấu nát. Ha ha ha, lần này sư tử vương Dương Dương tự đã đến. Phần sát kiếm không có như sư tử vương như vậy đắc ý, nghiêm túc nhắc nhở sư tử vương nói: Đại hoàng, không nên thính địch, hắn sẽ không dễ dàng đối phó như thế. Ta cảm giác hắn căn bản không phải một người tiểu sát, ngươi cái này không phải phí lời sao? Hắn một kẻ đã chết mà thôi, chỉ là bị món đồ gì đã không chế mà thôi. Sư tử vương không phản đối nói, nói nói, hắn ý thức được cái gì? Nghiêm túc hỏi, tiểu sát, cái này sát chết di động thực sự là một con rối sao? Mạnh mẽ như vậy con rối, không chế sự tồn tại của nó không phải càng mạnh mẽ hơn? Cái tiêu nhân vật khủng bố có thể hay không ẩn giấu con rối bên trong thân thể? hoặc là ẩn giấu ở cái này bên trong ngọn núi ẩm ầm ẩm, ẩm, sư tử vương tiếng nói còn có thể xuống dị biến phát sinh cảm giác có cái gì khủng bố đồ vật va chạm thạch tháp trụ dẫn đến thạch tháp trụ có loại đất dung núi chuyển cảm giác bởi vì mặt đất đều ở chấn động kịch liệt. a sư tử vương sợ hết hồn ánh mắt căng thẳng nhìn chung quanh cũng không có phát hiện có cái khác kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện cuối cùng ánh mắt khóa chặt thái cực đồ vị trí mặt đất trầm trọng nói tiểu sát ta cảm giác vừa nãy nổ vang là từ đại ca vị trí thái cực đồ phía dưới truyền tới lẽ nào thái cực đồ phía dưới đá trong cơ thể phong ấn thực lực biến thái thần bí tồn tại đại hoàng. Ngươi suy đoán hoàn toàn là chính xác. Phân sát kiếm tâm tình trầm trọng đồng ý nói, cái thạch tháp này trụ bên trong khẳng định bị phong ấn một cái so với con rối thiên thần còn mạnh hơn tồn tại, mà phong ấn nó trận pháp hẳn là đại ca nói tới bắt quái trận. Ta có loại dự cảm xấu vậy chính là đại ca ở gặp may đúng dịp 3 năm trước xúc động bắt quái trận, liền xuất hiện một cái thời gian gia tốc không gian. Mà thời gian gia tốc không gian duy trì cần tiêu hao bắt quái trận năng lượng, khả năng là bắt quái trận năng lượng bị tiêu hao hết, liền thời gian gia tốc không gian đổ nát. Bắt Quái trận pháp mất đi năng lượng, khẳng định khó có thể chấn áp phong ấn thạch tháp trụ bên trong nhân vật khủng bố. liền cái kia nhân vật khủng bố bắt đầu uy lực công kích không đủ bắt Quái trận, e sợ bắt Quái trận chẳng mấy chốc sẽ phá tăng rồi. Cái này tiểu sát, ngươi nói làm sao như vậy đáng sợ? Sư Tử Vương ngỗng ép, hắn không phải ngu ngốc, đương nhiên nghe hiểu được phần sát kiếm theo như lời nói, trong lòng kinh hãi cực kỳ, lo lắng bọn họ tam huynh đệ, đặc biệt là Tiêu Trần có đại nạn. Đại ca, ngươi muốn sớm một chút tỉnh lại. Phần sát kiếm liếc mắt nhìn vẫn không có tỉnh lại Tiêu Trần, tâm tình cực kỳ trầm trọng, có loại lực bất phòng tâm cảm giác, tình thế càng ngày càng nghiêm túc một cái con rối thiên thần liền để bọn họ khó có thể đối phó rồi. Nếu như xuất hiện ở hiện một cái càng thêm nhân vật khủng bố vậy sao bọn họ tam huynh đệ e sợ đều ở gậy ở đây. ầm! Ngay vào lúc này, lại một lần đất rung núi chuyển, hiển nhiên nhân vật bị phong ấn lại một lần công kích bắt quá trận. Nghe thanh âm tựa hồ lực công kích so với vừa nãy lần kia mạnh hơn rất nhiều, cảm giác mặt đất chấn động kịch liệt. sư Tử Vương bình tĩnh không đứng lên, mặt khắc hắn nhìn con rối thiên thần tựa hồ muốn dây rụi lại đây, liền bay về phần sát kiếm lo lắng nói, tiểu sát, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp, nếu không chúng ta thử nghiệm tỉnh lại đại ca chứ? Đại hoàng không thể. Không lại thời khắc cuối cùng, chúng ta cũng không thể đánh gãy đại ca tu luyện. Phần sát kiếm nghiêm túc phủ quyết sư tử vương kích động ý nghĩ, dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói, trung châu thập đại vùng cấm một trong bạch vụ xâm lâm quả nhiên không đơn giản à, cái này con rối thiên thần hình thành, hẳn là một cái xông vào nơi đây thiên thần cứng giả, không cẩn thận bị bắt quái trận giết chết. Sau đó lại nhân vật bị phong ấn chọn dùng một loại nào đó siêu cấp thủ đoạn điều khiển từ xa hoàn thành con rối. Nhân vật bị phong ấn, thông minh tuyệt đỉnh, hắn bố trí một cái cái bẫy động trời, khống chế con rối thiên thần chờ đợi người đến sau tiến vào nơi này, người đến sau vừa vặn là đại ca. Con rối thiên thần bức Bách bị Thương Đại Ca tiến vào bắt quái trận, hay là Đại Ca dòng máu phát động bắt quái trận hình thành thời gian gia tốc không gian tiêu hao bắt quái trận năng lượng, mục đích cuối cùng là phá tan phong ấn, tự gặp mặt trời a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1268, sáng lập thần thoại. Tiểu Sát, ngươi suy đoán đến mức rất có đạo lý, xem ra bị bắt quái trận phong ấn thần bí tồn tại lập tức liền muốn phá phong mà ra. Sư tử Vương hoàn toàn tán thành phân sát kiếm suy đoán, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị đến, tâm tình nặng vô cùng, một khi thần bí tồn tại phá tan phong ấn mà ra vậy sao đối với bọn họ tam huynh đệ mà nói? Tuyệt đối là một hồi chắc chắn phải chết đại tai nan. Tế ngay vào lúc này, con rối thiên thần hí dài một tiếng, cuối cùng thành công chống đỡ ở sư tử vương công kích linh hồn, hắn không lại dừng lại ở tại chỗ, mà là hướng về phần sắt kiếm bạo sung lại, tựa hồ phần sắt kiếm là nó vặn cổ thúc địch. Tiểu sát cẩn thận, toàn lực bảo vệ đại ca. Sư tử vương hoàn toàn biến sắc, nội giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh hướng về con rối thiên thần xông tới lại đây, ý đồ đem con rối thiên thần đánh bay. Vụ, phần sắt kiếm so với sư tử vương phản ứng càng nhanh hơn một phần, thân kiếm của hắn đột nhiên phóng to mấy lần, như một bước huyết tường hướng về con rối thiên thần nghiền ép lên đi mục đích cùng sư tử vương giống nhau như lúc lý tưởng là mỹ hảo hiện thực là tàn Cốc. sư tử vương cùng phần sát kiếm so với con rối thiên thần sức mạnh lẫn nhau kém quá nhiều phòng trường khó có thể chống đối con rối thiên thần xung kích Quả nhiên ầm phần sát kiếm bị con rối thiên thần một quyền bắn cho bay con rối thiên thần thân hình chỉ là hơi dừng lại một chút chuyện kỳ quái phát sinh con rối thiên thần lại không có nóng lòng công kích tiêu trần mà là đi truy sát phần sát kiếm tựa hồ hắn đối với phần sát kiếm có thâm cựu đại hận gì bình thường chuyện này sư tử vương vốn là bởi vì cứu viện tiêu trần không tới tâm cũng phải nát nhìn thấy con rối thiên thần từ bỏ công kích không hề năng lực chống cự tiêu trần, ngược lại công kích phần sát kiếm, hắn nhất thời sửng sốt. Ngâm, phần sát kiếm cũng phát hiện con rối thiên thần dị thường cử động, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thân kiếm sức phòng ngự mạnh mẽ, căn bản không sợ con rối thiên thần thân thể công kích, liền phát ra một đạo khiêu khích kiếm ngân vang, mục đích là tiến một bước hấp dẫn con rối thiên thần sự chú ý, vì là tiêu trần thắng được càng nhiều một chút thời gian. sư tử vương không có đi công kích con rối thiên thần, mà là chạy đến tiêu trần bên người bảo vệ lên tiêu trần. Vừa nay hắn suýt chút nữa liền mất đi tiêu trần, bây giờ còn có chồng lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Đối mặt con rối thiên thần xung kích, phần sắt kiếm không có né tránh, từ trên cao đi xuống, hướng về con rối thiên thần đỉnh đầu điên cuồng chém mà xuống, huyết quang bắn mạnh, phun ra nuốt vào dài 10 trượng rộng 5 trượng kiếm mang hoàn toàn đem con rối thiên thần bao phủ đến. Ầm seo. Con rối thiên thần căn bản không né tránh phần sắt kiếm hung hăng một chém, hai chân đập mà, như đạn pháo giống như bắn mạnh mà lên, hưu quyền trùng trùng hướng về phần sắt kiếm lưới kiếm phẫn nộ đập mà đi. Bởi vì kinh lực thổi duyên cớ, con rối thiên thần tóc dài bay lượn, lộ ra tấm kia trắng bệ người chết mặt, lúc này tấm kia người chết mặt làm cho người ta một loại dự tận thâm độc quỷ dị cảm. Còn có con rối thiên thần đôi kia chỗ trong mắt cá chết lại lập lòe một tia tham tham ánh sáng xanh lục khiến người ta cảm thấy hắn còn sống sót cũng hoặc là hắn đã đã biến thành ác ma quỷ dị khó mà tin nổi yêu nghiệt chết Phần sát kiếm tự nhiên nhìn thấy con rối thiên thần tấm kia biểu hiện có biến hóa rất lớn mặt liệu định con rối thiên thần sát thực nhân vật bị phong ấn đã không chế ầm ầm thoáng qua trong lúc đó phần sát kiếm cùng con rối thiên thần nắm đấm tầng tầng đánh vào nhau thoáng chốc to lớn va chạm thân hình băng cả ngọn núi bên trong kiếm mang nổ tung khủng bố năng lượng đem con rối thiên thần cùng phần sát kiếm toàn bộ bao phủ đến chiến đấu khu vực hoàn thành một mảnh tử vong chi địa huyết quang bắn mạnh năng lượng tàn phá người ngoài căn bản không thấy rõ tình huống bên trong phần sắt kiếm có thể chiến thắng con rối thiên thần sao đáp án là phủ định xèo ầm một thanh khổng lồ đỏ như máu hướng về kiếm từ nội tung khu vực bạo bay ra ngoài hướng về ngọn núi phía trên hang động đánh tới khủng bố sức mạnh đem sơn động chống đối ra một cái to lớn ao động hiển nhiên phần sắt kiếm thất bại quả nhiên xèo ngay sau đó phần sắt kiếm sau đó con rối thiên thần bắn mạnh mà lên hướng về phần sắt kiếm truy sát mà đi có loại không đem phần sắt kiếm đánh nát không bỏ qua tiết ấu Cái này người chết làm sao như vậy biến thái? Cơ thể của hắn đến cùng có phải là người hay không tiền? Nhìn thấy phần sắt kiếm so với mình còn chật vật, sư tử vương đối với con rối thiên thần thân thể biến thái cảm thấy không nói gì. Ngâm. Đường Đường Tuyệt Thế Hung Ác kiếm bị một kẻ đã chết như vậy hành hung, phân sắt kiếm triệt để bạo nổ rồi, hắn dự định không tiếc đánh đổi công kích con rối thiên thần, cái này không tiếc đánh đổi tự nhiên là sử dụng hắn sức mạnh bản nguyên kiếm linh. Ẩm! Giang giác! Chính đang cái này thời khắc then chốt, bị phong ấn thần bí tồn tại lần thứ ba va chạm phong ấn, lần này lực va đập so với lần thứ hai còn kinh khủng hơn gấp đôi. Lại đem tám cái trong trụ đá mặt đất dung ra một cái khe nứt to lớn. Không được, Thân bí tồn tại muốn phá tan phong ấn. Sư tử vương nhìn thấy phụ cận cái khe lớn thiếu một chút liền lan tràn đến thái cực độ vị trí đá mặt, không khỏi sợ hết hồn, ánh mắt lo lắng cực kỳ nhìn kỹ tiêu trần, Ở trong lòng cầu khẩn, đại ca, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại, bằng không đợi được bị phong ấn biến thái đi ra, ba huynh đệ chúng ta đều muốn xong đời. Đại ca, ngươi phải cố gắng lên a, ta cùng tiểu sát đều tin tưởng ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Không biết là động tĩnh của nơi này quá to lớn, vẫn là sư tử vương cầu khẩn tác dụng. Ngồi xếp bằng 3 năm không nhúc nhích như điều khác giống như Tiêu Trần, thân hình đột nhiên chậm rãi trôi nổi đến. Không sai, Tiêu Trần quỷ dị trôi nổi đến, đồng thời vẫn là ban đầu khoanh chân trạng thái nhập định, lúc này cái mông của hắn đã cách mặt đất ba thước, sau đó duy trì khoảng cách này. Lẽ nào Tiêu Trần tỉnh lại? Nhưng là con mắt của hắn vì sao lại đóng chặt? A. Nhìn thấy trôi nổi đến Tiêu Trần, Sư Tử Vương giật nảy cả mình, lập tức mừng như đến nói, "Đại ca, ngươi tỉnh lại." Tiêu Trần không hề trả lời Sư Tử Vương, chỉ là lặng lặng trôi nổi ở thái cực độ ở trung tâm nhất phía trên, tựa hồ vẫn như cũ nằm ở trạng thái tu luyện, nhưng là hắn vì sao có thể trôi nổi đến? Đại ca, đại ca, sư tử vương há hốc mồm, nhẹ nhàng hô hoán tiêu trần, chỉ lo âm thanh lớn rồi kinh động tiêu trần. Hắn có chút hoài nghi tiêu trần đang đuổi cốc, nhưng là bọn họ tam huynh đệ đều đến sống còn thời điểm tiêu trần còn có tâm tình trêu cho cốc. Bên kia cùng con rối thiên thần liều chết phần sát kiếm cũng chú ý tới tiêu trần quỷ dị tình huống, hắn hưng phấn truyền âm nói, đại hoàng, đại ca khả năng muốn tỉnh lại, quá tốt rồi, còn có, ta trực giác đại ca sắp đột phá bán thần cảnh thành công, nói cách khác, đại ca sắp sửa sáng tạo ra võ đạo kỳ tích, đại ca quả nhiên là tuyệt thế yêu người ta, ha ha ha, đại ca đột phá thành công. Sư tử Vương trợn mắt lên đánh giá Tiêu Trần, may may không cảm giác được người sau có bán thần cảnh khí tức của cường giả, liền không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi, có điều hắn cũng tin tưởng Tiêu Trần có thể đạt được đột phá thành công, đây là đối với huynh đệ tín nhiệm. 3 năm, thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tiêu Trần đối mặt phương thức tu luyện đổi mới cái này gian nan vấn đề, nếu như hắn thật có thể thu được thành công, như vậy hắn tương đương với sáng tạo võ đạo kỳ tích, sáng lập tu luyện thần thoại. Tiêu Trần sẽ đạt được thành công rồi sao? Mọi mắt mong chờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1269 đánh bại con rối thiên thần. Tê đột nhiên một đạo rắn kêu giống như nặng nghề tiếng vang kỳ quái từ thái cực đổ phía dưới trong tháp đá truyền tới, tựa hồ bắt quái trận phong ấn chính là một cái thực lực khủng bố ác độc cực kỳ xa yêu. Xa yêu. Sư tử vương lấy làm kinh hãi, ánh mắt hung ác mang lớp lóe, có chút trầm trọng truyền âm cho phần sắt kiếm nói, chẳng lẽ nhân vật bị phong ấn là một cái thực lực đạt đến thần thú cảnh hoặc là siêu cấp thần thú xa yêu hoàng? Không phải chứ. Đại hoàng, nó không nhất định là xa yêu thực lực mà phải có thể so sánh trí tôn thiên thần thực lực, cũng chỉ có như vậy thực lực mới có thể khống chế con rối thiên thần đang cùng con rối thiên thần va chạm phần sắt kiếm lấy sạch trả lời sư tử vương nghi vấn. tuy rằng hắn không địch lại thiên thần cảnh con rối, thế nhưng con rối thiên thần không thể đánh nát hắn tự nhiên không cách nào chân chính thương tổn được hắn. điều kiện trước tiên là thiên thần sát con rối không có có thể thương tổn phần sắt kiếm kiếm linh thủ đoạn, bằng không phần sắt kiếm cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. phần sắt kiếm kiếm linh vốn là bị trọng thương, nếu như kiếm linh ở bị thương, như vậy hậu quả khó mà lường được. một khi kiếm linh biến mất vậy sao phần sắt kiếm thì tương đương với tử vong. hí hí hí. con rối thiên thần ở thần bí tồn tại phát ra hí lên sau, nó không ngừng hí lên đến, tựa hồ phi thường kích động răng rấp vì là chủ nhân của nó sắp loại bỏ phong ấn mà hưng phấn hài lòng. xèo xèo xèo ở tiêu trần thân hình trôi nổi lúc thức dậy con rối thiên thần từ bỏ tiếp tục công kích phần sát kiếm mà là một lần nữa nhằm phía tiêu trần tựa hồ lo lắng tiêu trần sẽ ngăn cản chủ nhân của nó loại bỏ phong ấn ngăn cản nó phần sát kiếm cùng sư tử vương nhìn thấy con rối thiên thần cử động lập tức rõ ràng con rối thiên thần ý đồ bọn họ không hẹn mà cùng toàn lực chặn lại con rối thiên thần vì là tiêu trần tranh thủ cuối cùng thời gian nhưng là dựa vào sư tử vương cùng phần sát kiếm thực lực còn không cách nào ngăn cản ở khí thế hùng hổ con rối thiên thần nhiều lắm là hơi hơi chỉ hoán một ít thời gian thôi thực lực cách biệt thực sự hơi lớn con rối thiên thần thân thể quá biến thái có thể so với hạ phẩm thần khí cường độ chân chính đau thương bất nhập thật không biết nó làm sao luyện thành là trước người vẫn là chết sau từ con rối thiên thần tình huống suy đoán cơ thể của nó hẳn là chết rồi mới trở nên như vậy biến thái hay là cùng hắt thủy đạm thần bí hắt thủy có thoát không được căn hệ lý do là con rối thiên thần thân thể có thể phân biệt tương tự hắt thủy chất lỏng màu đen ầm ầm Ý đồ ngăn cản con rối thiên thần phân sát kiếm cùng sư tử vương trước sau bị cuồng bạo con rối thiên thần đánh bay, xem ra cực kỳ chật vật, đặc biệt là sư tử vương còn vết thương, cũ thêm tân tổn thương, có chút thế thảm. Khét! ngâm, sư tử vương cùng phân sát kiếm nổi giận cực kỳ, điên cuồng chết thân trở về, tiếp tục chặn đường con rối thiên thần, nhưng là thời gian có chút không kịp, bởi vì thiên thần cảnh cường giả đột nhiên gia tốc, như một cái độc tiện hướng về tiêu trần bản tới, lúc này nó sắp sửa bước vào tám cái trụ đá vây quanh khu vực. quỷ đông tây, không cho thương tổn đại ca ta, đại ca, nhanh tỉnh lại, mắt thấy không kịp cứu viện tiêu trần. Sư Tử Vương cùng phần sát kiếm lòng như lửa đốt, căm hận thực lực mình không đủ mạnh, càng thêm căm hận con rối thiên thần cùng còn không phá phong đi ra thần bí tồn tại. Sư Tử Vương cùng phần sát kiếm hy vọng Tiêu Trần có thể tự cứu, bọn họ tin tưởng chỉ cần Tiêu Trần tỉnh lại vậy sao Tiêu Trần liền có thể tự cứu, bọn họ đối với Tiêu Trần ôm ấp rất lớn tự tin, nhưng là Tiêu Trần hồi tỉnh đến sao? Đương nhiên là khẳng định. Đại hoàng, tiểu sát, các ngươi cực khổ rồi, chuyện kế tiếp liền giao cho đại ca ta chứ? Chính đang thời điểm, Tiêu Trần âm thanh từ bắt quái trận bên trong truyền ra, âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng cực kỳ rõ ràng. Còn mang theo một loại làm cho người tin phục lãnh khốc bá đạo hung dung không vội cảm giác. Đại ca, đại ca ngươi rốt cục tỉnh lại. Ha ha ha. Ô, ô ô nghe được cực kỳ thanh âm quen thuộc, lòng như lửa đốt mang theo tuyệt vọng tâm tình sư tử vương cùng phần sát kiếm hơi sững sờ, như thân ở trong mộng cảm giác phi thường không chân thực. Nhưng là bọn họ tin tưởng không phải là mộng, mà là thật sự sự thực, nhất thời mừng như điên đến, cảm giác được Tiêu Trần trong giọng nói thông dong tự tin, nặng nề như núi tâm thả lòng một chút, lại mừng đến phát khóc. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Không sai. Tiêu Trần sắc thực tỉnh lại, sát thực nói hắn từ trạng thái tu luyện trong lui ra ngoài kết thúc dài đến 3 năm quá trình tu luyện, khi con rối thiên thần một cái chân bước vào bắt quái trận khu vực biên giới, hai mắt nhắm nghiền tiêu trần chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một đôi óng ánh thâm thúy như cựu thiên đẹp nhất tinh thần hai con mắt. Tiêu trần hiện tại hai con mắt như trước kia có chút không giống, trước đây hai con mắt nhiều hơn chút lạnh lùng cũng ác liệt, hiện tại hai con mắt của hắn bên trong ít đi ba phần lạnh lùng nghiêm nghị, nhiều hơn một loại hiểu rõ vạn vật bệ nghệ muôn dân thâm thúy mê say cảm giác kỳ dị. Từ tiêu trần đôi kia kỳ dị con ngươi xem, tựa hồ tiêu trần không phải một người, mà là một cái vượt lên vạn vật chúa tể thiên hạ thần. Đối mặt con rối thiên thần xung kích, Tiêu Trần vẻ mặt không có một vẻ bối rối, nội tâm càng là bình tĩnh như nước, hắn chỉ là nhẹ nhàng quát lên, một bộ con rối mà thôi, dám ở bắt quái trận trước mặt làm cản. Không tự lượng sức, cút. Vụ. Tiêu Trần lời nói vừa ra, nguyên bản không có động tĩnh bắt quái trận đột nhiên sáng rỡ đến, thải quang đem bắt quái trận một lần nữa bao phủ đến, uy thế khủng bố hướng về con rối thiên thần nghiền ép lên đi. Ầm. Xèo. Ầm ầm. Con rối thiên thần bị có khủng bố uy nghiêm thải quang chúng, như bị sức mạnh vô địch bao thân thể như phá bao tải giống như hướng về phía sau bạo hạ bay ra ngoài, căn bản chống lại không được chốc lát công phu. Bá đạo, thần bí thải quang quả nhiên Bá đạo cực kỳ. Không, xác thực nói rằng bắt quái trận Bá đạo cực kỳ, tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh bay thân thể biến thái lực lớn cực kỳ con rối thiên thần. Vấn đề đến rồi, Tiêu Trần lại có thể lợi dụng bắt quái trận công kích con rối thiên thần. Lẽ nào Tiêu Trần đã hoàn toàn khống chế bắt quái trận? Đương nhiên, cũng khả năng là Tiêu Trần bước đầu khống chế bắt quái trận. Bất kể như thế nào, Tiêu Trần có thể lợi dụng bắt quái trận đánh bay con rối thiên thần bảo vệ mình, đều là cực kỳ lợi hại. Trên căn bản sáng tạo không nhỏ chiến đấu kỳ tích, sáng lập võ đạo thần thoại. Đại ca Huy vũ, đại ca vô địch. Sư tử Vương cùng phân sát kiếm nhìn thấy Tiêu Trần một lần đánh bại con rối thiên thần, kinh ngạc đồng thời, dồn dập vì là Tiêu Trần Hoan Hô ủng hộ, bọn họ nhìn thấy hy vọng sống sót, kế tiếp liền xem Tiêu Trần đối phó thế nào bị phong ấn thần bí tồn tại. Lố lố lố con rối thiên thần tuy rằng bị Tiêu Trần đánh bại, thế nhưng nó không có tử vong, lúc này nó đã từ trên mặt đất chật vật bò đứng lên đến, mặt ngoài không có bất kỳ vết thương, cũng không dám tới gần bắt quái trận. Sư tử Vương ăn con rối thiên thần thể lớn, nhìn thấy con rối thiên thần vẫn không có tử vong, liền hướng về phía Tiêu Trần nói, đại ca, tiếp tục công kích cái kia quỷ tây, ta cùng tiểu sát đều bị thiệt lớn đây. Đại hoàng Ngươi nói ta đều biết, ngươi yên tâm, chờ sau đó ta sẽ hảo hảo trừng trị hắn, vì ngươi cùng tiểu sắt chút cơn giận. Ha ha. Tiêu Trần hướng về phía sư tử vương mỉm cười gật gật đầu, lập tức chậm rãi đứng dậy, vẫn như cũ đứng lơ lửng giữa không trung. Thân ở Thải Quang Bao phủ Tiêu Trần như thần đế giống như, uy vũ thần thánh, khiến người ta có chút nhìn không thấu. Tiêu Trần tạm thời từ bỏ truy sát con rối thiên thần, là có nguyên nhân, đó chính là hắn muốn trước hết nghĩ biện pháp ứng phó sắp khá phong ấn mà xuất thần bí tồn tại, so với thần bí tồn tại, con rối thiên thần không đáng kể chút nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.